chương sáu trăm linh bảy học theo hàm đan t ộ t bắt chước không giống ai chương sáu trăm linh bảy học theo hàm đan t ộ t bắt chước không giống ai theo ngũ t ử húc đứng dậy toàn trường tiêu điểm chậm rãi từ triệu mục hướng hắn quá độ đương nhiên một cái khác nhân vật chính cũng có phần bị chú ý dù sao nàng vừa mới thế nhưng là cố ý làm cho người ta đi tìm triệu mục gốc giả đặng d ĩ n h bản thân đã bị triệu mục tức giận không có chỗ phát tiết lại thêm nàng cũng chưa từng đem ngũ t ử húc đặt ở xem qua bên trong giờ phút này dám khiêu khích nàng đương nhiên nếu ứng nhiệm chiến nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là vừa mới chuẩn bị đứng dậy tay liền bị ka đặng việt bắt lấy quay đầu nhìn lại liền gặp được ca ca đối với mình k h ẽ gật đầu một cái ca vì cái gì đặng dĩnh không hiểu nói những năm này trong tranh đấu ngũ t ử húc chưa hề trong tay ta chiếm được qua tiện nghi thú n g chi rời đi hôn nguyên thái t h a n h c u n g thời điểm ta liền đã ta cũng không phải là cảm thấy ngươi không phải là đối thủ của ngũ t ử húc mà là không cần thiết tranh tức giận nhất thời đ ặ n g v i ệ t hơi chút dùng sức đem mội mội một lần nữa kéo lại thản nhiên nói thú n g chi đây là luận b ả n thi đấu có hỏa thần điện cao thủ tại trên lôi đài căn bản không thể nào chết người loại chiến đấu này cho dù thắng còn có ý nghĩa gì nhưng bọn hắn đang gây hơn à cái đôi đều nhanh vẩnh đến bầu trời ta muốn có hay không đ ư ớ n g chiến người khác còn tưởng rằng ta đ ặ n g d ĩ n h sợ hắn ngũ từ húc về sau tại tông môn bên trong ở bên ngoài như thế nào nhấc nổi đầu đến đ ặ n g d ĩ n h tiêu ngạo dung không được nàng túi đầu húng chi đối thủ lại không phải vô pháp chiến thắng hoàn toàn khác biệt nàng có nắm chắc đem đánh bại t ỷ thí này thi đấu không có chút nào ý nghĩa đối với m ộ i m u ộ i phẫn nộ đặc biệt chỉ là nói khẽ tứ phương các tụ hội sau muốn không được nửa tháng danh ngạch thi đấu liền sẽ mở ra danh ngạch thi đấu nhưng là không còn người có thể nhúng tay từ trước chết ở danh ngạch thi đấu người trên cũng không phải số ít ngay vậy đạo dính sừng sốt một chút minh mạch ca cao tứ Các loại d a thân thân nghe h n thi đ ấ lời này một cái đặc dính bỗng nhiên nợ nụ cười đúng à triệu mục rác rưởi kia không phải đã đem đáp án đều nói cho nàng biết ta nghĩ tới đây đặc dính nghiêng mắt liếc mắt ngũ từ húc cười khẩy không phải cái gì a miêu a cậu đều có tư cách khiêu chiến ta muốn để ta xuất thủ có thể một trăm vạn mai thượng phẩm linh thạch hoặc là một món địa phẩm linh khí đều có thể cấp không nổi xuất tràng phí liền và miệng lời ấy mới ra toàn trường xôn xao vốn cho rằng triệu mục đã vô địch thiên hạ này là của người nào thuộc cấp trăm vạn mai thượng phẩm linh thạch địa phẩm linh khí đây là không minh cảnh tu sĩ phối có a trăm vạn mai thượng phẩm linh thạch trước không đề cập tới liền địa phẩm linh khí loại vật này đừng nói không minh cảnh coi như tứ cờ cảnh thậm chí âm dương cảnh thậm chí sinh tử cảnh cũng không nhất định có húng chi loại vật này nếu quả như thật có ai không che trong ngực làm bà bối lấy ra cho ngươi làm xuất c h ẳ n g phí trời còn chưa có tối đâu ngươi nha làm cái gì mộng đẹp đâu nói như vậy bảo sao hay vậy ngũ tử húc đương nhiên sẽ không lựa chọn giao ra c h ẳ n g phí mà là c ư ờ i khẩy trâm c h ọ c nói sợ chính là sợ tìm cái gì lấy c ớ nói xong hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đặng dĩnh một cái lúc này trở lại tòa hạn g lúc đầu chọc giận cái này cướp chó để cho nàng lên lôi đài chính là vì nhục nhã một phen để cho nàng ném cái mặt ngũ tử húc căn bản không dự định tại trước mặt nhiều người như vậy làm thịt đặng dĩnh dù sao đây là hỏa thần điện tràng tử nhưng dưới mắt mục đích đã không sai biệt lắm đạt tới có đánh hay không đã không quan trọng học theo hàm đan tốt bắt chước không giống a i thủ đoạn giống nhau người khác nhau thi triển cuối cùng đạt tới hiệu quả hoàn toàn có thể giống như khác nhau một trời một vực mới đầu triệu mục khẩu suất của ngôn thời điểm tất cả mọi người cho rằng triệu mục l à túng muốn lấy loại này lấy cớ để ngăn chặn u n g dung miệng m ồ m mọi người như cuối cùng này hai m ư ờ i vạn mai thượng phẩm linh thạch xuất tràng phí không cho trận này luận bàn chưa công cử hành vậy cái này sợ chữ liền sẽ thật sâu k ắ c vào triệu mục trên trán nhưng trên thực tế triệu mục công phu sư tử ngọn căn bản liền không phải là vì né chiến mà là cố ý hố một khoản tiền nếu biết này mã tu viễn là bị đặng d ĩ n h sai xử vậy cái này không tính quá mức yêu cầu đặng d ĩ n h nhất định sẽ thỏa mãn hai m ư ờ i vạn mai thượng phẩm linh thạch đối với người khác có lẽ rất khó xuất ra nhưng đây đối với lai lịch bí ẩn đặng gia huynh g ộ i rất giàu xuất ra khoản này linh thạch tuyệt đối sẽ không quá khó khăn linh thạch lấy lên đài một chiêu bại địch triệu mục không những trên c h á n sẽ không bị khắc sợ chữ ngược lại có thể để cho những cái kia khinh thị hắn người tôn trọng hắn nhưng đặng dính không giống nàng vừa vặn là vì né chiến cho nên mới mở ra một cái căn bản không thể nào đạt thành điều kiện kết quả kia cũng không giống nhau chúc mừng gáy của nàng lên đến một cái to lớn sợ c h ứ loại này đục nhã cùng vạn người khác thường ánh mắt đối đặng dính loại này sĩ diện nhân là bực nào tổn thương không cần nói cũng biết quả nhiên là ngũ t ử h ú t từ bỏ thời điểm không có một người xem nhẹ hắn mà là từng cái lấy ánh mắt khác thường nhìn đặng dính thậm chí không ít người còn xì xào bàn tán nghị luận vài câu nội dung đều không sai biệt lắm tất cả đều là đối đặng dính xem thường đều là chút cái gì không có đầu góc sợ các loại kết quả này trực tiếp đem đặng dính bị chọc tức bất quá cuối cùng vẫn là bị đặng việt cho đè ép xuống một trận áo kịch theo triệu mục nhất phương toàn thắng mà hạ màn kết cục đương nhiên trên lôi đài lập u bản triệu mục vẫn là buổi tiếp hảo hữu cùng một chỗ quan sát đối với hắn sát thực tác dụng không lớn nhưng diêm hồng linh muốn lấy được danh lệch vẫn phải là dùng nhiều chút tâm tư làm nhiều điểm chuẩn bị lần này nô tích niệm cái yêu tinh này không tiếp tục chủ động rời đi mà là một mực kể cận triệu mục hợp hoan tông tên tiểu yêu tinh này là thật vô cùng biết là người nàng xem ra triệu mục có giúp diêm hồng linh cầm tới danh lệch lý tứ liệt ở một bên ngẫu nhiên đề điểm hai câu hai nữ một nam hình tượng có loại không nói ra được hài hòa mặt trăng lên mặt trời lặn giờ hợi thoáng qua một cái lôi đài luận b à n liền lập tức kết thúc tiếp xuống chính là cỡ nhỏ đấu giá hội triệu mục đối đấu giá hội cũng không có hứng thú dù sao trên người hắn đồ tốt quá nhiều một dạng đồ vật hắn thật đúng là không để vào mắt nhưng khiến hắn không nghĩ tới chính là kiện thứ nhất vật đấu giá đem hắn hấp dẫn trên đài đấu giá lơ lửng một viên toàn thân trong suốt hỏa hồng sắc nội t ạ n g các vị đây là kiện thứ nhất vật đấu giá một viên bát phẩm hỏa linh xà đảm hỏa linh xà yêu thú vương tộc là yêu tộc trong tinh thông nhất hỏa thuộc tính một trong trung tộc lại cùng kiện đại bộ phận hỏa thuộc tính yêu thú khác biệt hỏa linh xà chân quý nhất không ở yêu đan mà ở tại này hỏa linh chính là một thân hỏa thuộc tính chỗ tinh hoa ẩn chứa trong đó một tia hỏa chi ý cảnh chẳng những có thể dùng đến lĩnh ngộ hỏa chi đại đạo vẫn là bắt phẩm hỏa man đan tài liệu chính h ỏ a man đan đối với luyện linh giả có lẽ tác dụng không lớn nhưng đối với thể tu nhất là h ỏ a thuộc tính thể tu mà nói tuyệt đối là tha thiết ước mơ bảo v ậ n chương sáu trăm linh tám nhân phẩm ta cao thượng cướp bóc cái gì mới không làm chương sáu trăm linh tám nhân phẩm ta cao thượng cướp bóc cái gì mới không làm h ỏ a thuộc tính thể tu hai điểm này có thể nói trực tiếp chọn c h ú n g triệu mục buồng tim ba hãn tu luyện thiên lôi tỉnh một mặc dù là lôi thuộc tính luyện thể công pháp nhưng đừng quên trên người hắn còn ẩn giấu phượng hoàng chân viêm còn có một chút đến từ phượng tổ huyết chỉ quà tặng cùng tiểu phượng hoàng nguyên âm lấy được chỗ tốt mặc dù bởi vì tiểu phượng hoàng căn vặn triệu mục đối ngoại chưa từng triển lộ phượng hoàng chân viêm thậm chí vì giảm bớt phiền phức hắn cơ hồ cũng không quá quan tâm vận dụng hỏa thuộc tính nhưng này nhưng không có nghĩa là hắn không coi trọng hỏa thuộc tính phượng hoàng nhất tộc yêu thú trong trí cao vô thượng tồn tại nó phượng hoàng chân viêm vẫn là có thể so với cực trí chi hỏa tồn tại đang cùng tiểu phượng hoàng cùng một chỗ vui sướng những năm kia lấy được chỗ tốt đủ để cho hắn hỏa thuộc tính linh thể song tu triệu mục làm sao có thể từ bỏ. Chỉ bất quá. Cùng thiên lôi,、so、lôi t n hạ một l o tu sĩ cơ hồ cựu thành chín đều tu luyện đơn nhất thuộc tính phàm là có thể đồng thời tu luyện hai loại thuộc tính Liên tuyệt đối có thể trở thành trong miệng mọi người thiên tài mà đồng thời tu luyện ba loại kia không thể nghi ngờ là yêu n g h ệ t đương nhiên thiên tài yêu n g h ệ t các loại cũng không phải là đơn thuần lấy tu luyện thuộc tính bao nhiêu để cân nhắc chỉ là tu luyện nhiều thuộc tính tu sĩ tại cùng trong cảnh giới cơ hồ cựu thành chín khả năng chiến lược muốn so đơn nhất thuộc tính c à n g mạnh về phần vì sao không là mười phần mười tự nhiên là có chút tu luyện nhiều thuộc tính người vô pháp thành công điều khiển cuối cùng dẫn đến chiến lược thậm chí cũng không bằng tu luyện đơn nhất thuộc tính loại người này cuối cùng phần lớn đều lựa chọn từ bỏ cái khác cuối cùng chỉ tu một loại trong đó tu luyện nhiều thuộc tính tu sĩ có thể đại khái chia làm ba cái cấp độ lợi hại nhất có thể đem chiến lược tăng lên tới lớn xa hơn một cộng một trình độ tiếp theo chính là miễn cưỡng có thể đạt tới một cộng một kém nhất đúng là những cái kia vô pháp thành công điều khiển đừng nói một cộng một chính là ngay cả đơn nhất thuộc tính cũng công bằng cuối cùng từ bỏ cái khác thuộc tính trở về đơn nhất thuộc tính người mà chút chỉ có thể đại biểu luyện linh tu sĩ so với luyện linh luyện thể muốn nhiều thuộc tính tu luyện phải khó khăn hơn nhiều thậm chí nhìn chung lịch sử cũng chưa bao nhiêu nhiều thuộc tính thể tu so sánh với nhau linh thể song tu ngược lại càng phổ biến nguyên nhân có ba một tự nhiên là bởi vì luyện thể cần có tài nguyên lớn xa hơn luyện linh đơn nhất thuộc tính luyện thể liền đã không phải là người bình thường có thể chống đỡ nổi thúng chi nhiều thuộc tính dù sao nhiều thuộc tính luyện thể cần thiết tiêu hao tài nguyên tuyệt không phải một cộng một đơn giản như vậy mà là cơ h ộ i lấy chỉ số cấp tăng lên hai là bởi vì thân thể tiếp nhận có cực h ạ n tính luyện linh tu luyện nhiều thuộc tính cho dù không thành công điều khiển về sau từ bỏ cái khác chuyên tu một loại cũng không quan hệ nhiều lắm nhưng luyện thể khác biệt nhiều thuộc tính tu luyện nhất định phải đạt tới nhất trình độ h o à n mỹ nếu không liền sẽ bịch vậy phần đệ tam điểm sao kỳ thật rất đơn giản luyện thể chẳng những tiêu hao tài nguyên so luyện linh công bố tăng lên đồng dạng cảnh giới cần thiết tinh lực hao phí cũng so luyện linh lớn đơn nhất thuộc tính luyện thể đối rất nhiều người mà nói đều đã quá sức nhiều thuộc tính sợ là tinh lực không đủ đến cuối cùng rơi vào cái tu vi đột phá quá chậm tuổi thọ hao hết mà chết hạ tràng đương nhiên ngang nhau tu vi ngang nhau thuộc tính g ư ớ i tình huống luyện thể là muốn mạnh hơn luyện linh đơn cử trực quan ví dụ đồng dạng cảnh giới đều tu luyện kim một song thuộc tính luyện thể đại khái có thể treo lên đánh luyện linh luyện linh chỉ có tu luyện ba thuộc tính mới có thể chống lại đương nhiên đây là đang những điều kiện khác đều đúng chờ điều kiện tiên quyết dù sao chiến lược c á i đồ chơi này còn thụ những nhân tố khác ảnh hưởng tỷ như v õ kỹ công pháp linh khí chiến đấu kinh nghiệm v v nói tóm lại luyện linh cùng luyện thể đều có ưu k huyết luyện linh cơ bản không có cái gì cánh cửa rất dễ dàng nhập môn lại tương đối cần thiết tiêu hao tài nguyên tu luyện càng ít nhưng cùng với giaiến lực rõ ràng không bằng luyện thể trái lại luyện thể cánh cửa、cao. tiêu hao tài nguyên khổng lồ duy nhất đáng giá vui mừng là chiến lược so luyện linh càng mạnh về phần tu hồn cái đồ chơi này thần bí nhất vô pháp dùng trực quan ngôn ngữ để miêu tả hữu khuyết điểm nó có thể rất mạnh nhưng là khả năng rất yếu chỉ có quy củ hai chữ có thể miễn cưỡng miêu tả nó đặc điểm trừ cái đó ra linh thể hồn ba đơn tu hòa đa tu trên lý luận hòa đa thuộc tính một cái đạo lý đương nhiên trừ hồn tu cái này tồn tại đặc thù bên ngoài luyện linh cùng luyện thể tại trên thuộc tính nhưng thật ra là thông dụng cũng tỉ như nói triệu mục tu luyện lôi thuộc tính thiên lôi tình mục hắn tại luyện linh bên trên đối lôi thuộc tính cảm nộ hoàn toàn đồng bộ thậm chí cùng thuộc tính so luyện linh lại càng dễ nhập đạo nhờ vào này hắn có thể rất nhẹ nhàng điều khiển thuộc về luyện linh võ k ỹ tịch diệt lôi đ ỉ n h bất quá đây chỉ là lúc trước hắn đối tịch diệt lôi đ ỉ n h h i ể u lầm trải qua thiên thánh nhai cộng minh sau hắn phát hiện tịch diệt lôi đ ỉ n h cũng không có rõ ràng q u y ê n hướng vừa có thể là luyện linh võ k ỹ cũng có thể là luyện thể võ ký cho nên hắn hiện tại thi triển tịch diệt lôi đình đã cùng trước kia hoàn toàn bất đồng nhờ vào thiên lôi tình mục ký hoa chỉ cần gặp phải xét đánh liền có thể luyện thể tại lôi thuộc tính luyện thể phương diện hắn không những không cần cân nhắc tài nguyên tiêu hao vấn đề thậm chí đều không cần tốn hao quá nhiều tinh lực đi tăng lên gặp phải xét đánh là được rồi lại thêm vượng t ổ nguyên địa thu hoạch nhường hắn lẩn lẩn phát rất được mình coi như lôi hỏa s o n g thuộc tính luyện thể cũng sẽ không có vấn đề quá lớn cho nên tại từ khô châu tiến về hát thủy hà lưu vực trên đường hắn thử đồng thời thành công nhưng không giống với tiên lôi tình muộc hỏa thuộc tính luyện thể cần hắn hao phí tinh lực đồng thời cần hải lượng tài nguyên trèo trống tinh lực hắn ngược lại là có dù sao nhờ vào linh hồn cương đại phương diện này hắn có thể nói thắng xa người khác nhưng không chịu nổi tương ứng tài nguyên không đủ a vừa bởi vì như thế hắn tại h ỏ a thuộc tính luyện thể lên tạo nghệ kém xa lôi thuộc tính h ắ n tại sinh tử lao đăng nơi đó hối đoái nguyên linh lô muốn học tập luyện đan không đơn giản bởi vì người mang phượng hoàng chân viêm muốn vật tận kỳ dụng là trọng yếu hơn còn là muốn n g u y ợ n luyện đan thuật thỏa mãn mình h ỏ a thuộc tính luyện thể cần có đan dược tài nguyên Dù sao, suất đan mình luyện cần chi phí hiệu phải quả, tỷ làm không tốt hội rơi xuống người người kêu đánh tình trạng quan trọng nhất là nhân phẩm của hắn không cho phép hắn làm loại chuyện này chỉ có thể ngẫu nhiên mấp mô địch nhân bộ dạng này t ư ớ n g công ngươi muốn này cái h ỏ a linh xà đàm à nghe tới ngôn tích niệm thanh â m triệu mục n i ế t miệng mỉm cười nói làm sao người yếu phách hạ lai、like、đưa cho ta a vậy ta có thể miễn vi kỳ nan nhận lấy chương sáu trăm linh chín cho ngươi tức chết cho ngươi tức chết ha ha ha chương sáu trăm linh chín cho ngươi tức chết cho ngươi tức chết ha ha ha tướng công chớ có mở nô ra cho đùa nô ra cho dù có ý nghĩ này trong ví linh thạch cũng không đủ a nôn tích nghiệm có chút ưu h á n n h ì n triệu mục một cái lại nhiều lời hai câu loài rắn yêu thú nhất là loài rắn yêu thú vương tộc giả hoạt nhất khó săn g i ế t h o a linh xà loại này nổi g i ậ n tính yêu thú càng là sẽ ở phát giác được vô pháp đào thoát lúc lựa chọn tự hủy cho nên h o a linh xà đảm giá cả từ trước đến nay đều là cùng gia yêu thú linh tài giá cả tối cao một chương trình tồn tại bắt giai h o a linh xà đảm cho dù chỉ là bắt giai sơ kỳ h o a linh xà sản xuất giá cả sợ là cũng phải mười vạn mai thượng phẩm linh thạch các bước nô ra nhưng nghèo lấy lại n g i tướng công nếu không tin nô ra chính mình tới kiểm tra chính là hợp hoan tông tiểu yêu tin vừa nói còn vừa đem triệu mục tay hướng trong ngực nắm bắt một bộ nhường hắn tiếp thân điều tra bộ dáng triệu mục mắt t r ợ trắng đưa tay rút trở về linh thạch không đều trang c ả n không giới hoặc là không gian linh bảo trong a ai sẽ thăm dò trong ngực à nghĩ chiếm ta tiện nghi ha ha không có cửa đâu vậy ngươi gọi ta làm gì mặc dù rất thơm nhưng triệu mục vẫn như cũ mắt t r ợ trắng cái này yêu nữ quá mức ấy nôn tích niệm hướng không minh cảnh khu vực chép miệng thuận ánh mắt của nàng phương hướng nhìn lại triệu mục phát hiện vừa hay nhìn thấy đặng dĩnh kia đống tất chó lúc này minh bạch đi qua ngơi ý tứ là thứ ta m ư n nữ nhân kia hội quấy dối tăng giá đúng vậy a nô tích m i ệ m cố ý tiến đến triệu mục bên thai phu nhiệt n khi nói vừa mới cái kêu gọi đ ặ g dĩnh nữ nhân nhưng vẫn luôn tại quan sát tướng công ngươi đây ngươi bởi vì h ỏ a linh xà đảm mà tâm tình chập trờn g á n g vẻ đã bị nàng phát hiện chờ một lúc nhất định sẽ đối phó với ngươi mặc dù không biết nàng có bao nhiêu linh thạch nhưng tiện tay có thể xuất ra hai mười vạn mai thượng phẩm linh thạch cho ngươi làm xuất c h ẳ n g phí hầu bao nghĩ đến hẳn là dày đặc vô cùng đâu ngươi nên sẽ không cảm thấy một cái nữ nhân không có đầu ó c có thể đùa qua ta đi triệu mục k h ỏ miệng ngầm lấy một nụ cười chê bờ đặc dĩnh vậy cũng không luôn quá đơn giản nay cái họa linh xà đảm hắn chắc chắ về phần cái khác người cạnh tranh hắn thì càng không sợ l i ề u mạng cố tình nâng giá chính là bình thường mà nói tứ phương cách tụ hội khởi đầu tốt đẹp đều là hỏa thần điện cung cấp vật đ ầ u giá đằng sau mới có thể xuất hiện tham gia tụ hội người hoặc là đường dây khác đến vật đ ầ u giá hắn coi như báo giá báo đến một trăm vạn mai thượng phẩm linh thạch lại như thế nào cấp không nổi liền trực tiếp đem đoan một cảnh g i a o đến nhường thối tinh đến giải quyết cái gì a n bám đây không phải là tinh khiết nói xấu à, là hắn mấy lần giúp thối tinh tu luyện viên thần tam biến ân tỉnh còn không đáng một viên hỏa linh xà đạc a đem hai cùng so sánh hoàn toàn là sư phụ gặp đệ tử nói cách khác tại đây mai hỏa linh xà đảm đấu giá bên trên hắn ngay từ đầu liền đứng ở thế bất bại đặng gia huynh n ộ i coi như thật xuất thủ quấy rối cuối cùng cũng chỉ có thể lần nữa làm đem lọ rẹ nguyên lai tướng công lợi hại như vậy là nô gia xem nhẹ ngươi đâu còn mời tướng công tha thứ nô gia nhờ vào huyền đế cung k i n h lịch triệu mục đối ngôn tích nhiệm bộ này h ò nện dáng vẻ cơ bản đã miễn dịch nhưng diêm hồng linh giờ phút này lại nổi ra gà tất cả đi ra nàng vẫn là lần đầu kiến thức loại nữ nhân này quả nhiên hợp hoan tông yêu nữ chính là không tầm thường nàng thật đúng là lo lắng triệu mục gánh không được bị cái này yêu nữ cho sánh bất quá vụ n trộm cho nhan khuyên nguyệt báo tin gì nàng còn làm không được dù sao nàng và triệu mục t ì n h hữu nghị rất vững chắc sẽ không làm loại phản bội này bằng hữu sự tình nhường triệu mục a n vụng một thanh liền ăn vụng một thanh thôi chỉ là đơn thuần lo lắng triệu mục có thể hay không bị mê mẩn tâm trí nàng trước đó nghe nói qua rơi vào hợp hoàn tông yêu nữ trong tay người cũng lớn cũng chưa kết cục tốt vẫn phải là nhắc nhở hắn một chút này cái bắt giải h ỏ a linh xà đ ạ m giá khởi điểm năm vạn mai thượng phẩm linh thạch mỗi lần tăng giá không thấp hơn năm ngàn vừa đúng lúc này trên đài đấu ra chuyển đến khai mạc thanh âm nô tích n i ệ m phán đoán kỳ thật triệu mục là nhận đồng bất quá hỏa thần điện cái này giá khởi điểm cũng không kỳ quái h i ệ n nhiên là muốn dùng một cái kinh người giá thấp tới điểm đốt hạ cỡ nhỏ đấu giá hội bầu không khí mà thôi tại chỗ thanh niên tài tuấn không có mấy cái là kẻ ngu từng cái nhãn lực tốt đây này cái hỏa linh xà đảm căn bản không thể nào mông trần nghĩ nhặt đại lậu khả năng vô tuyến tới gần bằng không muốn không được mấy lần ra giá liền sẽ vượt qua mười vạn mai thượng phẩm linh thạch năm vạn sáu vạn một trăm m ư ơ i không không không quả nhiên trước sau bất quá mới mấy hơi thở thời gian trải qua một trận kịch liệt tăng giá sau hỏa linh xà đảm giá đấu giá liền vượt qua mười vạn mai thượng phẩm linh thạch bất quá cho đến nay triệu mục cũng còn chưa hô qua một lần giá thằng đến đặng dính k i ê u khích ánh mắt q u é t tới bởi vì cái này một trăm mười nghìn chính là nàng tiêu giá cả tiêu giá liền tiêu giá k i u đặng dính nhìn triệu mục làm gì hạ ngưng chi hai con ngươi ngưng lại cảm thấy có chút cổ quái kỳ lạ chẳng lẽ triệu mục cũng muốn mua này cái h ỏ a linh xà đảm hắn là thể tu không sai nhưng rõ ràng là lôi thuộc tính đ ó à, này h ỏ a linh xà đảm với hắn cơ hồ vô dụng đều linh thể song tu chẳng lẽ còn muốn song thuộc tính luyện thể à. chúng ta cựu công chúa cảm thấy cái này có chút thiên phương dạ đảm tám thành đúng rồi ngũ từ húc thản như nói nếu không đ n g dĩnh sẽ không không hiểu thấu khiêu khích triệu mục về phần này cái h ỏ a linh xà đảm làm không tốt là dùng để đưa nào đó nữ nhân dù sao ra h ỏ a này đạo l ữ cũng không y ê thầy ngươi nhìn lúc này mới một hồi không thấy ngay cả hợp hoàn tông yêu nữ đều dính sát nữa nha cái kia tóc đỏ nữ tử gọi ngôn tích nghiệm ta nghe nói qua nàng lần này hợp hoàn tông đến đệ tử thiên cương cảnh lấy nàng cầm đầu thậm chí ngay cả những cái kia không minh cảnh cùng tứ cực cảnh đều đúng nàng có chút cung kính đâu hạ ngưng chi nghĩ cũng phải ngũ tử húc vừa dứt lời liền gặp triệu mục ra giá mười lăm vạn triệu mục ra ra thời điểm còn cười đắc ý nói ai Vừa v mới bạch kiểm bạch ta ạ nếu m như chỉ là đơn l i thuần tràn điệp giá đoán chừng không bao nhiêu người sẽ để ý dù sao hỏa linh xà đ ả m một mươi phần khó gặp nhưng dưới tình huống này hôn nguyên thái thanh cung hai người này rõ ràng lại bắt đầu nội đấu đều là không thiếu tiền chủ làm không tốt giá cả sẽ bị dốc lên đến hai mươi vạn mai thượng phẩm linh thạch thậm chí cao hơn cái này hơn giá liền có chút khó đón nhận dứt khoát mọi người liền trực tiếp từ bỏ xem kịch mà thôi ngươi đem triệu mục kích thích ra giá đ ặ g dĩnh có chút đ ạ c ý thậm chí còn dự định nhiều dơ lên giá nhường ra hỏa này ra một chút huyết nhưng nửa câu nói sau trực tiếp đem nàng chọc tức cứng kích ai ta dùng là của ngươi tiền hài lòng hay không bất ngờ hay không a triệu mục làm sao nhìn xem hảo hữu bộ này tiện hề hề dáng vẻ hạ ngưng chi nhịn không được che miệng cười khẽ có khi cảm thấy ra hỏa này rất tổn đ、so、chương sáu trăm một mươi nôn tích niệm ta là lấy lại tướng công a chương sáu trăm một mươi nôn tích niệm ta là lấy lại tướng công a nam nhân đến chết phương thiếu niên nghe tới hạ ngưng chi lẩm bẩm ngũ từ húc ở một bên khẽ cởi nói ngây thơ làm sao vậy tiện hề hề lại như thế nào ngươi nhìn kia đẳng dĩnh miệng đều sắp bị khí hoai hiệu quả tốt không được sao triệu huynh công lực cỡ này không phải ta có thể bằng a ngũ t ử húc lời nói này mà lấy hạ ngưng chi đoan trang hỗn trọng cũng nhịn không được khỏe miệng có chút run dày tốt một cái nam nhân đến chết phương thiếu niên t i ệ n lại như thế nào ngây thơ lại như thế nào người tụ theo loại vật phân theo bầy nàng này mới phản ứng được ngũ t ử húc có thể cùng triệu mục chơi đến cùng đi hoàn toàn chính là cùng một loại người a hạ ngưng chi bỗng nhiên ý thức đến mình có thể cùng triệu mục kết giao rất có thể cũng là bởi vì bị này một phần ngây thơ hấp dẫn dù sao tại đại hạ vương triều nàng chưa bao giờ từng gặp phải loại kiểu này người ngây thơ điểm thiện một điểm hình như cũng rất có ý tứ mười sáu vạn đ ặ n g dĩnh lúc này cao giọng tăng giá nàng ở trong lòng khuyên mình những này linh thạch đã cho ra ngoài kia liền không có quan hệ gì với nàng không nghe không nghe vương bắt nhậm kinh bất kể như thế nào hôm nay liền phải nhường tạp chủng kia thêm ra huyết nhưng triệu mục không những không đội còn không nhanh không chậm tăng giá mười bảy vạn một trăm tám mươi ngàn đ ặ n g dĩnh tiếp tục tăng giá giá cả đến trình độ này phần lớn người đều đã cảm thấy không đáng hơn giá quá nặng bắt d a i hỏa linh xà đạm tuy tốt nhưng cái giá tiền này đã đủ để mua được những vật khác để mà thay thế thậm chí hiệu quả sẽ còn tốt hơn chí ít hai ba thành một trăm tám mươi ngàn năm ngàn Lần này, triệu mục không còn trực tiếp thêm một vạn mà là lựa chọn bỏ thêm năm ngàn có phần cho người ta một loại xấu hổ ví tiền d ố g t u y ế t chuẩn bị vung tha cảm giác ưu lần này làm sao mới thêm năm ngàn q u nghèo không được rồi a đặng dính hai tay ôm ngực một mặt hài hước nhìn c h ầ m c h ầ m triệu mục bật cười nữ nhân này thật là thiện a triệu mục còn chưa nói cái gì diêm hồng linh trước đĩu môi mắng thật muốn xé đi n à n g miệng rót hai bồn nước bẩn đi vào nghe nói như thế triệu mục lảo một cái kem chút không có nga xuống may mắn hợp hoan tông tiểu yêu tinh một mực ô n hắn bất quá bởi vì cái này một động tác tinh tế nhường tui trò của hắn cảm nhận được một trận cảm giác khác thường. hợp hoan tông yêu nữ thật vô cùng hung mười chín vạn triệu mục ra ra sau lại bổ một câu ta chỉ ra đến cái giá tiền này ai tăng giá nữa ta liền từ bỏ đặng dính đại tiểu thư hoan n ê n tiếp tục đặng dính tự nhiên có chút cấp trên muốn tiếp tục ra giá nàng vậy mới không tin triệu mục sẽ từ bỏ nhưng ngay tại nàng vừa mới chuẩn bị t ê u nữa giá thời điểm lại bị đặng việt cho ngăn lại ca n g ư ờ i ngăn đón ta làm gì k i u triệu mục khẳng định sẽ không bỏ qua vừa rồi ta nhìn chằm chằm vào hắn làm viên kia bắt giai hỏa linh xà đảm xuất hiện sắt a tên kia đều mắt bốc lục oắng rõ ràng nhất định phải được đ ặ n chân h mặc sau phút chốc đạng dĩnh cuối cùng lựa chọn nghe kk lời nói từ bỏ tăng giá bất quá vung tha thời điểm vẫn không quên trào phúng mật câu tăng giá ngốc tử mới tiếp tục cùng ngươi tăng giá nhiều nhất giá trị một mươi ba một m ư ờ i bốn vạn đồ vật ngươi hoa một mươi chín vạn trục được thật đúng là một toan đại đầu đần độn a mười chín vạn m à thôi dù sao vừa mới mới bạch kiểm hai mười vạn mai linh thạch ta không những không có thua thiệt còn dư một vạn mai thượng phẩm linh thạch có thể ăn mấy chật tốt chật chược dễ chịu l ờ i ấy mới ra lại phối hợp triệu mục bộ kia tiện hề hề đắc ý bộ dáng đặng dính hoàn toàn bị t ứ c điên mặt quả thực so đáy nổi c ò n đen nếu không có đặng việt n g ă n đón lúc này nàng sợ là được trực tiếp bạo tẩu hướng phía triệu mục phương vị sông tới giết mất mặt thật là mất mặt bởi vì nàng có thể rõ ràng phát giác được ở đây không ít người ánh mắt khác thường sự thật xác thực như thế song phương mấy lần sau khi giao thủ tất cả mọi người minh bạch chân chính tên hề chỉ có đặng dĩnh một cái về phần triệu mục chẳng những sáo lộ sâu mà lại tiết tấu nắm chặt còn vừa đúng cơ hồ có thể đem độ hợp đ i ê n mười chín vạn vừa v ặ n liền dừng ở hai mười vạn trước đó tốt biết bao giá cả a mà lại không chỉ là đặng dĩnh bị tính kế liền cả bình tĩnh tỉnh táo đặng việt cũng bị tính toán ở bên trong uy ngươi có phải hay không đã sớm đoán chắc cái kia đặng việt hội ngăn cản đặng dĩnh diêm hồng linh có chút nhữ mày ngươi sáo lộ này thật đúng là nhiều a khó trách có thể đem nhiều nữ nhân như vậy lửa được tay diêm hồng linh cười dễu cận một câu uy, uy, uy. người đây là nói xấu ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng lừa nữ nhân triệu mục một bảng nghiêm chỉnh phản bác gấp lại nói tiếp thậm chí đời này ta chủ động t r e o chọc nữ tử cũng chỉ có một những thứ khác ta đều là bị động hắn lời này cũng không có nửa điểm hư giả tất cả trong nữ nhân cũng chỉ có tên ngốc sư tỷ là hắn chủ động xuất thủ công lược về phần phía sau như tiểu phú bà vì bảo vệ tên ngốc sư tỷ mới đầu hắn chỉ muốn cách võ giao xa xa về sau âm sai dương sai phía dưới mới quấn quýt lấy nhau lại thêm về sau tên ngốc sư tỷ tắc hợp hai người mới làm cùng một chỗ nhan k u y nguyện cùng cơ thanh nguyện thì lại hoàn toàn là bị chỉ hôn đằng sau mới chậm dai phát triển ra tình cảm theo i ể u p triệu mục cầm xuống khởi đầu tốt đẹp hắn cùng với đặng dĩnh nhiệt độ liền bắt đầu thẳng tắp hạ xuống bởi vì người ở chỗ này đều đem được chú ý bỏ vào trên đài đấu giá đến tiếp sau xuất hiện vật đấu giá mặc dù không bằng bắt giai sơ kỳ hỏa linh xà đảm như vậy trân úy nhưng là không thiếu đồ tốt dù sao hôm nay tới trước đều là các phe phái thế lực nhân tài kiệt xuất thân ra nếu so với một dạng người phong phú đồng thời t ứ phương c á c tụ hội cũng không phải lần này đ ộ ợ c hữu mà là sớm đã thành lệ cũ không ít người đều hội sớm chuẩn bị chút linh thạch dù sao n à y đấu giá hội mặc dù không lớn nhưng xuất hiện đồ vật cơ hồ có thể nói kiện kiện là tinh phẩm là tốt so giờ phút này ngay tại bán đấu giá thất giai trung kỳ tử tinh ngạc bì sản xuất từ tử tinh ngạc này một yêu thú vương tộc cùng hỏa linh rắn bạo ngược tự hủy khác biệt nay tử tinh ngạc một dạng chỉ sinh sống ở vạn độc đầm lấy chỗ sâu v ạ n độc đầm lầy độc trướng lầy đất các loại độc trùng độc thú tung hành một dạng tứ cực cảnh cao thủ đều không dám tùy tiện bước vào san giết t ử tinh ngạc độ khó có thể nghĩ bất quá tử tinh ngạc bì thật là đ ồ tốt không phải là chế tác phòng ngự linh khí thượng hạ n g vật liệu còn bổ sung rất mạnh kháng độc t h u tính thậm chí theo đã từng tham gia qua hỏa thần tế nhân nói tử tinh ngạc bì tại hỏa thần tế trong còn có đặc thù tác dụng vừa bởi vì như thế vẹn vẹn chỉ là thất giai đồ vật giá cả đều đã hô chín vạn mai thượng phẩm linh thạch tương công cầm súng này từ tinh ngạc bì ngay tại triệu mục bách nhàm trán ỉ lại thời điểm nô tích n chương sáu trăm mười một hỏng bét bị yêu nữ đánh lén chương sáu trăm mười một hỏng bét bị yêu nữ đánh lén phong ấn đại trận phạm vi bên trong bởi vì hoàn cảnh xa trội hơn viễn cổ dây núi lửa địa phương khác h ỏ a thú thực lực chẳng những căng mạnh mà lại theo truyền văn còn có một loại nơi khác không có đặc thù h ỏ a thú thấy triệu mục nghi ngờ nhìn sang nôn tích niệm nghiêm túc giải thích nói loại này h ỏ a thú h ỏ a độc hết sức đặc thù không những rất khó dự phòng lại một khi chúng giống như giỏi trong xương một dạng phi thường khó giải quyết càng tức hơn chính là một khi dính lên loại này hòa độc liền sẽ trở thành hòa thú b i ế sống coi như ngơi thực lực có mạnh hơn nữa gặp được vô số hỏa thú. cuối cùng cũng sẽ kiệt lực mà chết mặc dù ghi chép liên quan cũng không phải là rất nhiều nhưng đề phòng vẫn là cầm xuống chương này thất gia i t r u n g kỳ tử tinh ngạc bì đặc thù phòng độc thuộc tính có sát xuất rất lớn có thể bảo vệ tốt loại này đặc thù hỏa thú hỏa độc tờ này ra c a xấu đầy đủ chế tác mấy chục kiện đơn giản phòng ngự bảo y là rất hiển nhiên ở đây phần lớn người đều nghe ngửi qua lời đồn đại này cho nên mới sẽ điên cuồng tăng giá bình thường mà nói một chương thất gia chung kỳ gia thú cho dù là rất khó săn thú yêu thú nó giá cả đính thiên cũng liền ba vạn mai thượng phẩm linh thạch mà thất gia chung kỳ tử tinh ngạc bì cũng đã tăng giá đến chín vạn không đã mười vạn hơn nữa còn ở trên trướng cái này hơn giá so với ngươi vừa rồi viên k ữ u h ỏ a linh xạ đạm còn muốn không hợp thói thường mấy lần bốn từ khi nhận biết cái này hợp hoan tông tiểu yêu tinh đến nay triệu mục liền không gặp qua đối phương như thế nghiêm mặt qua xem ra nay t ử tinh ngạc bì đối với h ỏ a thần tế mà nói thật vô cùng trọng y ế u xem ra ta là phải h ả o h ả o hiểu rõ một phen h ỏ a thần tế nội dung tương quan triệu mục ở trong lòng nói nhỏ một câu h ắ n đối h ỏ a thần tế tin tức đều là bị động thu lấy chưa hề chủ động thấy qua hiện tại xem ra đây cũng không phải cái lý trí lựa chọn vất quá hỏa thân điện đã nguyện ý xuất ra chương này thất gia i trung kỳ tử tinh ngạc bì đó có phải hay không mang ý nghĩa hỏa thân điện trong tay còn có nhiều hơn tử tinh ngạc bì nếu là như vậy vậy hắn ngược lại cũng không phải nhất định phải cùng đám người này tranh đoạt dùng gấp mấy lần giá cả cầm xuống chương này tử tinh ngạc bì hoàn toàn có thể tự mình đi tìm thối tinh mua một tờ húng chi hắn suy đoán bởi vì thối tinh nguyên nhân cho dù hắn lấy giá cao chụp được sau đó kết toán thời điểm hỏa thân điện nhân tỷ lệ lớn cũng sẽ không thu hắn một phất tiền mặc dù đoan mục cảnh đã hồi lâu chưa lộ diện nhưng triệu mục có thể khẳng định thối tinh tuyệt đối thời khắc chú ý hắn động tính, không thể nào không rõ ràng về phần lúc trước nam man cốc sự tình cũng không cần nói độ tiếp cảnh đại năng đều xuống tràng đem thối tinh d ọ a cho lui lại không quá bình thường tiền này vẫn phải là làm cho người ta hỏa thần điện kiếm một điểm ứng thuận đường còn có thể lại hố một thanh đặng gia huy ngội bởi vì hắn phát hiện đặng d ĩ n h là kêu giá hung nhất một trong mấy người cái này mười vạn chính là nàng mới nhất già giá mười lăm vạn hạ quyết định sau triệu mục trực tiếp tăng giá năm vạn đem toàn trường người đều gây kinh hãi từng cái xanh mục kết t i ệ t hướng hắn nơi này nhìn qua lại là hắn tại sao lại là hắn c ế t tiệt gia hỏa này tại sao lại xuất thủ như là loại này n h ỏ vụn tiếng nghị luận liên tiếp túi tiền sâu không lường được triệu mục nhường đám người khỏe mắt t r ư ớ c nhảy có loại dự cảm xấu bình thường mà nói coi như mọi người ở đây còn muốn t ử tinh ngạc bì giá cả từ từ thôi đến mười lăm vạn không sai biệt lắm cũng đến đỉnh dù sao vì hỏa thần tế làm chuẩn bị phương diện khác cũng cần tiêu xài cũng không phải là chỉ mua cái này là được đừng nói thiên cương cảnh coi như không minh cảnh thậm chí sơ nhập t ứ cực cảnh người có thể xuất ra mười lăm vạn thượng phẩm linh thạch đến hơn giá mấy lần mua t ử tinh ngạc bì cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay chớ đừng nhắc tới triệu mục một màn này giá trực tiếp đem giá cả cực hạn đẩy về sau mấy v cái này còn tại sao vậy mà lại triệu mục mới ra giá cái tiết đặng d ĩ n h khẳng định cũng sẽ đuổi theo sợ l à không có la mấy lần bọn hắn liền c ũ n g không d ậ y nổi triệu mục đây là muốn làm cái gì hạ ngưng chi cũng có chút không hiểu rõ bạn tốt hành vi hắn coi như thật muốn t ử tinh ngạc bì cũng không tất yếu lập tức đem giá cả nhất cao như vậy à không ngũ t ử húc lắc đầu nụ cười nhạt đ o à nói n triệu huynh căn bản liền không nghĩ chụp được này t ử tinh ngạc bì hẳn là chuẩn bị hố một thanh đặng gia huynh n g ộ i thất g a i chung kỳ từ tinh ngạc bì cái giá tiền này đã rất không hợp t h i thường ta suy đoán tiếp xuống hẳn là sẽ có rất nhiều người từ bỏ đấu giá thậm chí bởi vì vừa rồi bắt giai hỏa linh xà đảm đấu giá c h ẳ n g diện triệu mục ra t r ợ n hội khiến người khác trực tiếp từ bỏ không muốn cùng hắn còn có đ ặ n g dính hai cái này người điên lãng phí thời gian giá hỏa này thật là hạ ngưng chi che miệng cười khẽ càng cảm thấy được hảo hữu đáng yêu chọc tới hắn có thể vào chỗ chết bấy n g ư ờ i ngũ t ử húc nói không sai mười lăm vạn cái giá tiền này đã rất không hợp t h ó i t h ư ở n g giống nàng dạng này coi như xuất ra nổi số tiền này cũng không có ý định tranh cãi nữa dù sao đặc thù hỏa thú cũng chỉ là nghe đồn hội sẽ không xuất hiện còn khó nói đâu từ tinh ngạc bị chế luyện phòng ng đến tột cùng có thể hay không bảo vệ tốt loại này đặc thù hòa thú vẫn là không có chứng cơ s á c thật vì một cái không xác định khả năng mà lãng phí đại lượng linh thạch không q u á sáng suốt mười lăm vạn cơ hồ là tâm lý mọi người cực hạn chịu đựng húng chi người ở chỗ này thân ra có nàng phong phú thật đúng là không nhiều làm không tốt lập tức xuất ra mười lăm vạn mai thượng phẩm linh thạch đều không làm được đến lại là tên chó chết này triệu mục đ h ú n g tay nhường đặng d ĩ n h một trận cắn răng nhìn đến răng nàng quay đầu nhìn về phía ca ca tựa hồ là lo lắng đối phương lần nữa ngăn cản liền trước một bước cho thấy thái độ của mình ca lần này ngươi chớ xí vào tử tinh ngạc bị ta phải cầm xuống Ừ. Lần này, đặc b i ệ so sánh với h ỏ a thần tế trong mất mạng mấy mười vạn thượng phẩm linh thạch lãng phí liền lãng phí thôi mười sáu vạn đặc dĩnh thanh âm the thé vang lên còn mang theo nồng đậm phẫn nộ hương vị đám người nháy mắt minh bạch này tử tinh ngạc bỉ tỷ lệ lớn không có duyên với bọn họ không chỉ là thiên cương cảnh cùng không minh cảnh thanh niên t à i tuấn liền cả mấy cái kia tứ c ự cảnh c đều vô ý thức có chút lắc đầu cảm thấy cái giá tiền này quá không hoa toán tướng công tiếp tục thêm không thể thua khí thế nôn tích niệm ôm triệu m ộ t cánh tay run run một hồi ta chỗ này cũng có ba vạn mai thượng phẩm linh thạch cùng nhau giao cho ngươi chi phối chỉ cầu tướng công ngươi cầm xuống t ử tinh ngạc bỉ l u y ệ n chế song phòng ngự bảo giáp sau có thể đưa ta một món cho nên ngươi nhắc ngay từ đầu nói vật đấu giá chính là chỗ này t ử tinh ngạc bỉ đó cũng không phải chỉ là không nghĩ tới hội ai cái này không trọng yếu có này từ tinh ngạc bỉ cũng đủ rồi được thôi nếu như ta chụp xuống sẽ đưa ngươi một món triệu mục khỏe miệng hơi vện tiết đủ cười ý vị thông trường giờ phút này chỉ sợ chỉ có một bên diêm hồng linh có thể xem h i ể u tương công ta liền biết trong lòng ngươi có nô da nôn tích m i ệ n g cao hứng nhón chân lên lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hôn triệu mục một thanh triệu mục chương sáu trăm mười hai như ngươi loại này coi như chị cũng chảy nước miếng chương sáu trăm mười hai như ngươi loại này coi như chị cũng chảy nước miếng mười sáu vạn một lần mười sáu vạn hai lần vẹn vẹn chỉ là thêm một lần giá liền h i ệ n kỳ tức cổ tất cả mọi người nghi ngờ hướng triệu mục vị trí nhìn lại kết quả lại nhìn thấy ra hỏa này ngay tại lo cái này là hoàn toàn không đem nhân ra để vào mắt ra tướng công trước đừng làm rộn sắp đệ tam lần gót truy nô tích niệm nhỏ giọng nhắc nhở mười bảy vạn nghe tới nhắc nhở triệu mục vừa tiếp tục nắm bắt yêu nữ mối đỏ một bên mạng bất kinh tâm bỏ thêm lần giá yêu nữ về sau đừng có dùng ngươi chương này miệng túi đến hôn ta một cô hương vị rõ ràng là hương nếu không tướng công ngươi lại nếm thử nô tích niệm không có chút nào để ý ngược lại dôi ra cái lưới nhỏ thơm tho liếm một cái triệu mục nắm bắt môi của nàng ngón tay của doa đến cái sau lập tức lùi bước triệu mục mặt mũi tràn đầy im lặng nhìn xem hợp hoan tông tiểu yêu tinh thư nhẹ nói lại làm ẩu t ử tinh nạc g bị chế luyện phòng ngự bảo giáp liền không phần của ngươi ai ui nôn tích niệm nháy mắt đủ kiểu t h u ậ n theo ô m triệu mục cánh tay thể tướng công yên tâm ta không thủy tiện thân ngươi chính là cái này cậu vật là tinh khiết đang đùa bỡn ta a đang dính vành mắt u ố n nước đối phương cử chỉ này n ụ c nhã ý vị không nên quá rõ ràng lúc này hô to tăng giá hai mươi vạn ặ lập tức tăng gọt ba vạn nay nộ khí tăng thêm không nhỏ a nhưng mà đối mặt cái giá tiền này triệu mục chỉ là nhẹ bóng đến câu hai mươi ba vạn lại là ba vạn xem ra song phương đều nhất định phải được giang thượng á ba mươi vạn đ ặ n g dính quả thực có chút cấp trên càng thêm càng mạnh mẽ bất quá cũng tỉnh không phải thuần túy bị nộ khí chi phối mà là trải qua tự hỏi này tử tinh ngạc bì nàng nhất định phải cầm xuống cùng nó chậm rãi ung dung cùng tên chó chết này c ắ i cọ còn không bằng trực tiếp tăng giá hủ chết hắn thậm chí nàng còn chuẩn bị lấy đạo của người trả lại cho người triệu mục ta liền ra đến ba mươi vạn phàm là ngươi có gan cứ tiếp tục thêm ta nhường cho ngươi lời ấy mới ra tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía triệu mục đều muốn nhìn hắn tiếp lấy đấu giá nhưng ai biết lại thấy được làm người ta lưỡi lưỡi một màn chỉ thấy ra hòa này một mặt khinh bị đối đặng dĩnh cười nói thêm cái gì thêm lúc đầu chỉ trị giá mấy vạn mai thượng phẩm linh thạch đ ủ vật ngươi cư nhiên nguyện ý hoa ba mươi vạn thật là một cái đần độn ngươi là rất không đầu h o c à nhìn không ra ta chính là cố ý để ngươi tốn nhiều tiền chật trượt đầu thiếu gân à như ngươi loại này chị đều phải chạy nước miếng ngươi đặng dĩnh bị tức toàn thân phát run chỉ vào triệu mục đang nghị mắng to lại bị đối phương đi trước một bước tục thượng lợi nói về phần ta có không có gan ngươi lời này là không cơ hội biết rồi dù sao ta không có chơi cất chó đam mê triệu mục khẽ cười nói chúc mừng n g ươi hoan đại đầu lấy ba mười vạn mai thượng phẩm linh thạch giá cả trụ được chương này thất gia trung kỳ tử tinh ngạc bì ha ha đặng d ĩ n h chỉ cảm thấy tiếng cười kia phá lệ trối thay tuy nói nàng bản ý chính là ép đối phương một đầu muốn cầm xuống chương này tử tinh ngạc bì nhưng giờ phút này đối phương lại như là băng đao một dạng vào gãy của nàng cho dù thành công đập đến cũng không mảy may vui sướng hoan đại đầu ba chữ này liền như là ác mộng một dạng tại chỗ sâu trong óc cắm d ễ năm mươi bức cười trăm bước bát giai sơ kỳ hỏa linh xà đảm cũng không đáng mười chín vạn thiết lại không phải hoa tiền của ta đạo dĩnh là muốn phản đối một câu nhưng chưa từng nghĩ lại đem mình cho tha đi vào kết quả tức đến gần thổ huyết cuối cùng chỉ có thể tạm thời đẻ xuống l ử a giận như ca ca nói như vậy các loại hỏa thần tế thời điểm lại thanh toán không có t ử tinh ngạc bì các loại tiến vào phong ấn chi địa sau liền l ợ i đến hối hận đi c ầ u vận tướng công tại sao ngươi bỏ qua nôn tích nghiệm có chút không hiểu hỏi là nàng nói còn chưa đủ minh bạch ta từ tinh ngạc bì thật vô cùng trọng yếu a ta lấy ở đâu nhiều như vậy linh thạch triệu mục rất là bất đắc dĩ b u n g tay một cái nhún bay thật bất hạnh không co c h u xuống nguyên bản hứa hẹn phòng ngự của ngươi bảo giáp không có bất quả nếu ngươi có cái gì con đường có thể lấy được nhớ kỹ lưu cho ta một món nô tích niệm ánh mắt sáng tối chập trần nhìn chằm chằm triệu mục cuối cùng cười quyến r u nói tướng công yên tâm nô gia nếu có tất nhiên sẽ không quên tướng công bất quá tướng công nếu là có thể tìm tới cái khác tử tinh ngạc bỉ còn nhớ rõ cho nô gia lưu một món a đi triệu mục có chút cười một tiếng tiếp xuống lại lần lượt lên mấy món vật đấu giá nô tích niệm mong muốn là một cái xuất từ thất gia trung kỳ t ử nguyện hộ yêu đan đại khái là cùng với nàng tu luyện viễn thuật có quan hệ từ nguyện hộ là yêu thú vương giả đình tiêm tập đản cho nên nó yêu đan giá trị có chút hơn giá rất bình thường. cuối cùng triệu mục mượn nàng năm ngàn mai thượng phẩm linh thạch nhường ngôn tích nghiệm lấy ba vạn năm ngàn giá cả cầm xuống đương nhiên để báo đáp lại hợp hoan tông tiểu yêu tinh tiến đến bên thai của hắn lặng lẽ nói muốn dạy hắn hợp hoan tông đứng đầu nhất song tu bí pháp cái này khiến triệu mục có chút cảm thấy hứng thú chỉ là cái này yêu nữ vậy mà nói pháp này quý giá nhường hắn ban đêm đi gian phòng sau đó mới giáo vừa nghe thấy lời ấy triệu mục tình nguyện năm ngàn mai thượng phẩm linh thạch đổ xuống sông xuống biển cái này yêu nữ rõ ràng muốn thừa cơ ăn hắn a tay cầm tay truyền thụ đúng không ha ha lại nói ngươi làm gì một mực kể cờ ta triệu mục mang triệu mục đối thân thể mình đặc thù càng phát ra cảnh giác nôn tích nghiệm cuốn lên hắn thậm chí nghĩ trăm phương ngàn kế ăn hắn hành vi này cùng ban đầu đại nữ chính quá giống hắn hoài nghi n ô n tích nghiệm cái này yêu nữ chính là chạy thân thể của hắn đặc thù đến tướng công ngươi đây là nói cái gì lời nói nô ra không dính vào ngươi chẳng lẽ đi kể cận người khác sau khi nói đến đây nôn tích nghiệm đối triệu mục dí dòm chừng mắt nhìn hoặc nói tướng công ngươi thích nhưng ngậm miệng đi ngươi lao tử mới không có loại này x a n h biết đam mê triệu mục mắt chợt trắng lừa nhắc lại đi để ý tới n ô n tích n i ệ m nhìn cái này yêu nữ dám vẻ rõ ràng thăm dò không ra cái gì đồ vật、Hô. theo áp chục vật đấu giá hạ màn kết thúc ép đài vật đấu giá bị cả người tư viện chuyển nữ tử đưa tới bàn đấu giá bất quá cho dù là cho dù tốt sắc nam tử giờ phút này lực chú ý cũng không đặt ở kia viện chuyển tuyệt diễm trên người nữ tử thậm chí kia sáng t r a n g chân đều không có cách nào hấp dẫn tầm mắt của mọi người cơ hồ ánh mắt mọi người đều rơi vào kia khay phía trên đây là một viên toàn thân đ ủ lam sắc hạt châu ta không nhìn lầm đi loại này cỡ nhỏ đấu giá hội vậy mà có thể xuất hiện địa linh châu loại này tuyệt thế chân bảo là cái nào bại ra đồ chơi lấy ra bàn đấu giá cũng không sợ về nhà bị trưởng bối đập nát cái mông ta g ọ t cái ngoan ngoãn thật đúng là không nhìn lầm à, địa linh châu. Địa Linh chương sáu trăm hiện, một mươi ba chân g ái sinh, sinh mệnh rời xa yêu tinh hôm nay cuối cùng một món vật đấu giá chính là này địa linh châu theo kế i hoạch chuyển nữ từ thanh thúy em hai thanh nhầm từ bản đấu giá hướng bốn phía quyết tán người ở chỗ này đều kích động địa linh châu mười phần hiếm thấy gì bảo ngay cả lĩnh lộ công pháp võ kỹ các loại đều có trình độ nhất định tác dụng phụ trợ có thể nói này địa linh châu chính là thỏa thỏa vạn kim dầu ai cũng có thể dùng tới đương nhiên khát vọng nhất tự nhiên là luyện đan sư l u bọn k hắn í sư c mặc dù đối với mình thực lực có tự tin nhưng còn không có tự tin đến có thể bảo vệ địa linh châu loại dị bảo này trình độ tuy nói địa linh châu không thể nào nằm ở trong tay mình nhưng chỉ cần thế lực sau lưng cầm xuống liền nhất định có thể bị nhớ một ông chỗ tốt thiếu không được nhưng vừa đúng lúc này gió nhẹ quét mặt nước không những lay động nguyện chuyển nữ t ử váy còn lay động nàng này chút ít môi son b ấ t quá địa linh châu đấu giá cũng không phải là đơn giản lấy linh thạch tiêu giá hòa thân điện nữ tử này rất hiểu như thế nào kích động người khác tiếng lỏng đem bán đấu giá nhiệt độ tiến một bước kéo cao chính là không một lần tính đem lời trực tiếp kể xong một lần tiếp lấy một lần treo khẩu vị người không cần linh thạch t i ệ dùng cái gì đây không phải là nàng tiếng nói vừa dứt liền lập tức có không ít người không kịp chờ đợi lên tiếng hỏi thăm hoàn toàn mất hết thân là thanh niên tài giỏi đẹp trai ổ trọng nữ tử có chút cười một tiếng thấy bầu không khí đã r ă n m nóng liền cho ra đáp án cuối cùng gửi đấu khách nhân muốn lấy này cái địa linh châu trao đổi thích hợp địa phẩm trở lên thiên tài địa bảo đương nhiên nàng nói lấy cực phẩm linh thạch ra giá cũng được các vị có thể đem mình ra giá giao cho người phục vụ ra giá xong một khắc đồng hồ sau sẽ có người t h ô n g chi thắng thầu người tiến đến giao dịch nghe lời này một cái đám người liền minh bạch đây là á n tiêu mọi người cũng đều lý giải dù sao địa linh châu cái đồ chơi này quá mức trần quý vô luận gửi đấu người vẫn phải là tiêu người thân phận một khi tiết lộ đều sẽ gây nên vô tận t h a thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý tất cả mọi người hiểu về phần địa phẩm trở lên thiên tài địa bảo còn có cực phẩm linh thạch nếu là cái khác vật phẩm đấu giá dám thả lời này q u ả n c h i là muốn bị phụ chết nhưng địa linh châu hiển nhiên sẽ không bởi vì nó thật giá trị đừng nói địa phẩm đối với một chút luyện đan sư luyện khí sư thậm chí trận pháp sư mà nói chỉ sợ cho dù là thiên phẩm thiên tài địa bảo nói không chừng đều nguyện ý dùng để trao đổi địa linh châu điểm này nhìn từ võ tinh vị này độ kiếp cảnh đại viên mãn thiên phẩm luyện khí sư nhìn thấy địa linh châu lúc phản ứng liền biết địa linh châu cái đồ chơi này thật sự là có thể nộn h ư n g không thể c không phải n g ư ơ i muốn mua liền có thể mua được ca nhìn thấy địa linh châu nháy mắt đạo d ĩ n h liền kích động nhìn về phía đạo việt chỉ thấy ca ca cũng sẽ không hổ trọng nguyên bản dựa vào thân thể đã ngồi thẳng giờ phút này chính nhìn chằm chằm vào trên khay lơ lửng u lam sắc hạt châu thứ này chúng ta nắm chắc không ngừng nhìn sau một hồi đạo việt cuối cùng vẫn là cắn răng nói thông chi người khác đi lời này mới ra liền mang ý nghĩa trên người bọn họ có địa phẩm linh tài thậm chí còn có số lượng không nhỏ c ự c phẩm linh thạch hoàn toàn có năng lực ra mới ra áo tiêu nhưng cẩn thận tự hỏi xuống sau cuối cùng vẫn là cắn răng nhịn xuống nếu là ở không có trốn xa mấy chục châu bái nhập hốn nguyên thái thanh cung trước đó bọn hắn coi như ngay trước mặt mọi người chụp được cũng không quan hệ nhưng bây giờ bọn hắn không dám đánh cược tuy nói hỏa thần điện dẫn dắt tứ phương cát tù hội đấu giá hội giao dịch có đầy đủ an toàn bảo hộ nhưng hỏa thần tế đến thế lực này cũng không phải ăn c ơ n khô tìm ra gửi đấu người cùng thắng thầu người độ khó có lẽ có nhưng cũng sẽ không quá lớn n à y cái địa linh châu bọn hắn không thể nào giữ được vẫn là để sư phụ h ạ khánh lộ tới đi so với mọi người kích động hạ ngưng chi cùng ngũ tự húc rõ ràng muốn bình tĩnh rất nhiều bởi vì bọn họ đã sớm thấy tận mắt này cái địa linh châu vô cùng rõ ràng đây bất quá là một tuần kịch mà thôi dù sao bọn hắn cũng không tin tưởng triệu mục hội thật cam lòng đem địa linh châu loại này chân bảo hiếm thấy vô gia đương nhiên so với ngũ t ử húc hạ ngưng chi trong con ngươi nhiều một tia chờ mong bởi vì địa linh châu là triệu mục hạ mồi mục đích đúng là vì câu vô lương đạo sĩ con cá này nhà nàng lao tổ tông quan tài đều còn tại đạo sĩ tia trong tay đâu dĩ nhiên là địa linh châu không biết nội tình n ô n tích niệm cùng đại đa số người một dạng nhìn thấy này cái u lam sắc hạt châu sắt na trong con ngươi liền thoáng hiện một vẻ khiếp sợ tương công thấy tiểu yêu tinh lại tới kề thai nói nhỏ triệu mục mắt trận chẳng nói Đi đi đi, độ ngươi cho ta là không i ế p c ả n đại địa địa định, thạch tiện liền có thể xuất ra địa phẩm trở lên thiên tài địa bảo. Cực phẩm linh thạch cũng có hai viên, cái năng lên cũng nhưng này định, cái gì dùng? gì A, ra tùy thể xuất trở có cực có phẩm phẩm h bảo, k phải tướng công ngươi hiểu lầm nôn tích niệm cười h í p mắt nói nô ra là muốn hỏi tướng công ngươi có muốn hay không muốn này cái địa linh châu nếu như muốn nô ra có thể giúp ngươi a ba triệu mục một mặt dấu chấm hỏi nhìn xem cái này yêu nữ đương nhiên nô ra mình khẳng định không có cái này năng lực nhưng có thể nhường tông chủ đến giúp đỡ a tướng công chẳng lẽ quên nô ra nói qua tông chủ đối nô ra coi trọng vô cùng đâu nôn tích niệm một cái tay k h o c lên triệu mục trên bờ vai v ó n g l o á n g bên mặt tới gần triệu mục gần như sắp muốn dán đi lên bất quá không danh không phận ta cũng không tốt cầu t ổ n g chủ hỗ trợ nếu như tướng công ngươi có thể cùng ta kết làm đạo lữ gia nhập hợp hoa tông hết thể là tốt nói quả nhiên có điều kiện triệu mục mắt trợ n trắng làm ngươi xuân thu đại m ộ n g đi bất quá tiểu yêu tinh luân phiên viên đạn b ọ c đường nhường hắn càng phát ra cảnh giác lên nôn tích niệm cái này yêu nữ rất có thể là vì phát giác được thân thể của hắn ách đặc thù cho nên mới thèm thân thể của hắn mà lại này nói không chừng còn dính đến hợp hoa tông tổng chủ thông qua kêu ba dọn tử vận thần tuyền liền có thể biết nôn tích niệm không giả hợp hoan tông tông trụ là thật phi thường coi trọng nàng dù sao đây chính là t ử vận t ầ n tuyển hơn nữa còn lập tức thì cho ba dọn bình thường mà nói đừng nói luân hồi cảnh chính là ngay cả độ kiếp cảnh cũng không nhất định đãi ngộ này chân ái sinh mệnh rời xa yêu tinh diêm hồng linh ở một bên cơi trộm hợp hoan tông cái này yêu nữ hiện tại liền giống như một tên hệ địa linh châu bản thân liền là triệu mục còn cần đến lấy thân nuôi hổ đến thu hoạch chương sáu t r ư ơ n con cá mắc câu có thể chuẩn bị chép lưới chương 614. con cá mắc câu có thể chuẩn bị chép lưới bởi vì là ngầm đấu chúng tàu người cũng sẽ không bị công kỳ nhưng ở đây không có bị thông chi thắng thầu nhân đã bắt đầu vận dụng tài nguyên điều tra gửi đấu người là ai thắng thầu người là ai đừng nói bây giờ là hỏa thần tế các đại trận danh o thế lực hội tụ n g ư long hưu tạp chính là đơn thuần nhân loại chính đạo trận danh o cử hành trận này đấu giá hội sau đó động tâm tư người cũng sẽ chiếm tuyệt đại bộ phận thương nhân trục lợi mà tu sĩ tương đối truy đuổi tự nhiên là thiên tài đ ề u bảo triệu mục không có ra giá diêm hồng linh cũng thế b ấ t quá nhìn ngôn tích niệm vẻ mặt đó rất hiển nhiên ra giá mà lại cuối cùng thất bại tương công rất đáng tiếc ca thất bại ngôn tích niệm ôm triệu m ụ cánh tay một bộ trong mắt muốn khóc bộ dáng nô ra thật đau lòng ngươi có thể an ủi một chút nô ra à. vừa nói cái này yêu nữ còn một bên đưa tay trèo lên triệu mục bà vai lộ ra một bộ đau khổ đáng thương biểu lộ nhường người nhịn không được sinh lòng thương tiếc bất quá đi đi đi thiếu lây ta triệu mục trực tiếp đẩy ra ngôn tích nghiệm tay nói đêm dài tụ hội kết thúc ta muốn trở về bồi nàng dâu giấc ngủ ngươi mùi vị tia dính trên người ta muốn để ta chịu đạ a ngươi liền không có ý tốt nói xong triệu mục cùng diêm hồng linh liền cùng nhau rời đi từ đầu đến cuối cũng chưa nói nhiều diêm hồng linh tại rời đi thời điểm dừng bước lại quay đầu nhắc nhở ngôn tích n i ệ m một câu hợp hoan tông yêu nữ ta tốt bụng nhắc nhở ngươi một câu không cần động triệu mục nhầm đầu bị nhàn sư tỷ phát hiện triệu mục có thể hay không ai hấn ta không biết nhưng ngươi thực sẽ bị đánh tự giải quyết cho tốt đi vớt xuống câu nói này sau nàng liền đuổi theo triệu mục bộ pháp hướng tứ phương cắc bên ngoài rời đi bất quá nô tích niệm rõ ràng không có đem câu này uy hiếp để ở trong lòng ngược lại đối triệu mục bóng lưng rời đi không bỏ vấy gọi câu dẫn nói t ư ớ n g công nếu như tỷ tỷ đem ngươi đá ra gian phòng có thể tới tìm nô ra á nô a cửa phòng hội một mực vì ngươi rộng mở nghe nói như vậy diêm hồng linh kem chút không có lảo đảo một cái nghiên g mắt nhìn xem triệu mục nói n g ư ơ i đây là cái gì thời điểm t r e o chọc kẹo ra châu triệu mục lún núi bay biểu thị mình cũng rất bất đắc dĩ cái này yêu nữ hắn cũng muốn vứt bỏ à nhưng hết lần này tới lần khác hắn không có cái này năng lực Giết! hắn lại không phải cái gì người điên người ngôn tích nghiệm đối với hắn thật đúng là tốt vô cùng nhưng xuống không được tay này mà lại coi như muốn hạ sát thủ sát xuất thành công cũng vô hạn tới gần bằng không có thể bị hợp hoàn tông tông chủ coi trọng mà theo liền liền có thể bàn cho ba dọn từ vận thần tuyển tiệu yêu tinh có thể đơn giản thậm chí hắn đều hoài nghi l、so、u、so、bất c h quá làm triệu mục chuẩn bị giao linh thạch thời điểm lại bị cáo chi không cần thanh toán đoan mục cảnh y tứ triệu mục ngưng mắt nhìn trước mắt viện chuyển nữ tử cười hỏi thăm là phía trên y tứ Có phải là sư triệu ý tứ, n mục xem như minh bạch thối tinh đây là cố ý ném ra ngoài móc nhường hắn đi tìm nàng đâu mà thôi tìm tìm thôi trừ tử tinh ngạc bì bên ngoài vừa vặn cũng hỏi thăm một chút học tập luyện đàn một chuyện có thể không thể hỗ trợ tìm người dẫn đường hoặc là đến một chút luyện đan tương quan điện tịch dù sao hắn hỏa thuộc tính luyện thể phương diện tiến độ kém lôi thuộc tính nhiều lắm có vẻ hơi g ầ n gà nhờ vào phượng hoàng c h â n viêm phượng tổ huyết trì q u ả tặng hỏa linh còn có tiểu phượng hoàng nơi đó lấy được chỗ tốt hắn tại hỏa thuộc tính luyện thể lên tiên t i ê n điều kiện mảy may không kém gì tu luyện thiên lôi t ỉ n h mục lôi thuộc tính luyện thể hoàn toàn có thể dùng làm át chủ bài không phải nhưng quá lãng phí đương nhiên điều kiện tiên quyết là đem tiến độ kéo lên đi mà học được luyện đan là rất khâu trọng yếu chẳng những có thể nhường chính hắn luyện đan cung cấp luyện thể cần thiết lại cũng có thể giúp hắn tăng lên đối h ỏ a thuộc tính năng lượng thậm chí phượng hoàng chân viêm t r ư n g khống không có làm quá nhiều dừng lại triệu mục liền chuẩn bị cùng ba vị hảo hữu cùng nhau về hôn nguyên thái thanh cung ở trang viên thứ nhất là không muốn bị nôn g tích niệm yêu nữ này cho lần nữa c n lên dù sao nàng cũng tới nơi đây giao dịch thứ hai sao tự nhiên là trở về các loại tin tức ngồi đã h ạ thì nhìn vô lương đạo sĩ cái gì thời điểm có thể lên câu nếu như lần này không được vậy thì nhất định phải được lại nghị những phương thức khác thử lại lần nữa. tại h ỏ a thần tế trước đó triệu mục đã n g h i hoàn thành việc này hắn có loại rất cảm giác mãnh liệt đánh cướp này vô lương đạo sĩ có thể sẽ phát đại tài đây đối với h ỏ a thần tế có chỗ tốt rất lớn trật t r ư ợ rời đi giao dịch chỗ sana ngũ t ử húc liền khẽ cười nói tiền tài động nhân tâm à, này cái địa linh châu sợ là muốn gây nên không nhỏ hành động chúng ta lúc này mới vừa ra cửa đã bị nhiều như vậy nói thần thức đảo qua dù sao cũng là ngay cả độ kiếp cảnh đại năng đều sẽ tâm động dị bảo loại tình huống này rất bình thường hạ ngưng chi cười nhẹ phụ họa một câu đi thôi chúng ta trở về ta hôm nay buổi tối bạch bạch lượng nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch mời các ngươi uống hỏa thiêu đốt t i ể u cùng mê hồn hoa trí nghe nói viễn cổ dây núi lửa sản xuất mê hồn hoa trí thế nhưng là so hát thủy hà lưu vực nghe sừng dao còn cực phẩm tồn tại hơn một vạn thượng phẩm linh thạch một con đâu triệu mục chính cười hì hì nói thật vừa đúng lúc gặp đúng ngay lúc đến giao dịch tử tinh ngạc bị đặng gia huy ngội nghe tới hắn đ ặ g dĩnh tức giận mặt đều nhanh sai lệnh triệu mục ta đổ vật cũng không có dễ cầm như vậy thử đôi ngựa hất lên lửa giận vội vàng quay người rời đi nếu không, phải có Việt ngăn cản, làm không tốt tại cửa chính liền phải cùng người đánh lên trợt trợt. triệu mục một mặt t h ố n thức nói thật là một cái đáng yêu lần đ ộ n ta đều không nỡ làm nàng bằng không về sóc nhưng liền không có lấy không nhiều như vậy linh thạch cơ hội ha ha ha ha nghe nói như vậy ngũ t ử húc cùng diêm hồng linh lúc này cất tiếng cười to liền cả đoan trang hạ ngừng chi cũng che miệng cười khẽ thầm nghĩ triệu mục gia hỏa này thật sự là rất xấu rồi ngay trước mặt nhân ra nói lời này cùng cầm đao đâm trái tim của nàng tử có cái gì khác nhau mấy người đang hoan thanh tiếu ngữ trong rời đi thứ phương cắt trong lúc đó không có phát sinh bất luận cái gì sự tình trực tiếp về tới mấy người cộng đồng ở tiểu viện không chỉ mê hồn hoa trĩ triệu mục còn lấy r a nê sừng dao cùng một chút đến từ hát thủy hà lưu vực đặc biệt nguyên liệu đ u ăn về phân i ử u có hắn chuẩn bị hỏa thiêu lúc i ử u trừ cái đó ra còn có k i ự u công chúa lần này mang về rượu ngon nửa đêm một đạo tiểu t i ế u thân ảnh đ ỗ n g nhiên xâm nhập chính là hồi lâu chưa xuất hiện v õ thủ tiểu nha đầu tiểu thủ như thế nào triệu mục mở miệng hỏi thăm đồng thời còn lại ba người cũng trông mong nhìn lại con cá đã mắc câu có thể chuẩn bị chép lưới chương sáu t r ư ờ nhan k u y n nguyện cùng cơ thanh nguyện cùng nhau mà đến chương sáu nhan khuynh n g u y ệ t cùng cơ thanh nguyện cùng nhau mà đến cái này liền mắc câu diêm hồng linh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc lẩm bẩm một câu vậy cái này vô lương đạo sĩ cũng quá tốt câu đi lần này tứ phương cách tụ hội võ thủ cùng hạng ư ợ c hy sở dĩ không có cùng triệu mục bọn hắn cùng một chỗ chính là nghe theo triệu mục chỉ lệnh đi âm thầm hạ sáo kỳ thật nguyên bản triệu mục thì không muốn tìm tiểu di tử dù sao nàng và đại nữ chính vẫn đều không hợp nhau lựa chọn tốt nhất là một con chân thỏ nướng liền có thể thu mua tiêu linh tịch dù sao nàng phất tay háo đoạn ảnh đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa là âm thầm theo dõi nhìn chằm chằm vô lương đạo sĩ nhân tuyển tốt nhất nhưng rất đáng tiếc triệu mục hô nửa thiên nhân cũng chưa h i ề n thân nói rõ đã không c ó theo bên người hắn không biết đi cái gì địa phương tiêu sái bất đắc dĩ phía dưới chỉ có thể thương lượng với h ạ n h ư ự c hy vạn hạnh chính là nàng tại truy tung cùng ẩn nấp phương diện bản sự cũng sẽ không so tiêu linh tịch kém bao nhiêu thậm chí đang cảm giác phương diện còn muốn thắng qua tiểu tặc cái này khiến triệu mục đ ạ i hỉ về phần tiểu di tử thì là giả thành cao minh tiêu người đương nhiên nàng cũng không phải là lấy diện mục thật sự xuất hiện mà là trải qua dị hình đổi mặt sớm tại lần trước nàng liền đã cuốn lấy triệu mục đem tia bí pháp truyền thụ bí pháp này có thể giấu giếm được người khác nhưng triệu mục suy đoán hẳn là không thể gạt được kia vô lương đạo sĩ bởi vì cái này đạo sĩ có chút t h ầ n bí, lại bản thân liền am hiểu ngụy trang bí pháp nếu không hắn cũng không có cách nào nhẹ nhõm đem ngô kim ngọc lao nương trộm đi quả nhiên hắn là trong mọi người phản ứng đầu tiên cũng để mắt tới tiểu thủ về phần người khác chờ phản ứng lại lúc liền đã muốn không còn kịp rồi kia ngược lại không đến nỗi này bàn đạo sĩ vẫn đủ thận trọng một đường trên đều cẩn thận từng ly từng tí một căn bản không nửa điểm xuất thủ cướp đoạt dự định thậm chí cùng một nửa đường trình sau liền trực tiếp rút đi nếu không ta cũng sẽ không nên ngang tới chỗ này nhớ tới kia vô lương đạo sĩ thận trọng võ thủ liền một trận tay ngưỡng ấy. dù sao lần trước thủ nàng còn nhớ cho kỹ đâu thời thời khắc khắc đều không nghĩ tới đánh kia mập mạp chết bầm dừng lại đem nguyên bản thứ thuộc về nàng cướp về vốn cho rằng tối nay thì có thể được sánh kết quả g i a hỏa này theo tới một nửa quay đầu bước đi trong dự liệu triệu mục khép cười một tiếng từ lần trước tiểu na di trận trong sự kiện hắn liền hiểu mập mạp chết bầm này mười phần thận trọng vừa bởi vì như thế mới có thể hai tay chuẩn bị nhường hạ nhược hy tại âm thầm theo dõi dù sao hiện nay chí ít có mấy chục nhà siêu nhất lưu thế lực nhìn chằm chằm viêm thành động tĩnh tại không có niềm tin tuyệt đối cướp đi địa linh châu điều kiện tiên quyết vô lương đ dù sao một khi có động tĩnh người tới nhưng quá nhanh địa linh châu hấp dẫn không chỉ có riêng là trẻ tuổi một đời ngay cả lao nhất bối đ ộ kiếp cảnh đại năng đều sẽ tâm động xuất thủ tại không có trước tiên chuẩn bị sẵn sàng dưới tình huống vô lương đạo s i cho dù là lợi hại cũng không thể nào tại độ kiếp cảnh đại năng trong tay lật lên sóng gió thà rằng như vậy mạo hiểm vẫn còn không bằng trước tìm đúng mục tiêu đợi ngày sau lại tìm cơ hội cất đoạt dù sao địa linh châu lại không phải cái gì tiêu hao hình thiên tài địa bảo vô luận cái gì thời điểm đoạt đều không là vấn đề đến tay đưa ta triệu mục đối tiểu di từ ngoắc, ngoắc tay a võ thủ mặc dù nghi hoặc nhưng vẫn là đem mịn m à n g tay nhỏ ngả vào tỷ phu triệu mục trước mặt cái sau một thanh bao trùng lên tiếp đó nàng liền gặp được tỷ phu n ở nụ cười tỷ phu ngươi sẽ không phải hội ngươi một cái đại đầu quỷ tiểu thí hài tư tưởng Tiểu hài lệch đi nơi nào. đều di t ử một v i n h đít triệu mục liền biết nàng muốn làm cái gì lúc này một cái tắt đập vào gãy của nàng bên trên xua mặt giáo hấn một câu vậy ngươi sở lấy tay của ta cười cái gì à? đương nhiên là trên người ngươi phát hiện kia mập mạp chết bầm lưu lại ký hiệu xác định suy đoán của ta a không phải ngươi nghĩ sao triệu mục mắt chợt trắng tiểu thí hài còn không có tiêu linh tịch cái kia tiểu tặc vóc người đâu h ắ nói nửa h nàng không có nói, nàng lại bản thân kiểm tra một lượt vẫn là không có phát hiện bất luận cái gì dị dạng cái t i ê mập mạp thủ đoạn quỷ quyệt vô cùng ngươi không có phát giác được rất bình thường triệu mục lắc đầu tóc c ư ờ thậm chí nếu là hắn không có đón sai địa linh châu bên trên làm không tốt đều bị mập mạp chết bầm này đánh ký hiệu mặc dù không rõ lắm này vô lương đạo sĩ là như thế nào làm được địa linh châu trả ta thấy tiểu di tử không có động tĩnh triệu mục liền biết nha đầu này nghĩ m ố t riêng ngươi còn thất thần làm cái gì ta phải xem trước một chút địa linh châu trên có không có bị kia mập mạp chết bầm lưu thủ đoạn được sớm làm ra h ư n g đối nghe nói như thế võ thủ mới chậm rãi tướng tài vừa che nóng địa linh châu lưu luyến không rời dao đến triệu mục trên tay quả nhiên tiếp xúc địa linh châu sát na triệu mục liền ánh mắt l ó e lên này vô lương đạo sĩ thủ đoạn thật đúng là thần không phải ngươi trơ mắt nhìn nó làm gì thấy tiểu di tử nhìn chằm chằm vào địa linh châu triệu mục có chút im lặng nói ngươi vừa không luyện đan cũng không luyện khí càng không có tu trợ pháp này địa linh châu đối ngươi tác dụng lại không lớn nhìn thấy đồ tốt、muốn. đây không phải là nhân tri thường tình a thật là x ú tỷ phu vự võ thù hai tay ôm ngực cổ ố néo miệng nhỏ cao cao mân mê đều có thể treo ấm trả triệu mục thật sự là bị cái này tiểu tài mê làm cho dở khóc dở cười được rồi xem ở ngươi như thế vất vả mặt trên cái này cho ngươi tiếp nhận bạch ngọc bình xứ xem xét võ thù liền mở ra lòng meo lại mắt bên trong chứa chính là một d ọ n t ử vận thần tuyển tỷ phu ngươi thật tốt võ thù hai tay khoác lên triệu mục trên bờ vai nhóm chân lên béo mập miệng nhỏ trên mặt của hắn mút một miệng đều là nước bọn triệu mục giả ra một mặt ghét bỏ biểu lộ đưa tay lau không cho phép sát võ thù lập tức chọc tức đem triệu mục tay đại lại bản tiểu thư hương lấy l ạ i n h l i ngũ t ử húc lập tức có loại ta không nên ở đây hẳn là tại ngoài phòng tẩm giác này tiểu di tử cùng tỷ phu thật có chút hạ ngưng chi ngược lại là không nghĩ nhiều mà là có chút ao ước triệu mục cùng võ thù quan hệ nàng nhìn ra được tình cảm của hai người rất sạch sẽ chính là đơn thuần tỷ phu tiểu di tử ừng kỳ thật càng giống ca ca cùng m ộ i mội diêm hồng linh thì là ở một bên ăn dưa xem kịch, thậm chí nói thầm trong lòng một câu tiểu di tử nửa cái vợ tiểu di tử cái mông cùng khuôn mặt có anh dễ một nửa các cụ nói cấm có sai hạ ngược hy không biết về lúc mấy người liền vừa ăn vừa các loại bởi vì cao hứng triệu mục có chút sơ sẩy quên đi tiểu di t ử tiểu phẩm cực kém sự tình đừng chờ hắn phản ứng lại thời điểm võ thù liền đã tấn tấn tấn uống nửa ấm hỏa thiêu n ố t c cửu còn ở rượu nước võ thù ôm bầu rượu đỏ mặt mơ mơ màng màng nói rượu này thật tay cùng hỏa thiêu một dạng chẳng uống ngon chút nào ngưng chi tỷ tỷ ta muốn uống ngươi cái kia nói xong liền đoạt lấy hạ ngưng chi trong tay rượu ngon lần nữa tấn tấn tân uống tiếp đó liền bắt đầu say cướp bởi vì hạ ngưng chi ba người lần trước phải đi trước lại thêm t i ể u hoàn toàn mất hết có hỏa thiêu đốt t i ể u liệt lần trước kỳ thật ba người đều không biết đến võ thù say khước nếu không hạ ngưng chi cũng sẽ không như vậy mà đơn giản bị tiểu thủ lấy đi bầu rượu lần này rất may mắn thấy được triệu mục chế phục say khước tiểu di t ử cảnh kinh điển bất quá tiếp theo một cái trước mắt cửa sân đ ô n g nhiên bị đẩy ra nhan khuynh n g u y ệ t cùng cơ thanh n g u y ệ t hai người trước sau chân đi đến vừa hay nhìn thấy triệu mục ôm tiểu di t ử hình tượng t r ư ơ n g sáu trăm mười sáu triệu mục hắn không ăn cỏ gần hang chương sáu trăm mười sáu triệu mục hắn không ăn cỏ gần hang trang cảnh tái hiện triệu mục từ phía sau hai tay chụp lấy tiểu di tử liệu yêu võ thủ thì là giống như chỉ nổi điên bé heo t ử một dạng khoa tay múa chân muốn tránh thoát trói buộc hóa thân nhị cắp đi phá nhà có lần trước kinh lịch triệu mục làm thế nào có thể sẽ còn cho nàng phát tác cơ hội đương nhiên là tại có một chút say khất dấu hiệu thời điểm đã xuất thủ ngũ t ử húc hạ ngưng chi cùng diêm hồng linh ba người đã sớm bị hình ảnh trước mắt cho ngơ ngác nhìn t i ê n lặng khoảnh khắc sau đông nhiên một trận tiếng cười vui vang lên đều là bị tỷ phu cùng tiểu di từ bộ dáng này làm cho tức cười thậm chí cũng chưa đem võ thủ tự phẩm không tốt chuyện này để ở trong lòng nhưng tiếp theo một cái t r ớ c mắt nụ cười của bọn hắn liền nháy mắt ngưng trệ thậm ch bởi vì viện cửa bị đ ẩ y ra một tịch trắng xanh đan sen nho tiên váy nhan k h u y ê n nguyện chậm rãi đi vào cái này còn không hết cơ thanh n g u y ệ t cũng trước sau chân đi vào nhìn thấy trong sân hình tượng hai nữ đều là đứng vững bước chân ánh mắt vững vàng nhìn chằm chằm triệu mục ngũ t ử h ú t đột nhiên cảm giác được nguyên bản bình tĩnh tiểu viện nhiều hơn mấy phần t ố t sát chi khí hạ ngưng chi nhìn hai nữ sau có chút cười một tiếng liền thu hồi ánh mắt diêm hồng linh nhỏ giọng đối triệu mục nhắc nhở một câu uy người đến ngươi kiềm chế một chút đang bận triệu mục nhìn lại phát hiện nhan k h u y n nguyện cùng cơ thanh nguyện hai người hội cùng đi đến cảm thấy mười phần ngoài ý mới hai người này không phải thủy hỏa bất d u n g a ngồi hai n g ư ờ i ngồi trước ta đem này không có tiểu phẩm tiểu thí hài trước k h ô n g chế một chút triệu mục vẫn như c ũ k h ô n g chế nổi điên tiểu di tử một mặt sầu khổ nói nếu là không đem nàng cho chế phục viện này cũng phải bị nàng phá hủy cơ thanh n g u y ệ t cùng nhan khuy nguyệt n lần lượt ngước mắt lên nhìn khoảnh khắc sau thu hồi ánh mắt không có phát một lời an tĩnh ngồi ở bên b à n hai n ữ đối mặt một cái tựa hồ đều thở phào nhẹ nhóm đoa hoa võ thù đông nhiên bắt đầu la to giấy i lấy phản là nói sú tỷ phu ngươi coi như muốn ô n ta cũng ô n nhẹ một chút ta eo của ta muốn bị ngươi cắt đước ú tỷ phu ta đều hơn ngươi ngươi cũng không nguyện ý đem địa linh châu tặng cho ta h ứ x ấ u lắm triệu mục một trận tê cả ra đầu trực tiếp lưng lạnh toát bất quá càng khiếp sợ còn tại đằng sau sú tỷ phu ngươi chính là cái đại sắc quỷ, cùng diêm thư thư kể vai sắt cánh c ó phải là thực sản a chiếm nhân gia rẻ hơn một chút cũng không đỏ mặt hạ ngưng chi tỷ tỷ xinh đẹp như vậy khẳng định cũng ở kế hoạch của ngươi bên trong đi ngươi nghĩ như thế nào cầm xu ố nàng g n nhanh mau khai ra ngươi, cái này ngươi còn nhìn nàng nhiều như vậy mắt âu âu âu ngươi một cái tiểu thí hài hầu ngôn loạn ngữ cái gì đồ vật triệu mục mặc dù trong lòng băng thẳng nhưng không chịu nổi này say khớp tiểu di t ử lấy bản thân ý niệm làm trung tâm điên cuồng bôi đen h ắ n n a chỉ có thể bị động đem nàng miệng cho c h e cũng đối hạ ngưng chi cùng diêm hồng linh chịu nhận lỗi đừng nghe lấy tiểu thí hài hồ liệt liệt ta mới không phải nàng nói như vậy chứ người nói vô ý người nghe hữu tâm diêm hồng linh ngược lại là không chút nào để ý dù sao nàng đã làm tốt chuẩn bị tương lai cho hảo bằng hữu ngủ kể vai sắt cánh chiếm chút tiện nghi làm sao vậy thú n g chi hảo bằng hữu thật không có cái này ý tứ nhưng hạ ngưng chi khác biệt lấy triệu mục bên người thỉnh thoảng tung ra mới nữ nhân hiện tượng nhìn nàng thật đúng là nghe lọc được b kỳ thật cũng không so cơ thanh nguyệt kém liền cả nhan sư tỷ cũng vẹn vẹn chỉ là kém một tiêu mà thôi mấy năm này ném khai thiên phu thực lực chỉ là dung mạo này một hạng liền để cho nàng tại hôn nguyên thái thanh cung trở thành nhân vật phong vân cơ hội chính là gần với nhan k h u y ê n nguyệt dưới một nhóm kia cao cấp nhất tồn tại chúng ta cựu công chúa thật không phải là tự luyến mà là có vốn l í n g này lại thêm triệu mục biểu hiện ra trọng yếu hơn chính là tại võ thủ nói ra lời này thời điểm hạng h ư n g chi phát hiện cơ thanh nguyệt cùng nhan k h u y n nguyệt đều là vô ý thức nước mắt nhìn nàng một cái tiểu thù nàng u ố n say hạng h n g chi hơi có vẻ lúng túng cười ngượng ngùng một tiếng Cơ Kết. theo a n n h một trận chưa rất nhỏ mượn hưởng dấp sắc t h r ấ t mở u y ệ n lai、like, tiền h ổ nào lập tức biến mất mấy người đều khiếp sợ nhìn về phía triệu mục quá nháo đẳng trực tiếp đánh cho bất tỉnh xong việc triệu mục một tay đem tiểu di từ khiêng đến trên bờ vai giải thích nói đây cũng không phải là lần thứ nhất mượn rượu làm cản lần trước ta chính là như vậy giải quyết nàng các ngươi c h ờ một l á t nhi ta cho nàng trước ném tới trên giường đi nói xong hắn liền khiêng võ thủ vào nhà trước sau bất quá hai ba hô hấp triệu mục liền một lần nữa về tới trong sân so với nhan k h u y ê n nguyệt thanh lãnh cơ thanh nguyệt nữ tử này bảo long kỳ thật càng giỏi về giao lưu đây không phải là đã cùng hạ ngừng chi còn có diêm hồng linh uống rượu ngược lại là nguyên bản quen thuộc mọi người nhan k u y n nguyện đầu ngồi ở một bên bất quá khi lại một lần nữa trở lại viện từ sau triệu mục lại ngây ngẩn cả người bởi vì nhan khuynh n g u y ệ t tả h ư u hai bên có vị trí cơ thanh n g u y ệ t tả h ư u hai bên cũng có vị trí hai chọn một nhức đầu a hạ ngưng chi cùng ngũ t ử húc cũng phát hiện điểm này đều nín thở chỉ có đại đại liệt liệt diêm hồng linh còn tại tấn tấn tấn uống vào cựu công chúa mang tới rượu ngon chỉ là lệnh mấy người không nghĩ tới chính là nhan khuynh n g u y ệ t vậy mà đưa tay khẽ vớt bên cạnh băng ghế đá chủ động mời triệu mục tòa h ạ mà cái k i a băng ghế đá trung hợp chính là hai nữ vị trí giữa ba bắt tay giảng hòa xem ra cũng không dông a triệu mục lại không ngủ hai người có quen hay không một cái liền có thể nhìn ra mặc dù ngồi gần nhưng kỳ thật không hề có giao lưu hoàn toàn dựa vào cựu công chúa cùng diêm hồng linh tại nóng tràng tử làm cho người rung động chính là cơ thanh nguyệt cũng đưa tay phủi phủi cùng một cái băng ghế đ á không phải triệu mục đầu hơi bồi dối hai người đây là muốn ồn ào dạng nào a mang theo nghi ngờ trong lòng hắn cuối cùng vẫn là tại hai nữ ở giữa ngồi xuống đương nhiên trái ôm phải ấp loại hành vi này hắn là quả quyết không dám nghĩ c h ỉ ít tại đây hai vị trước mặt tuyệt đối không đi thật muốn cũng chỉ có tiểu phú bà cùng tên ngốc sư tỷ có thể thỏa mãn hắn các ngươi hôm nay đi nơi nào sau khi ngồi xuống triệu mục ngược lại là cũng không hồi hộp ngược lại hỏi hai người hướng đi dù sao các nàng có chút khác thường lấy cơ thanh n g u y ệ t cùng nhan k h u y ê n nguyệt đối sự quan tâm của hắn tại tao nộ r ồ i sự kiện kia sau cho dù xem ra khôi phục như thường cũng không thể nào nhường một mình hắn tiến về tứ phương cắt tất nhiên sẽ cùng đi nhưng hai người đều là không có đáp lại cái này khiến triệu mục càng phát ra hiếu kỳ cơ thanh n g u y ệ t thậm chí còn rời đi chủ đề nghe ngưng chi nói kia vô lương đạo sĩ đã mắc câu Ừm, mục muốn cấm một triệu gật lát hai người nói, đợi đầu, cầu, cũng cũng chờ lúc không không vậy đã hắn Lời còn chưa dứt. s trả trả trả trả ử trong con người hiện lên một tia vẽ kinh ngạc nhan khuyên nguyện lạ như thế nào một người nàng lĩnh giáo qua nhiều lần nữ nhân này tại lòng ham chiếm hưu phương diện tuyệt đối được cho số một số hai tồn tại lúc ấy nàng vẹn vẹn chỉ là cùng triệu mục đến gần rồi chút liền lộ ra như có như không địch tí lại cô gái này thực lực còn một mực ép nàng m n t đầu để cho nàng chỉ có thể len len đến đem hạ được hy dạo bước mà đến tại ba người đối diện ngồi xuống bên người thì là hạ ngưng chi nàng cười hì hì trêu chọc nói triệu sư minh thật sự là có phúc luân a có thể đồng thời có được hai vị như thế kinh diễm nữ tử người trong thiên hạ này nếu là đã biết sợ là phẫn nộ ghen tị đến muộn trên đều ngủ không yên à, nghe nói như vậy triệu mục nâng chắn được đại trà xanh lại bắt đầu phát công chỉ bất quá lệnh triệu mục hết ý là vô luận cơ thanh nguyệt vẫn là nhan khuynh nguyệt cũng chưa làm ra bất luận cái gì đáp lại một cái rót cho hắn chèn l í n rượu một người khác chính là dùng tiểu đao cắt khối dầu tí tách nê sừng thịt g i a o đưa đến bên miệng hắn đều là một bộ hiển thê lương mẫu dáng vẻ á vân vân đột nhiên triệu mục tựa hồ minh bạch cái gì cơ thanh nguyệt cùng nhan khuynh nguyệt hai người cái bộ dáng này có thể là bởi vì cơ tân y cùng đứa nhọ sự tình đối với hắn lòng ma n y náy có đền bù hắn ý nghĩ cho nên tạm thời bông xuống ân đoán tr có lẽ cũng là sợ hắn làm bộ kiên cường cho nên nắn g thời gian bên trong không dám nháo xuất động tĩnh nhường hắn tâm tình không tốt không rõ triệu mục sinh lòng một tia ấ y n ấ y dù sao hải tử một chuyện hắn cố ý biểu diễn vết tích rất nặng đều mẹ nó quái những cái kia không đem kẻ yếu làm người nhìn lao đăng triệu mục mặc dù luôn miệng nói đây hết thể đều là bởi vì chính mình thực lực quá yếu nhưng trong lòng lại là đem cơ ra cùng hôn nguyên thái t h a n h cung những người kia cho ghi hận chờ sau này nhất định phải đem c h à n g tử tìm trở về trừ cái đó ra còn có coi trời bằng vùng k h ố n nạn sư bá chuyện tình gió trăng vĩnh lưu truyền đúng không tính kế ta cùng cơ tân y sinh con đúng không? tốt tốt tốt ngươi c h ờ ta nhìn ta không cho ngươi cả mười tám cái hải tử ra về phần đối tượng sao đương nhiên là đám kia bị ngươi cho bội tình bạc nghĩa nữ tử hừ hừ đến lúc đó cũng nên ta xem trọng b à i diễn bởi vì nghĩ đến điểm này duyên cớ triệu mục cũng không lo lắng cơ thanh nguyện cùng nhan khuy nguyệt lại bởi vì đại trà xanh c h â n ngòi mà trở nên đối trọi t ư ơ n g đúng nhưng ngũ tử húc hạ ngưng chi cùng diêm hồng linh ba người lại là run lệ bầy thầm nghĩ triệu mục này hậu trạch cũng không an ổn à cái gì ngươi nói triệu mục cùng hạ ngược h i không hẳn cho thấy đạo lữ quan hệ đừng làm rộn nếu thật là đơn thuần sư h u y n h sư mỗi quan hệ hạ được hy khả năng giúp đỡ triệu mục làm được loại trình độ này nếu là không có một chân ai mà tin à tất cả mọi người mang theo đầu óc đâu chỉ là nhân gia không có công khai lại cũng không tiết lộ mảy may chứng cứ không ai hội ngốc đi thiêu phá loại quan hệ này duy nhất không che đậy miệng võ thủ lúc này đã bởi vì say khất bị triệu mục đánh cho bất tỉnh ném trên giường thế nào triệu mục nhẹ nhàng mà trừng một mắt to trà xanh lập tức nói sang chuyện khác không có tìm tới cơ hội h ạ n h ư ợ c h y có chút lắc đầu có chút nghiêm túc nói là cái rất khó xử lý đối thủ các ngươi cũng không biết này bản đạo sĩ có bao nhiêu t h ậ t trọng mới đầu hắn bám theo một đoạn võ thủ thời điểm chúng ta còn dự định đem hắn dẫn tới chỗ hẻo lánh trực tiếp đoạt hắn nhưng ai biết chúng ta mới có quyết định này không nhiều một lát mập mạp này giống như là đ ô n g nhiên cảnh giác một dạng trực tiếp không theo quay đầu đốt đi bất đắc dĩ phía dưới ta chỉ có thể âm thầm theo dõi chuẩn bị tìm tiếp cơ hội cùng một đường xem như đem ta cho chấn kinh rồi mập mạp này một đường đều ở đây xóa đi dấu vết của mình nếu không phải hành tùng không có cả biến ta đều hoài nghi mình bị phát hiện Về sau m hạ đạo hữu người tại sao lại cảm thấy đây không phải vô lương đạo sĩ kim thiền thoát sát thủ đoạn diêm hồng linh ở một bên hơi nghi hoặc một chút hỏi cái kia mập mạp xem xét chính là khách quen mới vừa vào cửa liền trái ôm phải ấp hạ được hi khẽ cởi nói húng chi liền xem như kim thiền thoát sát thủ đoạn lại như thế nào chỉ cần địa linh châu còn tại chúng ta trong tay cái kia mập mạp liền không thể nào từ bỏ nếu như ta không có đoán sai v õ thủ trên thân có lẽ đã bị hắn lưu lại loại nào đó có thể truy lùng ân ký dù sao hắn đi thực tế quá khô giòn xác thực triệu mục cười gật đầu nói không chỉ là tiểu thủ trên thân liền cả địa linh châu bên trên hắn đều lưu lại thủ đoạn sách hạ nhược h i có chút kinh ngạc nói đạo sĩ kia thật đúng là không đơn giản đâu khó trách qua nhiều năm như vậy có thể từ các đại thế lực trong nghiệp trướng sau bỏ chạy tiêu dao tay đưa ta a nghe xong triệu mục lời này hạ nhược hy một bộ sợ hãi bộ dáng liếc mắt nhìn nhan khuy nguyện cùng cơ thanh nguyện hai nữ triệu sư huynh cái này không được đâu tay của cô gái sao có thể tùy ý nhường nam tử chạm đến huống chi ngươi cũng thấy đấy vì phòng ngừa cùng nam tử tiếp xúc ta không những đ e o mạng che mặt thậm chí còn dẫn theo thiên tầm tia găng tay triệu mục không còn gì để nói n à y đại trà x a n h lại bắt đầu hắn chỉ mắt trợn trắng nói ta là xác nhận một chút ngươi có hay không cũng bị đạo sĩ kia lưu hạ thủ đoạn thuận tiện phán đoán hạ ngươi âm thầm theo dõi thời điểm có hay không bị phát hiện hạ được hy đạo hữu thế nhưng là tứ c ự cảnh c kia vô lương đạo sĩ bất tài không minh cảnh đại viên man a có thể tại bất chi bất giác dưới tình huống cho nàng lưu thủ đoạn ngũ từ húc cảm thấy hơi kinh ngạc không k i a vô lương đạo sĩ thủ đoạn quỷ quyệt ngay cả độ kiếp cảnh đại năng đều có thể lừa bịp quá khứ triệu mục thận trọng điểm cũng thuộc về bình thường hạ ngưng chi này mới mở miệng mấy người lúc này mới nhớ tới vô lương đạo sĩ thế nhưng là có đào nhiều nhà mộ tổ trộm nhiều nhà thiền tri tiêu nữ huy hoàng chiến tích thậm chí gia hỏa này trước đó không lâu còn đem nô kim ngọc lão nương cho trộm đi đâu thì ra là thế vậy liền phiền phức triệu sư h i n h hạ ngược hy nhẹ nhàng cười đưa tay chút bỏ thiên tầm tia găng tay bất quá thoát đến một nửa thời điểm lại bắt đầu trà ngôn trà ngữ mục tiêu còn nhắm ngay nhàn khuy nguyện cùng cơ thanh nguyện hai vị hẳng là sẽ không để tâm chứ. Ba, ngũ t ử húc ba người đều sợ ngay người khá lắm chân chính lợi hại nguyên lai ở đây a triệu mục một mặt im lặng trận nhìn đại trà xanh một cái quát lớn phế cái gì lời nói nhanh chính sự quan trọng nói xong cũng không đợi hạ được h i kịp phản ứng liền đem cuối cùng một nửa găng tay qua hạ nắm được nàng bàn tay cũng cẩn thận cảm giác đối với cái này cơ thanh nguyện ánh mắt lấp lóe nhan khuynh nguyện thì là không hề bận tâm khoảnh khắc sau triệu mục đ ô n g tay tâm thần đại định không có lưu lại bất luận cái gì ân ký hẳn là không có phát hiện chương sáu trăm mười tám đại phú bà của ngươi người thiết lập muôn sạng a chương sáu trăm mười tám đại phú bà của n g ư ơ i người thiết lập muốn sập a ngọc lan lâu viêm thành bên trong bài danh phía trên động tiêu tiền phàm l à loại này cấp cao nơi trốn đều là chỉ làm khách quen sinh ý muốn trở thành khách nhân nhất định phải phải có người quen mang không phải đừng nói bên trong cô đ ư ơ n g liền xem như bên trong một gốc hoa một cây thảo ngươi cũng đừng nghĩ đụng một cái thân mặc hoa lệ phục sức to mọng nam tử đang nằm ở trên nguyên tháp tả hữu đều có một cái tư sát thượng thừa nữ tử tại hầu hạ h ắ n thậm chí phía trước hình tròn trên võ đài còn có mười cái dáng người huyện chuyển dị tộc nữ tử chính nhẹ nhàng nhảy múa công tử đến nếm thử nô ra nhập khẩu rượu ngon một cái trên đầu dựng thẳng hai con lông xù lỗ t hai thỏ s i n h s ắ n nữ tử vừa nói một bên dơ lên trắng như tuyết cái cổ đem giá trị mấy chục mai thượng phẩm linh thạch rượu ngon ngậm vào trong miệng tiếp đó leo đến bản đạo sĩ trên thân cho h ắ n ă n n ô đ ứ c thân thể mặc dù ở hưởng thụ nhưng nội tâm lại là nghĩ đến những chuyện khác vị trí kia hẳn là hôn nguyên thái thanh cung nơi tạm cư đi chỉ cần không phải cách quá xa vô lương đạo sĩ hoàn toàn có thể căn cứ ân kỳ đánh giá ra địa linh châu vị trí cũng không biết có thể hay không bị n ộ lên nếu không liền hơi rắc rối rồi giống hôn nguyên thái thanh cung loại cấp bậc này thế lực hắn sợ cũng không phải rất sợ chính là chiếm được thứ hắn mong muốn tuyệt không phải thế lực khác có thể so sánh bất quá cho đến nay ta lưu ở phía trên h n g ký hiệu cũng còn không có bị xóa đi hẳn là sẽ không đắp lên l dao k h o ả n khắc sau n ô đức liền làm ra phán đoán sơ khởi cái nhân v ì địa linh châu c h â n quý như hôn nguyên thái thanh cung kia người thật có nộp lên ý tứ tất nhiên sẽ chọn rời đi tứ phương cắc thời điểm khiến cho cao tầng tới tiếp ứng thậm chí trực tiếp giao cho độ kiếp cảnh đại năng nhưng trên đường đi hắn cũng không phát hiện cái gì đại năng thậm chí qua đi lâu như vậy hắn giữ lại ấn ký cũng còn không bị xóa đi về phần lưu tại võ thủ trên người ấn ký nỗ đức ngược lại là không có quá nhiều để ý dù sao thủ đoạn của tên kia phi phạm phát giác được tự thân dị thường cũng đem xóa đi cũng không kỳ quái nhưng không quan hệ hắn lưu tại địa linh châu lên ấn ký tuyệt sẽ không bị phát hiện vừa bởi vì như thế triệu mục mới dám trực tiếp xóa đi tiểu di tử trên người ấn ký nếu không thật đúng là hội đánh cộ động rắn thủ đoạn phi phạm có thể giấu giếm được tất cả mọi người từ tứ phương cắt rời đi đoán chừng người kia chiếm thành của mình khả năng cực lớn trải qua giản đoạn tự hỏi sau n ô đ ứ c kết luận hắn muốn lấy được này cái địa linh châu độ khó hẳn là sẽ không quá lớn dưới mắt chỉ cần thời khắc chú ý địa linh châu động tĩnh liền có thể viêm thành bên trong cũng không phải là động thủ tốt địa phương nhất định phải đạt được ngoài thành mới được tốt nhất là người kia đi sông cái gì cơ duyên tri đ ị a n năm nô đức tại tự hỏi như thế nào cấp đoạt địa linh châu đồng thời triệu mục mấy người cũng ở thương nghị như thế nào cầm xuống cái này vô lương đạo sĩ thanh n g u y ệ t hành động lần này ngươi liền không muốn tham gia Tốt. cơ thanh n g u y ệ t không có phản đúng bởi vì nàng nổi tiếng bên ngoài lại lần trước còn cùng kia vô lương đạo sĩ trực tiếp giao thủ qua một khi đọc thủ có thể sẽ bạo lộ thân phận dù sao kia vô lương đạo sĩ thủ đoạn quy quyền trực tiếp làm thị t h ắ n khả năng phi thường thấp không chỉ là triệu mục có loại cảm giác này hạ được hy cũng giống như thế Kỳ thật bản thân hắn cũng không có ý định trực tiếp xuất thủ mà là lấy linh hồn bí pháp trong bóng tối phụ trợ chân chính xuất thủ là đại nữ chính đại phú bà còn có ngũ t ử húc cùng hạ ngương chi bốn người hạ đ ư ợ c h i thanh danh k h n g lộ nhan khuynh nguyệt thì là hiếm khi cất bước ở bên ngoài vô lương đạo sĩ khẳng định không nhận ra các nàng về phần ngũ t ử húc cùng hạ ngương chi tuy nói nổi tiếng bên ngoài nhưng chưa hề cùng ngày vô lương đạo sĩ giao thủ qua bị nhận ra khả năng cũng cực nhỏ lại chủ lực vẫn là hai vị tứ cực cảnh bọn hắn kỳ thật giống như triệu mục tính phụ trợ diêm hồng linh thì lại là thuần túy về nước xem kịch bởi vì loại đẳng cấp này tính toán lấy nàng trước mắt tu vi thực、lực. kỳ không thật tư t cách h còn có a mặc dự lựa vào về phần địa điểm, liền phần chọn hòa sân địa điểm, đi. mục m Tốt.、Mặc、dù triệu mục cũng không phải là thực lực tối cường chính là cái kia nhưng không chịu nổi thực lực tối cường nghe hắn lời nói a bất quá nói đi thì nói lại tiểu đoàn thể tụ tập thời điểm cho tới nay đều là lấy hắn làm hạch tâm tại hôn nguyên thái thanh cung thời điểm là như thế hiện tại cũng là như thế quyết định hết thảy sau mấy người uống một lát say rượu liền lần lượt rời đi hạ ngưng chi cùng ngũ t ử húc còn có diêm hồng linh vốn là ở tại cái tiểu viện này cho nên rời đi cũng chỉ có hạ nhược hy cùng cơ thanh nguyện về phần nhan huy nguyệt nàng cùng triệu mục quan hệ đã sớm công khai hóa ngủ lại không thể bình thường hơn được đêm dài trên giường trong đệm chăn đại phú bà an t ĩ n h t ở n g ở triệu mục trong ngực triệu mục thì là ôm con dâu eo mặc dù trong phòng khám nhưng hai người cũng không có nhắm mắt vô tận trong t r ư ờ mặc nhan huy nguyện bỗng nhiên mở miệng triệu mục ừ n muốn hay không thử một lần vì cái gì triệu mục liếc mắt cùng đại phú bà bốn mắt nhìn nhau hắn biết đối phương trong miệng thử một lần là cái gì ý tứ muốn đi ra một bước cuối cùng nhưng tạm thời không cân nhắc chuyện này cho tới nay đều là hai người chung nhận thức Bởi thái vì t h ư ợ nghe vòng n t ì thai h ỏ nói như thế triệu mục lập tức kịp phản ứng xoa đại phú bà mái tóc nói ngươi và cơ thanh nguyện đông nhiên hòa bình chung sống là bởi vì lo lắng ầm ĩ đến ta nhường ta vốn cũng không tâm tình tốt trở nên càng kém đi nhan huy n g u y ệ t trầm mặc luận một mép nàng hiển nhiên xa không phải triệu mục đối thủ nếu không phải như thế trước kia mỗi lần cũng sẽ không vì vậy nàng cầu xin tha thứ chấm dứt ngươi và cơ thanh n g u y ệ t hẳn là đều ở đây vì cơ tân y còn có con sự tình ấ y náy nghĩ mạo hiểm cho ta sinh con cũng là nghĩ nhường ta từ mất đi hải tử trong thống khổ đi tới đúng không thật là một cái đồ đẩn không cần như vậy ta bây giờ bình tĩnh không phải giả vờ là thật bình tĩnh sự tình tự nhiên là không có bông xuống nhưng cái này cùng các ngươi lại có gì làm đâu không cần bởi vậy cảm thấy ấ y náy mặc dù không nói những lời này có thể để cho cơ thanh nguyện cùng nhan k h u y ê n nguyện một mực hòa bình chung sống thậm chí hắn còn có thể hưởng thụ trái ôm phải ấp nhưng hắn thật không đành lòng mà lại loại này hòa bình chung sống bất quá là giả tượng mà thôi có ý nghĩa gì đương nhiên trọng yếu hơn chính là cơ tân y đ ể bảo thai trong bụng vẫn chưa tiêu vong hết thể đều là hai người tạo nên giả tượng mà thôi chỉ là từ nguyên nhân nào đó hắn không thể cáo chi hai nữ loại này lừa gạt có được thỏa hiệp hắn coi như thật trái ôm phải ấp cũng cảm thấy toàn thân ngướng ấy không phải mãi kỳ thật nhan k h u y n nguyện bỗng nhiên hơi có vẻ ngùng nước mắt kỳ thật cái gì đại phú ba lộ ra vẻ mặt này chương t r sáu trăm một mươi chín cùng đại phú bà thẳng thắn tiểu phượng hoàng anh trang xuyên tấu qua cửa sổ quan tài thưa thất huy sai ở trên giường sốc xếp đệm chăn chẳng biết lúc nào bị quăng trên mặt đất hai đạo hơi có vẻ thất vọng thân ảnh giúp vào với nhau thử nhưng không ngoài dự liệu thất bại giai đoạn trước hết sức thuận lợi hai người nguyên bản đều coi là muốn thành nhưng cuối cùng vẫn là tuyên cáo thất bại cắm ở một bước cuối cùng nhờ vào đại nữ chính q u ả tặng triệu mục cũng thu hoạch được một nhất định trình độ tâm huyết dâng trào bờ uff tại một khắc cuối cùng hắn đột nhiên l ư n g phát lệnh từng tia từng tia mồ hôi lạnh từ cái chán toát ra linh hồn kết nối phía dưới quả nhiên phát hiện nhan khuynh nguyệt linh hồn trong không gian xuất hiện biến cố n g ư ờ i có phải hay không rất thất vọng vừa mới nhan khuynh nguyệt rất rõ ràng nghe được triệu mục tiếng thở dài thất vọng nhất định là có chút triệu mục cũng không phủ nhận vợ sinh đẹp như vậy nhi nằm ở bên g ư ờ không có cách nào tiến hành một bước cuối cùng nhưng phàm là cái con trai nhi đều sẽ thất vọng bất quá ngay sau đó hắn lại bổ một câu nhưng ngươi không nên suy nghĩ nhiều thất vọng của ta cùng chuyện lúc trước không có chút nào liên quan chỉ là đơn thuần bởi vì không có cách nào đụng ngươi mà cảm thấy đáng tiếc nếu như cơ gia nữ nhân kia nhờ như vậy ngươi ta và nàng còn xa không có đến một bước này triệu mục than nhẹ một tiếng hắn cùng cơ thanh nguyệt mặc dù tình cảm tăng lên không ít thế nhưng vẹn vẹn chỉ giới hạn trong lâu lâu ôm、um、ấp ban đêm mặc dù ông ngủ chung một chỗ nhưng thực tế trên đều mặc đ ồ ngủ đâu loại kia hết sức thân mật hành vi hai người cơ hồ còn chưa làm qua đã từng trong phòng sồ soạn là triệu mục muốn nếm thử nhưng đều không ngoại lệ nếu thất bại, c về về là lúc trước h h a n n g u nhan g c khuyên mà t i nguyện h tuyệt đối không phải dùng loại này nhuyễn nhuyễn nhu nhu tiếng nói thăm dò mà là dùng bình tĩnh ngự khí nói ra nhất bá đạo nếu như cơ gian nữ nhân kia chủ động nhân thân ta không cho phép ngươi đối với nàng làm bất luận cái gì sự tình nếu như cơ gia nữ nhân kia nhờ như vậy ngươi dám bị động tiếp nhận về sau cũng đừng nghĩ gặp mặt ta ách triệu mục t i ế u dung lập tức cứng đờ, khá lắm thiết lập nhân vật không có sập chỉ là hắn không nghe xong phía sau mà thôi nhưng nhan khuyên nguyện đình chỉ một phen sau cuối cùng thật sâu thở dài nếu như là cơ tân ý ý ể ta có thể mở một con mắt nhắm một con mắt v ề p h ầ n hai tử ngươi muốn mấy cái ta về sau liền cho ngươi sinh mấy cái triệu mục ôm chặt ta được không nói xong đại phú bà hướng trong ngực hắn đụng đụng triệu mục đưa tay ô n thật chặt ở nàng liều yêu nhẹ khẽ vớt vớt nặng kia như như trẻ con hoạt nộn ra thịt trong lòng thở dài một cái hắn có thể thật sâu cảm giác được nhan khuy ê n n g u y ệ n tài náy đối với hắn đối cơ tân ý, ý ấy, còn có cái kia ở người phía sau trong nhận biết đã chết đi hải tử v ừ i bởi vì như thế đại phú bà đối cơ tân ý, ý phá lệ k h o a n dung về phần nữ người điên ngay trước mặt hắn đánh dụng hải tử cái này sự thật đại phú bà thân là nữ tử càng có thể cộng minh người xa lạ bị tinh kế mất tấm thân xử nữ còn đã hoài thai cho dù ai phản ứng đầu tiên đều là nghiệp chủ đi quả quyết xóa đi như thế sai lầm là cơ hồ tất cả mọi người sẽ làm lựa chọn chân hiến coi là có thể phục chế u lan cùng nhan văn tinh thành công nhưng hắn lại đã quên bởi vì trước đó mấy lần bị hạ dược lại thêm dây dưa quá nhiều ràng buộc làm sâu sắc nguyên nhân tại u lan phát hiện có thai thời điểm kỳ thật song phương đã sinh sôi tình cảm loại tình huống này u lan đánh dụng hải t ử khả năng tự nhiên cứ thấp nhưng cơ tân y thì tình huống hoàn toàn khác biệt khốn nạn sư ba hoàn toàn là làm ẩu bất quá nói đến triệu mục cũng có chút kỳ quái hắn thậm chí đều còn chưa kịp khuyên nhiều hai câu cơ tân y là vậy mà tùy tiện đáp ứng lưu lại đứa bé này mặc dù đây là hắn muốn thấy được kết quả nhưng nói thật hắn hoàn toàn xem không hiểu cơ tân y cái này th tình cảm hắn cũng không cảm thấy vẹn vẹn bảy ngày bảy đêm liền có thể nhường cái kia lạnh lùng nữ nhân điên đối với hắn sinh lòng tình cảm đây quả thực là thiên phương dạ đàm đoán chừng là có nguyên nhân khác nhưng trước mắt mà nói muốn tìm tòi nghiên cứu khả năng là không c h ỉ ít hai t ử bảo vệ cái khác đối triệu mục mà nói không tính quá trọng yếu về phần hai t ử mẹ nàng chạy là không thể nào để cho nàng chạy sau này chậm rãi công lược chính là chính như hắn hiểu đại phú bà một dạng nhan khuyên nguyện cũng mười phần h i ể u rõ hắn biết đối với đã từng xảy ra quan hệ nữ tử hắn không thể nào từ bỏ đây cũng là nàng nhả một bộ phận nguyên nhân triệu mục、ừ. có thể nhắc ó nói i với ta k á c cũng không phải nghĩ để lộ triệu Mục chỉ một lộ tình Nguyệt Triệu vết thương, đứa để A. Nhan bẽ sự vì Khuynh không nghĩ hơn phải hiểu h là rõ n một h nhớ ú t ta đến lên ú c ấy ngươi nói, ngươi k chuyện này triệu mục tâm tình có chút nặng nề nhưng hắn cũng không trách nhan k h u y nguyệt h n kỳ thật có quan hệ với tiểu phượng hoàng hắn đã không định giấu g i ế m đại phú bà thậm chí cái khác nữ tử bởi vì hắn rất muốn rất muốn rất muốn được đến tiểu phượng hoàng có liên quan tin tức đúng vậy chưa từng gặp mặt triệu mục than nhẹ một tiếng sau nói chuyện này muốn từ thần hoàng lĩnh bí cảnh bắt đầu nói đến ngay sau đó hắn liền đem cùng hoàng nghe thường phát sinh hết thể đều nói cho nhan khuynh n g u y ệ t nghe thậm chí ngay cả hạ dược một chuyện cũng không che giấu bởi vì lúc trước cái này vốn là hắn cùng hạ ngược hy nhằm vào hoàng nghe thường một vòng chỉ là đại trà xanh có tiểu tâm tư về sau lại biến khéo thành vụ đương nhiên có quan hệ với hắn cùng hạ ngược hy sự t ì n h tự nhiên sẽ không nói thẳng đại trà xanh rõ ràng có chủ ý của mình nguyên lai không phải diêm băng khanh cùng võ dao nhan khuynh n g u y ệ t có chút ngoại ý muốn tên lốc sư tỷ cùng tiểu phú bà đều vẫn còn tâm thân sự nữa đâu làm sao mang thai triệu mục lắc đầu tóc cười nói hai người một cái tiên t i ê n tu la ma tâm một cái tiên ma đồng triệu n c mục t r lắc đầu dùng bình tĩnh ngự khi nói cùng cơ tân y hiể khác biệt ta cùng với tiểu phượng hoàng mặc dù âm sai dương sai phía dưới cùng một chỗ nhưng h ư ợ n g tẩu nguyên địa bên trong mười mấy năm ở chung tình cảm thâm hậu nếu là thật sự có con ít nàng là quả quyết không thể nào đánh ví d cùng khả năng duy nhất chính là nàng tao nộ dối nguy hiểm lại hoặc giả nói là phượng hoàng nhất tộc nhan k h u y n nguyệt nháy mắt minh bạch triệu mục ý tứ đối với yêu thú trong cao cấp nhất tộc đàn mà nói bảo trì huyết mạch tinh khiết phi thường trọng yếu nếu như hoàng nghê thường thật mang thai triệu mục hải tử phụ thân là một người loại phượng hoàng nhất tộc nhân đại sát xuất hội lệnh cưỡng chế hoàng nghê thường đánh dụng thai nhi thậm chí chủ động xuất thủ bởi vì tại phượng hoàng nhất tộc trong mắt đây chính là một nghiệp chủng thần thánh phượng hoàng huyết mạch không dùng làm bẩn chương sáu r ă nhập đầm sinh cơ hiện chương sáu nhập đầm sinh cơ hiện long phượng nhị tộc trốn xa hải ngoại đã vượt trên lục địa sớm đã mai danh nhận tích muốn tìm phượng hoàng nhất tộc vị trí khó khăn chỉ sợ không nhỏ nhan khuynh nguyện không có so đo triệu mục cùng hoàng nghe thường sự tình nàng mặc dù lòng ham chiếm hữu mạnh mà còn có giãn đỡ dở thuộc tính nhưng vẹn vẹn chỉ là nhẹ dãn đỡ dở lại rõ lý lẽ hoàng nghe thường sự tình cũng không phải là triệu mục sai lầm thật muốn nói chỉ có duyên phận hai chữ có thể miêu tả đối với cố định truyện chân nàng không nghĩ lại truy cứu so sánh với nhau nàng lo lắng hơn triệu mục tâm kết này cơ tân y thì một chuyện đã để hắn thổ hết hôn mê mấy ngày hoàng nghe thường cùng một cái khác chưa xác định hài từ tình huống tất nhiên sẽ một mực treo trong lòng của hắn. nếu làm một mực tiếp tục như vậy chuyện này có thể sẽ trở thành triệu mục tâm m a đối với tu luyện của hắn sau này đại đại bất lợi bất quá ta sẽ nghĩ biện pháp tìm h i ể u phượng hoàng nhất tộc tương quan tin tức nhan k h u y ê n nguyệt kiều t i ế u đầu từ triệu mục trong ngực nâng lên nhìn xem người sau con ngươi trấn an nói ngươi cũng không cần quá phận lo lắng việc đã đến nước này giải quyết vấn đề mới là trọng yếu nhất lại ngươi cũng nói hoàng nghe thường huyết mạch lột sắc thành công sau hội nhảy lên trở thành phượng hoàng nhất tộc nổi bật nhất thiên tài một trong so với nhân tộc những tộc quấn khác nhất là long p ư ợ n g cái này chủng tộc người sinh ra khó khăn tộc đàn mà nói huyết mạch c a o quý thiên phú xuất chúng tộc nhân tầm quan trọng xa so với nhân loại thiên tài càng sâu có lẽ hoàng nghe thường tình huống không hẳn ngươi tưởng tượng kém như vậy nhan khuynh nguyệt cho tới bây giờ đều không phải một cái người nói nhiều từ một số phương diện kỳ thật nàng cùng cơ tân y có điểm giống chỉ là không có cái sau lạnh lùng như vậy điểm này kỳ thật từ vừa mới tụ hội bên trên liền có thể nhìn ra cơ thanh nguyệt cái này kẻ đến sau đều có thể cùng ngũ tự húc hạ ngưng chi bọn người nâng ly nói chuyện nhưng nhan khuynh nguyệt lại không mở qua mấy lần miệng chỉ là an tĩnh hầu ở triệu mục bên người nàng chỉ có tại triệu mục trước mặt mới có nhiều lời như vậy đủ để có thể thấy được nàng đối người sau tình cảm sâu bao nhiêu đ h ừ n g triệu mục rất tán thành gật đầu cũng nhẹ nhàng đem đại phú bà đầu đẻ xuống nhan sư tỷ n g ư ơ i thật tốt bốn vừa dày vừa nặng mây mù hạ một mảnh đũ ám một cái vóc người h u y ệ n chuyển nữ tử chính cảnh giác ôm một cái bé gái đi đường chính là biết được sinh cơ chỗ thì mấy ngày mới cẩn thận từng ly từng tí một hiện lên ở phương đông ba ngàn dặm hoàng nghe thường sâu đàm tại chỗ nào hoàng nghe thường ngắm nhìn b ố t phía nhưng thủy trung không có phát hiện thứ chín p ư ợ n g tổ nhắn lại bên trong đầm sâu cái này khiến nàng trở nên đau đầu bởi vì vùng này địa khu quỷ thú không ít nếu là lại không tìm tới sâu đàm tình huống sợ là sẽ phải không ổn ai u i ngươi lại động đậy cái gì à đông nhiên hoàng nghê thường phát giác được trong ngực nữ nhi đang dãy r u ộ n bất quá tựa hồ thiền sinh sớm thông minh biết thân ở địa phương nguy hiểm vẫn chưa khóc lóc chỉ là dùng cái đầu nhỏ không ngừng hướng mâu thân trong ngực đụng cùng ngươi lao t r a n g một cái khốn nạn thật là biết nữ nhi ý đồ sau hoàng nghê thường một trận dợ khóc dợ cười tìm một địa phương tọa hạ sữa hải từ triệu mục phù hộ chúng ta đi có thể tìm tới sinh cơ rời đi đoạ hoàng thâm viên hoàng n ê thường có chút ngửa đầu nhìn xem vừa g à y vừa nặng mây mù có chút g ẩ n người ù ngục không bao lâu nữ nhi liền bắt đầu phát ra lo hoàng nghê thường biết nàng ăn no liền lập tức chỉnh lý tốt hết thảy lần nữa xuất phát bất quá làm nàng vui mừng chính là mới vừa mới đứng dậy tâm tâm n i ệ m n i ệ m sâu đàm vậy mà xuất hiện ở trước mặt mình này hoàng nghê thường một trận kinh ngạc nhà mình nam nhân cùng nữ nhi thật đúng là tự mang may mắn thể chất à đến gần xem xét mới phát hiện mình vì sao vừa mới một mực không có phát hiện nguyên lai cũng là có trận pháp che giấu chỉ là bởi vì t u ế nguyện trôi qua tận nấp trận pháp xuất hiện một chút sai lầm vừa mới kết thúc cho bù nháy mắt vừa lúc để cho nàng bắt được vết tích xâm nhập trận pháp bên trong một thanh mười trượng phương viên đầm sâu xuất hiện ở hai mẹ con trước mặt mặt nước không g ầ n sóng giống như gương sáng bất quá có thể rõ ràng phát giác được có một cỗ như có như không túc sát chi khí tràn ngập tại tầng ngoài làm cho người ta nhìn mà phát khiếp loại này túc sát chi khí trong còn mang theo một chút hoang vu cổ pháp có chút cổ quái muốn ngại à hoàng nghê thường có chút chần chờ bởi vì cái này địa phương có chút quỷ dị thậm chí còn ẩn ẩn phát giác được một vòng mùi nguy hiểm nhưng thứ chín phượng tổ nhắn lại cũng không đến nổi hại người triệu di mục ngươi tới tuyển đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho một cái vừa mới xuất sinh không có mấy ngày hài nhi xem ra mặc dù không đáng tin cậy nhưng sự thật lại là trên đường đi dựa vào nữ nhi hoàng nghe thường thật đúng là tránh thoát mấy lần quỷ thú tập kích nếu không phải như thế vừa rồi nàng cũng sẽ không phát ra nữ nhi thiên sinh tự mang may mắn thể chất cảm khái ô ô ô tiếp theo một cái trước mắt hoàng nghe thường liền nhìn thấy nữ nhi bắt đầu đưa tay lay một bộ muốn nhảy vào sâu đàm d á n g vẻ rất là thần kỳ kia liền nghe lời ngươi nhảy hoàng nghe thường không có bất luận cái gì do dự ô m nữ nhi thả người nhảy vào trong đầm sâu đầm nước tính mạch mới đầu còn có chút ít sáng lời nhưng dần dần kia sáng hoàn toàn bị hắc á m thốt vệ hoàng nghe thường ôm chặt nữ nhi cũng chống lên một cái linh khí hộ thuẫn bảo hộ lấy nàng dù sao đây vẫn chỉ là xuất sinh không có mấy ngày hài nhi hoàn toàn mất hết khả năng làm được khí tức sinh sôi không ngừng càng không thể nào gánh vác được theo nước sâu biến lớn mà tăng thêm thủy áp này rốt cuộc sâu bao nhiêu hội kết nối ngoại giới a hoàng nghe thường tâm tình theo chìm xuống càng phát ra trở nên nặng nề đây hoàn toàn là một trận đánh c ự c thành kết quả không biết nhưng thua hai mẹ con sợ là được chết ở chỗ này c n g một trong tả bé gái không có lộ ra mảy may hồi hộp cùng sợ hãi ngược lại là tại chính mình chơi phun bong bóng trò chơi nhỏ ngẫu nhiên còn ô một chút tựa hồ là muốn lấy được mẹ khích lệ thật đúng là thiên phú dị bậm a bị nữ nhi c h ọ c cười hoàng nghê thường cũng là càng phát ra kinh ngạc su cắt tị hung không nói vừa ra đời không có mấy ngày liền có thể không nhìn h t cám rõ ràng là có thiên phú nào đó đồng thuận tương trợ bất quá nàng và tên kia hài tử thiên phú lại làm sao có thể kém đâu nữ nhi phun bong bóng trò chơi nhỏ để cho nàng tâm tình nặng nề bông lỏng không ít lại qua nửa canh giờ bộ dáng đen kịp như mặc đầm sâu chỗ càng sâu xuất hiện ánh sáng l ố ra hoàng n ê thường vui mừng quá đỗi lúc này g a tốc chìm xuống nhưng rất nhanh nàng liền phát mà càng giống là một bí cảnh hoặc là tiểu thế giới lối vào bởi vì đây là một cánh cửa ánh sáng không gian ba động hết sức rõ ràng chết thì chết đi xông hoàng nghe thường cắn răng một cái ôm nữ nhi xông vào q u a n môn khoảnh khắc sau ánh sáng chói mắt tắn đi hoàng nghe thường cảm giác được hai chân của mình đã dấm nát trên lục địa chậm rãi mở mắt ra lọt vào trong tầm mắt là một mảnh sinh cơ r ồ i r à o thế giới dây núi rừng rậm trời xanh mây trắng còn có xanh thảm bãi cỏ ngẫu nhiên còn có thể gặp được không biết tên yêu thú chạy phi cầm lướt qua nếu không phải biết được kia là không gian tri môn hoàng nghe thường đều muốn hoài nghi mình đã r đi tới ngoại giới nữa nha hô hoàng nghê thường sâu đậm phun ra một n g ụ m trọc khí cảm khái nói chí ít tạm thời an toàn lại hoàn cảnh nơi này nhưng tốt hơn đoạn hoàng thâm i ê n nhiều chương sáu trăm hai mươi mốt diêm băng khanh triệu mục ta tới tìm ngươi chương sáu trăm hai mươi mốt diêm băng khanh triệu mục ta tới tìm ngươi đứng tại trên sườn núi đối diện cảm thụ được gió nhẹ phất tay áo nhìn mây quyển vân thư nghe cỏ xanh thanh hương so với phía trước thanh hôi nơi đây nhất định chính là thiên đường tế vi cảm thụ hạ hoàng n ê thường phát hiện đây cũng không phải là đơn giản bí cảnh mà là một cái hoàn trình tiểu thế giới đồng thời cái này tiểu thế giới còn không nhỏ không biết là tự nhiên tạo ra vẫn là đăng tiên cảnh trên cao thủ tạo nên vô luận bí cảnh vẫn là tiểu thế giới đều phần người làm cùng tự nhiên hai loại cả hai không hề có ưu k huyết đương nhiên so với bởi vì tính hạn chế tự nhiên sinh thành bí cảnh cùng tiểu thế giới càng có hơn khả năng vô hạn nhân lực có lúc cạn kiệt cho dù tu vi đến đăng tiên cảnh có được mở bí cảnh cùng tiểu thế giới năng lực cũng vẫn như c ũ không có cách nào cùng tiên h địa vĩ lực so sánh nếu không đăng tiên cảnh cao thủ cũng sẽ không tận sức tại tìm kiếm vỡ vụn hư không thời cơ cùng phương pháp trực tiếp một cước đạp nát thế giới hàng rào phi thăng liền có thể vừa bởi vì như thế đ nhưng g tiên n c ả đại tiểu giới tiểu năng sáng lập ra tiểu thế giới cùng bí cảnh, có rõ ràng lớn ràng không lập ra rõ thế có bí v ợ dù vậy như vậy tiểu thế giới liền đã mười phần kinh khủng thiên địa quy tắc viên mãn không thiếu sót hoàn toàn đủ để cho một cái thậm chí mấy cái tộc đàn ở đây sinh sôi ẩn thế gia tộc cùng ẩn thế thế lực tuyệt đại đều số ỉ lại tổ tông mở ra tiểu thế giới sinh tồn mà tự nhiên sinh thành tiểu thế giới vừa có thể vô cùng lớn cũng có thể là vô cùng bé hoàn toàn không có định số về phần bí cảnh cùng tiểu thế giới điểm khác biệt lớn nhất chính là thiên địa quy tắc cũng không hoàn chỉnh có người có lẽ sẽ nói đã có thể mở mang thiên địa quy tắc hoàn chỉnh tiểu thế giới vì sao còn phải mở bí cảnh đó là bởi vì mở phía sau tiểu thế giới hoàn toàn tuân theo thiên địa quy tắc chỉ có thể tự nhiên diễn hóa cho dù là người mở lối cũng vô pháp người vì can thiệp toàn bộ tiểu thế giới lại bởi vì tự nhiên diễn hóa phương hướng thiên thiên vạn cho nên tiểu thế giới trung đại s á t x u ấ t sẽ xuất hiện đ ộ c hữu chính là tộc đ à n là tốt so từ hoàng nghe thường t r ư ớ c mắt xẹt qua phi cầm tàu thú nàng không biết cái nào nhưng bí cảnh khác biệt bởi vì thiên địa quy tắc không hoàn chỉnh nguyên nhân người mở lối hoàn toàn có năng lực can thiệp toàn bộ thế giới tỷ như nói muốn sáng tạo ra một cái thích hợp thủy thuộc tính tu sĩ lịch luyện bí cảnh liền có thể nhường bí cảnh trong thủy thuộc tính năng lượng dư g i ả thậm chí chỉ tồn tại thủy thuộc tính năng lượng tiểu thế giới dùng để sinh tồn bí cảnh thì là dùng để vận dưỡng thiên tài địa b ả o cùng cung cấp người khác tu luyện lịch luyện cả hai tại công năng bên trên có thể nói hoàn toàn khác biệt lại bởi vì có đại thế giới cái này nơi sống yên ổn so với tiểu thế giới đ ă n g tiên cảnh đại năng càng thích mở bí cảnh đương nhiên cùng tiểu thế giới một dạng so với người vì mở ra bí cảnh tự nhiên bí cảnh thần dị tính phong phú hơn tự nhiên bí cảnh trình độ chân quý cơ bản trên đều cao hơn người vì mở ra bí cảnh thân hoàng lĩnh bí cảnh kỳ thật chính là cái tự nhiên bí cảnh năm đó vì phượng hoàng nhất tộc n ắ m trong tay chỉ chẳng qua hiện nay đã mất đi trưởng k h ô n g quyền kỳ thật chỉ cần tu vi chống đỡ lâm độ k ế t cảnh cũng đã bắt đầu tiếp xúc không gian chi lực chỉ cần đối không gian chi lực l ĩ n h ngộ tới trình độ nhất định mở ra một cái duy nhất thuộc về không gian của mình cũng không khó khăn điểm này có thể tham khảo sinh tử lão nhân dị không gian chỉ bất quá so với tiểu thế giới cùng bí cảnh dị không gian nếu không phải tiến hành giữ gìn sụp đổ giải tán tốc độ muốn xa so với hai cái trước nhanh đương nhiên cho dù lại nhanh cũng có thể mười vạn năm đo lường số giống sinh tử lão nhân cái kia dị không gian trọn vẹn chống giữ trăm vạn năm mới bắt đầu sụp đổ tiểu thế giới cùng bí cảnh mặc dù đồng dạng hội vỡ nát tiêu vong nhưng tồn tại thời đại sợ là phải lấy ước kế số thậm chí triệu ước thứ chín phượng tổ tại sao lại chỉ dẫn kẻ đến sau tới nơi đây ngắn ngủi bông lòng sau hoàng nghe thường bắt đầu tự hỏi vấn đề này tuy nói cái này tiểu thế giới thiên địa quy tắc hoàn chỉnh lại thêm nàng đã bước vào thất giai hoàn toàn có năng lực ở nơi này tiểu thế giới sinh tồn lại một mình đem nữ nhi nuôi dưỡng lớn lên nhưng trung quy vẫn là phải rời đi nơi này bởi vì bên ngoài còn có người đang chờ nàng nữ nhi cũng cần cha trước khắp nơi dạo chơi đi thứ chín phượng tổ không thể nào vô duyên vô cơ chỉ dẫn hậu nhân tới đây hoàng nghe thường lẩm bẩm một mình đồng thời ông nữ nhi đứng dậy ở nơi này tiểu thế giới du lịch tìm năm thu la ma hải chốt sâu cùng những nơi khác trời xanh mây trắng khác biệt ưu tử cùng đen như mực mới là nơi này chủ sắc điệu đen kịp như mặc sóng biển máy liệt cao mấy trượng bất quá bình thường mấy chục thậm chí trên trăm trượng cũng có khi phát sinh đủ để có thể thấy được nơi đây hoàn cảnh chi ác liệt một tòa không lớn tiểu đạo cô huyền hải ngoại bên ngoài cồn phong đột nhiên sóng trong đảo lại có thơm tươi tốt một mảnh tường hòa tinh xảo trong tiểu viện trong phòng một đạo thân mang ngực t ử sắc ăn mặc thân ả n h chính khoanh chân tu luyện thỉnh thoảng trong mày nghiễm nhiên là gặp vấn đề giây lát về sau nguyên bản đóng chặt hai con ngươi chậm rãi mở ra đệ tam lần diêm băng khanh lẩm bẩm một mình trong mắt lóe lên một k i a v ẻ cô đơn chỉ tỉ tỉ nói chỉ có đột phá tứ c ự c cảnh mới có thể thả nàng đi gặp triệu mục nhưng trọn vẹn nỗ lực ba lần cảnh giới r à n g buộc lại mảy may không thấy bung ô lòng như triệu mục sở liệu một dạng nàng sớm đã nhập đạo lại tại âm dương tri đạo bên trên đã đi rồi rất xa thậm chí theo tu la ma tâm ngày càng mở ra để cho nàng tại một năm trước liền đã ma nhập đạo bình thường mà nói đ ộ đi. trước đó có quan hệ với cùng phòng còn có sinh con vấn đề chị yên vận mặc dù đề cập qua nhưng nàng lại rõ ràng không có tỏ thái độ vừa bởi vì như thế cái trước mới một mực lệnh cưỡng chế nàng đột phá tứ cực cảnh sau mới có thể đi tìm triệu mục dù sao đột phá tứ cực cảnh nàng t u la ma tâm cơ bản liền có thể hoàn toàn mở ra lại bởi vì thể chất này nguyên nhân nàng nghĩ mang thai khả năng gần như số không mặc dù chì tỷ tỷ cách làm này cùng nàng bản ý tướng vi phạm nhưng diêm b a n g khanh có thể hiểu được nhưng hiện tại làm sao đông nhiên đổi lời nói ngươi mấy lần vô pháp đột phá tứ cực cảnh là tâm cảnh xảy ra vấn đề có lẽ gặp một lần kia tiểu tử liền có thể giải quyết dễ dàng chị yên vận thật sâu thở dài có một số việc tựa hô thật không phải là nàng có khả năng ngăn cản kia chì tỷ tỷ cùng một chỗ a diêm băng k h a n g ơ ngác nhìn chì yên vận dùng một loại không mang đầu ó c giọng của nói dài như vậy thời gian không gặp triệu mục hắn khẳng định cũng muốn gặp ngươi ừ m chị yên vận đ ạ m mạc gật đầu khoảng cách hỏa thần tế đã không bao nhiêu thời gian nếu để chính ngươi tìm đến sợ là không kịp k i hỏa thần tế mặc dù đối với ngươi tác dụng không lớn nhưng dùng để làm làm đột phá chi điệu ngược lại là cái lựa chọn tốt kia chúng ta đi nhanh lên đi chì tỉ tỉ diêm băng khanh nắm lên màu mực trường kiếm tiếu xanh xanh đi tới chị yên vận bên cạnh cũng trước một bước rời phòng đi tới sân cạnh bàn đá nhẹ nhàng mà vô vô ghé vào phía trên nghỉ ngơi con thú nhỏ trắng như tuyết tiểu bạch bạch tỉnh tỉnh chúng ta muốn đi hỏa thần điện h sơ sơ bờ eo của mình còn có hơi có vẻ cứng ngắc cái cổ nàng thợ nhẹ một tiếng một bên vọ một bên phun tào nói sú tỷ phu đều đứt, đây nhanh là ngươi nặng như cho thịt ta cắt cổ gó là làm à, võ ậ y lấy hứ Chính nhỏ à. cười giọng nhạo v thủ tiện g á phát c được thích dưới hợp, một tia tra xét i phía không h ràng rõ vùng trong vậy mà k hì hì. hề ô n g hề cười trộm cũng chuẩn bị kỹ càng một viên lưu ả n h thạch rón rén đi đến phòng trộm đạo đi vào lần này không có ba dọn tử vận thần t u y ể n cũng đừng suy nghĩ sự t ì n h bằng không liền nói cho tỷ tỷ tỷ phu ngươi cũng không muốn trộm nhân sự tỉnh bị tỷ tỉ tỷ biết c h a xét bên trong nhà trắng cảnh võ t h ủ khỏe miệng ngăn không được nhét lên nhưng ngay tại nàng xuất gia lưu ảnh thạch đ ấ y mắt phát hiện trên giường cái kia ghé vào tỷ phu trong ngực tuyệt sắc nữ tử bỗng nhiên mở mắt ra vẹn vẹn chỉ là chừng mắt nhìn nàng một cái liền c u ố n lên vô số băng lãnh khí tức hướng nàng vào tới trong trước mắt nàng đã bị băng phong này cái này sao có thể võ t h ủ người hơi bồi dối nhờ vào triệu mục vô tư truyền thụ nàng tại che giấu khí tức phương diện tuyệt đối có chỗ độc đáo hữu tâm tính vô tình bị phát hiện khả năng cực kỳ bẽ nhỏ thật không nghĩ đến lại còn là bị phát hiện còn có chỉ là nhìn liền đem nàng cho băng phong không thể động đậy cái t i a ghé vào tỷ phu trong ngực ngủ nữ tử thực lực phải thêm mạnh a không phải lợi hại như vậy nữ tử tỷ phu ngươi thật được không nhan khuyên nguyện đẩy ra hạ triệu mục cái sau ngồi dậy vốn nên nên tuột xuống đệm trăn bị cái trước bắt lấy không có chút nào chịu cho tiểu thí hài nhìn làm triệu mục nhìn thấy bị băng phong tiểu di tử còn có trên tay lưu ảnh thạch lúc cả n g ư ờ i đều không còn gì để nói mang liền nói võ thủ ngươi có thể làm người a làm sao muốn dùng lưu ảnh thạch đến uy hiếp ta đúng không đây là nhan sư tỷ tỷ ngươi nàng biết đến hiểu võ thủ t r o n g mắt nhỏ dọc chuyện một đ ộ ngươi xem ta tin má ơi biểu lộ triệu mục tại đại phú bà che lấp lại mặc y phục ngủ lại sau cầm một viên lưu ảnh thạch tại tiểu di từ trước mặt hoàng du hai lần ngươi một cái tiểu tài mê về sau nếu là còn dám ra chuyện xấu nghị t r ă m g phương ngàn ngưỡng kế đến h ố ta đ ổ v ậ cũng đừng trách ta không để mặt mũi nếu là không cam đoan được lại nháo chuyện xấu liền nháy mắt mấy cái ta nhường nhàn sư tỷ thả ngươi không phải ngươi vẫn đông lạnh lấy đi các loại đoạt vô lương đạc sĩ cũng không phần của ngươi nghe tới triệu mục muốn vứt xuống nàng chém giết kia vô lương đạo thấy thế triệu mục quay đầu nhìn về phía đồng dạng đã a n mặc chỉnh tề đại phú bà nhan khuynh nguyệt hơi phất tay võ thủ liền thoát khỏi b ă n g p h ò n g nhìn từ trên xuống dưới cái này lớn lên so nhà mình t ỷ t ỷ xinh đẹp hơn một chút nữ nhân ừng cơ hồ cùng diêm băng khanh t ỷ t ỷ không sai biệt lắm đẹp thực lực còn như thế mạnh t ỷ t ỷ tình nay địch chẳng những số lượng càng ngày càng nhiều ngay cả sức cạnh tranh cũng một cái so một cái mạnh a năm mấy ngày kế tiếp võ thủ triệt để biến thành công cụ nhân mang theo địa linh châu đi ngoài thành lịch luyện đi dạo lung tung về phần nàng đem địa linh châu chiếm thành của mình khả năng cơ hồ bằng không bởi vì triệu mục có nàng tài cầm h ạ n h ư ợ c hy thì là một mực đang âm thầm quan sát kia vô lương đạo sĩ tung tích quả nhiên như là đ o á n trước một dạng này bàn đạo sĩ mắc câu bất quá hắn cũng là thật thận trọng trọn vẹn qua bảy ngày triệu mục mới dám bắt đầu bố trí mai phục môi nhử mang theo địa linh châu võ thủ tay chủ công h ạ n h ư ợ c hy nhan quy n g u y ệ t phụ trợ triệu mục hạng hưng chi ngũ tử hữu xem kịch cộng thêm ăn không ngồi rồi diêm hồng linh địa điểm hòa mộc sơn lại là một ngày húc nhật đông thăng đứng ở trong sân dỗi người triệu mục ngựa mặt lên trời cảm khải nói hòa phong húc nhật thật là một cái bẫy người tốt thời tiết t tỷ phu triệu a lần mục cười đáp ứng được đến trả lời khẳng định võ thủ hỷ tư tư mang theo địa linh châu xuất phát nhàn quy n g u y ệ n ngũ tự húc còn có hạ ngưng chi cùng diêm hồng linh bốn người cũng theo đó cùng triệu mục cùng một chỗ hướng phía hòa mộc sơn mà đi về phần hạ như hy thì là sớm tại hòa mộc sơn làm chuẩn bị hôm nay nhất định phải được năm ngọc lan lâu nỗi đức ngồi nghiêm trình thần sát chuyên chú cho mình bỏ toán quẻ tượng không tốt không xấu cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra hòa mộc sơn a ngược lại thật đúng là cái hạ thủ tốt địa phương vô lương đạo sĩ lẩm bẩm một mình theo quẻ tượng hiện hiện hắn ngay mắt lòng tin mười phần chuẩn bị hôm nay liền động thủ cướp đoạt địa linh châu hoa mộc sơn chỗ vắng vẻ tuyệt đối là một đánh cướp tốt địa phương bất quá tại vừa biết được địa linh châu hướng phía hòa mộc sơn chuyển rời thời điểm hắn vẫn đã đoán có phải là hay không có người cố ý cho hắn g à i bẫy vừa bởi vì như thế mới có thời khắc này bỏi toán quẻ tượng mặc dù cũng không tính cả tốt nhưng là tuyệt đối không kém hôm nay xuất thủ tất nhiên mã đáo thành công đối với mình bói toán bản sự nỗ lực vẫn là rất có lòng tin nhưng hắn không biết là cho dù điểm này cũng bị triệu mục sớm dự liệu được cho nên không hẳn vận dụng người khác mà làm ấy người bọn hắn tiểu bối đặc t h ủ bói toán đối bọn hắn mà nói cơ hội không có cái gì tác dụng nhan k h u y ê n n g u y ệ t phía sau chẳng những có trần lâm còn có nhan văn tinh võ thủ bởi vì tiên thiên đạo thai nguyên nhân sau lưng chẳng những có phụ thân còn có thúc thúc võ hoàng ngũ t ử húc phía sau tự nhiên có ngũ gia lao tổ dù sao hắn nhưng là ngũ gia trẻ tuổi đồng lứa nhân vật kiệt xuất hạ ngưng chi phía sau thì là có đại hạ vương triều hoàng đế cũng chính là phụ hoàng của nàng cả đám đều bị độ kiếp cảnh cùng với trên đại năng che đậy thiên cơ bằng hắn bói toán năng lực căn bản không tính được tới nửa phần về phần triệu mục không nói trước phía sau có nhiều như vậy đại năng chính là hắn bản thân chính là vô pháp đoán tồn tại hạ được hy làm đại n ữ c h í n h người mang đại khí vật người càng là vô pháp bị suy tính nếu thật có người có cái này năng lực kỳ phản p h ệ cũng không phải một dạng người có thể chịu lộ ra sơ hở vẹn vẹn chỉ có một cái diêm h ồ n g linh nhưng nàng chính là cái thuần túy xem trò vui bói toán đôi nàng căn bản vô dụng vừa bởi vì như thế nỗ đức quẻ tượng mới có thể không tốt không xấu bởi vì căn bản không thế nào phán định nhưng vô lương đạo sĩ căn bản m u ố n không biết những này đương nhiên cái này cũng không trách hắn hữu tâm tính vô tình hắn cơ hồ mỗi một bước đều bị triệu mục cho đ ắ n chắc thậm chí hắn cũng không biết có triệu mục dạng này một cái âm thầm cất g i ấ u địch nhân ai có thể tưởng tượng lấy hắn lại bởi vì một phần trí tôn lôi dịch chọc một cái khó dây dưa địch nhân đâu chương 623. t ạ i sao ngươi là cái nữ chương 623. t ạ i sao ngươi là cái nữ hoa m c sơn chỗ viêm thành phía bắc ba ngàn dặm đối với hỏa thần điện phạm vi lãnh địa mà nói đây là khối mười phần đặc biệt khu vực bởi vì viên cổ dây núi lửa tồn tại đừng nói viêm thành phạm vi bên trong phương viên ba ngàn g i ả m liền xem như ba mười vạn phòng trống h ỏ a thuộc tính đều mười phần sinh động nhưng này hòa m ộ t sơn lại là một mảnh tuyết trắng m ê n h mang không chỉ có vậy hòa m ộ t sơn còn linh lực m ỏ n g manh thổ địa càn cỗi hoàn toàn không sản xuất phẩm cấp cao thiên tài địa bảo cũng chỉ có chút một nhị phẩm giá rẻ linh dược linh thảo số lượng còn không nhiều hòa thân điện nhân phần lớn tu luyện hòa thuộc tính công pháp cùng v õ kỹ lại thêm nơi đây đừng nói thiên tài địa bảo liền cả có thể lịch luyện yêu thú đều ít đến thương cảm đối với loại địa phương này từ trước đến nay rất ít đặt chân bất、quá. bởi vì nó đất vực đặc thù duyên cớ ngược lại là có không ít kẻ ngoại lai chống đỡ lâm đám người này đều nhất trí cho rằng hỏa thuộc tính sinh động khu vực tồn tại dạng này một mảnh quái dị núi tuyết vô cùng có khả năng tồn tại đặc thù nào đó cơ duyên hoặc truyền thừa hoặc thiên tài địa b ả o nhưng theo thời gian trôi qua không có chút nào thu hoạch người càng ngày càng nhiều loại này suy đoán dần dần bị người vứt bỏ triệt để cho rằng đây chính là một thần khí chi địa người tới càng ngày càng ít cơ hồ đến rất hiếm vết người trình độ kim lắc lơ dưới ánh mặt trời một đạo to mập thân ảnh mạnh mẽ như ứng chuẩn đạp tuyết vông ngân cuối cùng rơi vào một góc vạn năm tuyết tùng phía trên nơi này ngược lại là thật có chút cổ quà n ô đ ứ c nhìn về phương xa trước mắt tuyết trắng mênh mang cảnh tượng n h ư ờ n g hắn có chút kinh ngạc nhưng bấm ngón tay suy tính lại không bất luận cái gì kết quả hắn lắc lắc đầu nói mà thôi coi như thật có đại cơ duyên cũng không nhất định có thể so sánh được địa linh châu hay là trước đem vật này bắt vào tay lại nói、ừ. đông nam vương chỉ còn lại không đủ ba mươi dặm người kia đã dừng lại tựa hồ đã hồi lâu không có chuyện rời nói không chừng lần này còn có ngoài ý muốn niềm v i đâu đơn giản do xét một chút địa linh châu vị trí sau vô lương đạo sĩ、si、to mập khuôn mặt bởi vì tiếu dung đem hai mắt cơ hồ chen thành một đường thẳng đã căn cứ quẻ tượng suy đoán người kia cũng không phải là bởi vì muốn cho hắn gài bẫy mà tới đây hòa m ộ t sơn vậy hắn là như thế vắng vẻ chi địa nghiễm nhiên chỉ có một cái khả năng nơi này cơ duyên làm phụ trợ vạn kim dầu địa linh châu nói không chừng thật có khả năng hỗ trợ điều tra được nơi này cơ duyên chỗ vừa nghĩ tới chờ một lúc không chỉ có thể đoạt được địa linh châu thậm chí còn có khả năng đem nơi đây số mười vạn năm qua cũng không có người tìm được cơ d u ê n bỏ vào trong túi nỗ lực cười c à n vui vẻ hơn thậm chí, cái k i a bụng to đều vì vì động tác biên độ quá lớn mà dê ù ảng dê ù ảng mẹ lên khoảng cách ba mươi dặm cũng không tính xa cho dù ẩn nấp thân hình khí tức lấy an toàn nhất tốc độ tiến lên tới mục đích cũng tốn không quá ngô đức hơn một canh giờ đây là một cái núi cao hẻm núi hai bên là nguy nga cao phòng đỉnh cao nhất tuyết trắng mê mang phía dưới thì là đá vụn dày đặc cơ hồ mỗi một cái biên giới cũng như l ư ớ i đao một dạng sắc bén đối diện cửa vào một bên là một hơi thấp tại hai bên đỉnh núi khe núi phía trên có một đầu to lớn sông băng đá vụn bùn đất bao trùn hạ ư lam sắc lơi băng đã từ khe núi hướng phía dưới lao xuống v một đạo thân ảnh chính khoanh chân tại lưỡi băng trước đó bị che lấp bề ngoài địa linh châu giờ phút này chính lơ lửng ở tại trước mặt xác thực là người kia không thể nghi ngờ địa linh châu bề ngoài cùng khí tức đều bị cải biến Ừm. cửa vào sơn cốc chỗ còn có dự cảnh trận pháp hơn nữa còn không phải một cái trong bóng tối cộng lại chừng ba cái càng k h ô n khẳng l y quanh thân còn có ba cái từ xa mà đến gần phòng ngự trận pháp xem ra người này là thật tại mượn nhờ địa linh châu cảm lộ nơi đây cơ duyên chỗ địa linh châu thật sự hữu hiệu nay niềm vui ngoài ý mới thương đương có thể a quan sát một chút tình hôm sau nỗ lực hưng phấn mặt mày hớn hở cảm thấy lần này lao thiên gia cũng đang giúp hắn kinh hỉ một cái so một cái đại bỏ qua một bên địa linh châu chính là chỗ này hòa mộc sơn cơ duyên sợ là cũng không thể coi thường lấy hắn kinh nghiệm đến xem càng là khó mà phát giác cơ duyên càng chất quý số mười và năm bao nhiêu thanh niên t à i tuấn anh hùng hào kiệt tới đây đều tay không m à về hòa mộc sơn cơ duyên nói không chừng đều có thể cùng địa linh châu khách quan hừ hừ cảnh giác có cái gì dùng tại đây điểm trận pháp ngay cả một tòa t h ấ t phẩm cũng không có làm sao có thể đề phòng được ở của ta bất quá nỗ lực to mập khuôn mặt lộ ra tiêu dung nhưng vẫn như c ũ mang theo một chút cảnh giác cho dù là dễ như chở bàn tay cái bẫy mặt hắn cũng trước một bước chuẩn bị kỹ càng tiểu na di t r ợ n tùy thời chuẩn bị chạy trốn không thể không nói mập mạp chết bầm này là thật thận trọng đến không hợp thói thường trình độ sông băng trước làm bộ nghiêm túc mượn dùng địa linh châu cảm giác cơ duyên chỗ võ thủ có chút bách n h ả m c h ắ n lại trong lòng không khỏi quát một câu mập mạp chết bầm như vậy thận trọng làm gì nhanh tới đây để cho chúng ta đem ngươi treo ở trên không kệ làm heo giết lâu như vậy còn không có xuất hiện chờ đến ta đ ề u khiển vì không lộ ra sơ hở rõ ràng có năng lực dò xét chung quanh tình huống võ thủ đều không thể không nhịn xuống sợ đem vô lương đạo sĩ dọ dù sao thủ đoạn hắn quy quyệt lại thận trọng cẩn thận vô cùng có thể nói một chút nguy hiểm cũng không nguyện ý b ư ớ c lên đến mức nàng căn bản không biết ngô đức cái gì thời điểm sẽ ra tay chỉ có thể một mực chờ âm thầm triệu mục mấy người tự nhiên là ở cùng một chỗ tại trận pháp phương diện đại nữ chính nghiễm nhiên cũng có chỗ độc đáo cho dù là đối mặt vô lương đạo sĩ cũng có thể rất tốt lợi dụng trận pháp giúp mấy người ẩn nấp xuất hiện vô tận trầm mặc cùng trong khi chờ đợi hạng được hy giới khăn che mặt môi đỏ hé mở lệnh trừ nhan khuy nguyện bên ngoài tất cả mọi người ánh mắt sáng lên vì để tránh cho ngoài ý mới liền cả triệu mục cũng chưa dám tùy ý d về phần hạ n h ư ợ c hy vì sao có thể biết được tự nhiên là bởi vì bố trí trận pháp mấy cái kia phòng ngự trận pháp cùng cảnh giới trận pháp không chỉ là vì cho vô lương đạo sĩ kiến tạo một cái võ thu ngay tại mượn nhờ địa linh châu c ả g nộ cơ duyên chỗ giả tượng càng là một loại tin tức truyền lại thủ đoạn đại nữ chính bố trí mấy cái kia mặt ngoài trận pháp cũng không tính cao thâm đám người có thể kết luận vô lương đạo sĩ tuyệt đối có thể phá giải một khi trận pháp bị phá liền mang ý nghĩa mục tiêu đã tới có thể thời khắc chuẩn bị sẵn sàng động thủ a làm sao vậy phá giải trận pháp tốc độ so trong dự đoán của ta nhanh hơn cái này bàn đạo sĩ tại trận pháp cùng nhau lên tạo nghệ quả nhiên không cạn xem ra trên người hắn hẳn là có mang loại nào đó trận pháp truyền thừa nếu có ta làm chủ về ngươi đa tạ triệu sư h i n h đa tạ các vị thấy mấy người còn lại cũng chưa ý kiến h ạ n h ư ợ c hy đối triệu mục nhàn nhạt cười một tiếng đồng thời cũng không đã quên còn lại đồng bạn k i a m ậ p mạp chết bẩm tiểu na di trận thật không thành vấn đề sao triệu mục thuận miệng hỏi một câu triệu sư h i n h yên tâm nhược hy chuẩn bị cho hắn một phần đại lễ tiểu na di trận hắn đừng nghĩ dùng đến h ạ n h ư ợ c hy nhàn nhạt cười một tiếng trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ tự tin đ vậy thì tốt rồi triệu mục có chút cười một tiếng năm còn thiết trí mình trật pháp để phòng bên trong nhân đào thoát xem như tốt hết thể chuẩn bị sau hắn rốt cục l ó e sáng đăng tràng tiểu tử ngươi này địa linh châu đạo r a ta vừa ý ngươi nữ không tốt chương sáu trăm hai mươi b ố khinh người quá đáng k i n h người quá đáng a chương sáu trăm hai mươi b ố khinh người quá đáng k i n h người quá đáng a nữ nữ làm v õ thủ sau khi đứng d ậ y ngụy trang trên người nhanh chóng rút đi lộ ra mặt khác một bộ gương mặt chính là một hồi trước tại h o à n g vu trên bình nguyên dùng ngụy trang bởi vì tiên thiên đạo thai thể chất này quá người tiên cho dù là võ đế thành bên trong biết được người cũng l ắ c đắc không có mấy vì có thể bảo vệ tốt võ thủ võ hoàng càng là đặc địa đi tìm tòi ngụy trang bí pháp đưa cho chất nữ sử dụng chứ đi theo võ đế thành đại bộ đội xuất hành bên ngoài nàng ra ngoài đều là treo một tầng ngụy trang lần trước tại hoang vu trên bình nguyên cũng là như thế vừa bởi vì như thế triệu mục nghị sâu tính kỹ sau mới đưa cái này dẫn địch nhiệm vụ giao cho tiểu di tử bởi vì võ thủ ở phương diện này tuyệt đối kinh nghiệm phong phú lại võ hoàng tặng ngụy trang bí pháp lại thêm hắn chuyển thụ cho tại ngụy trang một khối này nhi tiểu di tử tuyệt đối có chỗ độ không thể nghi ngờ là trừ tiểu tặc bên ngoài nhân tuyển tốt nhất về phần vì sao muốn làm như vậy hoàn toàn là võ thủ yêu cầu của mình đại khái là có chút cái gì ác thú vị đi g i ấ m nát vô lương đạo sĩ trên mặt ra một thanh lần trước gác khỉ mập mạp chết bẩm còn nhận ra bản tiểu thư a võ thủ hai tay ôm ngực một mặt đắc ý nhìn xem ngô đức lao phu cùng các hạ gặp qua sao vô lương đạo sĩ trên thân cũng là mang theo ngụy trang là một phú lao đầu h á n giả trang ra một bộ ta nghe không hiểu ngươi đang ở nói cái gì dám vẻ đều nhanh đem võ thủ lam tức cởi chớ g i bộ ngươi một cái vô lương đạo sĩ hoang vu phía trên vùng bình nguyên chính là ngươi cái mập mạp chết bầm đoạt lao thiên của ta tinh quỷ ngọc võ thủ trực tiếp vạch trần một cắt bất quá ngô đức vẫn như cũ tương đối tỉnh táo khi nhìn đến đối phương không phải tiểu tử mà là nha đầu náy mắt hắn liền biết n à y mẹ nó chính là một cái nhằm vào hắn xuống bộ địa linh châu chính là câu hắn cá mắc câu mồi đã biết được tự nhiên đã tại lặng lẽ chuẩn bị thoát đi thủ đoạn tiểu na di trận đứng núi chịu s à o nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt ngô đức có chút mậu c h t chật nhìn xem vô lương đạo sĩ võ thủ hai tay ôm ngực khẽ cười nói tiểu na di trận có phải là vô dụng sớm để phòng ngươi chiêu này đâu ngày hôm nay vẫn là lao lao thật thất Bần đạo nguyện lấy này cái thiên tinh quỷ ngọc đạo quỷ lấy cái đó ra. Đi ngươi. vô ì nhận l lương đạo sĩ biểu lộ ra một bộ cầu hòa tư thái cũng hai tay dâng lên một viên thiên tinh quỷ ngọc bất quá trong một chớp mắt bất ngờ xảy ra chuyện chỉ thấy một con bố túi bỗng nhiên xuất hiện như kình thôn hổ phệ mượn dạng nhắm ngay viên kia vẫn như cũ lơ lửng địa linh châu m u ố n đem nháy mắt bắt được ngược lại bỏ chạy tiểu na di trận vẹn vẹn chỉ là hắn một người trong đó thủ đoạn bằng ệ n h trừ cái đó ra hắn còn có cái thứ hai lệ t h ắ cái vừa bởi vì như thế hắn chẳng những chuẩn bị chạy trốn thậm chí chạy trốn trước đó còn muốn đem địa linh châu mượn gió b ẻ măng hào hào chọc tức một chút cái này tự đại tiểu nha đầu dám xem thường bần đạo là phải trả giá thật lớn lần trước thiên tinh quỷ ngọc lần này địa linh châu thật đúng là k h n g k h á i ai như m u ố n đ ô n g nhiên t r u n g quanh hàn băng thuộc tính bỗng nhiên táo bạo hóa thành vô số băng trùy hướng hắn đánh tới căn bản vốn không cho hắn xử x u ấ t bỏ chạy thủ đoạn cơ hội tứ cực cảnh đạo gia ta mới không minh cảnh các người đây không phải bắt nạt người a thay đổi trang phục phía sau nhan quyết nguyệt một thân trắng tinh giống như trong tuyết tiên tử l ụ mỏng lớp nhẹ qua mặt vô lương đạo sĩ căn bản không nhìn nổi chân dùng nhưng lại nhận ra nó tứ cực cảnh tu vi. mà lại thực lực viễn siêu phổ thông tứ cực cảnh sơ kỳ suy suy suy vừa đúng lúc này vốn nên nên an toàn không ngại mặt đất đ ỗ n g nhiên xuất hiện vài tòa trận pháp có sát trận k h ố n trận thậm chí ngay cả huyễn trận đều có lại mỗi một tòa đều là t h ấ t phẩm cấp độ trận pháp cũng không giống một dạng đều là tinh phẩm lão tặc t i ê n đa ta là một bộ màu xanh s ố m q u ầ n dài h ạ n h ư ợ c h y xuất hiện ở trận pháp bên ngoài nô đức ngựa mặt lên trời t h é ế t dài quẻ tượng không kém vậy ngươi nói cho ta biết bây giờ là cái, cái gì tình huống một cái băng hệ tứ cực cảnh yêu nhiệt thiết tài lại thêm một cái tứ cực cảnh thậm chí còn là tác phẩm trận pháp sư quỳ tài ngươi gọi cái này quẻ tượng không kém không theo ố t Đang lúc ắ n ứng cảnh còn tình trận rợn mệt mỏi mấy phẩm một cảm tâm tứ thủ tòa tóc tùy tới. t đối hai cái đại giác cả tóc gãy tùy tâm đầu pháp h cao của cực có lúc, cú cá sát linh hồn không gian một trận chấn động khiến cho hắn mắt nổi đòn đóm buồn nôn buồn nôn huệ nỗ lực che lấy như là kim đâm một dạng đầu lâu không cầm được nôn khan linh hồn công kích khinh người quá đáng khinh người quá đáng a nay tự nhiên là tới từ triệu mục linh hồn công kích thiên tinh diệt hồn lần thứ nhất làm cái này cần từ nhan ra láo tổ công kích hình hồn kỹ nhưng hiệu quả cũng không lý tưởng đánh lén phía dưới vô lương đạo sĩ cũng chỉ là mặt lộ vẻ thống khổ không hẳn nhận bao lớn ảnh hưởng thậm chí ông gặp cắn trả triệu mục bước chân đ ỗ n g nhiên lảo đảo lưu lại cuối cùng ngã ở cựu công chúa hạ ngưng chi trong ngực triệu mục ngươi không sao chứ hạ ngưng chi hoàn toàn không để mắt đến hai người tiếp xúc thân mật thứ nhất thời gian quan tâm triệu mục tình huống từ nơi này tình huống đến xem rõ ràng là sử dụng linh hồn công kích hoặc là thần thức công kích bị phản vệ có chút phản vệ là hội g i ế t người t ê triệu mục ổn định thân hình sau từ hạ ngưng chi trong ngực đứng dậy khẽ động đầu nói không có không có cái gì đại sự bị tiểu tiểu phản vệ một chút bất quá hắc <cười> ác nhìn hảo hữu trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra tàm ị tiểu dung hạ ngưng chi trước người bị triệu mục tiếp xúc qua địa phương bỗng nhiên phát lệnh trong lòng không khỏi hoài nghi g i a hỏa này cũng không phải là muốn xuống tay với tự mình đi ngươi cười cái gì mà lấy hạ ngưng chi ổn trọng giờ phút này cũng vô ý thức địa che che ba đối với cựu công chúa động tác triệu mục không hiểu ra sao nhưng chuyện quá khẩn cấp lúc này lời ít mà ý nhiều giải thích nói kia vô lương đạo sĩ linh hồn trong không gian có phẩm giai cực cao phòng ngự tính linh khí không phải ta vừa mới kiêm một cái thiên tinh diệt hồn không thể nào một chút tác dụng cũng không có thiên tinh diệt hồn thế nhưng là hán đại sát chiêu một trong a tuy nói sử dụng được uy lực còn mười phần hữu h ạ n nhưng đối đầu với một cái không minh cảnh đại viên mãn tu sĩ cho dù vô pháp nhường nó nặng sáng tạo hấp hối cũng ít nhất có thể nhường hắn linh hồn chấn động ngắn thời gian thất thần cho hai cái nàng dâu cung cấp một cái cầm x u ố n g vô lương đạo sĩ cơ hội tuyệt hảo ngươi không có việc gì là tốt hạ ngưng chi lập tức một trận xấu hổ lúc này thả người đã gia nhập chiến trường thật sự là không có mặt mũi lưu lại nguyên địa không giải thích được nhìn xem đi xa cựu công chúa triệu mục một trận lẩm bẩm theo sát ngũ tử húc cũng lập tức đã gia nhập chiến trường vốn là tại trong chiến trường võ thủ cũng không cam lòng yếu thế l kích kích hắn, hắn bất quá ở trong mắt ngô đức cái này chưa xuất thủ nữ tử có khả năng mới là tối cường đừng nhìn người tu vi chỉ có thiên cương cảnh đại viên mãn nhưng ngay cả tứ cực cảnh đều xuất thủ một cái thiên cương cảnh lại tại xem đ ị c h này không kỳ quái sao vô lương đạo sĩ cũng thật sự là đủ người tiên năm người vây công vậy mà đều không có cách nào đem hắn lập tức cầm xuống không chỉ bởi vì hắn thực lực quỷ dị khó lường càng bởi vì vì trên người của hắn b ả o bối nhiều lắm nhưng theo thời gian trôi qua nỗ đ ứ c trung quy vẫn là không sửa đổi được bị bắt rồi vận mệnh bởi vì triệu mục bọn hắn lần này làm chuẩn bị thực tế q u á toàn chương 625. m ậ p mạp chết bầm này cũng thật là á tâm chương 625. m ậ p mạp chết bầm này cũng thật là á tâm p h anh bị chấn áp đánh tráng váng vô lương đạo sĩ nhường ngũ t ử h ú t một cốc đ ạ p hụt cùng thái dương vai x ó ố n g vai dưới ánh mặt trời một điểm đen dần dần phóng đại cuối cùng lộ ra vo thủ thân ảnh từ chỗ cao rơi xuống một c ư ớ c hung h ă n g đá vào bàn đạo sĩ trên mặt của trực truy mặt đất vô lương đạo sĩ to mập thân thể còn miễn cưỡng tại mặt đất dê rùa n g dê rùa n g dê rùa n g đã lấy nhưng đầu lại bị vo thù một c ư ớ c thật sâu đã dấm vào dưới mặt đất bất quá mọi người kinh ngạc chính là tàn nhẫn như vậy m ộ t cước mập mạp chết bầm này đầu vậy mà không có bị dấm nát thể tu mấy người bao quanh vây quanh diêm hồng linh nhìn xem mặc dù bị chế phục n g ấ t đi nhưng trên thân lại không bao nhiêu rõ ràng vết thương vô lương đạo sĩ phát ra một cái nghi vấn như vậy hẳn là hộ thể bảo y t triệu mục giải thích một câu thân là thể tu hắn biết rõ cho dù nhục thân đoán tạo lại cường đại, không minh cảnh tu vi. đụng phải vừa rồi loại trình độ kia công kích như thế nào đi nữa cũng phải ngoại thương rõ ràng coi như không có máu thịt bé bét cũng sẽ không kém bao nhiêu dù sao đây chính là hai cái tứ cực cảnh cộng thêm ba cái không minh cảnh tuy nói không đến mức ra tay toàn lực nhưng từng cái đều chính là trời phú yêu nhiệt hàng người lực sát thương cần phải so người bình thường cao hơn tự vấn lương tâm cho dù hắn gặp những này sợ là cũng phải ném non nửa c á i mạng thể tu lực phòng ngự là cao nhưng còn không đến mức biến thái đến loại trình độ này này vô lương đạo sĩ phòng ngự trang bị sợ là mười phần cao đảng tồn tại tỷ phu tỷ phu nên c h i của nghe tới hộ thể bảo y bốn chữ này lập tức kích phát v õ thủ tiểu bằng hưu tham tiền thuộc tính nàng không nói hai lời liền lột bỏ vô lương đạo sĩ càn khôn giới cũng đem đưa cho triệu mục triệu mục linh hồn c ư ờ n g đại bài trừ càn khôn giới linh hồn ấn k ý ổn thỏa nhất kia liền phân đi. tiếp nhận càn khôn giới triệu mục có chút cười một tiếng lộ ra thần sắc mong đợi vô lương đạo sĩ như vậy thích đào nhân ra một tổ trong tay đồ tốt chắc chắn sẽ không thiếu làm không tốt địa phẩm linh khí đều có tốt một chút thậm chí có thể xuất hiện tiên phẩm thậm chí đạo khí hòa thân tế trước cuối cùng một đợt phất nhanh có thể làm cho bọn họ ở đây phong ấn tri địa trong tăng lên rất nhiều tỷ lệ sinh tồn. Dù sao, cơ duyên thường thường cùng tử vong làm bạn mà xem như viễn cổ dây núi lửa cơ duyên cao nhất khu vực tích chứa trong đó nguy hiểm cũng tuyệt đối cao hơn nhiều những nơi khác thường theo linh hồn lực lượng xâm nhập triệu mục kinh ngạc phát hiện phá vỡ c ả n khôn giới vậy mà lại đơn giản như vậy n à y tự a hồ có chút khác thường dù sao này vô lương đạo sĩ như vậy thận trọng c ả n khôn giới phòng hộ làm sao có thể yếu như vậy hắn nguyên bản đoán trước gia hỏa này cao thấp cũng phải là một mười mấy hai mươi tầng phòng hộ mới đúng kết quả lại giống như bờ biển vừa chạm vào liền rách làm sao vậy ngũ từ húc có chút hiếu kỳ hỏi một câu phá vỡ này c à n khôn giới tự hồ đơn giản một chút triệu mục nước mắt lên nhìn trên đất bàn đạo sĩ tiếp đó đối ngũ t ử h ú n nói ngũ h u n h đến chúng ta cùng một chỗ lại tìm kiếm này bàn đạo sĩ ta nghi ngờ trên người hắn còn có cái khác c à n k h ô n d ư ớ i này cái có thể là dùng để mê hoặc người khác mê hoặc nghe nói như vậy võ thủ lúc này hét lên tỷ phu người ý tứ là này cái c à n k h ô n trong nhẫn đều là chút rắp r ư ỡ i đó cũng không phải bên trong đồ tốt không ít thượng phẩm linh thạch cũng không thấp hơn mười vạn thậm chí ngay cả c ự c phẩm linh thạch đều có mấy mai thất phẩm trở lên linh dược linh thảo cũng có mấy chục ốc các loại đ a n dược thiên tài địa bảo cũng có một chút nghe triệu mục miêu tả tất cả mọi người một trận lưỡi l ư ớ i chỉ là những vật này sợ là ngay cả tứ cực cảnh cao thủ đều không lấy ra được nghèo một chút âm dương cảnh có lẽ còn không có những này tài sản đâu kết quả triệu mục vậy mà nói này chỉ là dùng để làm chướng nhãn pháp nếu như là không hiểu rõ này vô lương đạo sĩ nhân tất nhiên sẽ cho rằng đây chính là hắn toàn bộ tài sản nhưng các ngươi quên rồi sao gia hỏa này đ á n g yêu tốt đào nhân gia mộ tổ đến nay không có phát hiện một món địa phẩm trở lên linh khí cái này chẳng lẽ không kỳ quái sao mà lại ta cũng không phát hiện thiên tinh q u ngọc còn có cựu công chúa nhà lão tổ tông quan tài nghe tới triệu mục đông nhiên điểm mình dựa theo ban đầu tình huống hạ ngưng chi tất nhiên sẽ đáp lại hai câu coi như không mở miệng cũng chí ít sẽ đem ánh mắt quét tới nhưng giờ phút này lại tận lực bỏ qua một bên ánh mắt bởi vì thực tế quá lung túng vừa mới hiểu lầm hạ ngưng chi đến thời khắc này cũng còn chưa triệt để thoải mái ngũ t ử hút nước mắt cùng t r i ệ u mục đối mặt một cái nếp miệng cười một tiếng cái kia còn các loại cái gì đậu thủ nói xong triệu mục một cước đem bàn đạo sĩ đạp đến trên mặt đất dùng lai nhũ lực cho nên vẫn chưa phát động hộ thể bảo y bị động phòng ngự đang m ò thi phương diện này ngũ t ử húc rõ ràng kinh nghiệm không đủ cơ bản trên đều là triệu mục tại s u ấ t lực tỉ mỉ đem này vô lương đạo sĩ toàn thân lục soát mấy lần chật chật quả nhiên khoảnh khắc về sau triệu mục trên tay liền nhiều hơn hai cái càn khôn giới bất quá làm hắn hết ý là ngũ t ử húc vừa mới rõ ràng trên tay trống rỗng nhưng giờ phút này lại nhiều năm càn khôn giới cái này khiến hắn có chút kinh ngạc năm ngũ h u n h ngươi đây là nơi nào tìm được ngũ từ húc có chút ghét bỏ chỉ chỉ vô lương đạo sĩ giới háng triệu mục lập tức cảm thấy người có chút tê dại mập mạp chết bầm này cũng thật là ác tâm đi c ư nhiên đem c à n không i ớ i ẩn giấu ở nơi như thế này cho ngũ t ử húc cũng cảm thấy có chút bẩn dứt khoát trực tiếp đem năm mai c à n không i ớ i tất cả đều đưa cho triệu mục triệu mục mặt mũi tràn đầy g h é t bỏ tiện tay vung lên dùng tuyết động rửa sạch mấy chục lần mới miễn cưỡng tiếp nhận ngũ t ử húc thấy thế cũng ngồi s ồ m ở một bên trà rửa hai tay của mình bức họa này mặt nhường vừa mới quay lưng đi giờ phút này mới chuyển tới chúng nữ đều vẻ mặt vô cùng n g ĩ hoặc cảm thấy hai người này thật là kỳ quái nhưng không hẳn hỏi nhiều bởi vì xuất hiện ở trước mặt các nàng chính là bảy viên xem ra rõ ràng càng xa hoa càng khôn giới nhìn triệu mục khen nhữ mày bộ dáng rất hiển nhiên phá vỡ này bảy viên càng khôn giới minh hiển bên trên khó khăn nhưng tương tự nay bảy viên càng k h ô n trong nhẫn đồ vật cũng tất nhiên sẽ so vừa rồi viên kia làm che giấu càng khôn giới muốn tốt hơn thế nào thế nào thấy triệu mục mở mắt võ thủ liền không kịp chờ đợi tiến lên hỏi thăm phát triệu mục khoe miệng có chút n í t lên rốt cục xuất hiện h à n tốt mỗi một cái c à n k h ô n trong nhẫn để ẩn giấu hai kiện cựu phẩm linh khí trừ cái đó ra ngay cả địa phẩm thiên tài địa bạo cũng có số dạng thậm chí, còn có không ít gì bảo võ thủ đã từng bị cấp thiên tinh quỷ ngọc liền trở về nơi này loại tiếp theo một cái trước mắt theo triệu mục vung tay lên bảy viên càn k h ô n trong nhẫn đồ vật tất cả đều xuất hiện ở trước mặt mọi người lít nha lít nhít dù là xuất thân bất phàm tất cả mọi người ngơ ngác nhìn lần này cho dù cao lãnh nhan khuynh nguyệt đều hơi lộ ra rung động tần h sắc bởi vì bảo bối thực tế nhiều lắm này vô lương đạo sĩ chất chứa sợ l à cướp sạch một cái bảo vật khắp nơi bí cảnh cũng không sánh nổi a chỉ là cựu phẩm linh khí liền khoảng chừng mười bốn kiện địa phẩm thiên tài địa bảo đều vượt qua ba mươi dặm đi Ngũ Tử h ú chương cũng coi là t ấ y qua việc đời nhân, n h n g giờ lại chưa bao t thấy như thế sáu trăm hai mươi sáu chia của khiêm nhượng chối tử lòng tham không đủ chương sáu trăm hai mươi sáu chia của khiêm nhượng chối tử lòng tham không đủ giàu tuyệt đối giàu có cùng n à y vô lương đạo sĩ so sánh triệu ngục cảm thấy mình có tài nguyên ở trước mặt hắn chính là đệ đệ không đúng là đệ trong đệ từ khi xuyên qua đến nay hắn cũng từng trải qua không ít bí cảnh đều là lấy được không ít thu hoạch nhưng nếu là trừ đi t ử vận thần tuyển cùng địa linh châu tài sản của hắn tại vô lương đạo sĩ trước mặt bất quá chín châu mất sợi l ô n g cho dù mười cốt long hồ đan cũng không có ưu thế tuyệt đối bởi vì hắn phát hiện những n à y c ả n không trang nhẫn vậy mà đều giấu một mai địa phẩm tầng thứ đ a n g ă n dược tại đây quả thực không hợp thói thường đám người hoài nghi đại bộ phận nhị tam lưu tông môn b ả o khố cũng chưa ra hỏa này đến g i à u có đi láo tổ quan tài một tòa hoàng kim long quan tài trôi nổi tại khu vực trung ương hạ ngưng chi hai con ngươi chấp lên đối triệu mục ôn q u y n ó i đà t ạ n cựu công chúa ngươi đây là làm gì n sau. Là sau khi nói g đến đây hạ một h ngưng chi m nhìn nhan khuynh n g u y ệ t cùng hạng được hy kỳ thật nàng rất muốn nói một câu xuất thủ chủ lực đều là người hai vị đạo lữ chúng ta nhiều lắm là chính là ở một bên đánh cái phụ trợ hoàn toàn mất hết bao lớn công lao nhưng vừa nghĩ tới triệu mục cùng vị này hạ đạo hữu vẫn chưa công khai quan hệ cũng liền khẩn cấp tránh nguy hiểm sau này nhưng có sở cầu ngưng chi ổn thỏa đồng ý chi hạ ngưng chi dùng một loại cực kỳ trịnh trọng biểu lộ đối triệu mục cho ra hứa hẹn lao tổ quan tài đọc lại đối nàng mà nói ý nghĩa phi phạm có thể làm cho nàng tại đại hạ vương t r i ề u địa vị nâng cao một bước thậm chí được đến càng nhiều cao tầng coi trọng tốt triệu mục có chút cười một tiếng không cùng đối phương tranh chấp mà là chỉ trước mắt rậm r ạ m chẳng trịt đồ vật nói tiếp xuống chúng ta chia của đi trước từ địa phẩm linh khí bắt đầu tổng cộng có mười bốn kiện đều xem trước một chút có hay không thích hợp bản thân hoặc là rõ ràng tiên ái thị phu v, v. võ thù đ ô n nhiên ngắt l chia của trước ngươi nhường ta trước tiên đem thiên tinh quỷ ngọc thu hồi đây vốn chính là ta đồ vật không thể tính tại bên trong ngươi một cái tiểu tài mê thật sự là triệu mục một trận d ở khóc d ở cười tiện tay vung lên liền đem thiên tinh quỷ ngọc tìm ra cũng đẩy tới tiểu di từ trước mặt đối với triệu mục chủ trì phân phối một chuyện ngũ t ử húc cùng hạ ngưng chi mở dạng không có nửa điểm ý kiến chính là đến đánh cái phụ trợ mà thôi có thể thu điểm thù lao cũng là không tệ rồi thậm chí nghĩ đến chờ một lúc thu một kiện địa phẩm linh khí đủ để người nhất định không thể lòng tham nhất là đối mặt thực tình đợi hảo hữu của mình huống chi một món địa phẩm linh khí liền đã rất quý giá dù sao loại này trí bảo cho dù là tại gia tộc t r o n g cũng không phải ai cũng có thể tiếp xúc được chỉ sợ cất bước đều là được luân hồi cảnh mới được đi huyền thiên huyện âm linh vũ hóa lăng tiêu kỳ vạn tượng tiên âm cầm mười bốn kiện địa phẩm linh khí trong chừng chín kiện nói được lịch cũng tỉ như nói này huyền thiên huyện âm linh ba phẩy bảy không không n ă m trước nhạc hoa tông đại trưởng lão hoa tịch luy bản mệnh linh khí cuối cùng không thể vượt qua đệ thất lần l ô i kiếp bước vào độ kiếp cảnh hậu kỳ hương tiêu ngọc vẫn nay huyền thiên huyện âm linh thành nàng vật bồi táng cùng một chỗ vào mộ địa đương nhiên nếu là có tông môn hậu bối được đến nàng tán thành nay huyền thiên huyện âm linh tự nhi không i thật, đây là năm trước thiên âm tông có chút nào nghi vấn những vật này đều là nảy vô lương đạo sĩ đ ạ o nhân ra mộ tổ đạo đến trừ cái đó ra cái khác địa phẩm linh khí cũng không phải vật bồi táng hẳn là nảy bản đạo sĩ từ địa phương khác được đến không thể không nói trừ đào mộ bên ngoài ra hỏa này từ địa phương khác siêu tập bảo vật năng lực cũng mạnh phi thường ông trước sau không quá nửa khắc thời gian ngũ từ húc liền với tay một thanh địa phẩm bảo kiếm nguyên địa chiến minh một tiếng sau liền bay tới rơi vào lòng bàn tay của hắn triệu h ì n n h trôi à y k h ố n long kiếm tam ớn. kiếm Triệu tam Tốt! mục có c h ú trôi cười một tiếng, ngũ từ hút thiệt kiếm, một từ hút ngũ này địa phẩm khốn long kiếm s á tam thực thích hợp hắn. theo sát, t hợp hắn, r i ệ ụ c lớn ngưng phía trên chín đầu ngọc phượng sinh động như thật đây là một việc công thủ vẹn toàn địa phẩm linh khí vương miện ngoại hình vừa v ẫ n thích hợp thân phận cao quý của ngươi Tốt. hạ ngưng chi vẫn chưa cự tuyệt triệu mục đề nghị mà lại nàng đối cái này cựu phượng ánh sáng mặt trời từ kim quan cũng xác thực thích ta liền muốn nảy vũ hóa lang tiêu kỳ đi hạ ngược hy tiện tay một chiêu đem một thanh màu vàng đen đại kỳ bỏ vào trong túi nhan q u y n h nguyện không hẳn mở miệng bởi vì nàng không quan trọng triệu mục cho nàng cái gì đều được về phần diêm hồng linh thì là đơn thuần không tốt ý tứ mở miệng nhìn cái hí liền tham dự tiến chế của phân vẫn là địa phẩm linh khí đây cũng quá nhưng tham tiền tiểu di từ khác biệt nàng mới mở miệng liền trực tiếp gọi ba cái địa phẩm linh khí băng hỏa lưỡng nghi roi thanh giao cắt cùng nguyên đỉnh này ban loại chỉ có thể tuyển một dạng tỷ phu dù sao nhiều như vậy ta muốn cái ba cái cũng không quá đáng lại nói ta vừa mới xuất lực nhiều như vậy ngươi cũng đáp ứng ta ngừng hoặc là tuyển một kiện hoặc là một món cũng đừng nghĩ m u ố n xấu tỷ phu vậy ta muốn băng hỏa lưỡng nghi roi võ thu nhóm miệng không dám nữa kiên trì bởi vì tỷ phu kia hai nữ nhân còn ở đây nàng giống như đánh không lại hồng linh ngươi đây khiến cho mọi người hết ý là mở miệng dĩ nhiên là nhan h u y nguyện võ thủ còn có hạ ngưng chi đều rối rít vì thế mà tròn v á n g cảm thấy có chút thần kỳ nhan k h u y n nguyệt này nữ nhân vậy mà lại như thế chiếu cố diêm hồng linh triệu mục đối với cái này ngược lại là không có cái gì ngoài ý muốn bởi vì diêm hồng linh đã bị đại phú bà làm đỉnh l ô cho hắn ngôi có chỗ tốt chắc chắn sẽ không đ ã quên nàng là chủ lực tuyển thủ nhan k h u y n nguyệt lên tiếng hạ ngưng chi cùng ngũ t ử húc tự nhiên cũng không ý kiến cũng sẽ không có ý kiến dù sao diêm hồng linh cũng là bạn của bọn họ về phần hạ ngược h i tự nhiên chắc là sẽ không phật triệu mục mặt mũi của nàng biết rõ có thể bị triệu mục mang theo trên người lấy chỗ tốt nhân đối với hắn mà nói tuyệt không phải một dạng người vậy ta muốn huyền đài vô cực cung đi đã tất cả mọi người không phản đúng diêm hồng linh tự nhiên cũng không khách khí đem một món địa phẩm linh khí nhận lấy theo sát vô luận ngũ t ử húc vẫn là hạ ngưng chi đều nói rõ không còn phân những b ậ c khác một món địa phẩm linh khí liền đã đầy đủ triệu hình ngươi và ngươi già sư muội còn có hoài nguyện những tư nguyên này vừa vặn có thể dùng cho này ta có này khốn long kiếm là đủ triệu mục có thể cầm về tiên tổ quan tài ta lợi dụng thỏa mãn này cựu phượng ánh sáng mặt trời từ kim quan hoàn toàn là niềm vui ngoài ý mớn nếu ngươi lại chìa ta ngay cả này địa phẩm linh khí cầm đều cảm thấy phòng tay. chương 627. chia của gặp được đại khủng bố chương 627. chia của gặp được đại khủng bố nói xong chia của tại đây triệu mục lắc đầu tóc g ư ờ i cũng không để ý ngũ t ử húc khủng hạ ngừng chi c ự tuyệt nói thẳng đã các ngươi không chọn vậy thì do ta tới quyết định chờ một lúc ta sau khi phân phối xong các ngươi nếu lại c ự tuyệt chính là không coi ta là bằng hữu này ngũ t ử húc một mặt khó xử thở dài cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng người đều nói đến mức này nếu là không đáp ứng nữa vậy thì có điểm không nể mặt mũi về phần thiếu nhân tình tương lai lại nghĩ biện pháp trả à nhà dù sao triệu mục gia hỏa này cùng nhà h ắ n sư nội muốn làm sự tình nhưng q u á cần người tay vậy hay nghe n g ư ờ i đi hạ ngưng chi đồng dạng bất đắc dĩ đáp ứng về phần trong lòng ý nghĩ ngược lại là cùng ngũ t ử húc có hơi khác biệt về phần khác biệt tại chỗ nào vậy cũng chỉ có nàng vốn người biết võ thủ diêm hồng linh cùng hạ ngược hy ba người đối với cái này càng không ý kiến tiểu di tử mặc dù là một tiểu tài mê còn thích hô h ắ n đồ vật nhưng tổng thể đến nói vẫn là vô cùng nghe lời diêm hồng linh thì là tại đem nội tâm bí mật cùng triệu mục nói thẳng thời điểm liền nguyện ý vì đối phương trả giá hết thảy Có、cho ó c hay không cũng không đáng kể chớ đừng nhắc tới nàng lần này chính là đến xem trò vui có thể phân một kiện địa phẩm linh khí liền đã mười phần thỏa mãn về phần h ạ n h ư ợ c hy liền càng thêm nếu không phải vì che giấu quan hệ của hai người nàng lúc này phải cùng nhan khuynh nguyện một bộ dáng an t ĩ n h lưu lại một bên trở về đi lại cùng nhà mình nam nhân đòi hỏi vô lương đạo sĩ này mấy cái c à n khôn giới tích chứa tài nguyên thật có thể dùng hải lượng để hình dung lại phần lớn tương đối cao các loại không nói những cái khác quan g linh thạch một khối này nhi không nhìn thấy dù là một khối hạ phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch kém nhất đều là thượng phẩm linh thạch thậm chí ngay cả trên thị trường không lưu thông c ự c phẩm linh thạch đều có hơn ngàn quả thực không hợp thói thừng rất trừ cái đó ra cùng loại hỏa minh tinh các loại đặc thù linh thạch cũng không í t một k h ắ c đồng hồ sau triệu mục chia song tang phân cho hạ ngưng chi cùng ngũ t ử húc hai người một chút thực phẩm linh thạch bát phẩm cựu phẩm thiên tài địa bảo địa phẩm linh thực cũng chia vài cọn trừ cái đó ra còn có một chút đan dược các loại tài nguyên tu luyện nhiều như vậy làm triệu mục chia song sau đem càn khôn giới đưa tới lòng bàn tay của mình ngũ từ húc trấn kinh rồi những tư nguy đầy đủ chống đến hắn tu luyện đến âm dương cảnh đây là một cái mười phần con số kinh khủng hai vị thu cất đi triệu mục nết miệng cười một tiếng so với các ngươi những vật này ta chỗ này tồn tại tài nguyên đầu chỉ gấp mười cái gì ngươi nói ta là tán tài đồng tử xác thực mặt ngoài đến xem rất giống bởi vì chuyện lần này hết thể tất cả đều là triệu mục chủ tính thậm chí ngay cả động thủ đều là hắn hai nàng dâu là chủ lực ngũ t ử húc cùng hạ ngưng chi mặc dù động thủ nhưng kỳ thật cùng vệ nước không có gì khác nhau những này tiền tham ô hoàn toàn là cầm không nhưng kỳ thật đây là triệu mục cho đầu tư vô luận hạ ngưng chi vẫn là ngũ từ húc đều là nhân trung lam phượng sau lưng càng là còn có ngũ gia cùng đại hạ vương triều hai cái này đỉnh tiêm nhất lưu thế lực cùng hai vị này tạo mối quan hệ đối với hắn tương lai kỳ thật còn rất trọng yếu dù sao nhất thông chính ma hai đạo cũng không thể thuần kháo khai chiến đi vậy hắn được đánh tới năm nào tháng nào húng chi đơn thuần dựa vào vũ lực nghiền ép đến ổn định nó hỏng mất tốc độ viễn siêu người tưởng tượng một tay lôi kéo một tay c h â n áp hung thiện có độ mới có thể dài lâu vậy liền cung kính không bằng thằng ệ n h ha ha ngũ từ hốc cười lớn nhận lấy thậm chí còn vụn trộm tiến đến triệu mục bên thai nhỏ giọng nói triệu h u n h ta có một biểu tỷ dung mạo kế thế không thể so cựu công chúa kém ngươi ngừng ngũ huynh chớ có hại huynh đệ a triệu mục khỏe miệng co giật ngũ t ử húc mở thế nào bắt đầu học cơ huyền kia t i ể u t ử bán tỷ tỷ có cơ thanh nguyệt cái này hắn lệ hắn cũng không dám tùy tiện t i ế p tra vạn nhất chân thành hắn được tê cả ra đầu được rồi thật đủ rồi đủ rồi được rồi ngay bây giờ con số này b ù n g nổ tu la tràng đều không phải hắn có thể tiếp nhận lại đến mấy cái cho dù là thực sự nổ triệu mục đa tạng hạ ngưng chi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt không hẳn cự tuyệt càng không làm ai dứt khoát đem này cái c à n k h ô n trong nhẫn tài nguyên tất cả đều chuyển rời đến mình c à n k h ô n trong nhẫn tốt rồi trên mặt nội tăng đã chia xong tiếp xuống nên một bước cuối cùng triệu mục xoa xoa đôi bàn tay một mặt mong đợi nhìn xem cái tiết như cũ ở và hôn mê vô lương đạo sĩ ba mấy người đều là không giải thích được nhìn về phía triệu mục thẳng đến suy khi nhìn thấy triệu mục dùng một thanh cựu phẩm linh khí trường kiếm phá vỡ vô lương đạo sĩ đan đ i ể n thời điểm đám người đều sợ ngây người ngũ từ h ú t càng là lẩm bẩm một mình nói triệu hinh những năm này ở bên ngoài cũng làm chút cái gì à làm sao cảm giác so trong núi thổ phỉ còn hung hát sư tỷ đừng để nó chạy sư siêu, siêu theo sát lại xuất hiện hai đạo q u a n mang theo thứ tự là màu hồng nhạt cùng kim hồng sắc hạng được hy cùng hạ ngưng chi hai người đồng thời xuất thủ đem đoạn ngừng đây là quỷ viên mục l u y ệ n chế bản mệnh linh khí thượng thừa nhất một thuộc tính linh tài một trong n à y cần phải so tầm thường địa phẩm linh khí còn chân quỷ a làm kia bôi đen k ị sắc lưu quan g bị bắt lộ ra chân dung sau ngũ t ử húc trong mắt tràn đầy vẻ chấn động hắn không nghĩ tới nay vô lương đạo sĩ còn có đồ tốt triệu mục cũng có chút ngoài ý mớn nay quỷ viên mục có thể không bằng trong thất hải của hắn khối kia quỷ l i u tâm kém a này màu vàng phát trượng Sẽ k bốn vân vân, không không mà lấy ngũ từ hốc vạn n kiến thức rộng rãi cũng bị trước mắt những vật này cho chấn kinh rồi mập mạp chết bầm này rốt cuộc có bao nhiêu đồ tốt ta diêm hồng linh ngôi đỏ khen nhết có chút sợ hai than lẩm bẩm một câu các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đã đan điền linh hải bên trong lần dấu tia thức hải cùng linh hồn trong không gian sợ là cũng đại khái xuất có nhãn qua n ổ lông thế nhưng là triệu mục lời g i a n càng là dấu đồ tốt càng chân quý hắn làm sao có thể bỏ qua suy linh hồn chi lực hóa thành l ư ớ i dao trực tiếp phá vỡ này vô lương đạo sĩ thức hải không ngoài sở liệu lúc này lại có hai đạo lưu quan g bay ra một đạo vì thất thải sắc một đạo vì băng lam s ắ c c a không đúng mập mạp chết bầm này trong thức hải có đồ vật tại thủ hộ tại thức hải tự động phong bế nháy mắt triệu mục nhúm mày vừa mới hắn nhìn đến cũng không chỉ có hai kiện đồ vật chí ít còn có tam đạo quang mang lơ lửng tại trên thức hải có thể lấy r a ngũ t ử húc hiện tại so triệu mục gấp hơn đương nhiên hắn không phải là tham những vật này mà là nghĩ mở mang kiến thức một chút này vô lương đạo sĩ đến tột cùng còn giấu bao nhiêu đồ tốt rất khó bên trong thủ hộ đồ vật không quá đơn giản trước làm linh hồn không gian đi chờ một lúc lại nghĩ biện pháp triệu mục lẩm bẩm một mình ngay sau đó liền chuẩn bị phá vỡ nó nơi quan trọng nhất nếu là linh hồn trong thức h ả i thật có g i ấ u đồ tốt tia nó giá trị tuyệt đối vượt qua phía trước những này suy nhưng mà ngay tại triệu mục phá vỡ vô lương đạo sĩ hóc n h á mắt lúc này sắc mặt đại biến sợ hãi giống nó chạy chương 628, t i ề n của ta tiền của ta a cái này tiểu đoàn thể đối triệu mục có thể nói là tuyệt đối tín nhiệm khi hắn hô lên k i a âm thanh chạy thời điểm mấy người căn bản không có do dự lúc này thả ra diêm hồng linh bởi vì thực lực yếu tốc độ c h ậ m hay là bị triệu mục kẹp ở dưới nách mang chạy trong nháy mắt trốn xa ngàn trượng có hơn lập tức nhảy lên hạng được hy thảm bay trốn đi thật xa thảm bay bên trên phát giác được đã an toàn không ngại sau diêm hồng linh tò mò hỏi vừa rồi đến tột cùng xảy ra cái gì h ạ được hy mấy người cũng nhao nhao ghé mắt đại khủng bố t i ế mập mạp chết bầm linh hồn trong không gian có mười phần kinh khủng đồ vật t triệu mục đức quảng nói một câu sau ông đầu lung lay đến mấy lần mới khôi phục lại cái kia bàn đạo sĩ lai lịch chỉ sợ không đơn giản loại này làm người sợ hãi cảm giác hắn trước kia từng trải qua một lần hợp hoan tông tiểu yêu tinh kia linh hồn không gian bên trong cánh cửa và nóng kia mập mạp chết b ầ m linh hồn trong không gian đến tột cùng có cái gì hắn cũng không có nhìn rõ ràng bởi vì trong nháy mắt đã bị đánh lui nhưng tuyệt đối là không kém gì kia cánh cửa và nóng đại khủng bố ai đáng tiếc sớm biết xảy ra ngoài ý mớn trước hết đem kia vô lương đạo sĩ quần áo cho bóc đây chính là trọn vẹn cự phẩm hộ thể bảo ý a cũng không biết có phải hay không là bị triệu mục cho ảnh hưởng. ngũ t ử h ú c hiện tại cũng có chút nhạn qua ai nổ lông ý tứ kỳ thật triệu mục trước kia cũng có cái này ý nghĩ không chỉ là hộ thể bảo ý n g h ĩ ngay cả kia mập mạp chết bầm quần cụt cũng không chuẩn bị lưu mình không dùng được có thể cầm lấy đi chợ đen đổi linh thạch nhan sư tỷ hạ sư muội kia hai kiện đồ vật là cái gì hơi tiết hận thở dài sau triệu mục nước mắt nhìn về phía hai nữ trước đó từ vô lương đạo sĩ linh hồn thất hải bay ra hai đạo lưu quang là bị các nàng cho giữ lại ngay vậy h ạ được hy cùng nhan khuyên nguyện phân biệt đem đồ vật lấy ra hiện lộ tại mấy người trước mặt một thanh tản da thất h ả i quan mang còn lông còn có một trôi toàn thân làm cái này hai kiện linh khí xuất hiện sát na bao quát triệu mục ở bên trong tất cả mọi người c h ấ n kinh rồi thiên thiên phẩm hạ ngưng chi khiếp sợ khẽ bị môi đỏ tật khả năng không để cho mình thất thố đây là bảy chim tiên vũ phiến thiên phẩm lên tuyệt thế linh khí nghe nói là tám vạn năm trước c h ấ n thế tiên tông luyện khí các các chủ luyện chế mà thành tại c h ấ n thế tiên tông lưu truyền qua mấy vị đại năng cho đến năm đó trận kia chính ma đại chiến sau mới theo một vị c h ấ n thế tiên tông độ kiếp cảnh đại năng vẫn lạc mà biến mất số và năm chưa hề xuất hiện qua vậy mà lại tại mập mạp chết bầm này trong tay ngũ từ húc giống như là tu tiên giới bách hoa toàn thư một dạng chỉ nhìn mấy lần liền e m thất thải quạt lông thân phận nhận ra vậy cái này kiếm diêm hồng linh nhìn về phía nhan k h u y n n g u y ệ t trong tay băng lam sắt trường kiếm ngũ t ử húc nhìn số mắt cuối cùng không nhận ra được hạ ngưng chi mấy người cũng đều là lắc đầu cuối cùng vẫn là nhan k h u y n n g u y ệ t mở miệng kiếm tên băng n g u y ệ t phẩm giai thiên phẩm bên trên lai lịch tuyết nguyệt môn nhan k h u y n n g u y ệ t hoàn toàn như trước đây lời ít m à ý nhiều bất quá nàng này mới mở miệng ngược lại để ngũ t ử húc có đầu mối nhan sư tỷ ngươi nói tuyết nguyệt môn thế nhưng là ba mười vạn năm trước cực hàn bắc vực đỉnh tiêm siêu nhất lưu thế lực、ừ. khó trách ta không nhận ra kiếm này tuyết nguyệt môn bây giờ đều đã trở thành lịch sử. hết thể tất cả đều chỉ tồn tại ở cổ tịch bên trên lại đại đa số đã trong năm tháng di thất ngũ t ử húc bừng tỉnh đại nội triệu mục kiếm này ta mướn Tốt. đại phú bà rất thiếu chủ động mở miệng triệu mục làm sao có thể không đáp ứng về phần người khác hiển nhiên cũng sẽ không có ý kiến dù sao bọn hắn lại không phải cái gì lâm thời bởi vì lợi ích mà tạo thành t i ể u đoàn thể nếu có cơ hội nhất định phải đoạt nữa một lần này vô lương đạo sĩ trâm mặc khoảnh khắc sau triệu mục lẩm bẩm một mình nói kia dấu ở hắn linh hồn không gian bên trong đồ vật tuyệt đối là đạo khí khó mà nói thậm chí có có thể so với thần khí tồn tại đan điền linh hải nội tàng lấy đều là địa phẩm linh khí khởi b ư ớ c đ ồ tốt mà trong thức hải thì còn lại là thiên phẩm kia linh hồn không gian bên trong đồ vật tự nhiên không cần nói cũng biết thật không biết này vô lương đạo sĩ rốt cuộc làm thế nào chiếm được nhiều như vậy đ ồ tốt ngũ t ử húc cảm khái m ộ t câu vốn cho rằng mười bốn kiện địa phẩm linh khí cũng đã đầy đủ làm cho người rung động chưa từng nghĩ cũng chỉ là món ăn khai vị thiên phẩm linh khí đều chỉ ít có năm kiện thậm chí còn có khả năng nắm giữ đạo khí hoặc thần khí thần khí loại vật này khắp thiên hạ kia cũng là hữu hạn chỉ tồn tại ở định tiêm siêu nhất lưu thế lực trong tay là này phương thế giới linh khi đứng đầu nhất tồn tại. nếu không phải gặp được thiên đại sự t ì n h căn bản không thể nào vận dụng t h ầ n khí bình thường mà nói đạo khí chính là chỗ này phương thế giới bên ngoài có thể vận dụng tối cao tồn tại đạo khí còn gọi là đế binh là võ đế thành võ hoàng hỏa thân điện đoan mục diệp hát thủy hà cơ nhà cơ nhất nguyên loại này đứng đầu nhất đại năng mới xứng sử dụng tuyệt đại bộ phận độ k i ế p cảnh đều là dùng thiên phẩm linh khí thậm chí có chút nghèo một chút ngay cả thiên phẩm cũng không dùng tới cũng không biết các loại tên mập mạp chết bầm kia tỉnh lại có thể hay không tức hộp máu võ thù hai tay đâm lấy cái cầm cười thì thầm nói đoán chừng phải chỉ vào lao thiên ra chửi mẹ đi ha, ha. diêm hồng linh đại đại liệt liệt cười nói đâu chỉ t r ờ i mẹ chờ hắn về viên thành còn phải biến thành người người hô đánh chuột chạy qua đường triệu mục song mi t r a o lên khoe miệng chứa lên một vòng nụ cười tà ác ngươi muốn làm gì diêm hồng linh có chút hiếu kỳ điệu hỏi đương nhiên là được bố một chút này thân phận của vô lương đạo sĩ cùng hành t u n g ta tin tưởng hẳn là sẽ có rất nhiều người đối với hắn cảm thấy hứng thú nói không chừng đến lúc đó chúng ta liền có thể mở mang kiến thức một chút trong thức hải của hắn k i ê n mấy món tiên phẩm linh khí thậm chí linh hồn không gian bên trong đạo khí thậm chí thật khí mọi người nhất thời ánh mắt khiếp sợ ngốc trệ c nhưng ư tiếp theo một cái trước mắt khi hắn xem xét trên thân ẩn giấu càn không giới lúc người nhất thời ngẩn ra lúc này từ tuyết điệu bên trên nhảy dựng lên Giới, miễn nhẹ nhàng thở ra. nhưng mà khi hắn tìm cha nữa đan điền linh hại cùng thần thức không gian lúc ta quỷ viên mục ta bảy chim tiên vũ phiến lao thiên của ta quyền thần trượng ta hậu thổ áo cưới a a a rốt cuộc là tên hôn đạn nào đang tinh c n g kế bần đạo a xúc sinh nhất định chính là xúc sinh nỗ lực tức giận dậm chân may mắn trong thức hại cùng linh hồn trong không gian co phòng hộ nếu không hắn nghiêm trọng hoài nghi lúc này mình cũng chỉ còn lại có cái rắm trong khe ẩn dấu kia ba mai c ả n không những t ai rồi đây đều là bần đạo tân tân khổ khổ tìm đến đồ vật được tiêu bao nhiêu thời gian mới có thể khôi phục nguyên khí a đừng để bần đạo biết được là ai làm không phải toàn đều cho các ngươi nhét trong hầm phân tiền của ta tiền của ta a chương sáu trăm hai mươi chín trong hộp gỗ đồ vật chương sáu trăm hai mươi chín trong hộp gỗ đồ vật này một đợt cướp bóc quả thực so vơ vét mười cái bí cảnh thu hoạch còn muốn lớn hơn mấy lần bằng vào những tư nguyên này triệu mục cùng hạng ư ợ c hy hai người đã đầy đủ thành lập một cái thuộc về thế lực của mình bất quá hai người bọn họ thực lực rõ ràng còn không được thành lập thế lực vị trí hai người sớm có định luận k h ô châu cái này bách chiến tri địa số mười vạn n ă m qua hôn loạn chưa hề đình chỉ tại khâu ô c h phát triển tốc độ tuyệt đối nhanh nhất vừa bởi vì như thế hai người mới có thể đem viêm hân giao biến thành tiểu n ữ nô nhưng tương tự khâu ô c h cạnh tranh cũng viễn siêu những châu khác không có âm dương cảnh trong người xuất sắc thực lực chập tối vừa thiết lập thế lực sợ là còn không có quá t r ư a đêm liền phải bị người tiêu diệt rời đi hòa m ộ t sân sau hạ n n g chi ngũ từ húc võ thủ diêm hồng linh cùng nhan khuyên nguyệt mấy người đều lần lượt m ấ quan địa phẩm linh khí cũng không có dễ luyện hóa như thế dù sao đều đã sinh ra khí linh muốn lấy v ề mình dùng nhất định phải đạt được khí linh tán thành mới được lúc trước tên ngốc sư tỷ có thể nhanh chóng được đến âm dương bảo kính tán thành có rất nhiều phương diện nguyên nhân cũng không có ý nghĩa tham khảo chớ đừng nhắc tới nhan khuynh nguyệt lần này luyện hóa vẫn là thiên phẩm linh khí làm không tốt nàng còn phải xin mời u lan lão tổ cùng sư nương trần lâm hộ pháp để phòng bất chấp đâu cựu phẩm phía trên nhất giai một thiên địa địa phẩm cùng thiên phẩm trích lệch so nhất phẩm đến cựu phẩm còn lớn hơn về phần triệu một mình đối với mấy cái này địa phẩm linh khí không hẳn bao nhiêu hứng thú thậm chí ngay cả kia thiên phẩm bảy chim ti đều tạm thời không định động bởi vì so sánh với những này ngay tại đoán tạo trọng s á c hội càng phù hợp hắn ngược lại là hạ n h ư ợ c h y ngươi không đi luyện hóa triệu mục có chút nghi hoặc nhìn đại nữ chính vũ hóa lăng tiêu kỳ là địa phẩm bên trên xem như mười bốn kiện địa phẩm linh khí trong phẩm chất tốt nhất một chương trình luyện hóa hẳn là sẽ so ngũ t ử húc cùng hạ ngừng chi bọn hắn càng phiền thoái một chút nhưng nàng lại mảy may không gấp luyện hóa ý tứ nhược h y đây là chờ lấy hảo ca ca giúp ta đâu đại nữ chính nắm triệu mục tay đem hắn kéo gần trong phòng tiếp đó qua mấy canh giờ sau triệu mục ngơ ngác nhìn ngồi ngay ngắn ở giường Trung quanh thân một thanh màu vàng đen đại kỳ hỗn lượn bay múa đại nữ chính một mặt im lặng bởi vì hạng nhược hy luyện hóa vũ hóa lăng tiêu kỳ tốc độ cơ hồ có thể sánh vai lúc trước tên ngốc sư tỷ luyện hóa âm dương bảo kính tốc độ nhờ vào cố gắng của hắn đừng nói dỡn nếu thực như thế cái kia cũng quá nghịch t h i ê n một chút cho nên ngươi nói muốn n h ư ờ n g ta giúp ngươi luyện hóa kết quả là chỉ là một l ấ y cớ vẹn vẹn đơn thuần thèm thân thể của ta triệu mục thẳng tắp nhìn chằm chằm hạng h h y muốn từ cái sau trong miệm xác nhận chân tướng ai nha đại trà sanh cất kỹ vũ hóa lăng tiêu kỳ sau gi chậm rãi leo lên đến trên thân cho đến cả người dán lên thanh âm mềm đu ô nói ca ca lời này thật là thô bỉ m ộ i m ộ i thể xác tinh thần vui thích tốc độ luyện hóa tự nhiên cũng nhanh không phải sao cho nên ca ca ngươi giúp m ộ i m ộ i đại ân à, m ộ i m ộ i phải thật tốt báo đáp ca ca triệu mục mắt t r ợ n trắng thật đúng là cùng hắn đoán một dạng đại trà xanh chính là xàm cô ý kiến cớ đâu hơn nữa còn chuyên môn tại trong phòng này tìm kích thích đây chính là hắn cùng đại phú bà gian phòng á hảo ca ca nhận nguyện như nào không biết qua bao lâu đại trà xanh mới bị triệu mục triệt để chế phục vô lực tựa ở trong ngực hắn không nghĩ lại cử động gậy một cái hảo ca ca phát giác được triệu mục tay đang động hạng được hy nhẹ nhàng oán trách một câu nghĩ cái gì đâu nhìn thấy đại trà xanh phản ứng triệu mục lập tức giở khóc giở cười mắng liền nói ngươi cho rằng ta giống như ngươi là chú mèo hamana còn thực t ù y không biết vì đâu có chính sự cái gì hạng được hy ngầm trắng như tuyết cái cổ giống như chỉ cầu sờ sờ con mèo nhỏ mở dạng tại triệu mục trên cằm cọ s á t ấy ngươi xem một chút cái đồ chơi này có thể mở ra không một cái h ộ p gỗ lơ lửng tại trước mặt hai người đây là lúc chức làm thị tử cực lao ma lúc lấy được đại phú bà nói ít nhất phải là tác phẩm trận pháp sư mới có thể giải khai hạng nhược hy đã có thể bố trí ra mấy cái thất phẩm trận pháp trận pháp tạo nghệ hiển nhiên đã bước vào thất phẩm hát đàn một có chút ý t ư à, cái gì địa phương có được hạng nhược hy lập tức hứng thú cái hộp chất liệu còn có cái gì thuyết pháp à. triệu mục có chút không rõ ràng cho lắm một dạng mà nói hát đàn bằng gỗ hộp nếu là còn mang theo trận pháp phong ấn bên trong chứa tỷ lệ lớn là loại nào đó bằng chứng hoặc tín vật làm không tốt bên trong đồ vật hội dính đến cái nào đó cơ duyên thân là khí vận tri nữ hạng nhược hy cho tới nay đã tiếp xúc qua không ít lần chuyện như vậy đã có mấy phần kinh nghiệm có thể mở ra a ta thử một chút hạng n h ư ợ hy gật đầu ngay sau đó lại nhìn lấy triệu mục mắt nói thế nhưng là hảo ca ca ta không còn khí lực ngươi có thể ôm ta lên à chúng ta cùng một chỗ mở nó ra thật là một cái yêu tinh triệu mục nhìn không được cười nhạo một câu nhưng vẫn là thuận theo đại trà xanh khoanh hai tay nàng vào ngheo hai người chậm rãi ngồi dậy sách hạ nhược hy tử nhìn kỹ xuống khẽ cười nói thất phẩm lên hà nguyên t r ậ n pháp cũng không đơn giản đâu xem ra bên trong thật có đồ tốt hảo ca ca chờ một lát m ộ i m ộ i cái này liền đem nó mở ra không thể không nói này hà nguyên trợ pháp vẫn có chút đồ vật đại trà xanh lấy một hồi lâu mới đánh mở cái hộp này ngay tại hộp được mở ra nháy mắt một viên xưa c ũ không biết tên chất liệu lệnh bài lơ lưng trên không đây là nhìn thấy này cái lệnh bài thời điểm hạng được hy đôi mắt đẹp đ ố n g nhiên lấp lòe tinh quang làm sao ngươi nhận ra vật này triệu mục hơi kinh ngạc nhìn xem đại trà xanh đây là hà nguyên lệnh khó trách vừa rồi ta phá trận thời điểm cảm thấy kỳ quái này hà nguyên trận pháp vì sao cùng lúc trước gặp phải có bất đồng rất nhỏ ngươi lai、like, trước đó gặp phải đều là trải qua sửa đổi hà nguyên trận pháp mà là tối sơ bắt đầu hà nguyên trận pháp hà nguyên lệnh cái này lại chạm tới triệu mục tri thức điểm mù bởi vì nguyên tắc kịch bản trong vẫn chưa xuất hiện qua cái từ này một trăm tám mươi ngàn năm trước lệ châu có cái nhất lưu trận đạo tông môn tên hà nguyên cốc phong ấn trận pháp trong cao cấp nhất một trong hà nguyên trận pháp liền xuất từ này hà nguyên cốc năm đó hà nguyên cốc thế nhưng là thiên hạ hiếm có trận pháp thánh địa trí nhất c ư điển tịch ghi đi chép hà nguyên cốc tuy nói chỉ là nhất lưu nhưng lại có vài vị thiên phẩm trận pháp sư thậm chí có người suy đoán còn có đế phẩm trận pháp sư tòa trấn đế phẩm đây chẳng phải là có thể so với độ kếp cảnh đại năng thiên phẩm trận pháp sư này làm xã hội vẹn vẹn chỉ là nhất lưu thế lực đế phẩm chỉ là suy đoán vẫn chưa có nhân chứng chân về phần thiên phẩm trận pháp sư hảo ca ca sẽ không phải coi là hiện nay những cái t i ê u đỉnh tiêm nhất lưu thế lực trong hội không có độ tiếp cảnh đại n ă n g đi h ạ n nhược hy hoạt bát cười một tiếng bị rêu cợt triệu mục lúc này t ì n h n ộ tiếp đó một cái tắt vỗ nhẹ nhẹ tại đại trà xanh sau lưng nơi nào đó khỏe miệng ngậm lấy nụ cười nói gan mập dám chê cười ta hảo ca ca h ta sai rồi chương sáu trăm ba mươi ngươi muốn mấy cái ta liền cho người sinh mấy cái chương sáu trăm ba mươi ngươi muốn mấy cái ta liền cho người sinh mấy cái h ạ n nhược hy ở trước mặt người ngoài cùng tại triệu mục trước mặt hoàn toàn chính là hoàn toàn khác biệt hai người ở trước mặt người ngoài chia làm hai cái giai đoạn thần hoàng lĩnh bí cảnh trước đó nàng là một mạnh vì gạo bạo v ì tiền nhưng lại có thể chỉ lo thân mình trà xanh nguội đem một đám nam nhân đùa b ỡ trong lòng bàn tay nhưng tại thần hoàng lĩnh bí cảnh về sau lại bất đồng không còn mạnh vì gạo bạo v ì tiền dù không đến mức là cái cao khiết nhẹ nhàng tiên tử nhưng là bề ngoài thanh lãnh làm hắn người t r ú n bước không dám tới gần thậm chí nàng còn mang theo mạng tre mặt hoặc mũ mạng tre còn có băng tầm tơ găng tay các loại không cho những nam tử khác trông thấy nàng chân dùng đây hết thể cả biến tự nhiên bắt nguồn từ đối triệu mục trung trinh còn có những cái k i a thiên đạo l ờ i thế nhưng ở triệu mục trước mặt mới đầu còn có thể bảo trì thận trọng thậm chí còn muốn đem nó thu làm dưới váy nô lệ nhưng thần hoàng lĩnh bí cảnh đắc thủ sau lại thành chỉ vĩnh viễn không thỏa mãn con mèo nhỏ dính vô cùng tuy nói những nữ nhân khác tại ngoại nhân cùng tại triệu mục trước mặt cũng ít nhiều có chút khác biệt nhưng không có chút nào nghi vấn hạ n được hy cảm giác tương phản là tối cường liệt nàng câu k i a hào ca ca nhường triệu mục từ tối sơ biệt khuất kháng cự đến hôm nay vui vẻ hưng thụ quả nhiên cha xanh mới là quan tâm nhất người hiểu rõ nhất hầu hạ nhân các cụ nói cấm có sai bất quá một trăm tám mươi ngàn năm trước không biết ra cái gì biến cố hà nguyên cốc nhân trong vòng một đêm giống như là từ trên đời bốc hơi một cũng không còn thấy bóng dáng hà nguyên cốc cũng đến tận đây biến mất ở dòng sông lịch sử bị triệu mục khi dễ hai lần sau hạ n được hy lại bắt đầu g i ả n g thuật thiên hạ các đại thế lực tiếp vào tin tức thứ nhất thời gian đều đổi u đến lệ châu hà nguyên cốc m u ố n giống năm đó phân thây huyền thiên đạo tông một dạng đem hà nguyên cốc di sản trò quá phân nhưng chờ bọn hắn đến thời điểm hà nguyên cốc sớm đã dâng lên đại trận hộ tông kia làm ộ t tòa đế phẩm lên trận pháp lại câu thông địa mạch còn kết nối lấy linh mạch sinh không ngừng đương thời cơ hồ không người có thể phá mượn nhờ thần khí ngược lại là có thể cư nhưng này dạng sẽ trực tiếp phá hủy toàn bộ hà nguyên q u ố c không ai sẽ đồng ý làm như vậy d â n dà này hà nguyên q u ố c liền dần dần bị người quyết lãng thẳng đến ba vạn năm trước làm châu bỗng nhiên xuất hiện một mai hà nguyên lệnh đến tiếp sau lại xuất hiện mấy lần có người làm ra kết luận hà nguyên làm số lượng đến một trăm mai thời điểm hà nguyên q u ố c đại trận hộ tông liền sẽ bởi vì những n à y hà nguyên lệnh mà ra khải ba tháng mỗi một cái hà nguyên lệnh thì là có thể mang hai người đi vào ba vạn năm đến hà nguyên q u ố c đại trận tổng cộng mở ra sáu lần mấy trăm người từ đó được đến cơ duyên hiện nay thiên trận sơn đại trưởng lão ngàn mây đại sư có thể bước vào thiên phẩm chính là bởi vì năm ngàn năm trước tại hà nguyên cốc được chỗ tốt này hà nguyên lệnh hạ n h ư ợ c h i đôi mắt đẹp trong nổi lên một vòng vẻ cầu khẩn đến lúc đó người ta cùng nhau đi tới chính là triệu mục nơi nào nhìn không ra đại trà xanh ý tứ lúc này cưỡi vô vô nàng thịt mềm cũng đem một viên toàn thân đũ lam sắc hạt trâu nhét vào trong ngực nàng lệnh như băng xúc cảm lệnh hạ n h ư ợ c h i toàn thân run một cái xấu hổ đối triệu mục trận mắt nhưng các loại đem trong ngực lệnh bớt chi vật lấy ra sau nàng n â y ngẩn cả người đây là tặng cho ta không phải đâu hảo ca ca tương lai ta muốn cho ngươi sinh mười cái hải tử không tùy ngươi muốn bao nhiêu cái, ta đều hạ n h ư ợ c hy kích động ôm triệu mục cổ điên cùng cảm tạ địa linh châu kia là cỡ nào chất bảo đại nữ chính vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến triệu mục sẽ đem vật này tặng cho nàng đương nhiên là tối trọng yếu cũng không phải là địa linh châu mà là triệu mục hành động này ký hiệu nàng đã chân chính đi vào người trước trong lòng đây mới là thu hoạch lớn nhất dù sao năm đó nàng được đến triệu mục thân thể thủ đoạn cũng không h à o quang mặc dù mặt ngoài không nói cái gì nhưng trong lòng lại một mực lo lắng triệu mục lại bởi vậy còn có khúc mắt bất quá giờ phút này những này lo lắng triệt để tiêu tán thành vô hình triệu mục vui vẻ hưởng thụ lấy hạ được hy cảm tạ trừ tặng cho tử võ tinh viên kia làm thủ lao địa linh châu bên ngoài trong tay hắn còn có hai viên mình khẳng định phải lưu một viên dù sao hắn chuẩn bị nghiên cứu một chút luyện đan mà còn dư lại một viên giữ lại hít bụi quá lãng phí cân nhắc một vòng vẫn cảm thấy đưa cho đại trà xanh thích hợp nhất dù sao nàng là một trận pháp sư mà những nữ nhân khác cơ bản trên đều là chiến đấu cơ đúng rồi n g ư ờ i có tiếp xúc qua luyện đan chi pháp à? triệu mục tò mò hỏi một câu tuy nói trong nguyên bản kịch tình h ạ n h ư ợ c hy cũng là thuần túy chiến đấu cơ nhưng bây giờ kịch bản cải biến sau nàng tiếp xúc trận pháp đó có phải hay không ngay cả luyện khí cùng luyện đan cũng có tiếp xúc dù sao, nàng là triệu mục gật ư ơ i nghĩ tu t đầu đối với nữ nhân của mình hắn sẽ không tàng tư thực có lỗi nhược hy lần này không thể giúp ngươi đại trà xanh hơi ấy này ghé vào triệu mục trong ngực không có việc gì không thể giúp liền không thể giúp tôi triệu mục méo méo hạng nhược hy mềm mại khuôn mặt cười nói ta tìm đoàn mục cảnh chính là hỏa thân điện luyện đàn thuật tại thiên hạ số một số hai b ằ ngay vào t cho vậy triệu n mục khỏe miệng hung hăng kéo một cái nữ nhân này còn tốt ý từ nói mà lại đông nhiên thu tay hắn phát hiện mình liên tiếp ba lần đều là bị hạ dược bị hạ dược bị hạ dược quả thực tuyệt thậm chí còn có tiểu phương hoàng vừa nghĩ đến đây triệu mục tâm thần khẽ nhúc ních nắm bắt hạ được hi cái cằm nói sau này giúp ta chú ý điểm phượng hoàng nhất tộc tin tức nhất là hải ngoại cụ thể nơi ở hảo ca ca đây là muốn tìm con kia tiểu phượng hoàng a Ừm. mặc ghét, điểm,、triệu、mục tâm mình. Tốt. đoạt tiên rất ghét, tại tới thời triệu tình tình, tự Bất quá, theo sát triệu Hạ Nhược Hy phượng hoàng nhưng nhìn nhắc phượng hoàng hơi nghề, nhiên không nhường hắn nhắc nhở, nhưng, Nhược Hy cho huynh lại người đàn ông nàng lần đáng nặng ràng nói nàng ngư được của có cái cái bực được xảy đối đầu đầu với kia kia lại vẻ đầu quá, gì gì là xú ra rõ ra sự sẽ sư phượng hoàng những n à y đứng đầu thần thú tộc đàn đối huyết mạnh phi thường coi trọng nếu như ngươi muốn đem con hướng k i a tiểu phượng hoàng lấy về nhà độ khó không thua gì cùng phượng hoàng nhất tộc trực tiếp khai chiến cho nên cho nên cái gì cho nên ngươi muốn mau mau mạnh lên a không phải cho dù thật tìm được phượng hoàng nhất tộc chỗ ngươi cũng không năng lực đem con hướng k i a tiểu phượng hoàng đoạt lại nhà đúng vậy a mạnh lên triệu mục hít sâu một hơi cảm khái nói nhất định phải mau chóng mạnh lên a chương 631, t h ỉ phu làm sao dám trêu chọc nàng chương sáu t r ư ơ h ì phu làm sao dám trêu chọc nàng trí tôn lô i dịch mặc dù đã đắc thủ nhưng triệu mục không hẳn thứ nhất thời gian lựa chọn luyện hóa về phần nguyên nhân sao rất đơn giản hắn hiện tại tu vi không đủ luyện hóa này trí tôn lô i dịch sẽ tạo thành rất lớn hao tồn không nói còn có thể sẽ để cho mình lâm vào nguy hiểm theo suy đoán của hắn tối thiểu nhất cũng phải bước vào tứ cực cảnh mới có thể luyện hóa điều này kỳ thật cùng cơ văn tuệ t ạ g viên kia địa phẩm m ớ i cốt long h ổ đàn cùng loại bởi vì linh hồn đặc thù cộng thêm cường kiện thể p h á c nguyên nhân vô luận tác phẩm bát phẩm hoặc là cửu phẩm thiên tài địa bào cùng đang l ư ợ c cho dù chỉ có thiên cương cảnh hắn vẫn như cũ có thể nhẹ là tốt so với lúc trước tiểu nữ nô chỉ là điều này hắn liền so cựu thành chín người mạnh hơn dù sao cho dù là những yêu nghiệt kia thiên tài tại thiên cương cảnh thời điểm muốn luyện hóa đan dược thất phẩm đều mượn phần miễn cưỡng chớ đừng nhắc tới cử phẩm thậm chí liền cả đại nữ chính loại này khí vận t r í nữ trước đó tại luyện hóa một viên b á t phẩm đan dược thời điểm còn ra một chút biến cố là hắn hỗ trợ phía dưới mới thành công nhưng vượt qua cử phẩm hiển nhiên là không được rồi hạ n ư ợ c hy dây d ư ơ hắn tam thiên sau cuối cùng chạy chối chết đương nhiên cũng có lĩnh hội địa linh châu sau muốn chuyên tâm tăng lên mình một chút trận pháp tạo nghệ ý tứ dù sao hai người bọn họ cùng một chỗ liền cùng thiên lôi động địa tựa như lửa vừa chạm vào liền bạo căn bản không có cách nào bình tĩnh lại tiếp xuống trước đi cơ thanh nguyệt bên kia một chuyến tiếp đó lại đi tìm đoan một cảnh đi triệu mục trong sân vươn bay trận ra cửa nay tam thiên cùng đại nữ chính ở chung với nhau thời điểm lúc nghỉ ngơi hắn đã từng hướng đối phương nhận chân thấy qua có quan hệ với h ỏ a thần tế chi tiết từ đó biết được một điểm cho dù là phong ấn khu vực cũng rất rất lớn thiên cương cảnh không minh cảnh cùng tứ cực cá nhân cũng sẽ không tiến về cùng một khối khu vực nói cách khác hắn tạm thời không thể đột phá không minh cảnh lý do lại nhiều một cái dù sao hắn được che chở hảo bằng hữu cũng giúp nàng thuận lợi đột phá không minh cảnh đại phú bà nói qua hắn là rất mấu chốt một vòng danh n lạch thi đấu thời gian đã định ra liền tại một tháng sau dựa theo đã qua lệ cũ danh n lạch thi đấu lịch đấu một dạng là tam thiên danh n lạch thi đấu sau khi kết thúc m ộ ư ơ i ngày chính là hỏa thần tế bắt đầu thời gian lưu cho cuộc sống của hắn không nhiều lắm nhất định phải đem nên làm chuẩn bị làm tốt đầu tiên tự nhiên là cho cơ thanh nguyện phân điểm c h ỗ t ố t tiếp theo chính là đi tìm tối tinh hỏi một chút từ tinh ngạc bì tuy nói loại kia đặc thù hỏa thú xuất hiện sát xuất không cao nhưng chuẩn bị làm sung túc điểm luôn luôn không sai nhất t i ệ n cũng có thể hiểu rõ luyện ngươi đây là làm gì nhìn trước mắt lơ lửng địa phẩm linh khí cơ thanh n g u y ệ t có chút kỳ quái nhìn xem triệu mục cái gì làm gì tự nhiên là tặng cho ngươi triệu mục thản nhiên nói chính ngươi giữ đi có lao tổ tại tài nguyên tu luyện phương diện ta cũng không thiếu ngươi xem cơ thanh n g u y ệ t từ chối đồng thời đưa tay khẽ vuốt tự thân lập tức hiện ra ánh sáng đây là địa phẩm cấp bậc phòng ngự linh khí ừ m cơ thanh n g u y ệ t gật đầu nói sơ tại ta đột phá thiên cương cảnh thời điểm lão tổ liền ban cho ta trọn vẹn địa phẩm phòng ngự linh khí về phần tiến công sao ngươi nên cũng được chứng kiến buồn mạng của ta linh khí ách triệu mục lập tức thần sắp đ ọ n lại xác thực tại sinh tử lão đăng dị không gian bên trong hắn thấy tận mắt cơ thanh nguyệt dùng bản m ệ n h trường đao chém vào ngô kim ngọc hơn nữa còn là ở đối phương có s ắ c rùa đen dưới tình huống ngạnh sinh sinh đem hắn cho chém tan phòng bản m ệ n h linh khí loại vật này bởi vì có thể trưởng thành tính thiên tài địa bào khó tìm cho nên luyện chế thành công người ít càng thêm ít p h à m là có thể bồi tiếp chủ nhân thuận lợi trưởng thành hầu như không tồn tại hạn mức cao nhất triệu một người quen biết trong cho đến trước mắt chỉ có cơ thanh nguyệt một người có được bản bệnh linh khí mà bản bệnh linh khí là phù hợp nhất vũ khí của mình tại chiến đấu lực phương diện tuyệt đối có thể tối đại hóa cho dù địa phẩm thậm chí thiên phẩm linh khí đều vô pháp bằng được dù sao tu vi hạn chế một cách kia cái này đâu triệu mục bỏ qua đưa tặng địa phẩm linh khí dự định một đống ẩn chứa thái âm c h i lực cùng thái dương c h i lực tảng đá trong phòng hiện hiện thái âm thạch thái dương thạch kia vô lương đạo sĩ ngay cả loại vật này đều có cơ thanh nguyệt lộ ra chút hứa chân kinh c h i sắc những này đối với ta đã có đại dụng ta nhận vốn là tặng cho ngươi triệu mục n é t miệng cười một tiếng khoảng cách h ỏ a thần tế chỉ còn lại hơn một tháng thời gian tận khả năng mượn nhờ bọn chúng tăng thực lực lên đi ta đi trước、Tốt. cơ thanh nguyệt cũng không có giữ lại dù sao nàng cùng triệu mục đột phá thân mật số tầng còn rất ít mà lại không phải hạ được hy loại kia nữa yêu tinh hận không thể c u ố n triệu mục ba ngày ba đêm thẳng đến không chịu đ ư ợ c nổi mới làm bại khuyến thoát đi ra cửa triệu mục vừa lúc gặp được tiện nghi cậu em vợ còn có kỷ h u y ê n huyên hai người t ỷ phu làm tốt làm a chính là lần trước kia vô lương đạo sĩ dám ở chúng ta dưới mí mắt chủ đồ hiện tại thành người người hô đánh chuột chạy qua đường thật là khiến người thần thanh khí sảng a cơ huyền cùng kỷ h u y ê n huyên hai người lần lượt mở miệng có quan hệ vô lương đạo sĩ tin tức sâu ạ i bọn hắn về viêm thành thứ nhất thời gian liền đã tăng ra chỉ bất quá mập mạp chết bầm này thận trọng có chút không hợp t h ó i thưởng duy nhất bị bắt được lần kia cũng chỉ là hắn thả ra một cái k h ô i lỗi sau đó liền trực tiếp mất đi bóng dáng đúng vào lúc này một đạo lệnh lùng thân ảnh chạm m ặ tới t lệnh cơ huyền cùng kỷ huyền huyền hai cái tiểu thí hài toàn thân phát dun chính là cơ tân y nguyên nhân này hoàn toàn như trước đây l ệ n h thậm chí đều có điểm không coi ai ra gì cho dù trải qua ba người cũng giống là cái gì cũng không thấy một dạng vân vân triệu mục bất đắc dĩ chỉ có thể chủ động đuổi theo tỷ phu hắn đây là muốn làm gì gây tên sát tinh này làm gì thấy cảnh này cơ huyền biểu lộ hơi có vẻ cứng nhắc muốn ngăn cản triệu mục cũng không dám mở miệng cơ tân y y lớn lên so tỷ tỷ giống như xinh đẹp hơn một điểm tỷ phu sẽ không phải là coi trọng nàng chứ kỳ huyên huyên nhỏ giọng nói tỷ phu ngươi thật đúng là dũng sĩ a ngay cả vị này cũng dám trêu chọc cơ huyền cũng đồng ý con dâu thuyết pháp ánh mắt lộ ra vẻ khâm phục chúng ta muốn hay không nhắc nhở một chút tỷ phu kỳ huyên h u y nhỏ n giọng nói muốn đi ngươi đi dù sao ta không đi cơ huyền sợ một nhóm mặt mũi tràn đầy cự tuyệt cũng bổ một câu không có việc gì đây là đang cơ già văn tuệ lao tổ cùng tỷ tỷ đều còn tại đâu tỷ phu đỉnh tiên chính là ăn xẹp không có đại sự chúng ta hay là chớ xế vào đúng đúng đúng kỳ huyên huyên liên tục gật đầu tiếp đó cùng trượng phu lập tức biến mất ở hiện trường nữ nhân này thật là triệu mục nguyên lai tưởng rằng có con nít cái này liên hệ cơ tân y tốt xấu đối với mình có thể điểm tốt thái độ nhưng kết quả lại là hoàn toàn như trước đây lạnh lùng thậm chí ngay cả nhìn đều chẳng muốn nhìn hắn một cái là thật chẳng ghét vẫn có nguyên nhân khác hắn không rõ ràng lắm nhưng đã gặp mặt vẫn phải là kéo nàng đi rừng cây nhỏ tâm sự chương sáu trăm ba mươi hai đoan mục cảnh yêu cầu chương sáu trăm ba mươi hai đoan mục cảnh yêu cầu bất đắc dĩ sau khi triệu mục chỉ có thể trực tiếp ngăn ở cơ tân y đi hay trước mặt nhưng nữ nhân này không những không nhìn thậm chí còn trực tiếp t ầm thầm lách đi qua triệu mục thật sự có chút im lặng nhưng nghĩ đến hai người g ó t mắt cuối cùng vẫn là lựa chọn lần nữa chạy lên nhưng nàng nhưng như cũng không nhìn cứ như vậy một cái cản một cái quấn sửng sốt cùng nhau vào cái hoang tàn vắng vẻ vắng vẻ viện từ ừng bước vào sân sát na triệu mục liền phát rất được có che đậy trận pháp đang chậm rãi dâng lên cho đến giờ phút này hắn mới minh bạch cơ tân y có lẽ lạnh lùng nhưng cũng không phải là lặp đi lặp lại nhiều lần không nhìn hắn chỉ là đơn thuần bởi vì không phải mới vừa nói địa phương nhưng ta như vậy dây dưa ngươi cơ ra những cái kia cao tầng hội không nhìn thấy hội không liên tưởng quan hệ của ta và ngươi a bất quá suy nghĩ cẩn thận giống như cũng vấn đề không lớn lắm dù sao như cơ đường như vậy cơ ra cao tầng là rõ ràng hắn cùng cơ tân y đi phát sinh sự tình như vậy dây dưa giống như cũng thuộc về hiện tượng bình thường có việc cơ tân y t i thần sắc hoàn toàn như trước đây lạnh lùng nhìn về phía hắn ánh mắt không có nửa điểm tình cảm sắc thái giống như là một đài lệnh như băng cơ khí cái này tặng cho ngươi triệu mục không có nhiều lời trực tiếp từ càn k h ô n trong nhẫn lấy ra một món đại h ồ n sắc áo cưới cơ tân y gì thoáng sừng suốt khoảnh khắc sau chậm rãi l ắ t đầu hiển nhiên là cự tuyệt ta đây không phải phải cưới người y tứ triệu mục nhìn hồng sắc áo cưới sắc thực nghĩa khác mười phần thế là liền hiểu rõ thả nói đây là hậu thổ áo cưới s e n vào địa phẩm cùng thiên phẩm ở giữa ta biết nhưng ta sẽ không thu cơ tân y gì cắt đứt triệu mục vì cái gì ba chữ này triệu mục vô ý thức thất ra bất quá vừa nghĩ tới lúc trước đưa tặng phong man thu tinh hạch phát sinh sự t ì n h hắn đ ỗ n g nhiên minh bạch cái gì là bởi vì không có đồ vật xem như trao đổi sợ nợ nhân tình cơ tân y là cái phi thường coi trọng trao đổi đồng giá nhân giống như lúc đầu hắn đưa nữ nhân này phong man thú tinh hạch mà nữ nhân thì là lập tức trở về đưa một mai lục giai xích diệt lôi hổ tinh hạch vật hiếm thì quý lại thêm này phương thế giới lôi hệ sinh linh một cái so một cái biến thái lại táo bạo liền xem như tự bạo cũng sẽ không cho địch nhân lưu lại bất luận cái gì chỗ tốt cho nên lôi hệ tinh hạch cùng yêu đan rất khó thu hồi được song phương giá trị kỳ thật có thể miễn cưỡng đánh dấu bằng là cơ tân y thản nhiên nói ta đây không phải đưa cho ngươi mà là đưa cho hải tử hậu thổ á o cới có thể để cao ngươi đang ở hỏa thần tế lúc tính an toàn nếu như ngươi thật không nghĩ thiếu nợ ta cái gì các loại hải tử sau khi sinh lại đem đồ vật trả ta chính là triệu mục có chút đau đầu dứt khoát trực tiếp đem hậu thổ áo cưới lưu lại tiếp đó lập tức ly khai nơi đây vân vân cơ tân y vì hệ nước g mắt kêu gọi nhưng triệu mục lại giống như không nghe thấy cái này khiến nàng không còn gì để nói trong sân đại hồng sắc áo cưới bay phần phật theo gió hô cơ tân y vì hệ nhẹ thở ra một hơi cuối cùng vây vây tay đem này hậu thổ áo cưới k h o á t ở trên thân cũng tùy theo nhắm mắt q u a n h chân nghiêm túc luyện hóa cái này gần như sắp đến thiên phẩm phòng ngự trí bảo nam rời đi cơ ra trụ sở sau triệu mục liền thẳng đến mới đầu kém chút bị đoan mục cảnh ăn việt lúc trước hắn đoán không sai từ tinh ngạc bì chính là thối tinh ném đi ra mùi câu liền đợi đến hắn mắc câu đâu ngươi ngồi xa như vậy làm cái gì đoan một cảnh một tay nâng c á i má cưới h i ế p mắt quan sát toàn thể triệu mục đưa tay vô vô mình bên trên vị trí ánh mắt ra hiệu nói đến tới ngồi cách này sao xa nói chuyện tốn nhiều k i n h a triệu mục im lặng thật đúng là một kém chất lượng lý do tất cả mọi người là tu tiên nhân sĩ đừng nói điểm này khoảng cách cho dù là xa gấp mười nói chuyện lời nói cũng sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng càng sẽ không phí lớn hơn kỳnh nhưng cuối cùng triệu mục vẫn là xê dịch vị trí tại thối tinh bên cạnh tòa hạng không có cách nào nhi dù sao muốn cầu cạnh nhân ra chỉ cần điều kiện không quá mức phận hắn vẫn là nguyện ý chiều theo xem ra ngươi là thật muốn tử tinh n g ạ c bị à. thấy triệu mục không bao nhiêu do dự liền đến đoan một cảnh nâng cái má tay buông xuống hai tay thành vòng t r è o lên người trước cái cổ lé lưới như lan dù sao ngươi nhưng cho tới bây giờ không có như vậy nghe lời qua triệu mục im lặng đồng thời nói thẳng lâu lâu bão bão còn thể thống gì nếu là ngươi muốn để ta b á n mình vậy ta liền đi trước hắn xem như đã nhìn ra liền không thể thuận nữ nhân này đường đi đi không phải nàng hội càng ngày càng được một t ứ c lại muốn tiến m ộ t tước vẫn phải là đem quyền chủ động cầm trong tay của mình ngươi gấp cái gì đoan m ộ t cảnh tự nhiên sẽ không b u n g tay ngược lại ôm chặt hơn còn có đừng nói cái gì lâu lâu ôm ấp còn thể thống gì ta cái gì địa phương không có bị ngươi c h ạ m qua hiện tại ngược lại thận trọng bắt đi triệu mục một mặt im lặng thật hồ lựu a liên tục mắt trợn chẳng nói ngươi cũng đừng mù nói xấu ta cái gì thời điểm chạm qua ngươi lần trước chính là tại gian phòng này đồng dạng vị trí ngươi thế nhưng là đoan mục cảnh đổi một tư thế hòa hồng sắc con ngươi nhìn chằm chằm lấy triệu mục hoặc nói ngươi quên vậy ta có thể cố mà làm giút ngươi ôn lại một chút Ba. lần trước kém chút vắng đầu lần này làm sao có thể dẫm lên vết xe đổ triệu mục lúc này đưa tay bắt lấy thối tinh ngăn trở nàng phía sau động tác im lặng nói đ ừ n g dọa náo loạn trừ tử tinh ngạc bì bên ngoài ta lần này còn muốn hỏi hỏi ngươi ta có thể không thể từ hỏa thần điện cầu một phần thuật luyện đ ăn thuật luyện đ ăn đoan mục cảnh sửng sốt một chút l ắ c lắc đầu nói ta đây thật đúng là sẽ không mà lại cũng không có quyền tự mình tặng cho ngươi bất quá ta có thể mang ngươi đi gặp cha ta triệu mục liên tục cự tuyệt nói kia vẫn là thôi đi làm sao cha ta còn có thể ăn ngươi phải không、à. ta là sợ ngươi cha đánh chết ta a thấy triệu mục không trả lời đoan mục cảnh cảm thấy rất là không thú vị nữ ngôi nói được rồi đừng bản chứ khuôn mặt quái xấu xí thuật luyện đan ta giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp vậy xin đa tạ rồi vậy ngươi cưới ta có được hay không phi có gan mà không dám làm hả nhát rõ ràng đối thân thể của bồn cô nương thèm ăn rất lại nhát như chuột ngay cả c h ạ m thử cũng không dám triệu mục ta đều xem thường ngươi a phép khích tướng đối với ta vô dụng triệu mục có chút đún vai đối mặt mềm không được cứng không xong ra hỏa đoan mục cảnh cũng thật sự là bất đắc dĩ Chỉ có thể làm một chiêu cuối cùng, chút ngạc thể không nói những thứ tinh nói nói một tôi, một tử làm mà này, bị đoan i ngươi giống đi Đồ vật, có, đầm đầm đ vật, thật ta một quả chuyến nhưng như hà hà có, mạc Mạc lấy. lấy? Ừm. một cảnh gật đầu nói nơi đó có một đầu thất giai đ ỉ n h phong tử tinh ngạc là tam sư minh lần trước bắt sống hắn nói cái này đối ta là một khảo nghiệm chỉ có săn giết đầu kia tử tinh ngạc mới được tử tinh ngạc b ị nếu không liền cái gì cũng không có thậm chí cũng không cho phép ta tham dự lần này hỏa thật tế vân vân ta không nghe lầm chứ một mình ngươi không minh cảnh đại viên mãn đi săn giết một đầu thất giai đình phong tử tinh ngạc triệu mục hoài nghi có phải là lỗ thai mình có vấn đề bởi vì đây căn bản cũng không phải là cái có thể hoàn thành nhiệm vụ chương sáu trăm ba mươi ba chi tỷ tỷ còn bao lâu nữa a chương sáu trăm ba mươi ba chi tỷ tỷ còn bao lâu nữa a mạc hà đầm l ấ y chỗ viêm thành phía bắc hơn ba n g h n bảy trăm dặm chính là hát thủy hà nhánh sông mạc hà chạy ngược chỗ trúng địa tạo thành bất quá bởi vì hình trưởng thành nguyện đã lâu sớm đã trở thành đông đảo thủy hệ yêu thú thiên đường trừ cái đó ra bởi vì chỗ trúng địa không khí lưu động cũng không thông thuận lại thêm nơi đây sản xuất một loại tên là mạc hạt thủy thuộc tính độc linh h ả o bọn chúng mỗi ngày đều hội phóng xuất ra số lượng nhất định x d â n dà mặc hà đầm lầy cũng biến thành một chỗ tràn ngập khói độc hiểm địa vừa bởi vì như thế tử tinh ngạc mới có thể được an trí nơi này thanh cũng độc bại cũng độc tử tinh ngạc có được rất mạnh kháng độc tính đồng thời cũng không thể rời đi khói độc tầm bù đây cũng là vì sao xưa nay không rời đi vạn độc đầm lầy nguyên nhân an trí nơi này chính là muốn giữ lại đầu này thất giai đ ỉ n h phong tử tinh ngạc phẩm chất đương nhiên mặc hà đầm lầy xương độc cùng vạn độc đầm lầy so sánh k i ê u cơ hồ một trời một vực căn bản không cái gì khả năng so sánh dù sao vạn độc đầm lầy căn bản không bao nhiều người dám tới gần mà mặc hà đầm đối không minh cảnh tu sĩ mà nói uy hiếp cũng không phải là rất lớn chỉ cần mang theo một chút phòng độc biện pháp hoặc là phục dụng tị độc đan các loại đ ồ vật hoàn toàn có thể không chịu nó ảnh hưởng s i u siêu hai đạo lưu quang từ phía chân trời rơi xuống mặc hà đầm lầy biên giới xuất hiện hai đạo thân ảnh chính là từ viêm thành mà đến triệu mục cùng đoan m ộ c cảnh biết được vị trí a triệu mục có chút nghiêng đầu nhìn về phía đoan m ộ c cảnh hắn sở dĩ tại biết rõ cần đối mặt một đầu thất gia i đ ỉ n h phong tử tinh ngạc dưới tình huống còn đi theo thối tinh tới nơi đây không chỉ là bởi vì hắn cần tử tinh ngạc bỉ là trọng yếu hơn vẫn là đoan mục cảnh nói do tự có tất s á t thất giai đ ỉ n h phong tử tinh ngạc thủ đoạn nếu không phải không phải hắn mới sẽ không tới tìm chết kỳ thật nghĩ lại cũng có thể nghĩ thông suốt đoan mục cảnh tam sư h u y n h vẹn vẹn chỉ là khảo nghiệm nàng năng lực làm sao lại ngay cả một điểm hy vọng cũng không cho huống chi đối với tu luyện viêm thần tam biến đoan mục cảnh mà nói hỏa thần tế không thể nghi ngờ là tuyệt giai cơ duyên căn bản không thể nào ngăn cản nàng càng nhiều hơn chỉ là muốn bảo đảm tiểu sư mội tại hỏa thần tế bên trong an toàn cho nên cho nàng có thể diện sắt thất giai đình phong tử tinh ngạc thủ đoạn hoàn toàn hợp tình hợp lý không biết đoan mục cảnh lắc đầu theo sát lại nói nhưng từ tinh ngạc vui độc cùng bạn độc đầm lầy so sánh này mạc hà đầm lầy xương độc quá yếu lấy nó thất giai đỉnh phong phẩm cấp tất nhiên tại xương độc dày đặc nhất chỗ cho nên tại chỗ nào triệu mục hỏi lại mạc hà đầm lầy địa hình cùng loại với nghiêng thả cái phê ước xương độc dày đặc nhất chỗ ngay tại chỗ sâu nhất yên tâm nơi này yêu thú mặc dù số lượng nhiều nhưng thất giai trở lên lại hầu như không tồn tại trên đường đi có thể nháy mắt diện s á t người ta yêu thú không thể nào xuất hiện đoan m ộ t cảnh cho triệu mục một cái yên tâm ánh mắt tam sư huynh hắn bất quá là muốn thí nghiệm một chút ta có hay không có tại họa thần tế trong sống sót năng lực mà thôi k triệu mục chỉ chỉ mình đương nhiên không tính dù sao hỏa thần tế thời điểm ta cũng không thể nào hành động đơn độc đoan m ộ t cảnh m ỉ m cười nói h ú n g chi mang ngươi một cái thiên cương cảnh gian lợi vướng hữu mới đúng chứ ha ha ha chờ một lúc gặp phải nguy hiểm tỷ tỷ hội bảo vệ ngươi u ba triệu mục một cái tắt trực tiếp phiến tại thối tinh trên đùi s a o thế muốn tạo phản đâu ngươi là người thứ nhất dám dạng này đánh ta nam nhân cho nên ngươi sẽ biết ha ha triệu mục mắt t r ợ n trắng ngươi cho rằng không nói lao tử liền không đoán ra được a đơn giản chính là quân lấy ta muốn đem ta ăn làm cho thật giống như ta không quạt ngươi hai bàn tay ngươi sẽ không bướng b ỉ n h nơi này một dạng dù sao không sửa đổi được kết quả triệu mục dứt khoát trực tiếp bung ra muốn dạy dỗ sẽ dạy chỉ cần thời khắc đ ể phòng nữ nhân này chính là đi tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt đoan một cảnh khó được nghiêm chỉnh rất hiển nhiên nàng lời khi trước không có nửa câu hư giả đây chính là tam sư huynh đối nàng khảo hạch nàng nhất định phải trận địa sẵn sàng đối với cái này triệu mục cũng không dám thất lễ lúc này thả người đuổi theo thân thức tứ tán chuẩn bị thời khắc g i xét chung quanh nguy hiểm nhưng áp chế tuyệt đối áp chế hắn hôm nay thần thức phạm vi nếu không phải q u ả n độ chính xác t r ư ờ n g gần trăm dặm coi như giữ độ chính xác cũng ít nhất có thể có m ộ ư ơ i dặm tả hữu nhưng giờ phút này ba mươi trượng nay đỉnh cái dám dùng a nếu có nguy hiểm căn bản phản ứng không kịp thậm chí là ngay cả linh hồn dò xét đều hứng chịu tới một định trở ngại nơi này so thần hoàng lĩnh bí cảnh chính là cái kia cấm địa còn muốn không hợp thói thường cái gì tình huống mặc hà đầm lầy đặc thù vô luận thần thức dò xét vẫn là linh hồn dò xét đều sẽ có rất mạnh áp chế điểm này cùng viễn cổ d ã núi lửa phong ấn chi địa mười phần cùng loại chỉ có thể dựa vào hai mắt đồng thuật ở loại địa phương này sẽ có một chút hơi yếu, yếu thế. bên hai truyền đến đoan một cảnh giải thích triệu mục giật mình đúng rồi nếu là khảo nghiệm vậy hiển nhiên là muốn mô phỏng hòa thần tế c h ẳ n g cảnh bất quá đồng thuật ta ha ha vừa vạn ta có mấy tháng tư tư bất quyện lĩnh n g ộ triệu mục giờ phút này đã hoàn toàn lĩnh n g ộ cơ thanh n g u y ệ t thiên phú đồng thuật đương nhiên khoảng cách hoàn toàn nắm giữ hiển nhiên còn có cự li rất dài nhưng hiện tại dùng đồng thuật đến dọ đường hiển nhiên không đáng kể ngươi đi theo ta chính là đoan một cảnh nhắc nhở một câu sau tập kế hoạ hồng sắc con ngươi bỗng nhiên lấp lóe tia sáng yếu dị rất hiển nhiên nàng tu tập một loại đồng thuật có người làm lao động tay chân triệu mục tự nhiên mừng rỡ nhẹ nhõm liền ý theo dậm k h u ô n đi theo thối tinh chính như đoan mục cảnh lời nói này mạc hà đầm lầy trình độ nguy hiểm cũng không tính cao hai người đã xâm nhập c h í ít ba mươi dặm vẫn còn không có gặp được dù là một đầu lục giai trở lên y ê u thú lục bình hạ cây rong ở giữa mặc dù trợn có y ê u thú thò đầu ra nhưng cả đám đều có vòi h i ệ n nhiên là bị đoan mục cảnh không che giấu chút nào không minh cảnh tu vi dọa cho lui loại tình huống này thẳng đến hai người xâm nhập trăm dặm sau mới phát sinh biến hóa bốn cùng lúc đó phương bắc có một đầu toàn thân trắng như tuyết cự thú đạp thiên mà đến nó trên lưng có mấy ộ một t thân màu tím nhạt thiên máy, trên mặt lụa mỏng nữ tử tĩnh trên thì là có một thân tử hát sắc đai lưng dài, tay cầm màu mực trường tuyệt nho hiên đỉnh không nhìn mỏng nữ ngồi ngay ngắn, bên lưng ngừng phương nữ màu cầm mỏ mực kiếm, m là dài, đầu đai báy, báy lụa xa tử. sắc sắc có về năm không thấy diêm b a n g khanh đối triệu mục tưởng niệm sớm đã hóa thành thực chất cho dù bây giờ đã tại chạy tới hỏa thần điện trên đường nàng cũng ngồi không yên đi qua đi lại còn thỉnh thoảng đi đến tiểu bạch bạch đầu không ngừng nhìn ra xa chỉ tỷ tỷ còn bao lâu nữa mới có thể đến mênh n ô n g vô bờ mây mủ n h ư n g diêm băng khanh căn bản không phân biệt được đã tới nơi nào lại thêm thượng thiên hạ to lớn nàng trừ đi theo triệu mục bên người kia mấy năm vẫn lưu lại tu la ma hải căn bản không quen thuộc thiên hạ các châu vị trí bởi vậy không thế nào phán đoán sau ba ngày liền có thể đến quỳ châu quỳ châu hỏa huyền môn là hỏa thần điện phụ thuộc thế lực có thẳng tới hỏa thần điện truyền thống trợn h i ề u nhất bốn ngày liền có thể đến hỏa thần điện lãnh địa đầu bắc vũ thành một đường hướng nam con đường mạc hà đ ồ n g lầy lại có hơn ba ngàn dặm liền có thể đến viên thành kia tiểu tử hẳn là tại hôn nguyên thái thanh cung nơi ở rất nhanh liền có thể gặp được ngay tới tri ếm vận diêm băng khanh ám con ngươi màu tím trong hiện hiện vẻ vui mừng triệu mục rốt cục có thể lại nhìn thấy ngươi không có điểm đáng ngờ chính là nghi điểm lớn nhất chương sáu trăm ba mươi b ố không có điểm đáng ngờ chính là nghi điểm lớn nhất đây là một đầu toàn thân xanh biếc liền cả con mắt đều bước lên lục quang nhưng rơi trong mắt người ngoài lại tản ra hảo quang màu vàng kim n h ạ t cực đại thiềm thử mắt x a n h tinh kim thiềm yêu thú vương tộc một viên bởi vì toàn thân mang độc là yêu thú vương tộc trong cực kỳ đặc thù nhất tộc nhờ vào này rất nhiều yêu thú hoàng tộc cũng sẽ không khinh thị mắt x a n h tinh kim thiềm nhưng cái đồ chơi này cũng không nên xuất hiện tại mạc hà đầm lấy thất giai mắt sanh tinh kim t i ề m người tam sư minh khảo h ạ này có chút không hợp t h i thường a không cái gì đầu này mắt xanh tinh kim t h i ể m cũng không phải là tam sư huynh chuẩn bị nó là cái ngoài ý mớn đoan một cảnh l ử a đỏ con ngươi hiện lên một k i a vẻ mặt n g ư n g trọng bởi vì nàng nắm giữ thủ đoạn chỉ nhằm vào đầu kia thất giai đỉnh phong tử tinh ngạc đối này mắt xanh tinh kim t h i ể m có lẽ có điểm dùng nhưng tuyệt đối làm không được diệt s á t thậm chí ngay cả trọng thương đều không làm được đến ngoài ý mớn triệu mục sửng sốt một chút chợt hỏi cái kia còn thất thần làm gì mau trốn a đánh, đánh cái cái rắm mắt xanh tinh kim thiềm độc vô không bất nhập đừng nhìn kỳ tài vừa sơ nhập thất giai rán vẻ nhưng cho dù là bước vào Họa khắc độc. đ ừ nhưng g làm ruột, là rộn, ắ n thiên hai vi, cái tu một c ơ cảnh cái cảnh khắc chế cả cực cảnh chi độc, cưới còn cũng có phải viên mãn, một cái không minh cảnh đại viên mãn, nghị khắc chế ngay cả huyền cực cảnh đều tránh lui mắt xanh tinh không giỡn Nếu vẫn kháng lần. Nhưng thiềm hay hậu thổ thể đại đại đều đây đùa tại, lui kim một mắt mấy áo sao. là bây giờ căn bản không có cách nào chơi chạy mới là tốt nhất sách thật d a i chạy qua a quản hắn có chạy hay không qua chạy trước lại nói nghe nói như vậy triệu mục mắt trợt trắng cơ lấy đoan một cảnh liền thôi động tốc độ tăng phúc bí pháp vẹo một cái liền biến mất ở nguyên địa mê đầu làm bệnh cái gì do xét căn bản vốn không quan tâm thú n g chi nơi này so mắt xanh tinh kim t h i ể m nguy hiểm yêu thú cơ h ộ i không có dựa vào cái gì tình huống để mắt tới chúng ta đúng không làm hắn im lặng là rõ ràng không có t r e o chọc kia mắt xanh tinh kim t h i ể m cóc tối lại theo đuổi không bỏ đồng thời thất g i a yêu thú tốc độ vô cùng kinh khủng chí ít đối với hắn loại này t i ề n cương cảnh đại viên mãn mà nói là như vậy nếu không phải có phất tay háo đoạn ảnh lại thêm tốc độ tăng phúc bí pháp g i a t r ỉ hai người sớm được ăn kỳ thật không có đ o a n m ộ t cảnh triệu mục là có không nhỏ sát xuất có thể mượn nhờ phất tay háo đoạn ảnh thoát thân nhưng bất kể nói thế nào hắn đều không thể ném thối tinh mặc kệ làm sao bây giờ bị triệu mục kẹp ở dưới nách đoan một cảnh ngầm đầu nhìn cái trước sắc mặt hơi có vẻ khó coi nói còn tiếp tục như vậy chúng ta sớm muộn sẽ bị đ ổ i kịp cùng nó đến lúc đó tiêu hao quá lớn không có sức đánh một trận vẫn còn không bằng cùng này cóc thối đánh một trận ta có thể sử dụng cấm thuật tạm thời đem thực lực bay vụn đến tứ cực cảnh sơ kỳ đến lúc đó ta ngăn lại nó ngươi trước rời đi mạc hà đầm lầy ngớ ngẩn ngươi cho rằng sử dụng cấm thuật liền có thể làm được qua này cóc thối sao triệu mục đưa tay đập một chút đoan một cảnh mông máng còn có hiện tại sử dụng loại này cấm thuật ngươi có còn muốn hay không tham dự hỏa thật thế ngắn thời gian bên trong tăng lên tu vi cấm thuật cũng không hiếm thấy nhưng loại này cấm thuật mang đến hậu quả muốn so một dạng cấm thuật càng nghiêm trọng hơn nhẹ thì mấy tháng thậm chí mấy năm tu vi vô pháp lại tình tiến nặng thì tu vi rút lui căn cơ bị hao tổn mà vô luận loại nào tình huống vận dụng loại này tăng lên tu vi cấm thuật tất nhiên sẽ nên đón một đoạn thời gian thời kỳ suy yếu nếu là bình thường bước lên một mạo hiểm cũng là vẫn được nhưng bây giờ h ỏ a thần tế tới gần một khi lâm vào thời kỳ suy yếu vậy thì đồng nghĩa với mất đi tham dự cơ hội hòa thần tế đối thối tinh thật vô cùng trọng yếu vậy làm sao bây giờ chúng ta bị đ u i k ị đều phải chết đoan một cảnh bất đắc dĩ thở dài ngay vậy triệu mục nhữ mày n à y mạc hà đầm lầy hoàn cảnh quá đặc thù kỳ thật vừa mới hắn cũng thời khắc cảnh giác chung quanh dùng đồng t h u ậ t quan sát đến phía trước tình huống nhưng dù cho như thế có thể do xét phạm vi cũng có hạn đến mức phát hiện mắt xanh tinh kim thiềm thời điểm song phương cách xa nhau đã không đủ năm trăm trượng mà mắt xanh tinh kim thiềm tự hồ bị nơi này ảnh hưởng muốn so bọn hắn càng nhỏ hơn hoặc là bởi vì phẩm giai cao hơn duyên cớ so với bọn hắn trước một bước phát hiện đối phương đem so với bọn hắn xa tu vi cao hơn bọn họ chạy còn nhanh hơn bọn họ Coi như triệu mục một tay nắm bắt một viên c ự c phẩm linh thạch trong miệng lại ngậm một khối không ngừng bổ sung thôi động tốc độ t ă n g phúc bí p h á p mang tới tiêu hao cũng không thể nào trốn qua mắt xanh tinh kim t i ề m đổi bắt trốn tỷ lệ lớn là trốn không thoát kia l i ề n bốn uy tại sao ngươi còn hướng chỗ sâu chạy chạy không được cũng chỉ có thể l i ề u một phát ngươi nghĩ dẫn này mắt xanh tinh kim t i ề m đi tìm đầu kia thất giai đ ỉ n h phong tử tinh ngạc không phải ngươi còn có những biện pháp khác ca đoan mục cảnh trâm ặ c không lại quáy dày triệu mục cùng lúc đó cũng lợi dụng đồng thuận nhanh chóng tìm kiếm tử tinh ngạc chỗ hô hô một khác đồng hô sau triệu mục tinh thần hơi có vẻ b thực phẩm linh thạch có thể nhanh chóng bổ sung đan điền linh hải nhưng lại vô pháp đền bù tinh thần tiêu hao hắn giờ phút này đã hơi có vẻ m ỏ i m ệ t chỉ sợ lại nhiều một khắp đồng hồ cũng không nhất định có thể thôi động được tốc độ này tăng phúc bí pháp đại trà xanh phù hộ triệu mục ở trong lòng mặc niệm tuyệt lộ tình huống dưới hắn chỉ có thể chờ mong tại huyền học cứu mạng tốt xấu cọ sát nhiều lần như vậy hạng lực hy lịch thời tiết vận tranh thủ thời gian trợ lực một đợt ra thời gian từng giây từng phút trôi qua hai người đã tới m ạ c h à đầm lầy m ư ờ i phần sâu địa vực nơi này khói độc nồng độ xa không phải bên ngoài có thể so sánh trước đó nuốt tị độc đan rõ ràng có chút phí sức không biết rõ tình hình dưới tình huống triệu mục bờ môi hơi phát xanh h i ể n nhiên đã bị xương độc xâm nhiễm há mổm bên hai truyền đến thối tinh thanh â m triệu mục lúc này há mổm một viên phẩm chất càng tốt tị độc đan bị cái trước uy nhập trong miệng còn n g ọ t nào g hương vị rất tốt khoảnh khắc ở giữa bờ môi màu xanh biết chậm rút đi triệu mục tình trạng cũng khôi phục lại nhưng dài thời gian thi triển tốc độ tăng phúc bí pháp đã để tinh thần của hắn có chút không chịu nổi gánh nặng cũng chính là hắn linh hồn thiên sinh cường đại đến phàm la đổi triệu h h à n n g ư mục thẳng tắp chân mắt nhưng dưới chân động tác cũng không dám ngừng cũng không đối với chuyện này suy nghĩ nhiều dù sao thối tinh lợi này cũng không mang bệnh tìm được không có lại qua không sai biệt lắm nửa khắp đồng hồ triệu mục cảm giác mình nhanh đến tự hạ lại lần nữa hỏi một câu không có vân vân có có ta phát hiện nó không đúng là nó phát hiện được ta cũng không đúng là kia tử tinh n g ạ c phát hiện mắt xanh tinh kim t i ể m đoan một cảnh mấy lần đ ổ i giọng có vẻ hơi bối rối nhưng càng nhiều hơn chính là kinh hỷ như thế rất tốt ta triệu mục mệnh mọi hai con ngươi lộ ra một tia ánh mắt vui mừng hai đầu yêu thú trực tiếp đánh lên tốt nhất đúng đúng đúng chúng ta bất quá là hai người loại sâu kiến các ngươi trước đối phó mạnh đối thủ chương sáu trăm ba mươi lăm thối tinh hôm nay cư nhiên giải đầu b ó c chương sáu trăm ba mươi lăm thối tinh hôm nay cư nhiên giải đầu vóc t ử tinh ngạc toàn thân màu n â u đậm trên sống lưng thì là một đầu màu tím đậm tinh thể từ đỉnh đầu đến cuối đầu phá lệ hấp nhân ánh mắt thất gia i đỉnh phong tử tinh ngạc thân dài vượt qua mười t r ư ợ n g lớn không hợp t h ó i thường so sánh với nhau mắt xanh tinh kim thiềm liền t i ể u một vòng nhưng lập tức liền tại hình thể tu vi cấp bậc cũng không chiếm ư u thế giới tình huống mắt xanh tinh kim thiềm vẫn như c ũ không yếu thế chút nào cùng t ử tinh ngạc đối mặt triệu mục kẹp lấy đoan một cảnh lặng lẽ triệt thoái phía sau chứ không đề cập tới hai cái này có thể hay không liên thủ nhằm vào bọn hắn liền chỉ là hai đầu thất gia yêu thú chiến đấu dư ba đều có thể đem bọn hắn chơi chết tránh xa một chút nhất định phải tránh xa một chút v a n h nhưng mà mắt xanh tinh kim tiềm h cùng tử tinh ngạc căn bản vốn không cho bọn hắn rút lui thời gian chiến đấu nháy mắt phát động chủ động công kích tự nhiên là tử tinh ngạc có thể ở vạn độc đầm lầy loại địa phương này sống sót yêu thú tự nhiên không độc không vui mặc hà đầm lầy mặc dù cũng trải rộng xương độc nhưng hoàn cảnh so với vạn độc đầm lầy lại là giống như khác nhau một trời một vực hoàn cảnh nơi này nhường đầu này thất giai đỉnh phong tử tinh ngạc phi thường khó chịu giờ phút này nhìn thấy này mắt xanh tinh kim tiềm tự nhiên là muốn ăn nó đi. giải thèm một chút đồng thời mượn nhờ người trước túi độc nhường tự thân dễ chịu chút cô hoa đối mặt thất giai đ ỉ n h phong tử tinh ngạc vẹn vẹn chỉ là thất giai sơ kỳ mắt xanh tinh kim thiềm không những không yếu thế chút nào tại phóng thích khói độc đồng thời k i a tinh hồng dài dòng đầu lưỡi giống như là tay cầm lợi kiếm kiếm khách một dạng chẳng những linh hoạt mà lại lực sát thương khủng bố Thế thế, triệu mục càng phát mắt tinh khẳng định vừa rồi đầu kia mắt xanh ra rồi kia đầu mục càng vừa t h ư ợ n h ư là tại xua đổi một d i ả n đối chính là tại xua đổi căn bản không phải bọn họ ở đây dẫn mắt xanh tinh kim thiềm cùng tử tinh ngạc giao thủ mà là mắt xanh tinh kim thiềm buộc bọn họ hướng tử tinh ngạc bên này dựa s á c vào nhưng nó làm như vậy ý nghĩa ở đâu triệu mục một trận trượng hai không nghĩ ra vê anh một trận khí lãng vọt tới trực tiếp đem lặng lẽ triệt thoái phía sau hai người hất tung ở mặt đất vô tận xương độc lặng yên không tiếng động tràn ngập cơ hồ nháy mắt bao phủ hai người không chỉ có mắt xanh tinh kim thiềm độc còn có tử tinh ngạc đoan mục cảnh cùng triệu mục sắc mặt trợn xanh trợt tím rất hiển nhiên cho dù là vừa rồi ăn vào tị cũng vô pháp kháng trụ này hai đầu thất gia yêu thú tùy ý tiết lộ độc cũng phải thua thiệt đoan một cảnh là h ò a n g hệ triệu mục thì là thể tu cộng thêm trong tay nắm giữ phượng hoàng chân viêm nếu không phải như thế này một đợt xương độc liền có thể để bọn hắn trực tiếp nằm xuống làm sao bây giờ đoan một cảnh trên ngực sắc mặt hơi có vẻ khó coi nhìn qua triệu mục mặc dù không tới nằm xuống trình độ nhưng vì ứ c chế thể nội độc tố hai người đều là vô pháp nhanh chóng rút lui các loại đầu này t ử tinh ngạc tựa hồ muốn năm này mắt xanh tinh kim thiềm ngươi không phải có thủ đoạn đối phó với từ tinh ngạc ca các loại đầu này mắt xanh tinh kim thiềm được giải quyết chúng ta cơ đây là dưới m ắ chuyện hôm nay chẳng những có mâu thuẫn xung đột còn có đủ loại không nghĩ ra điểm đáng ngờ là thật cực kỳ cổ quái chuẩn bị sẵn sàng không bao lâu Mà t r nhưng có l i thể ở vạn độc đầm lầy loại địa phương này sống sót tạm trở dai cao hơn mắt xanh tinh kim thiềm mấy cái tiểu dai tầng t ử tinh ngạc lại làm sao lại bị khốn trụ quá lâu trong chớp mắt đã đột phá cũng lấy cấp tốc đi tới mắt xanh tinh kim thiềm trước mặt khổng lồ cái đuôi quét ngang phía dưới mắt xanh tinh kim thiềm trực tiếp bị quạt trở về rơi xuống trong nước t o e lên to lớn bọn nước dầm dầm sóng nước c u ầ n c u ộ n ngay cả triệu mục cùng đoan mục cảnh cũng gặp tác động đến toàn thân trên giới trực tiếp bị rót thấu n g ư ờ i không muốn mặt h ò a hồng sắc váy dài gặp nước vậy mà hiện ra trong suốt t r ạ n g nhường triệu mục nhịn không được chửi ầm lên này thối tinh là cố ý đến câu dẫn hắn đi trước kia y phục bị đánh ầm ướt cũng không thấy sẽ xuất hiện loại tình huống này n g ư ờ i mới không muốn mặt đoan mục cảnh phản bắt một câu gương mặt xinh đẹp cừng đỏ triệu mục bị câu này trực tiếp đ ổ i an tính lại trong lòng cùng hô nói dựa vào cái gì tình huống ta làm sao sẽ nhịn không được thối tinh đối ta lực hấp dẫn thật như thế không hợp thói thường a giờ phút này hắn bỗng nhiên có chút minh bạch vì sao có người nói tâm là tâm thân thể là thân thể ai cũng không có cách nào khống chế ai suy nghĩ c ẩ n t h ậ n cũng là đến mấy lần mỗi lần đều gánh không được thối tinh thật không hổ là thối tinh chuẩn bị xong chưa cần cho ngươi chế tạo cái gì dạng cơ hội mới có khả năng rơi đầu này từ tinh ngạc thấy mắt xanh tinh kim tiềm lập tức lạc bại bị nuốt triệu mục nhỏ giọng hỏi không cần ta tự có phát tử ngươi chờ một lúc hỗ trợ lược trận liền có thể đoan m ộ c cảnh không hẳn nói rõ nhưng triệu mục cũng không hỏi nhiều hắn tin tưởng thối tinh sẽ không ở sinh từ sự tình bên trên nói đùa mắt xanh tinh kim tiềm rơi vào mặt nước vang lên động tinh khổng lồ sinh mệnh khí t ứ c rõ ràng trở nên yếu ớt không thể tra nó chẳng những là bại lại đã đến người nào chết trạng thái ngay tại lúc này triệu mục khét quát một tiếng lúc này từ trong nước vọt lên trong tay nắm chặt c ự c phẩm linh thạch lấy phất tay h á o đoạn ảnh phối hợp tốc độ tăng phúc bí pháp phương thức hấp dẫn từ tinh ngạc chú ý của lực đương nhiên loại phương thức này cũng không bền bỉ dù sao t r ê n l ệ n h của song phương quá lớn muốn không được khoảnh khắc hắn liền sẽ chết do、so、mắt xanh tinh kim tiềm còn thảm nhưng mà lệnh triệu mục không nghĩ tới chính là hắn mới vừa mới hấp dẫn từ tinh ngạc chú ý của lực. một viên hỏa hồng s ắ t hạt châu liền tinh chuẩn không có lầm rơi vào t ử tinh ngạc bên cạnh theo sát v i anh kinh khủng bạo tạc vang lên t ử tinh ngạc trực tiếp bị nguyên địa nổ bay đương nhiên loại công kích này hiển nhiên vô pháp trực tiếp giết t ử tinh ngạc chỉ thấy đoan một cánh tay cầm một thanh hết sức đặc thù hỏa diễm đồn đao hóa thành một đạo ánh lửa trực tiếp lao vào t ử tinh ngạc trái tim giống chấn thiên tiếng gào thét phóng lên tận trời tiếp đó lại cấp tốc biến mất cái này liền đã chết bốn mặt hà đầm lầy trên không một đầu toàn thân trắng như tuyết cự thú vừa vặn bước vào đầm lầy phạm vi trì tỉ, tỉ đây là cái gì thanh âm mặc hà đầm lầy loại địa phương này tại sao có thể có t ử tinh ngạc loại vật này bất quá vừa vặn cho ngươi tại hỏa thần tế bên trong dùng để đề phòng a trước đi đem đồ vật lấy những thứ khác về sau sẽ nói cho ngươi biết a chương 636, diêm b a n g k h a n h đến thối tinh lúng túng chương 636, diêm b a n g k h a n h đến thối tinh lúng túng tại đây triệu mục ngốc lăng nhìn xem đầu kia bị đoan m ộ t cảnh một đoạn đao trực tiếp đâm l ệ n h thấu tim t ử tinh ngạc thất giai đ ỉ n h phong yêu thú cái gì thời điểm giải quyết dễ dàng như vậy hắn có chút không rõ ràng cho lắm bất quá khi nhớ tới đầu này t ử tinh ngạc vốn là tam sư huynh chuyên môn bắt tới cho thối tinh khảo h ạ c h dùng cũng có thể đại khái đoán được vài thứ nghĩ đến là tại trong cơ thể để lại thủ đoạn đặc thù mà trôi này giờ phút này đã hóa thành h ỏ a diễm b ư ớ c hơi biến mất đòn o đao chính là kích phát loại thủ đoạn này mấu chốt đi đoan một cảnh không phải chính tay đâm đầu này thất giai định phong tử tinh ngạc mà chỉ là khởi động thủ đoạn nào đó mà thôi nhưng dù vậy tam sư huynh đến cùng đàng khảo nghiệm thối tinh cái gì đồ vật nguy hiểm thối lui sau triệu mục rốt cục khôi phục tự hỏi hôm nay phát sinh đây hết thảy đều rất cổ quái thối tinh nhìn như không có chút nào sơ hở nhưng luôn cảm giác giống như là kế hoạch cẩn thận một dạng lẽ ra không nên xuất hiện ở nơi này mắt xanh tinh kim tiềm nhường không minh cảnh đại viên mãn đoan một cảnh săn giết thất giai định phong tử tinh ngạc làm k hảo hạch cũng quá quái đi đến a ngươi còn thất thần làm cái gì rút g â n lột ra cạo xương thu thập tài liệu đoan một cảnh tiếng kêu c ắ t đ ứ t triệu mục châm tư hắn mang theo nghi hoặc tới gần tử tinh ngạc còn có kia liền nằm ở bên cạnh mắt xanh tinh kim tiềm thi thể đúng vậy không sai vừa mới còn có còn lại một hơi mắt xanh tinh kim tiềm giờ phút này đã triệt để chết hẳn. kẻ cầm đầu chính là vừa rồi viên kia h ò a thuộc tính bạo liệt vật tử tinh ngạc loại vật này ta không hiểu rõ lắm ngươi hiểu được mổ ta cho ngươi đánh hạ thủ chính là đi tới đoan mục cánh trước mặt triệu mục thẳng thắn nói kỳ thật không chỉ có tử tinh ngạc chính là một bên mắt xanh tinh kim thiềm hắn đều không hiểu rõ lắm bởi vì cái này hai cái cái trước cơ hồ chỉ tồn tại ở vạn độc đầm l ấ y chỗ sâu căn bản vô pháp tiếp xúc về phần cái sau trùng quần số lượng cực nhỏ hắn vẫn đầu hẹn gặp lại đối với hai người hiểu rõ giới hạn trong tử tinh ngạc bỉ có thể chế tác phòng ngự bảo ý、đi. mà mắt xanh tinh kim cặp mắt kia là chế tác tị độc trâu cực g a i nguyên vật liệu. Về phần cái khác, hoàn toàn không biết. thậm chí cũng không biết nên như thế nào giải phẫu dù sao hắn không hiểu rõ này hai đầu yêu thú cấu tạo thân thể một khi xuống sai tay là sẽ phá hư tài liệu đi đoan một cảnh gật đầu nói ngươi trước đi lấy mắt xanh tinh kim t h i ể m túi độc ngay tại phần bụng chính giữa cắt ra sau cẩn thận xuống đao chớ có vạch phá túi độc đây là so với nó cặp tia mắt xanh là vật càng quý giá hơn đi triệu mục gật đầu nghe theo thối tinh chỉ điểm bắt đầu lấy túi độc nhưng mà tìm hắn xuống đao nháy mắt tay lập tức cứng lại rồi bởi vì túi độc lại bị hắn mở ra một cái người đoan một cảnh ngươi gạt ta chơi đâu độc này túi nơi nào tại chính giữa rõ ràng là a triệu mục còn không có m ắ n g xong đoan mục cảnh tiếng mắng liền từ sau lưng chuyển đến triệu mục ngươi sẽ chết ta làm ta sợ làm gì làm hại ta đem t ử tinh ngạc túi độc bị rạch rách còn có a ta lừa ngươi cái gì mắt xanh tinh kim tiềm túi độc chính là tại phần bụng chính giữa không phải ngươi bỏ xuống đao nhỏ mọn như vậy làm cái gì mắt xanh tinh kim tiềm túi độc là hình dạng bằng thẳng ngươi dưới vị trí này đao không vạch phá mới lạ tin tức trọng yếu như vậy ngươi không nói sớm ai biết ngươi bỏ xuống đao nhỏ mọn như vậy a mắt xanh tinh kim tiềm túi ra lại không cái gì tác dụng trách ta đi không có việc gì cũng chỉ là vạch phá một điểm mà thôi vấn đề không lớn người tiếp lấy v â n v â người n làm sao vậy mặt làm sao đ ô n g n h i n đỏ chúng độc không biết à mới tiết lộ ra chút này xương độc không đến mức để ngươi xuất hiện loại trạng thái này đoan một cảnh mặt mũi tràn đầy không hiểu chi sắc đưa thay sờ sờ triệu mục mặt của cùng c á i chán lúc này rút tay về t thật nóng à? uy triệu mục ngươi đừng dọa ta à? đến cùng làm sao vậy ngươi không có chuyện gì sao triệu mục có chút ngầm đầu nhìn đoan một cảnh không có việc gì à? đoan một cảnh lắc đầu ngay sau đó không hiểu thì thầm nói mắt xanh tinh kim tiềm độc tính cũng không phải loại biểu hiện này t ử tinh ngạc cũng không phải như vậy vân vân chẳng lẽ nói hai loại túi độc độc hỗn hợp về sau ui u ui ngươi đến cùng thế nào đoan m ộ t cảnh có chút lo lắng tiến lên nâng triệu mục cũng không ngừng sau khi kiểm tra người tình huống khoảnh khắc sau đạt được một cái hơi có vẻ lúng túng kết luận ngươi này giống như cũng không là chúng độc ngược lại là m ị dược À đúng đoan m ộ t cảnh gật gật đầu làm sao bây giờ ngươi trong lúc này dược còn không nhẹ đâu nếu là không tranh thủ thời gian giải quyết sợ là sẽ phải liệt hỏa đốt người mà chết triệu mục mắt t r ợ trắng giờ khác này hắn giống như minh bạch cái gì hiện tại tình huống này chỉ sợ sẽ là thối tinh muốn đạt đến mục đích đi tốt tốt tốt không nghĩ tới ngươi nữ nhân này thật muốn bá vương n g ạ n h thượng c u n g hai triệu mục cũng coi như đã thấy ra hắn cùng thối tinh dây dưa tỷ lệ lớn hội vĩnh viễn tiếp tục kéo dài bởi vì hắn vừa mới đã kịp phản ứng mình nối thối tinh thân thể thật một điểm kháng cự cũng không có thậm chí lực hấp dẫn không phải một dạng đại nhưng muốn dễ dàng như vậy được đến thân thể của ta thiếu nương bỉ xem ta như thế nào chơi ngươi từ khi cơ tân y về chuyện kia về sau hắn bị ngăn chặn loại tình huống này lần nữa phát sinh có thể nói là tìm đại tâm tư thậm chí ngay cả cơ thanh nguyện cùng nhan k h u y ê n nguyệt hai người đều phân biệt đưa tới cho hắn qua lẩn tránh tình huống như vậy c h ê n bảo thuốc đông y là thật nhưng hắn vừa mới thử hạ nháy mắt giải khai dự tính hình như cũng cũng không khó khăn tới đi thối tinh bắt đầu ngươi biểu diễn ngươi đây là cái gì ánh mắt ngươi cứ nói đi ta thuốc đông y đ g h ĩ nhưng nhưng ngươi không có làm sao ngươi hoài nghi ta sớm biết điều này cố ý đoan một cảnh chống lạnh có chút sinh khí nói ta là bởi vì cái này nói lòng bàn tay của nàng bỗng nhiên xuất hiện một viên toàn thân hồng sắc hạt châu nhỏ nói đây là ta mười tuổi sinh nhật lúc sư tị tặng cho ta bảo châu có thể ngăn chặn hết thẻ m ị dược ta cố ý vậy ngươi cảm thấy ta nghĩ làm cái gì cùng ngươi đi ngủ triệu mục chỉ ngươi vừa rồi loại kia biểu hiện ta cũng cần dùng loại thủ đoạn này a chỉ cần hơi phát hai ngươi hạ ngươi sợ là liền không kiên trì nổi đi đừng nói nhảm trước cứu ngươi đoan m ộ t cảnh hùng hùng hổ hổ vài câu sau trước giải quyết mình trói buộc theo sát bước nhanh tới gần nửa ngồi hạ bắt đầu giúp triệu mục t h ở i áo tựa hồ đối với loại chuyện này không thèm để ý chút nào triệu mục trong lòng một trận bật cười này tiểu n ư bì giả y như thật bất quá dáng người là thật xong đẹp tới cực điểm a nhưng lần này cũng sẽ không để ngươi đạt được bởi vì triệu mục chán ghét mình bị người tính toán nhất là loại chuyện này phàm là hôm nay thối tinh không thiết kế một màn này hắn lúc này chỉ sợ đã xoay người ép tới thành toàn đoan m ộ t cảnh bất quá đang lúc hắn chuẩn bị giải trừ dược hiệu thời điểm trên trời bỗng nhiên rơi xuống một đạo thân mang t ử hát sắc thân ảnh chính là tên ngốc sư tỷ triệu mục sư tỷ đoan m ộ t cảnh chương 637, t r i ệ u mục ta là của ngươi chương 637, t r i ệ u mục ta là của ngươi triệu mục ánh mắt có chút n ố c trệ tên n ố c sư tỷ không phải nói sẽ không đến hỏa thật tế phải nắm chắc thời gian bế quan đột phá tứ cực cảnh n làm sao đ ỗ n g nhiên liền xuất hiện giờ k h ắ c này mặc danh có loại trộm người bị nguyên phối bắt túi cảm giác phi cái gì trộm người ta mẹ nó rõ ràng là bị hại người bị người tính toán là thối tinh muốn cho ta đến bá vương ngạnh thượng cung a đoan một cảnh giật mình tại nguyên chỗ nhìn xem đ ỗ n g nhiên xuất hiện diêm văn g khanh toàn thân có chút căng cứng nhường ráng người vốn là hoàn mỹ đến cùng cực nàng tăng thêm thêm vài phần vật vị nàng há to miệng trong lúc nhất thời không biết nên nói chút cái gì tốt có chút sợ hãi cũng có chút muốn mắng dừng lại này lao tạc thiên vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông Phạm khenh chậm hơn khoảnh khắc xuất hiện, thể là lần liền lợi này nàng riêng băng có xuất thuận đại ắ c lúc đó, cái trước cả khác bức cảnh tượng. Nhưng bây giờ, nhớ tới đã từng ở chung, còn có nàng đối Diêm Bang hiểu rõ, lúc thủ, thấy tất mặt một tượng. tới từng tâm thần, đem chảo này từ trên nhìn Nhưng nhớ khenh hiểu định đến đó, đều đã đối đem đầy liền xong nàng riêng băng này ổn này người là rồi giờ, rõ, mình bây chảo ở tự ra Đại, đại tỷ sao ngươi lại tới đây triệu mục bởi vì mắt xanh tinh kim tiềm cùng tử tinh ngạc hốn hợp độc mà liệt hòa l ú t người ta nghĩ dùng thân thể của mình đến giúp hắn giải dượng rõ ràng đã chủ động ổn định tâm thần làm việc tốt lý kiến thiết lại chuyện này chỉ cần nàng không thừa nhận người khác căn bản tìm không thấy nửa điểm chứng cứ cùng nàng có quan hệ nhưng hết lần này tới lần khác mở miệng vẫn là một mép run lập cập càng làm nàng hơn ra đầu hơi run lên chính là diêm băng khanh cặp kia ám con mắt màu tím giờ phút này vậy mà chính quan sát toàn thể nàng tự thái nhìn khoảnh khắc sau diêm băng khanh nửa ngồi sổn người xuống từ hát sắc đai lưng váy dài bao khỏa ra một cái kinh người chọc triệu tại hai người anh nhìn nàng đưa tay nhặt lên bị đoan mục cảnh tùy ý ném trên mặt đất hỏa hồng sắc váy dài dùng một loại hết sức quan tâm lốc manh ngự a khi nói đoan một cảnh ngươi như vậy cái gì cũng không mặc sẽ lạnh nhanh phủ thêm triệu mục bị lôi kinh ngạc nhìn thấy nguyên phối trượng phu cùng cái khác nữ t ử bức tranh này thứ nhất thời gian vậy mà đi quan tâm người khác có thể là bị lạnh hay không đây cũng quá kỳ lạ rồi đi bất quá n à y vừa v ậ n chính là nhà của hắn tên lốc sư tỷ có thể làm được sự t ì n h tạng cảm tạng đoan một cảnh khoe miệng ngăn không được run dậy rất muốn cười nạo h m ộ t câu diêm băng khanh ngươi có muốn nghe một chút hay không chính mình tại nói cái gì đồ vật nàng một cái không minh cảnh đại viên mãn còn tu hỏa thuộc tính tu sĩ sẽ lạnh đừng nói là mạc hà đầm lầy loại này nóng ớ p địa vực liền xem như thân thể trần chuồng tại núi tuyết chi đỉnh nằm ngủ bảy ngày bảy đêm cũng không nửa điểm vấn đề nhưng đối với nàng c ả m tạng diêm băng khanh vậy mà mắt điếc tai h ngơ cặp kia đen kịt như mặc thanh lãnh con ngươi chính lao lao dừng lại tại triệu mục trên thân tiếp đó nàng giang hai tay ra giải rác quang mang xuyên thấu qua xương động rơi vào trên người phát họa ra một đầu hoàn toàn không thua ở đoan mục cảnh đường con triệu mục ôm một cái đoan mục cảnh một tay nâng trán có chút nhức đầu đồng thời cũng muốn cố gắng nữa một phen tren n i ệ m nói đại tị tình huống khẩn cấp vẫn là để ta trước giút triệu mục gi các ngươi c h ờ một lúc lại ôn chuyện thời gian có rất nhiều nói xong cũng không đợi diêm b a n g khanh đồng ý đoan mục cảnh liền đưa tay mò về triệu mục hai vai muốn đem hắn mang rời khỏi nơi đây tiến hành một bước cuối cùng đối mặt triệu mục hai người một mình nàng có thể không chút nào muốn mặt nhưng ngay trước mặt diêm b a n g khanh làm những cái kia đó là thật xấu hổ mà lại không chừng xảy ra cái gì biến cố nhưng ngay tại nàng nói ra lời này thời điểm diêm b a n g khanh ánh mắt q u é t tới làm sao giải độc á c h âm dương giao thái ta có thể chứ a đoan mục cảnh sưng sợ tại chỗ ta có thể chứ diêm băng khanh lại hỏi một lượt ngươi có thể cùng phòng lời này là triệu mục hỏi bởi vì lúc trước đưa tin chồng tên ngốc sư tỷ đ ể cập qua chỉ yên vẫn nói tốt nhất là tại tứ cực cảnh trước đó không muốn phá thân mà nàng hiện tại rõ ràng còn chưa đột phá có thể à triệu mục ta có thể cho ngươi sinh b ả o bảo, bảo. diêm băng khanh một mặt ngốc manh bộ dáng làm cho người ta căn bản phân không rõ thật giả nói xong thấy đoan mục cảnh chậm chạp không b ồ i thường ứng diêm băng khanh quay đầu đối nàng cảm tạ nói đoan mục cảnh cảm tạ ngươi đối với triệu mục có hào ý bất quá tiếp xuống để ta tới thuận tiện đại tỷ ngươi đoan mục ả n h đưa tay muốn nói chút cái gì nhưng lại bị diêm băng khanh đánh gây đoan mục ả n h ngươi không cần lo lắng triệu mục hắ thấy diêm băng khanh một bộ biểu tình kiêu ngạo đoan một cảnh khỏe mắt của loạn làm sao từ đại tỷ trong tay cứt người nếu không thử một chút cùng là không minh cảnh đại viên mãn nàng còn tu thành viêm thần tam biến đệ nhị biến chiến l ự c tại đồng bậc bên trong tuyệt đối ở vào cao cấp nhất một nhóm kia nhưng nàng này nhất niệm đầu vừa mới xuất hiện bên hai liền chuyển đến diêm băng khanh hết sức tự tin thanh â m đoan một cảnh ngươi muốn đánh nhau với ta a không có không thể nào nhi đoan một cảnh một mặt xấu hổ lúc này từ bỏ loại này ngu xuẩn ý nghĩ ngược lại nói ta là muốn nói đại tỷ ngươi xem ta đều như vậy cũng không kém bước cuối cùng này ngươi và triệu mục lần thứ nhất lưu tại đêm động phòng hoa chúc không tốt sao ta không để b ụ n g loại hoàn cảnh này loại phương thức này ta cũng không để ý a diêm băng khanh lộ ra ngây thơ t h i ế u dung chỉ để đánh bại đoan một cảnh trong nội tâm nàng một trận tiêu trên chuyện hôm nay nàng làm hết thể cố gắng sợ là muốn nước chạy về biển đông đúng lúc này diêm băng khanh thanh âm lại lần nữa vang lên đoan một cảnh ngươi là nghĩ cùng ta cùng nhau giúp triệu mục giải đ c a nghe nói như thế đoan một cảnh b ỗ n h i ê n ngầm đầu khiếp sợ nhìn xem diêm băng khanh đây là mời a nhưng này cũng quá mắc cờ đi triệu mục nghe nói như thế cũng có chút nóc trệ tên ngốc sư tỷ biết mình đang nói cái gì đổ vào ta rõ ràng trước đó nàng còn nói triệu mục về sau cũng chỉ có ta và võ giao được không vậy bây giờ là cái gì tình huống tại tu la ma h ả i ở lâu thấy quá nhiều tam thê tứ thiếp thậm chí càng hoang đường sự tình cho nên tùng khẩu nghĩ như vậy thật đúng là rất kích động a thối tinh tên ngốc sư tỷ bất quá ngay tại hắn cùng đoan m ộ t cảnh lâm vào đầu nao phong bạo thời điểm diêm băng khanh lên tiếng lần nữa trực tiếp r ộ i một c h ậ u nước lạnh ngươi không cần lo lắng ta một người sẽ có thể giúp triệu mục giải độc diêm băng khanh một mặt tự tin xoay người đem triệu m ụ ôm ngang mà lên tiếp đó đổi một tư thế cong lên người trước khi đi nàng còn nhìn đoan m ụ c cảnh cũng nhắc nhở đoan m ụ c cảnh y phục muốn mặc tốt không phải sẽ l ệ ạ h à ta giúp triệu mục giải độc sau sẽ tìm đến ngươi chơi nói xong diêm băng khanh liền dẫn triệu mục hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở nguyên địa lao tạ thiên ngươi đáng c h ế t ta hai người sau khi rời đi đoan m ụ c cảnh chống lạnh chỉ vào thiên chửi ầm lên kém một bước còn kém một bước liền có thể thành công ngủ triệu mục quan hệ giữa bọn họ là được kết quả nửa đường r ế t ra cái diêm băng khanh còn có câu kia sẽ tìm đến ngươi chơi rõ ràng là muốn đến tìm nàng tính số sách Diêm chương sáu trăm ba m t ơ i tám đến g từ tên h ngốc sư t o thẩm vấn đoan một c ả n h rứt khoát k vỏ đã mẹ h ô n g s ợ rơi, d i ê m ba n h thật m u ố n mà t í n h số s á c h thì vậy đ á n h m ộ t không tên h ô i ngốc sư tỷ thẩm i n vấn ạ chương sáu t h ă m ba mươi tám đến từ tên ngốc sư tỷ thẩm, thẩm vấn tên ngốc sư tỷ ta không chịu nổi tùy tiện tìm một chỗ đi nguyên bản h ắ như nhưng là c u bạn đ vạn không ngờ tới nửa đường giết ra cái tên ngốc sư tỷ còn nói rõ biểu thị có thể cùng phòng cái kia còn giải cái giám a trực tiếp dùng để trợ trợ hứng há không tốt hơn cái gì người nói đây đối với diêm băng khanh không công bằng đừng làm rộn s ớ n g tại phân biệt trước đó tên nóc sư tỷ liền ghé vào trong ngực hắn nói với hắn muốn cho hắn sinh b ả o bảo nếu không phải bởi vì lo lắng quá sớm cùng phòng hỏng rồi tên nóc sư tỷ tiền đồ diêm băng khanh tuyệt đối là hắn cái thứ nhất nữ nhân chân chính võ giao thì là cái thứ hai làm sao sẽ trở thành hiện tại cái bộ dáng này đương nhiên bất luận là cùng tiểu phượng hoàng vẫn là cùng đại nữ chính triệu mục cũng không hối hận duy nhất để cho hắn một mực chỉ có cơ tân y hề một người nhưng nàng đồng dạng là một người cơ khổ triệu mục mặc dù trước mắt mà nói đối nàng không hề có yêu thương nhưng đau lòng vẫn là nảy sinh không ít nhờ vào cái kia thai nhi yêu ai yêu cả đường đi phía dưới thích cơ tân chỉ sợ cũng chỉ là thời gian vấn đề ừng t ố t diêm băng khanh bởi vì triệu mục trên người dị dạng khuôn mặt nhỏ nóng hổi dù sao hai người trừ một bước cuối cùng bên ngoài chuyện còn lại triệu mục sớm đã mang theo nàng làm qua rất nhiều lần đối chuyện nam nữ nàng cũng không lạ lẫm nàng biết triệu mục sắp không nhịn nổi liền chỉ chỉ gần nhất một gốc tham thiên cự m ụ c gốc cây kia bên trên có thể chứ đi triệu mục nước mắt lên nhìn gốc kia tham thiên cự một cái thứ hai chi nhánh chỗ rẽ có một cái hơn trượng triệu rộng tiểu bình đài đầy đủ hai người bọn họ rằng co được đến sau khi đồng ý diêm băng khanh mang theo triệu mục rơi vào cự u một phía trên t i ệ n tay bố trí cái che đậy trật pháp tiếp đó giơ tay gó gó người sau bà vai triệu mục ôm một cái tên nốc sư tỷ ta rất nhớ ngươi triệu mục chặt chẽ đem diêm băng khanh vỏ tiến trong ngực ừng ta cũng rất muốn ngươi triệu mục ta giúp ngươi giải độc được không ta tự mình tới có thể chứ sư tỷ ừ n có thể ta là của ngươi người ta còn muốn cho ngươi sinh b ả o bảo nhật nguyện luân chuyển trọn vẹn qua ba ngày ba đêm diêm băng khanh mới treo còn chưa biến mất tiểu h ư n g mặt bị triệu mục nắm tay rời đi mạc hà đầm lầy triệu mục ta không muốn đ ộ n vậy ta có ngươi triệu mục ôn nhu cóng lên tên nốc s ứ tỷ cái sau như là con mèo nhỏ một dạng chiếc cằm thon khoác lên vai trái của hắn còn thỉnh thoảng dùng gương mặt của mình gọn một phát gò má của hắn tuy nói hai người trước đó liền đã rất thân mật nhưng bước ra một bước cuối cùng loại này thân mật cao hơn một tầng lầu có loại vô pháp dùng ngôn ngữ để miêu tả cảm giác triệu mục Ừm. lần sau ta muốn tìm võ dao cùng đi đánh ngươi ngươi một cái người xấu ha ha ngươi không nên cười tốt tốt tốt không cười vậy ngươi vì cái gì không tìm đ o a n m ộ c cành đâu dù sao tiểu phú bà hiện tại cũng không biết tại chỗ nào giúp đỡ không lên ngươi triệu mục tìm đúng cơ hội đem thối tinh rời ra ngoài phía trước kinh lịch nhường hắn minh bạch đoan m ộ c cảnh nữ nhân này cùng hắn dây dưa sợ l à kiếp này cũng đừng nghĩ giải khai trước thăm dò hạ tên ngốc sư tỉ ý vi d i ệ u không m u ố n nàng quá n g u ngốc a triệu mục hơi nghi hoặc một chút hắn không quá minh bạch cái này lần t chữ đến từ đâu ta và võ giao rời đi ngươi cũng nhiều năm nhưng nàng vẫn như c ũ n ậ m chân tại chỗ bị người khác đọc trước triệu mục nhai nhỏ câu nói này mấy lần sau con mắt đ ỗ n g nhiên sáng lên cho nên đoan m ộ c cảnh ngươi là đồng ý ừ n ta và võ giao đều biết ngươi thèm nàng chân nhưng nàng quá không c á c cỏ h ấ ha, ha. nghe tới đến từ tên ngốc sư tỷ cười nhạo triệu mục đều nhanh cười đau cả bụng triệu mục nhan k h u y ê n nguyện có đây không ờ người muốn gặp nàng a từ diêm băng khanh gật đầu nói ngươi còn có những nữ nhân khác đi ta trên người ngươi nghe thấy được mấy loại mùi vị khác biệt a triệu mục sợ ngay người tên ngốc sư tỷ đây là cái gì cái mùi a này cũng có thể đoán được ta đếm xem a một loại hai loại chín loại diêm băng khanh đếm trên đầu ngón tay tinh tế nói đến có ba loại tương đối quen thuộc đoan một cảnh tiểu võ thủ còn có cái kia hợp hoàn tông yêu nữ các nàng hương vị đều tốt đồng đều tới hỏa thần địa sao ách là còn có một cái rất đáng ghét hương vị hạng h ư ợ c hy cũng ở a á c h là con dư lại đều giống như tương đối xa lạ có năm loại triệu mục thật nhiều à, các nàng đều là n g ư ờ i mới tìm thê tự à? không đương nhiên không phải triệu mục bị tên nóc sư tỷ này thần ký cho triệt để tin phục phàm là diêm băng khanh không đồng ý hắn căn bản đừng nghĩ án vụng bởi vì nhân gia hoàn toàn có thể truy tìm hương vị tìm tới bản tôn thiên, thiên tu h i ê n t la ma tâm có bao nhiêu cường đại không cần nói cũng biết may mắn tên nóc sư tỷ có chút thay đổi rõ ràng trước kia chỉ có ta và p h dao hiện tại thật nhiều a triệu mục ngươi là muốn để các nàng tới giút ngươi vì triệu gia khai chi tán diều a Diêm đếm băng khanh triệu ê n ngón tay, tựa hồ là đang tình toán Khoảnh khắc sau nắm tay nhỏ nắm chặt, để cấp nàng cũng n đầu Để sau g tay, tựa tay chặt một hồ khắc là cắp ư ờ sinh mười cái i t r ra nhanh liền lại có thể lớn rất thể có mục ạ n h Triệu m bị tên ngốc sư tỷ câu nói này làm cho có chút xấu hổ vô cùng thậm chí ngay cả lấy cớ đều giúp hắn tìm xong rồi nhưng hắn không hẳn thuận thế đón lấy đề tài mà là lắc đầu nói những này nói rất dài dòng ta chậm dãi nói đi đầu tiên ta phải vốn nắn ngươi một chút không hẳn n h i ề u như vậy ngươi đem vo thủ tính đi vào cũng quá không hợp thói thường kia là vo giao mụi mượa còn có hợp hoan tông nôn tích n i ệ m cũng không có diêm hồng linh lại chỉ là hảo hữu của ta chỉ là quan hệ có chút phức tạp điểm này vẫn là để nhàn khuynh n g u y ệ t hàn huyền với người đi tiếp xuống triệu mục liền đem mình những năm này kinh lịch đêm thai nói đương nhiên có quan hệ với h ạ n h ư ợ c hy sự t ì n h hắn không hẳn nhiều lời bởi vì đại trà xanh nói qua mình sẽ giải quyết cơ tân y sự t ì n h thì là chỉ nói một nửa bị gai b ấ y bảy ngày bảy đ ê m sự t ì n h nói nhưng mang thai nhưng lại chưa nói rõ đây không phải hắn không tín nhiệm diêm băng khanh mà là không thể phá xấu đối cơ tân y y hứa hẹn diêm băng khanh ghé vào triệu mục trên l ư n g yên tịnh lắng nghe vẫn chưa cho ra bất luận cái gì đáp lại cũng không biết có tức giận hay không sư thị người sinh vì a không có a vậy sao ngươi một câu cũng không nói ta đang nghe ngươi nói à chi tỷ tỷ nói đánh gãy người khác nói chuyện làm mười phần không lễ phép hành vi c h i yên b ậ n ta nói qua lời này đúng đúng triệu mục ngươi cảm thấy ta xinh đẹp không đương nhiên ngươi là trên đời này nhất cô gái xinh đẹp mặc dù không minh bạch tên ngốc sư tỷ vì sao có câu hỏi này nhưng hắn vẫn cười lấy tán dương một câu đương nhiên cái này cũng xác thực là lời nói thật hắn đến nay chưa thấy qua so diêm băng khanh càng đẹp nữ tử nhất là trải qua mấy ngày nay sau sợ là ngay cả đại phú bà đều muốn cam bái hạ phong mới không phải đâu chỉ tỷ tỷ so với ta xinh đẹp hơn mà lại nàng đến nay không có đạo lữ ba triệu mục g i ấ u hỏi đầy đầu cảm thấy chủ đề có chút lệ h tên ngốc sư tỷ lời này cũng không thể nói à nhất là đối với ta một phần vạn chuyển đến c h ỉ yên vận trong hai còn tưởng rằng ta đây cóc ghẻ mà đòi ăn thị tiên t nga đâu chương sáu trăm ba mươi chín thế nhưng là triệu mục thích ta chương sáu trăm ba mươi chín thế nhưng là triệu mục thích ta c h ỉ yên vận cái kia dáng người vận chuyển khẽ c h e cái khăn c h e mặt kỳ nữ mới gặp lúc triệu mục xác thực đối nàng chân dung rất là tò mò nhưng rất nhanh hắn liền đem lại o lòng hiếu kỳ đẻ xuống ít nhất là độ kiếp cảnh tu vi đại năng há lại hắn một cái sâu kiến có thể khinh nhuận h ả o h ả o mà chỗ dựa cũng đừng bởi vì cái này chút d â u d ị a không đáng kể sự tình mà mất đi có thể nhìn ra được chỉ yên vận tựa hồ rất đáng ghét nam tử điểm này kỳ thật t ừ t ề lao đầu không dám tới gần bên người nàng m ư i t r ư ợ n g phạm vi liền có thể nhìn ra đối chiếu cố của hắn nhiều lắm là chính là yêu ai yêu cả đường đi còn có chính là căn bản không coi hắn là làm ộ t cái nam nhân chân chính mà là một cái cũng không tệ hậu bối mà thôi sư t h ngươi cũng đừng ở hồ tiền bối trước h ầ n ô n luận n ữ làm không tốt sẽ bị hiểu lầm triệu mục cảm thấy mình cần phải nhắc nhở một câu tên n ó c sư tỉ ngây thơ rực rỡ đối một vài thứ cảm giác không mạnh cũng sẽ không có chỗ cố kỵ nhưng chỉ yên vẫn khác biệt nếu hiểu lầm triệu mục ta không ngung n g c nghe t h ế tự tin phản bác triệu mục trong lòng nhịn không được cười nạo nếu ngươi không ngung n g c sẽ nói ra phải tìm võ g i a o cùng một chỗ đánh ta à vừa mới thậm chí còn nói ra có lớn như vậy nghĩa khác ngôn luận l i ê n vừa rồi câu kia chỉ tỉ tỉ so với ta xinh đẹp hơn mà lại nàng đến nay không có đạo lữ nhưng quá tệ cũng chính là hắn biết tên ngốc sư tỷ là tại thuần túy tôn sùng tán dương c h ỉ y ê n vận p h à m l à đổi người đều phải cho rằng diêm băng khanh là tại giật dây hắn đi công l ự c c h ỉ y ê n vận tốt tốt tốt ngươi không ngu ngốc vậy ngươi cũng phải nghe lời nói được không không muốn tại hồ tiền b ố i trước mặt nói những cái này triệu mục lần nữa cường điệu triệu mục ta ban đêm còn muốn cùng ngươi ngủ chung ta muốn cho ngươi sinh b ả o bảo a còn học được nói điều kiện đúng không đi, chỉ cần ngươi đừng chạy triệu mục cười nhẹ lắc đầu đánh chết ta đều không chạy diêm băng khanh gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ kiên định còn vui vẻ cọ sát triệu mục gò má lúc này mới đáp ứng ta sẽ không ở chỉ t ỷ t ỷ trước mặt nói những cái này mặc hà đầm lầy đối với một dạng người mà nói rất nguy hiểm nhưng đối với triệu mục cùng diêm băng khanh đến nói nhưng cũng không có uy hiếp tiểu phượng hoàng cùng đại nữ chính cùng lần thứ nhất hắn cùng phòng lúc đều được lợi ích cực kỳ lớn thế nóc sư t ỷ tự nhiên cũng là như thế tại ngày thứ nhất thời điểm diêm băng khanh tu vi liền đã nháy mắt đột phá tới tứ cực cảnh lúc ấy còn đem triệu mục dọa cho một ngày tứ cực cảnh đột phá cái gì thời điểm trở nên đơn giản như vậy phải biết cho dù là đại nữ chính cùng nhan khuy nguyệt hai người cũng tốn mất rất lớn công phu mới thành công c ư ỡ vỡ Về sau nghe song tại ê n ngốc minh giải thích sư tỉ mới c có thể đột phá cực cảnh, chỉ là một mực bị tâm cảnh chỗ h thật thể phá h kỳ đột tứ một tâm nàng n là đã sớm bị ễ u đây c ũ nhìn g là c ỉ yên nguyên vận mang nàng đến hỏa thần tế nguyên nhân. n hỏa tế h Tại nhìn thấy hắn một khắc này diêm băng khanh giảng buộc liền đã bung lỏng hai người thuận lợi cùng phòng nháy mắt tâm cảnh liền đã lại không vấn đề tăng thêm song phương kết hợp cũng có không thể tưởng tượng nổi tu luyện hiệu quả đột phá tự nhiên liền lộ ra nhẹ nhõm dễ dàng diêm băng khanh nhập đạo cực sớm tại âm dương tri đạo trên đường đã đi rồi rất rất xa cho dù là vừa đột phá nó sức chiến đấu cũng không phải bình thường tứ cực cảnh hoàng cực cảnh có thể so sánh thậm chí ngay cả huyền cực cảnh đều có thể một trận chiến liền xem như gặp được đầu kia thất giai sơ kỳ mắt xanh tinh kim thiềm cũng mảy may không giả về phần thất giai đ ỉ n h phong tử tinh ngạc kia tự nhiên không phải đối thủ nhưng loại quy cách này yêu thú m ạ c hà đầm lầy tìm không ra con thứ hai có diêm băng canh tại bọn hắn hoàn toàn có thể coi m ạ c hà đầm lầy là thành dạo chơi ngoại thành đ i ệ n tên nóc sư tỷ được đến chỗ tốt to lớn triệu mục tự nhiên cũng không ngoại lệ như cùng tiểu phượng hoàng lúc một dạng hắn tu vi cơ hồ cách bạo phát tăng trưởng ngắn n g i không đến nửa canh giờ liền từ thiên cương cảnh đại viên mãn một đường tiêu thăng đến không minh cảnh đại viên mãn nhưng cuối cùng bị triệu mục ngạnh sinh sinh lại lần nữa ép trở về thiên cương cảnh đại viên mãn đương nhiên trải qua lần lột sắc này thực lực của hắn lại tăng trưởng một mảng lớn cùng trong cảnh giới hắn đã có mấy phần tự tin có thể vô địch mặc hà đầm lầy rất lớn triệu mục cóng diêm băng khanh hướng mặt ngoài đ u ổ i tên n ó c sư t ỉ hai đầu chân nhỏ tinh tế treo ở triệu mục h i u tay trước rung động rung động hiển nhiên tâm tình vui vẻ vô cùng hào tốn gần nửa ngày hai người mới rời khỏi mặc hà đầm lầy triệu mục ngươi xem đoan một cảnh thuật diêm băng khanh ngón tay phương hướng nhìn lại quả nhiên thấy một đạo lửa đỏ thân ảnh chính là mấy ngày không gặp t ố i tinh giờ phút một bên đạp miệng nhỏ còn vừa lẩm bẩm cái gì tựa hồ là đang mắng chửi người cũng không biết nàng đá bao lâu gốc k i a đại thụ đều bị đá ra một cái to bằng c h ậ u rửa mặt khe phát hiện hai người sau khi ra ngoài đoan một cảnh lập tức thả người mà đến đều nhanh bốn ngày các ngươi làm sao mới ra ngoài đoan một cảnh mặt mũi tràn đầy hoán niệm trong con ngươi đỏ rực còn kèm theo một tia như có như không n o ước nhất là khi nhìn đến diêm băng khanh kia có chút phiếm hồng gò m á lúc còn nhiều hơn mấy phần phiên mượn lúc đầu nay bốn ngày hẳn là nàng cùng triệu mục mới đúng nhưng lại bị diêm băng khanh chặn hồ chúng độc có chút sâu triệu mục mà không đỏ tim không đập nói b ậ y diêm băng khanh cũng không giống cái khác nữ tử như vậy ngượng ngủng mà là ngốc manh phụ họa một câu đúng chúng độc sâu tốn nhiều một chút công phu đi thôi về viêm thành đoan mục cảnh khỏe mắt chực n h ệ y lại tỷ ngươi là chuyên môn tức giận ta đúng không trên đường trở về diêm băng khanh không tiếp tục nhường triệu mục cóng mà là chủ động xuống tới cùng đoan mục cảnh một dạng tại triệu mục bên cạnh đi theo cũng không biết có phải hay không là đang chiếu cố đoan mục cảnh cảm xúc tên ngốc sư tỷ có cái này ép c triệu mục cảm thấy đáng giá hoài nghi nhưng tối tinh cảm xúc rõ ràng tốt hơn nhiều trở lại viêm thành sau đoan một cảnh cũng không vội vã rời đi mà là đi theo triệu mục cùng diêm b a n g khanh cùng đi hôn nguyên thái thanh cung nơi ở cũng không biết là cố ý b ớ i chuyện vẫn là trong nhà người tới sau lực lượng càng đầy đoan một cảnh bỗng nhiên cùng diêm b a n g khanh nhắc tới đại nữ chính đại tỷ hạ nhược hy cũng tới hơn nữa còn cùng gia hỏa này anh anh em em a a là cái gì ý tứ hạ nhược hy a i nàng tại huyền đế c ũ n g lúc cùng chúng ta ba người thế nhưng là có không thể hóa giải sinh tự ẩn đoán triệu mục gia hỏa này vậy mà cùng loại nữ nhân này dây dưa không rõ ngươi liền không có chút nào để ý a thế nhưng là triệu mục thích a nghe nói như thế đoan một cảnh ngâm trán nhìn trời có chút im lặng Ta đại tỉ, đại n g ư ơ i nhưng khi người đi lựa gạt triệu mục ra hỏa này chơi cũng cho qua hiện tại đây là chính sự phía ngoài nữ nhân tới đoạt vị trí ngươi liền tuyệt không sinh khí nhưng nàng kém chút giết chúng ta vậy liền để hạng n c hy cho triệu mục sinh con ba mươi diêm băng khanh một mặt nghiêm chỉnh đầu tiên là dựng thẳng lên một ngón tay rõ ràng là muốn nói sinh mười cái nhưng đằng sau nghĩ nghĩ lại dội ra hai cây đổi giọng thành ba mươi tại đây đoàn một cảnh một trận bị khuất chật chỉ vào nén cười triệu mục mắng ngươi cười cái gì cười lao nương cho ngươi ngủ ngươi không ngủ bây giờ nghe muốn để hạng c hy t i ê tiện nữ nhân cho ngươi sinh con ngươi liền cười thành như vậy ngươi là tên c o n kiếp muốn chọc g i ậ n chết ta rồi à kia、yeah, ta đánh nàng một trận thật ừng thấy diêm b a n g khanh nói như thật gật đầu loan một cảnh liếc xéo triệu mục nghe được không đại tỷ nói muốn đánh hạng ư c h i không cho phép ngươi xuất thủ ngăn cản triệu mục nhún núi bay vung tay một cái đại trà xanh sớm đã nói rõ mình sẽ giải quyết cùng diêm b a n g khanh ba người ân đoán hắn mới sẽ không đi xen vào việc của người khác chương 640, loạn thành một m ư ơ bảy chương 640, loạn thành một bảy viêm thành hôn nguyên thái thanh cung trụ sở triệu mục bọn bốn người cùng ở trong sân phi thường náo nhiệt mấy ngày trôi qua hạng ư n g chi mấy người đều lần lượt thành công luyện hóa t ử vô lương đạo sĩ trong tay lấy được địa phẩm linh khí cao hứng rất nhiều tự nhiên muốn ăn mừng một phen rượu thịt cục liền lần nữa được đưa lên mặt bản tiểu phẩm cực kém võ thủ nghe mùi vị đã tới rồi cơ h u y ề n cùng kỷ huyên huyên đây đối với tiểu phu thê cũng tới cọ có lộc ăn thuận tiện nghe một chút đại gia hỏa thổi n g ư bức là như thế nào làm kia vô lương đạo sĩ dù sao lần trước bọn hắn bị làm được đủ bế quốc thuận lợi luyện hóa thái âm thạch cùng thái dương thạch cơ thanh nguyện cũng cùng nhau đến đây mấy ngày không gặp nàng cũng thật nhớ niệm triệu m ụ nhan khuy nguy rõ ràng kinh vị rõ ràng hết thể hài hòa đều nguồn gốc từ đối triệu mục cái n ấ y cuối cùng xuất hiện là hạ n h ư ợ c hy nhờ vào mình cùng triệu mục quan hệ không có bại lộ nàng vẫn chưa bị cơ thanh nguyệt các loại nữ nhân kết hội lại đến n h ầ m vào nhưng v õ t h ủ vẫn là chán c á t nàng một mực ngôn ngữ n h ầ m vào nhưng v õ t h ủ cái này tiểu niên nhẹ lại như thế nào có thể là đại trà xanh đối thủ g i a n g ba câu liền ăn một trồng xẹp chính b u ồ n b ự c ngồi ở diêm hồng linh bên cạnh nàng ngược lại là nghĩ giật dây nhan khuyên nguyện hai người cùng nhau nhằm vào hạ ngược hy nhưng hết lần này tới lần khác này hai người một cái so một cái cao lãnh căn bản không có cách nào tiếp xúc chớ đừng nhắc tới tỷ tỷ nàng bản thân giống như hai vị này là tình địch giúp nàng thì càng không thể nào càng nghĩ càng buồn bực võ thủ vô ý thức rót cho mình t i ể u này nhưng làm hạ n g ư n g chi dọa một n h ả y tiểu thủ uống t r à t i ể u công chúa lập tức đem võ thủ trong tay t i ể u đập lấy tiếp đó rót chén t r à nước đẩy qua ngưng chi tỷ tỷ ngươi vì cái gì ngăn cả ta triệu mục nhắc nhở qua không thể để ngươi uống rượu tỷ phu võ thủ lập tức hai mắt nhắm lại cười hì hì đối hạ n g ư n g chi tể mi lộng nhắn nói ngưng chi tỷ tỷ ngươi không thích hợp à như thế nghe anh dễ lời nói ngươi có phải hay không cùng tỷ phu cũng tiểu thí hài một bên như mày hạng nhược hy n sinh đẹp cao quý là tên kia thích luận điệu ta đều cố gắng như vậy các ca, ca còn chưa đầy đủ a lần sau nhất định phải làm cho hắn không có năng lực lại đối cái khác nữ tự động oan nghiệm Cơ vừa đúng không phải nói lúc này viện cửa bị đề ra lộ ra triệu mục thân ảnh hạ ngưng chi tựa như là tìm được cứu binh một dạng liên tục không ngừng đối triệu mục với gọi triệu mục nhà ngươi tiểu di tử đang nói bậy nói bạn nói ta với ngươi có bằng hưu ra quan hệ ngươi vội vàng giúp làm sáng tỏ một chút chỉ là triệu mục còn chưa mở miệng trong sân liền vang lên đoan m ộ t cành thanh âm đại tỷ ngươi tranh thủ thời gian quản quản g i a hỏa này đi ngay cả có gần hang đều ăn hạ ngưng chi lúc này xấu hổ tại nguyên chỗ ta là n h ạ y vào hoàng hà cũng rửa không xảy ra bất quá may mắn có triệu mục chỉ thấy hắn bước nhanh về phía trước đi tới v õ thù bên người không chút khách khi đưa tay hướng về sau người trên chán đến một bàn tay hai lui vo thù ông đầu lên ăn nói thì phu ngươi đánh ta làm gì ai bảo ngươi hồ ngôn luận ngữ nói xấu ta cùng với cựu công chúa h ủ y cựu công chúa danh dự trách ta đi. vậy õ thù một mặt oán g i n nói, ai bảo ngươi căn vận ai không tốt, không phải căn vận ngừng không uống không nghĩ ngợi có ai ai phải chi ta ta bảo cho rượu, v phép thể thêm tốt, tỉ tỉ à.、Vậy、ngươi nhường ta xin nhờ ai nghe nói như vậy võ thù đảo mắt một vòng hơi s ư n g sở cơ thanh nguyện nhan khuyên nguyện bọn người cùng nàng tỷ tỷ là tình địch rõ ràng không thích hợp ngũ t ử húc là cái nam kỷ huyên huyên chính là cái cặn bã chiến lược năm căn bản không quản được nàng giống như cũng, cũng chỉ còn lại có hạ ngưng chi ếch ếch cái gì ếch nếu ngươi chê ta xen vào việc của người khác kia liền muốn đi vừa vặn ồ ồ ồ triệu mục đang chuẩn bị nói tiếp lại bị võ thù hai tay vững vàng che miệng lại tỷ phu tiểu di t ử vui v ụ a ở mỹ nếu là đặt ở ngày xưa tất nhiên sẽ gây nên một trận cười vang nhưng giờ phút này lực chú ý của chúng nhân lại toàn dừng lại tại nhắm mắt theo đôi đi theo triệu mục chính là cái kia t ử hát sắc đai lưng váy dài trên người nữ tử mặc dù trên mặt mang hát sắc mạng che mặt thấy không rõ chân dùng nhưng ai cũng rõ ràng đây tuyệt đối là cái mỹ nữ lại nhìn nàng đi theo triệu mục dáng vẻ hai người cựu thành chính là đạo lữ quan hệ hòa thân điện tiểu công chúa còn gọi nữ nhân này đại tỷ để cho nàng quản quản triệu mục cô gái này thân phận tại cơ thanh nguyện cùng nhan khuy nguyện trong đầu chậm rãi cùng người kia trùng hợp Diêm bang triệu mục tại huyền thiên đạo tông sư tỷ hắn thứ nhất nữ nhân cũng là đối với hắn đặc thù nhất một nữ nhân dù là nhan k h u y n n g u y ệ t cùng cơ thanh n g u y ệ t loại này cao ngạo nữ tử tại nhìn thấy diêm băng khanh một khắc này đều có loại kinh v ị thiên nhân cảm giác nàng này t h â m bất khả chắc đám người chú ý phía dưới nhan k h u y n n g u y ệ t chậm dại đứng dậy đi tới diêm băng khanh trước mặt có chút thở dài gặp qua tỷ tỷ này hạ ngưng chi ngũ t ử húc bọn người kinh điệu cái cảm cao ngạo như nhan sư tỷ vậy mà đối cái này từ hát sắc đai lưng váy dài nữ tử túi đầu nàng này rốt cuộc là lai lịch thế nào a phải biết cho dù là cơ gia vị này nhan cơ thanh nguyệt đồng dạng đối một màn này hơi kinh ngạc nhưng nàng vẫn chưa làm lựa chọn giống vậy nàng cùng c h ệ u mục quan hệ cần gì phải người khác tán thành nàng cũng không cảm thấy loại chuyện này có cái gọi là tới trước tới sau diêm hồng linh ngược lại là thản nhiên nàng liền là bạn tốt đỉnh lô mà thôi không tiến vào cuộc sống của hắn h ạ n h ư ợ c h i ung dung thường thức t r à mảy may không có bởi vì diêm băng khanh xuất hiện mà lộ ra mảy may tâm tình chập c h ờ n dù sao lao đối thủ chỉ bất quá trước tiên là lôi đại chiến bây giờ là đoạt nam nhân uy h ạ n h ư ợ c h i ngươi còn có mặt mũi tiếp tục ngồi ở chỗ này à đoan một cảnh tính tình nóng này phá vỡ bình tĩnh có đại tỷ chỗ dựa nàng hiện tại không có chút nào hư không phải liền là tứ cực cảnh à ai không phải a vì sao không mặt mũi ta là triệu sư huynh n g i mà đến h ạ n ư ợ c hy có chút c ư ờ một tiếng đại tỷ đánh nàng chương sáu trăm bốn mươi mốt càn rỡ thối tinh chương sáu trăm bốn mươi mốt càn rỡ thối tinh bầu không khí lập tức dương cùng bà kiếm ngũ t ử húc diêm hồng linh hạ ngưng chi bọn người là vô ý thức triệt thoái phía sau nửa bước triệu mục việc nhà bọn hắn cũng không dám ngủ chịu đựng ngược lại là võ thủ cùng k ỳ huênh y u y ê n hai người cùng tiến tới thanh tú nắm tay nhỏ biên độ nhỏ cơ một bộ xem kịch vui tư thái võ thủ vốn cũng không thích lớn nữ chính hiện nay thấy người sau bị đoan m ộ c cảnh cùng diêm băng khanh nhằm b ả o đừng đề cập nhiều cao hứng về phần kỷ huênh u y ề n thì là thuần túy thích xem náo nhiệt cơ thanh nguyện nhan khuy nguyệt hai nữ ngược lại là không có cái gì phản ứng. chỉ là không để lại dấu vết liếc một mắt trong lòng âm thầm tự định giá cái này diêm b a n g khanh để cho hai người đều đoán không được trước một giây rõ ràng còn khéo léo giống con tiểu thọ tử nhưng tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt liền hoàn toàn không chú ý triệu mục mặt mũi của nói thẳng muốn đánh hạ nhược hy dừng lại trừ cái đó ra diêm b a n g khanh thực lực cũng làm cho các nàng suy nghĩ không thấu nhất là n h a n h u y n nguyện mặc dù nàng đối triệu mục tự tin nói hạ nhược hy không phải là đối thủ của nàng nhưng trên thực tế nàng nghĩ đánh tan cái sau cũng không phải là chuyện đơn giản mà nhìn diêm băng k h a cái bộ dáng này tự hồ lòng tin mười phần s o n phương đến tột cùng có gì ân đoán dù i ê m băng khanh c n đoàn một cảnh như nhược ngay lặng g đối đều một Thậm mục thế quả quyết xuất thủ chí, cả quả phó hạ、nhược、hy. Thậm chí, ngay cả triệu mục đều lặng lẽ lui lẽ sao n bên, nói rõ không nghĩ dính g một rõ v à cái khác này rất thường. rất Dù sao, ban đầu ở đối mặt nàng cùng đoàn một cảnh nàng cùng hạ n h ư ợ c hy còn có cơ thanh nguyên lúc đều sẽ vừa đúng hợp lý cái hòa sự lao diêm sư tỷ tuy nói bởi vì năm đó sự tình giữa chúng ta nổi lên một chút tấn đoán nhưng bây giờ ta cùng với triệu sư linh quan hệ thân cận ngươi thân là đạo lữ của hắn chẳng lẽ liền một điểm không cân nhắc tâm tình của hắn a đại trà xanh không hổ là đại trà xanh há mồm liền cho diêm băng khanh tạo áp lực nhưng lúc này nàng lại chú đ phải thất vọng phạm là đổi người đều sẽ có hiệu quả nhưng diêm băng khanh mới sẽ không nghe ngươi những lời này lại hoặc là nói nàng căn bản nghe không h i ể u đánh thấy diêm băng khanh mắt điếc thai ngơ trong tay màu mực trường kiếm đã hoành trị hạ nhược hy khỏe mắt hơi nhảy nhìn một bên ngay tại nén cười triệu mục có chút giận không chỗ phát t i ế t nghĩ đến lần sau nhất định phải gọi ca ca xấu cầu xin tha thứ bất quá dưới mắt nàng ổn định tâm thần một chút c h ắ p tay tạ lôi nói vì không cho triệu sư huynh k h ó làm nhược hy nguyện ý vì năm đó sự tỉnh chịu nhận lỗi nhưng diêm sư tỷ nếu như ngươi làm muốn cho nhược hy đứng chịu một trận đánh xin thứ cho nhược hy làm không được đánh diêm băng khanh không có nhiều lời. vẫn như cũ chỉ là một cái đánh chữ m à u mực trên trường kiếm thậm chí hiện ra nhàn nhạt hắc bạch nhị sắc đại tỷ chớ cùng nữ nhân này nói nhảm trực tiếp đánh nàng một trận ta ở một bên cho người lượt trận đoan một cảnh ở một bên vung vẩy n ắ m đấm hận không thể lập tức nhìn thấy hạm được h y bị theo trên mặt đất đánh hình tự ông m à u mực trường kiếm là không cả vùng không gian đều bị hắc bạch nhị sắc bao phủ đừng đề cập ngũ t ử húc và những người khác liền cả nhan khuynh nguyện cùng cơ thanh nguyện cũng nhịn không được lộ ra ánh mắt khiếp sợ vừa mới bước vào tứ cực cảnh sơ kỳ vậy mà liền đã tại âm dương chi đạo thượng tẩu xa như vậy cái này diêm băng khanh thực lực có ch cơ thanh n g u y ệ t được chứng kiến rất nhiều kinh tài tuyệt diễm tứ cực cảnh thiên tài nhưng t ộ i hồ tìm không ra một cái có thể cùng này diêm băng khanh so sánh đương nhiên nơi này giới hạn trong đối nhập đạo chiều sâu nhan khuynh n g u y ệ t trong c h ẹ o lạnh lùng trong con ngươi hiện lên vẻ tươi đẹp này diêm băng khanh đối đạo lý giải so với nàng còn m u ố n sâu tại nhập đạo trên con đường này so với nàng đi còn xa hơn nàng có thể thản nhiên nói ra hạ được hy đánh không lại ta câu nói này nhưng lại vô pháp nói ra diêm băng khanh đánh không lại ta cựu công chúa ta khuyên ngươi chính là đường đi lội vũng nước đục này triệu hình những cái kia đạo lữ một cái so một cái không hợp t h o i thưởng cái này mới xuất hiện diêm băng k h a có chút kinh khủng đ ờ i ta còn không có gặp qua ai có thể tại sơ nhập tứ cực cảnh là nhập đạo sâu như thế nàng đối âm dương c h i đạo lĩnh ngộ đã đến một cái mười phần không hợp t ố i thường trình độ ngũ từ húc vô cùng tốt lòng nhắc nhở hạng ư n g chi tại triệu huynh này hậu trạch tướng mạo của ngươi dáng người không phải định tiêm đánh nhau lại đánh c ô n g lại quá khó khăn ta cùng với triệu mục vẹn vẹn chỉ là bằng hưu hạng ư n g chi mười phần nghiêm túc nói ngươi về sau chớ có lại đùa kiểu này đi bằng hưu a ta hiểu ngũ từ húc k h é cười một tiếng nhìn diêm hồng linh sau cười lắc đầu là cái gì ý tứ không cần nói cũng biết hạ ngưng chi mười phần im lặng nhìn về phía diêm hồng linh hỏi ta cùng với triệu huynh xem ra rất giống đạo lữ a không có không có làm sao lại cựu công chúa ngươi đừng nghe ngũ t ử húc nói linh t i n h làm như thế nào cùng triệu mục ở chung cứ như vậy ở chung chúng ta không thẹn với lương tâm đúng không diêm hồng linh n é t miệng cười không ngừng một bộ ta hiểu nét mặt của ngươi khoảnh khắc ở giữa âm dương nhị khí tiêu tán việt tử vẫn là ban đầu cái n h à kia một điểm dấu vết đánh nhau cũng không có giống như là cái gì cũng chưa phát sinh nhưng diêm băng k h a h ạ n g đ c hy hai người lại biến mất không thấy gì nữa rất hiển nhiên trong lúc vô tình hai người đã tiến về địa phương khác giải quyết tần đoán ngươi không có chút nào lo lắng à. thấy triệu mục ngồi xuống lần nữa cơ thanh nguyệt rất là tò mò nhìn về phía cái trước sư tỷ có chừng mực triệu mục khép cười một tiếng theo sát lại nói so sánh với nhau ta càng muốn nghe nghe ngươi đối sư tỷ cách nhìn dù sao cho nên ngươi là vì nàng mới bái nhập hôn nguyên thái thanh cung d i ê m băng khanh lần này trở về căn bản là không có che giấu mình n ữ ma đầu thân phận trên thân trong lúc vô tình tiêu tán ma khí đã sớm bị cơ thanh nguyện cho bắt được n à n vừa nói còn vừa không che giấu chút nào nhìn nhan khuyện một cái thấy nhan khuyện nhìn qua cơ thanh n g u y ệ t thu hồi ánh mắt lần nữa đem l ự c chú ý phóng tới triệu mục trên thân ngươi là lo lắng ta đấu kỵ ma như thủ tương lai sẽ ra tay đối phó ngươi diêm băng khanh triệu mục cười cười không nói lời nào này xác thực là hắn lo lắng nhất một điểm tất cả trong nữ nhân hắn chỉ lo lắng cơ thanh n g u y ệ t một người trâm m ắ c khoảnh khắc sau cơ thanh n g u y ệ t thẳng n h i ê nói n vậy phải xem biểu hiện của ngươi nghe nói như thế triệu mục khỏe miệng kéo một cái đây là hắn nhất không muốn nghe đến trả lời bởi vì loại này lập lờ nước đôi trả lời mang ý nghĩa tương lai hậu trạch tất loạn xem ra vẫn phải là mạnh lên đến lúc đó không nghe lời từng cái tất cả đều chấn áp cùng một chỗ chịu giáo hấn nhiều lần luôn có thể lẫn nhau tiếp nhận kiếm b ạ c nỗi trương bầu không khí cũng không có bởi vì diêm băng khanh cùng hạ được hy rời đi mà biến mất dù sao lòng xấu xa đã rõ rành rành thậm chí đều đã động đậy hạ dược hành vi đoan một cảnh hiện tại có thể nói là không che giấu chút nào đối triệu mục ý tứ thậm chí là ngay trước cơ thanh nguyện cùng nhan k h u y n nguyện mặt trực tiếp ngồi ở trên đùi của hắn hai đầu cánh tay còn ôm cổ của hắn triệu mục có chút im lặng lay thối tinh ngươi lại náo cái gì chuyện xấu mặc hà đầm lầy sự tỉnh ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu xuống dưới làm sao ăn xong lau sạch đã nghĩ ch không cửa hạng ắ c mục Triệu t lập ứ hưng chi nhìn g hỗn loạn mấy người cũng âm thầm lắc đầu rời đi diêm hồng linh giống như lại lao thô một dạng khuỵu tay chống tại trên đầu gối nhiều hứng thu xem kịch bất quá tư thế ngồi rõ ràng khuynh hướng nhan khuynh nguyện bên kia rất hiển nhiên nàng là thuộc về nhan khuynh n g u y ệ t bên này cũng chính là tiêu linh tịch này tiểu tặc khước ở nếu không nhan khuynh n g u y ệ t liền có tả hữu hộ pháp võ thủ vẫn như cũ hai tay trông cái c ầ m xem kịch đánh đi mau đánh đứng lên đi hì hì hì kỳ huyên huyên cũng muốn tiếp tục giữ lại xem kịch bất quá lại bị cơ huyền trước một bước dắt cánh tay mang đi chuyện kế tiếp không phải là bọn hắn nên l n bảo hắn sợ tỷ phu coi hắn làm thương sự người nơi này hắn ai cũng không dám đắc tội hay là trước đi vi rượu trước sau không quá nửa khác trong viện liền chỉ còn lại triệu mục diêm hồng linh nhan k u y n h nguyện cơ thanh nguyện đoan một cảnh cùng võ thủ hình tượng có chút cổ quái triệu mục ngồi ở nhan khuy nguyệt n cùng cơ thanh nguyệt vị trí giữa nhưng hết lần này tới lần khác một thân hỏa hồng s ắ c quần dài đoan mục cảnh dính ở trên người hắn nhường hắn có loại cảm giác như ngồi bàn trông nguyên bản bởi vì cơ tân ý d ì sự kiện mà biến mất cỡ nhỏ tu la tràng đ ỗ n g nhiên lại đã trở về lại trang diện tựa hồ s o trước đó dự liệu càng lớn đây là muốn đánh đứng lên đi ăn xong lau sạch ta có thể nhìn nguyên g u y ê n âm vẫn còn tồn tại mở miệng cũng không phải là cơ thanh nguyệt mà là nhan khuy nguyệt n so với cái trước nàng cùng đoan mục cảnh đã có qua một lần giao phong lại biết rõ nàng này có bao nhiêu h à n triệu mục ngươi chẳng lẽ k h phải đoan mục cảnh dễ cợt chớ trêu nói rõ ràng là t ấ m thân xử nữ nhưng ngươi không như trước tự xưng là triệu mục đạo nữ ngươi làm sao ngươi có phải hay không lại muốn nói hai vị tỷ tỷ cũng còn chưa cùng triệu mục cùng phòng ngươi sao dám đi quá giới hạn a đoan mục cảnh đánh g h y nhan k h u y n n g u y ệ t khoe miệng hơi về nói đại tỷ cùng triệu mục nhưng đã cùng phòng này lấy cớ ngươi nhưng không có cách nào dùng nữa trầm mặc sơ qua nhan k h u y n n g u y ệ t thản n h i ê nói n nhưng đó là diêm băng khanh không phải ngươi lại là một câu cho thối tinh bạo sắt đúng vậy a lúc đầu lần này thành công hẳn là nàng kết quả lại bị diêm băng k h a cho t h ư ợ n hồ n ô n ngữ giao phong võ thu lập tức gấp trật vũ cái bản chỉ vào đoan một cảnh mắng to diêm tỷ tỷ nàng nhận nhưng này cái hỏa thần điện nữ nhân nàng cũng không nhận đoan một cảnh ngươi có chút quá đáng cơ thanh nguyện thần sắc hơi chấm xuống âm thanh lạnh lùm nói từ trên người triệu mục xuống dưới không phải liền đường trách ta không khắc khí a đoan một cảnh khét cười một tiếng khiêu khích nói vậy ngươi cũng không khách khí một cái ta xem một chú ta t ngươi đả thương ta đau lòng còn không phải chồng của ngươi triệu mục cả một m cái im lặng ở nâng đoan một cảnh đồn đưa nàng rời qua một bên nghiêm túc nói ngươi đừng náo loạn trước tiên đem t ử tinh ngạc bì cho ta ngươi gấp cái gì ta đã làm cho người ta đi chế tác bảo giáp tam thiên sau ngươi tìm đến ta lấy chính là bất quá cuối cùng ngươi có thể cầm tới mấy bộ liền phải nhìn biểu hiện của ngươi đoan một cảnh cũng không sinh khí đưa tay bước lên triệu mục cái cảm cười khanh khách nói ta về trước đi tắm rửa mặc dù ta cũng không ghét ngươi nước bọn nhưng trên thân dính nhớp rất khó thụ triệu mục sửng sốt khoảnh khắc sau tức miệng mắng to ngươi đừng ở chỗ này nói lung tung ta cái gì thời điểm trên người ngươi dính nước miếng rõ ràng lời nói mới nói tới đây triệu mục đẫu nhiên ý thức đến cái gì quả nhiên bất luận cơ thanh n g u y ệ t vẫn là nhan k h u y n n g u y ệ t ánh mắt đều là vô ý thức q u é t tới dựa vào vỏ chăn bảo thối tinh tử khi mạc hà đầm l ệ một chuyện sau làm việc bắt đầu trở nên quỷ dị nhường hắn đều có chút không tốt nắm giữ đi nhớ kỹ tam thiên về sau tìm ta tử tinh ngạc bị chân quý ta hỏa thần điện sư huynh sư tỷ lần này tham dự hỏa thần tế số lượng không ít vạn nhất bọn hắn trước một bước đòi hỏi ta không có trèo chống trụ đoan mục cảnh lại nói một nửa lưu cho triệu mục một cái ý vị thâm trường ánh mắt phiêu nhưng mà đi tỷ phu ngươi cũng không thể đi à. võ thù nhắc nhở cái này đoan mục cảnh nói do chuẩn bị bắt rủa trong hũ muốn tại tam thiên sau ă n ngươi t ử tinh ngạc bị sự tình chúng ta lại nghĩ biện pháp là được rồi triệu mục đắng chát cười một tiếng hắn hà có thể không biết điểm này mặc hà đầm lầy một chuyện sau đoan mục cảnh cơ hồ hoàn toàn không che giấu còn kém nói thẳng ta muốn dùng hết hết thẻ thủ đoạn đạt được ngươi thân thể trở thành ngươi triệu mục đạo lữ hạ dược làm không tốt trực tiếp nhường hỏa thần điện cao thủ đ hai tay hai chân đều c ộ n chắc tứ ngưỡng bát xoa nằm ngửa ở giường trên giường thêm chút đi ra tăng thú vị d ư ờ n g cơ thanh nguyệt đối triệu mục quá khứ cũng không hiểu rõ bất quá nhan khuy nguyệt nhiều ít vẫn là biết chút ít thế là liền đề nghị sau ba ngày nhường diêm băng khanh thay thế ngươi đi đi ngay vậy triệu mục hai mắt sáng lên hắc kiến nghị này không tệ a bốn viêm thành bên ngoài hoang vù trong rừng hạng được h i quanh t h ầ n đã bị vừa dày vừa nặng âm dương nhị khí b a o khỏa d ầ m d ạ p chẳng trị kiếm khí phát ra trận trận chiến binh về phần diêm băng khanh q n h thân thì là lóe da làm từ sắc hồ con điện trên đỉnh đầu có một bức như ẩn như hiện tr rất hiển nhiên trận này đối chiến không hẳn phân ra cao thấp hay là nói song phương kỳ thật cũng không có thật động thủ ý tứ diêm băng khanh ở trên cao nhìn xuống dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m hạ nhược hy thần sắc nghiêm nghị người đi theo triệu mục bên người thậm chí không tiếp dâng ra thân thể của mình đến tột cùng có mục đích gì hạ nhược hy có thể lừa qua người khác nhưng lại không lừa được diêm băng khanh nàng nhìn ra được hạ nhược hy đã cùng triệu mục kết hợp số lần còn không ít thậm chí gần nhất hai người còn từng cùng một chỗ bởi vì triệu mục trên thân thuộc về cô gái này h ư ơ n ị thực tế quá nồng đậm hạ nhược hy người này nàng tại huyện thiên đạo tông cũng từng nghe tới là cái đem nam tử đùa bỡn b ả n tay giữa nữ nhân kia tự nhiên là bởi vì ta thích triệu sư h i n h ta yêu triệu sư h i n h mà lại chúng ta còn có chung nguyện cảnh là trời đất tạo nên một đôi đối mặt diêm băng khanh chất vấn hạ nhược hy mười phần thản như nói n triệu sư h i n h là như thế nào người ngươi nên rất rõ ràng đã hắn đều nguyện ý tiếp nhận ta ngươi cần gì phải lo lắng hoặc nói ngươi nghĩ độc chiếm triệu sư h i n h mới dùng loại này giả dối không có thật lý do thoái thác đến nhằm vào ta diêm băng khanh năm đó sự tỉnh bất luận ngươi muốn làm thế nào ta đều cùng nhau đo lấy tuyệt sẽ không dính dáng đến triệu sư h u n h một điểm nhưng ngươi muốn để ta rời đi triệu sư h u n h ta chương ũ n g k u sáu trăm bốn mươi ba diêm băng khanh nguyên một cái đồ đần chương sáu trăm bốn mươi ba diêm băng khanh nguyên một cái đồ đần đêm khuya cơ thanh nguyện cùng nhan khuynh nguyệt lần lượt rời đi bởi vì chính cung nương nương đến cho dù diêm băng khanh cái gì lời nói cũng chưa nói cho dù hai người này lòng ham chiếm hữu một cái so một cái mạnh nhưng giờ khắc này cũng không có cùng cái trước tranh suy nghĩ thứ nhất là bởi vì cái này vị trí tại triệu mục trong lòng địa vị nổi bật thứ hai sao tự nhiên là bởi vì hai người mấy năm c h ư a gặp đêm nay tất nhiên sẽ cùng một chỗ không cần thiết đi tranh đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là muốn để diêm băng khanh chấn an một chút triệu mục hai nữ biết rõ bởi vì cơ tân y h i sự tình triệu mục tâm tình vẫn luôn rất tồi tệ các nàng nghĩ hết biện pháp vẫn như trước không có cách nào đến rút cái sau chỉ có thể nhường diêm băng khanh thử một chút phòng cự bị đẩy ra nam ngựa tại trên giường nhỏ triệu mục liền nhìn thấy một tịch tử hát sắc quần dài tên ngốc sư tỷ phiêu nhưng mà nhập trong tay màu mực trường kiếm tiện tay hất lên v ư ơ n g vàng rơi vào trên cái bàn tròn trên người y phục một bên tới gần một bên biến mất cho đến cuối cùng nào vào triệu mục trong ngực nàng ôm triệu mục cái cổ rất là mong đợi nói triệu mục chúng ta sinh b o bảo được không、Tốt. triệu mục d ở khóc d ở cười tên ngốc sư tỷ tựa hồ đối với khai chi tán diệp bốn chữ này có đặc thù c h ấ p nghiệm cười đáp ứng bất quá vừa rồi diêm băng khanh bộ kia ngược lại để hắn rất là tò mò ngươi những này đều là học của ai hắn rất h ế u kỳ hai người ở chung với nhau thời điểm tên ngốc sư tỷ vẫn luôn rất bị động nghe tới chỉ thị của hắn sau mới có thể có hành động làm sao như ngày hôm nay vậy chủ động thậm chí còn có thêm vài phần tư tưởng v õ giao nói ngươi sẽ thích diêm băng khanh một đôi mắt to c h ớ p chớp hỏi triệu mục ngươi nên thích đi tiểu phú bà đáp án này nhường triệu mục s ư ớ n g sốt u một chút bởi vì tiểu phú bà cùng tên ngốc sư tỷ ở trước mặt hắn biểu hiện tám lạng nửa cân hoàn toàn là bị động hình vân vân mộ n g ư ờ i g i a o hắn nháy mắt minh bạch cái gì là tiện nghi nhạc mẫu d ạ đây chính là cái huyết thống thuần khiết ma nữ ngay cả hắn người con rể này cũng dám trêu chọc bừa dỡn thậm chí lần trước còn đối ti muốn cho hắn làm tiểu đúng nhất định là mộ nguyệt giao dạy võ giao tiếp đó võ giao lại cùng diêm bằng khanh chia sẻ tiểu phú bà cùng tên ngốc sư tỷ quan hệ thân mật vô cùng dù sao rất dài một đoạn thời gian bọn họ đều là một mực tại cùng một chỗ triệu mục chỉ tỷ tỷ nói bởi vì tiên thiên tu la ma tâm nguyên nhân ta rất khó mang thai bà bảo cho nên ngươi muốn càng thêm cố gắng được không ách nhìn xem tên ngốc sư tỷ ánh mắt mong chờ triệu mục cuối cùng đem lời cho nuốt trở vào bởi vì cơ tân y còn có tiểu p ư ợ n g hoàng kinh lịch nhường hắn minh bạch đại nữ chính phía trước quyết định kỳ thật là đúng hắn hiện tại cũng không quá thích hợp có hậu bất quá đối mặt diêm băng khanh khẩn cầu ánh mắt hắn thực tế vô pháp cự tuyệt bình thường tới đi dù sao tên ngốc sư tỷ cũng rất khó mang thai hắn không cảm thấy vận khí hội tốt như vậy mấy giờ phiên vân phúc vũ sau diêm băng khanh hài lòng nốt u ở triệu mục trong ngực nàng cũng không có nghỉ ngơi mà là dùng nàng cặp kia t ử hát sắc con ngươi nhìn chằm chằm vào triệu mục giống như là vĩnh viễn xem không đủ một dạng diêm băng khanh ừ m ta trên mặt có lọ a ngươi dứt khoát nhìn ta như vậy làm gì không có hoa nhưng rất đẹp mắt ta học được gạt người đúng không có cái gì muốn hỏi liền trực tiếp hỏi ngươi vì cái gì muốn cùng hạng ự h i đi ngủ triệu mục không nghĩ tới tên nóc sư tỉ mở miệng chính là bạo kích bất quá vẫn là kiên trì trả lời chuyện là như vậy theo sát hắn liền đem thần hoàng lĩnh bí cảnh trong phát sinh hết thảy đối diêm băng khanh em t h a i nói cùng tiểu phượng hoàng hết thảy cùng hạ nhược hy hết thảy thậm chí đến tiếp sau tiểu nữ nô sự tỉnh cũng không bỏ sót cho nên hoàng nghe thường rất có thể mang thai n g ư ờ i b ả o bảo mà bây giờ khả năng đã ra khỏi ngoài ý m u ố n triệu mục trầm mặc đây là hắn bây giờ cấp thiết nhất muốn biết trần tướng đ ỗ n g nhiên hắn cảm giáp đến trên mặt leo lên một trận mềm mại là tên nóc sư tỉ bàn tay mềm mại diêm băng khanh nhẹ khẽ vuốt vút không muốn thương tâm có được hay không ta cũng có thể giúp ngươi sinh con hơn nữa còn có võ giao cùng ngươi nhan sư tỷ chúng ta đều có thể l i ê n cả h ạ n h ư ợ c hy cũng có thể bất quá nàng dám đối với ngươi bỏ xuống dược vậy thì không phải là mười cái mà là nhất định ba mươi mới được cảm thụ được tên nốc sư tỷ ônu triệu mục trong lòng có phần ấm trải qua thời gian dài căng thẳng tiếng lòng cũng ở giờ phút này thoáng mềm mãi chút đương nhiên đây cũng không có nghĩa là hắn hội lãng quên tiểu phượng hoàng có quan hệ với phượng hoàng nhất tộc sự tình ta sẽ hỗ trợ chú ý nhiều hơn trước đó ta hỏi qua chỉ tỷ nàng mặc dù cũng không rõ ràng lắm p ư ợ n g hoàng nhất tộc tại hải ngoại vị trí nhưng lại nói phượng hoàng nhất tộc là không thể nào hoàn toàn từ bỏ đại lục tức liền qua bên trên trăm vạn năm cũng nhất định tại đại lục có lưu tộc nhân nàng còn nói qua nếu là thời cơ c h í ngồi những cái k i a đã từng trốn xa hải ngoại tộc đàn hội ngóc đầu trở lại tên ngốc sư t ỉ nói những n à y cùng triệu mục chính mình suy đoán cơ h ộ i nhất trí hải ngoại trung pi là hải tộc địa b à n lại hoàn cảnh cũng không bằng đại lục chân long chân phượng những n à y chủng tộc cho dù thật quyết tâm muốn lưu tại hải ngoại vậy cũng sẽ nghĩ hết biện pháp tại đại lục thu thập tài nguyên lấy cung cấp tộc đàn phát triển bất quá bên trên trăm vạn năm qua cũng chưa người phát hiện chân long chân phượng các tộc bầy tung tích rất hiển nhiên muốn tại ngắn thời gian bên trong tìm kiếm được cũng không phải là chuyện dễ cái gì người nói tam tiên sơn c h ớ trêu chân long chân phượng toàn thân là bảo các đại thế lực đều muốn tìm tới bọn chúng làm sao có thể không nghĩ tới tam tiên sơn nhưng kết quả rõ ràng triệu mục Ừm. ngươi là thật thích hạng được hi a xem như thế đi triệu mục mười phần thẳng thắn trả lời mới đầu ta xác thực không đem nàng để ở trong lòng nàng hạ dược ta chỉ muốn lấy chơi chùa nàng một lần nhưng từ từ nàng đích s á t chân sinh đẹc quá triệu mục nghẹn một chút có chút không có sức phản bác một câu cũng không đơn thuần bởi vì xinh đẹp từ thần hoàng linh bí cảnh bắt đầu hạ n h ư ợ c hy vẫn thực t ỉ n h thay ta cân nhắc mà lại vì bỏ đi ta lo nghĩ nàng lập được thiên đạo lời t h ể nhiều không kể x i ế t tiêu đoan mục cảnh đối với ngươi không phải cũng một mực tốt lắm ngươi vì cái gì nghe nói như vậy triệu mục đổi một tư thế đem tên ngốc sư tỷ cái cầm có chút b ố t lên diêm băng khanh trước ngươi không phải còn nói chỉ có ngươi cùng võ giao là đờ a sao bây giờ bỗng nhiên bắt đầu giúp đoan mục cảnh nói chuyện cái này đổi mới rất khiến người ngoài ý mới triệu mục nháy mắt không phản bác được h ạ n h ư ợ c h i nói với ta các ngươi trung nguyện cảnh chấn áp chính ma hai đạo mà hết thể này cũng là vì ta và vo dao chỉ dựa vào người lực lượng tại chính ma hai đạo trước mặt quá miểu tiểu ta nghe chỉ tỷ tỷ nói qua hỏa thần điện mặc dù cùng v õ thần điện một dạng không hề giống hát thủy hà cơ nhạ như thế là chuyển thừa số trăm vạn năm cổ lao thế lực nhưng ở mới phát siêu nhất lưu thế lực trong tiệm lực không thể nghi ngờ là lớn nhất mấy cái một trong ngươi một cái đồ đẩn triệu mục đem tên ngốc sư tỷ một mực ôm vào trong lực chương sáu m ộ t cái cũng đừng nghĩ chạy chương sáu một cái cũng đừng nghĩ chạy sau ba ngày đoan một cảnh tại viêm thành trong trại viện vang lên một trận kháng cự gào thét cái gì không làm không làm đánh chết ta đều không làm nghe tới tiểu sư mội yêu cầu trần hùng tê cả ra đầu liên tục phất tay cự tuyệt lần trước giúp ngươi nghĩ cái kia pháp tử ta liền đã cảm thấy thật xin lỗi triệu huynh đệ ngươi bây giờ lại n h ư ờ n g ta giúp ngươi trói buộc hắn ngươi này tiểu sư mội nghe sư huynh một lời khuyên đi giữa hái xanh không ngọt mà lại ngươi làm như vậy vạn nhất kích thích triệu huynh đệ tâm lý người đạo mất cả chỉ lẫn trải làm sao đến lúc đó chuyển đến sư phụ trong hai ta cho dù có tám tầng ra cũng không đủ hắn lao nhân ra l ừ ta trần sư huynh ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng làm vẫn là không làm không làm ai ai ai ngươi làm cái gì đi thấy đoan một cảnh quả quyết rời đi trần hùng trong lòng có loại dự cảm xấu x i n h sôi liên tục phất tay hâu ngừng mấy ngày không thấy doãn sư tỷ rất nhớ được hoàng ngừng làm sao vậy bát sư huynh ngươi còn có việc giúp giúp ta giúp thành đi có ngươi này tiểu sư muội thật đúng là phúc khí của ta a kỳ hì đoan một cảnh vui vẻ cười nói yên tâm bát sư huynh ta có nắm chắc lần trước nếu không phải đại tỷ nàng bỗng nhiên nhảy ra tại hồ ta đều đã thành triệu mục tên kia cũng liền m ạ n miệng chỉ cần sự tỉnh thành ta có n ắ m chắc năm hắn hy vọng như thế đi trần hùng thật sâu thở dài chỉ có thể lão lao thật thật đáp ứng bất quá c h ả o này hắn không thể một người có n g phải đem tam sư huynh cùng ngũ sư huynh cùng một chỗ kéo lên đệm lưng a một cái cũng đ ừ n g nghĩ chạy bốn lúc xế trưa mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng thấy bát sư huynh ngũ sư huynh cùng tam sư huynh đều tới hỗ trợ đoan một cảnh lòng tin mười phần nhưng khi người tới thời điểm nàng lại trận tròn mắt đại tỷ tại sao là ngươi đoan một cảnh sững sờ nhìn trước mắt diêm băng k h a cái này t r i ể h a i nàng thật sự là không nghĩ tới bất quá đã triệu mục không đến t i a chuyện hôm nay cũng tự nhiên không có cái gì kết quả nàng liền âm thầm đánh tín hiệu nhường ba vị sư minh rời đi diêm b a n g khanh tới đây chắc hẳn có chính nàng ý tứ dù sao cái kia ngẩn ngơ diêm b a n g khanh sẽ chỉ xuất hiện tại triệu mục một người trước mắt thu hồi ngươi trò xếp đi diêm b a n g khanh giống như là đổi một phó gương mặt ánh mắt mang theo cảnh cáo nhìn xem đoan một cảnh hạ dược bá vương ngạnh thượng cùng cái gì sau này cũng không cần hỏi nhiều ngươi chỉ cần biết ta sẽ không hại ngươi chính là diêm băng khanh mười phần tự nhiên ở trên ghế bành toa hạ tôi h có vẻ khinh bị nhìn đoan m ụ c cảnh một cái ta cùng với võ giao đều rời đi đã nhiều năm như vậy ngươi chính là một điểm tiến triển cũng không có thật sự là đủ vô dụng còn mời người khác đọc trước đoan m ụ c cảnh rất muốn nói một câu trách ta đi nhưng cuối cùng vẫn là không nói ra miệng nàng đối diêm băng khanh vẫn có chút sợ đồ đâu cho đoan m ụ c cảnh láo lao thật thật đem luyện chế xong giáp ra lấy ra c h ọ n vẹn cho mười mấy bộ nàng không dám ở diêm băng khanh trước mặt đ ù a nghịch tiểu thông minh nhừng vậy ta liền đi trước ngươi tự giải quyết cho tốt cái kia đại tỷ đoan một cảnh gọi lại đi tới cửa diêm băng khanh nhừng cái kia ngươi không phản đối a ừ diêm băng khanh khẽ h ừ một tiếng quay người rời đi xem ra là triệu mục nữ nhân ngày càng biến nhiều đại tỷ nàng triệt để tùng khẩu a đoan một cảnh hỉ tư tư lẩm bẩm một mình hôm nay ngược lại cũng không phải nửa điểm thu hoạch cũng không có chí ít diêm băng khanh gật đầu không có đại tỷ áp lực nàng liền có thể triệt để bông tay chân ra cho dù không phải b á vương ngạnh thượng cung không hạ dược nàng cũng có n ắ m chắc cầm xuống triệu mục tên i kia dù sao hắn nhưng là rất thích nàng chân đô bốn những ngày tiếp theo diêm băng k h a n một mực một mực ba chiếm triệu mục bên cạnh chỗ nằm không ai dám đến tranh đoạt trong lúc đó diêm băng k h a n cùng nhan khuy nguyện tự mình từng có một lần s từ lần đó sau tên ngốc sư tỷ đối diêm hồng linh liền một mực tốt lắm thời gian nhoáng một cái liền đến danh ngạch thi đấu thời gian một vạn thiên cương cảnh một n g à n không minh cảnh cùng một trăm tứ cờ cảnh mức xem ra rất nhiều nhưng thực ra không phải vậy hỏa thần tế làm tam đại tế một trong những người dự nhiều không kể xiết hôn nguyên thái thanh cung chỉ làm ở sơn môn thu đồ người tới đều hàng trăm triệu chớ đừng nhắc tới hỏa thần tế ngươi liền không có chút nào lo lắng à. diêm hồng linh phọc triệu mục bà v a i danh ngạch thi đấu mở ra hai người bởi vì cùng là thiên cương cảnh đại viên mãn tự nhiên tại cùng một mảnh lôi đài có cái gì thật lo lắng ta tin tưởng các nàng triệu mục không sao cả nhú vai tứ cực cảnh mặc dù chỉ có một trăm danh n g ạ c h nhưng nhan k h u y ê n nguyệt thế nhưng là hôn nguyên thái thanh cung cùng thế hệ đệ nhất nhân tên nóc sư tỷ tiên t i ê n tu la ma tâm chỉ yên vận tay cầm tay điều giáo mặc dù mới vừa đột phá tứ cực cảnh nhưng ở âm dương c h i đạo thượng t ẩ u cực xa hạng được hy liền càng không cần lo lắng đại nữ chính khí vận tri nữ phàm là loại này tranh tài gì thành tích đều không thể nào kém ba cái danh n g ạ c h ổn định rất tốt cơ thanh nguyện đoan mục cảnh liền càng không cần nói tuyệt đối là không minh cảnh đại viên mãn người nổi bật ngũ từ húc cùng hạ ngưng chi cũng không cần nhiều lo lắng hai người đều là nhất đảng thiên tài duy nhất không quá ổn cũng chỉ có cơ huyền kia tiểu tử à không đúng còn có một cái bên người hắn diêm hồng linh so sánh với nhau ta lo lắng hơn ngươi nhan sư tỷ đều cho ngươi làm cái gì chuẩn bị triệu mục rất là tò mò hỏi thăm một câu không có gì chính là đem huyền t i ề n tử xa bảo y tạm thời cho ta mượn còn chuẩn bị một một ít s á t chiêu ngươi yên tâm ta bên này nhất định là không có vấn đề diêm hồng linh hết sức tự tin v ô v ô ngực còn có diêm tỷ tỷ cũng cho ta một chút đ ồ tốt ngay vậy triệu mục lắc đầu cởi khẽ hắn vậy mà đã quên này gốc dạ diêm hồng linh hiện tại cũng thành đoàn cưng chịu so với không minh cảnh cùng tứ cử thiên cương cảnh tham dự nhân số càng nhiều cho nên lịch đấu cũng càng vì dày đặc triệu mục cùng diêm hồng linh vừa mới đến liền phân biệt lên thuộc về mình lôi đài trên lôi đài triệu mục đối trước mặt h u y ề n chuyển nữ tử có chút chắc tay xin chỉ giáo hãn tử trước đến nay đều là cái rất lễ phép người nhưng mà phản ứng của đối phương lại là nhường hắn xứng sở tại chỗ ngươi là hôn nguyên thái thanh cung cái kia triệu mục đi ta tại thiên thánh ngai nhìn qua ngươi xuất thủ ta không thể nào là của ngươi đối thủ ta nhận thua nữ tử không có chút nào kéo dài nhảy xuống lôi đài chủ động nhận thua đem chung quanh người đều cho thấy chóng đây không phải là huyền sắt môn kỳ tiên tử a từng nghe nói tại thiên nghe nói cô ư ơ n cảnh trung liền g lúc, chạm h sát qua một qua đầu kỳ k n minh cảnh trung tiên thiên g cám kiêu hát hồ, thỏa thỏa kỳ v ậ y mà chủ động nhận h động t u a kia là cái gì địa người gì cái là lẩu Cô vị? quả văn đúng không người kia gọi triệu m ụ hôn nguyên thái thanh cung đệ tử thực lực đáng sợ đến lớn nhất thiên thánh ngay trước lấy thiên cương cảnh tu vi đem một cương nhất tộc thiên kiêu hố thành s á t chết không đầu tứ phương cắc trên lôi đài càng là biểu hiện ra hái kỳ tiên tử lựa chọn phi thường sáng suốt dù sao đánh không lại chẳng bằng trực tiếp nhận thua giữ lại thực lực dù sao có một vạn cái danh n à n đâu không cần thiết cùng chết vị này chương sáu trăm bốn mươi lăm triệu m ụ nàng cũng vậy sao nhưng ơ triệu mục cũng không lo lắng đại phú bà các nàng ba cái dù sao các nàng từng cái cũng có thể coi là vượt chỉ tiêu trách trọn vẹn một trăm cái danh lệch còn bắt không được một cái đó mới là thật gia quỷ là, tứ cực cảnh phía trên vượt cảnh tắc chiến độ khó s á t thực tăng lên không ít nhưng đó là đối với người bình thường mà nói riêng bằng khanh mấy người cắt nàng không tại trong phạm vi này thú n g chi danh ngạch thi đấu quy định chỉ cho phép tứ cực cảnh sơ kỳ cũng chính là vàng cực cảnh tu vi nhân sâm thi đấu dù sao phong ấn năng lực chịu đựng có hạn đừng nói đ ổ i thành lớp mười cái đại cảnh giới âm dương cảnh liền xem như vàng cực cảnh phía trên huyền cực cảnh danh ngạch sợ là cũng phải từ một trăm cái trực tiếp cắt giảm đến một cái thậm chí đều không nhất định có thể chịu được lấy nhìn mới đi qua không bao lâu tên n ó c sư tỷ cũng nhanh bước hướng phía hắn mà đến cho dù là che mạng che mặt có thể cái kia nhìn quanh sinh huy con người vẫn như cũ hấp dẫn đại lượng ánh mắt hâm mộ bất quá đám gia hỏa kia còn chưa kịp ý dâm diêm băng khanh liền một cái n ũ yến đầu hoài đụng vào triệu mục trong ngực còn cần sáng bóng cái chắn cọ sát triệu mục một màn này quả thực cho triệu mục hung hăng kéo một đợt cửa hận nhất là tứ cực cảnh khu vực những tên kia vừa mới thế nhưng là thấy tận mắt một vị bừa bãi vô danh nữ tử như thế nào đại sát tứ phương thanh danh văn dội cả đám đều nghĩ đến đi lên lăn lộn cái quen mặt sau đó truy cầu một phen dù saoại thiên chi tiêu nước sức hấp dẫn quá lớn không có nhiều người có thể ngăn cản được có thể khiến bọn hắn trợn mắt hốc mùng là loại này thiên c h i tiểu nữ vậy mà đối với một cái thiên cương cảnh tiểu lạt kê thân mật như vậy một cái thiên cương cảnh sâu kiến hắn dựa vào cái gì lại là cái thế lực lớn tiếu h ra thứ tự cam đoạ lạc nữ nhân hưởng công tình cảm của ta quả nhiên là ma đạo yêu nữ vì điểm này tài nguyên tu luyện ngay cả mình thân thể đều có thể bán một đám nguyên bản hâm mộ diêm băng khanh nam tử trong nháy mắt đổi ý ở sau lưng nhỏ giọng dế mèn đứng lên triệu mục mặc dù nghe không được đám người kia đang nói cái gì nhưng chỉ xem bọn hắn bộ kia ăn c ư ớ p biểu lộ liền có thể suy đoán một hai xác suất lớn là ăn không đến bồ đảo nói bồ đảo c h ô i đi tiện thể lấy còn có thể hung hăng dế mèn hắn một thanh thậm chí có khả năng vì yêu sinh hận muốn tìm một cơ hội giết hắn sau đó cướp đi tên ngốc s ứ tỷ h dù sao lựa này thật thế trừ một đám gia vẽ đạo mạo chính đạo còn có ma đạo t à túy yêu ma cùng còn lại các tộc ngư long hôn tạp rất s ứ tỷ h ngươi thật là cho ta kéo đợt c ứ u hận đâu triệu mục k i n h cười vớt ve diêm băng khanh phía sau lưng đều giết diêm băng khanh ngẩng lên đầu bị môi nói ra a triệu mục sửng sốt một chút dám tổn thương ngươi. Ta liền giết hai đều giết. không được sao có thể đương nhiên có thể ha ha trầm mặc một cái trước mắt sau triệu mục lộ ra dáng tươi cười đây chính là hắn nhà tên ngốc sư tỷ cùng tất cả mọi người khác biệt không biết bắt đầu từ khi nào trong mắt nàng đã không có cái gọi là đúng sai hết thể đều lấy hắn tình huống làm chuẩn tắc triệu mục người đánh xong sao diêm băng khanh cũng không có hỏi triệu mục đánh thắng không có bởi vì nàng tin tưởng triệu mục nhất định có thể thắng còn không có triệu mục lắc đầu theo sát lại nói bất quá đánh không có đánh xong hẳn là khác biệt không lớn vì cái gì diêm băng khanh ngơ ngác ngẩng lên cái cảm lộ ra mười phần không hiệu biểu lộ bởi vì bọn hắn căn bản liền không đánh với ta ta cái này lên đ à i đều vài chục lần mỗi lần còn chưa đánh đối diện liền trực tiếp nhận thua triệu mục n ú n núi bay một bộ ta cũng muốn đậu thủ nhưng lại tìm không thấy cơ hội cần ăn đòn bộ dáng triệu mục ân người thật lợi hại đạt được khích lệ triệu mục nết miệng mỉm cười nói sự lợi hại của ta ngươi không phải rõ ràng nhất sao a gặp diêm băng khanh một bộ mờ m ị t bộ dáng triệu mục v ố t vớt khuôn mặt của nàng lập tức phanh lại thuần khiết hoa cháo nhỏ hay là không cần ô nhiễm tốt nhan khuy nguyện hay là cùng lúc trước một dạng không có tại trước mặt m ọ i người đi cùng giêm băng khanh tranh đoạt cái gì, cầm tới danh ngạch sau liền rời đi v ề phần hạ n h ư ợ c hy thì là hoàn toàn như trước đây xuất quỷ n h ậ p thần khiến cho triệu mục cũng hoài nghi chính mình có phải hay không thành người trước phóng thích áp lực công cụ bởi vì cơ hồ mỗi lần xuất hiện đại nữ chủ đều hội quân lấy hắn chơi đùa thật lâu cho đến gân mệnh kiệt lực mới cầu xin tha thứ định đoạn lại làm ấy vòng đi qua triệu mục vẫn như cũ không có cơ hội xuất thủ ngàn thánh s ư n núi trước sự tích tứ phương c á c trên lôi đài chiến tích để lần này đến đây tham gia hỏa thần tế thiên cương cảnh tu v i người có chung nhận thức trực tiếp nhận thua để hắn trực tiếp chiếm một cái danh lạch dù sao có mười không không không cái danh lệch không cần thiết cùng một cái chiến lược như vậy không hợp t ố i thường người tranh đoạt đương nhiên có loại này đãi ngộ đặc biệt cũng không phải là chỉ có triệu mục một người hắn quan sát phát hiện trừ chính mình bên ngoài còn có mười mấy người cũng đều là loại đãi ngộ này những người kia mỗi một cái đều là có khủng bố chiến lược các đại đ ỉ n h tiêm siêu nhất lưu thế lực yêu nghiệt thiên tài lâm t r i ể n phi hà đ i ề u đ i ề u đàng trí thành trong đó không ít hắn đều có thể kêu lên danh tự những người này đều tại diêm hồng linh điều tra trên danh sách lại đều thuộc về tại top một trăm hàng ngũ nhàm chán rất nhàm chán cái gì quan sát người khác chiến đấu hấp thụ kinh nghiệm Cao tham ủ chân c h n í dự không minh cảnh lôi đài thi đấu có cô em vợ vao su cơ thanh nguyệt hạ ngưng chi ngũ tự húc cùng cơ tân y hải bọn người hướng đông nam cái lôi đài thứ ba bên trên một đạo quen thuộc lạnh nhạt thân ảnh chậm rãi lên đài chính là cơ tân y độ ải với nàng này triệu mục cũng không làm sao lo lắng dù sao hắn thấy cơ tân y là chiến lược tuyệt đối ở vào không minh cảnh đại viên man đứng đầu nhất địa vị cùng cơ thanh nguyệt so sánh không rõ ràng nhưng so với hạ ngưng chi cùng ngũ t ử húc nghĩ đến làm u ố n càng hơn một bậc húng chi đang lợi dụng phong man thú tinh hạch vào phong chi đại đạo sau chiến lược tuyệt đối hội càng kinh khủng có thể tiếp theo một cái trước mắt hắn liền không còn lạnh nhạt bởi vì lôi đài một bên khác một cái thân mặc váy dài màu vàng nhạt nữ t ử tuyệt sắc chậm rãi lên đài mặt mày ở giữa tự tin gần như sắp tràn ra tới võ đế thành võ huyên đại trưởng lão coi trọng nhất cháu gái Bây huyết giờ nội trên mặt nội võ thần m như võ ạ c h n ồ n g nặng n h ấ trăm người. c bốn mươi sáu tên ngốc này, cũng h h h n sư tỷ quan tâm chương sáu trăm h bốn mươi n g sáu tên ngốc sư tỷ quan tâm a triệu mục sửng sốt một chút ai nàng không phải đó là võ đế thành đại trưởng lao nhất mọi người nghe tiểu xu nói cùng võ giao không đối phó không phải nàng là nàng diêm băng khanh chỉ chỉ cơ tân y rỉa nàng càng xinh đẹp triệu mục ngươi khẳng định ưa thích đúng không như vậy thô bạo phán đoán để triệu mục một trận d ở khóc d ở cười bất quá ngốc qua sư tỷ trực giác thật đúng là không sai đương nhiên khẳng định ưa thích bốn chữ này vẫn còn có chút trình độ dù sao hắn cùng cơ tân y quan hệ trong đó hết sức phức tạp trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình hắn mặc dù trên cơ bản không có chút nào giấu diếm đối với ngốc qua sư tỷ nói thẳng nhưng kẻ sau cũng không nhận ra cơ tân y r ỉ mà lại ngươi vừa mới đang lo lắng nàng đúng không trước kia ngươi nhìn ta cùng võ dao ánh mắt chính là như thế ai nói riêng băng khanh ngốc người thông minh đâu cái này đều có thể quan sát được a ta nói a cái kia không sao còn nhớ rõ ta đã nói với người cơ tân y thì sao ân chính là nàng rất xinh đẹp giống như luận võ giao xinh đẹp hơn một chút triệu mục biểu lộ biến ảo chập trờn trong lúc nhất thời không biết ngốc qua sư tỷ lời này là có ý gì vẹn vẹn chỉ là đơn thuần khích l ệ sao bất quá lời này cũng là xác thực không sai cơ tân y thìa mỹ mạo cơ hồ cùng đứng đầu nhất đại phú bà cùng ngốc qua sư tỷ không khác nhau nhiều lắm vẹn vẹn chỉ có nhỏ không thể thấy một tia t r ê n lệnh là muốn luận võ giao bọn hắn hơn một chút người cảm thấy hai người bọn họ ai lợi hại hơn ai hội thắng triệu mục hỏi thăm ngốc qua sư tỷ diêm băng khanh tu vi tầm mắt đều muốn mạnh hơn hắn dù sao cũng là tứ cực cảnh cao thủ mà lại còn là c h ỉ yên vận tay nắm tay dậy nên cao đồ không đối không tính đồ đệ c h ỉ yên v ậ n chỉ là xem nàng như m ộ i m ộ i đối đại rất khó phán đoán diêm băng khanh lắc lắc đầu nói các nàng đều rất lợi hại ta nhìn không thấu bất quá không minh cảnh có một nghìn cái danh đâu cơ tân y lý cho dù thật thua cầm xuống một cái danh n mạch cũng không khó triệu mục k h ẽ gật đầu một cái trong chốc lát song phương liền bắt đầu xuất thủ võ thần huyết mạch tựa hồ thật là một cái đồ tốt triệu mục phát hiện cái này võ huyên nhìn cùng cái gia đình giàu có tiểu thư một dạng có thể chiến đấu kỹ xảo lại hóa mục nát thành thần kỳ vậy mà không có chút nào so cơ tân y lý cái này từ trong núi thây huyết hải bỏ ra tới người kém giống cơ tân y lý là loại kinh nghiệm này người quá ít giải thích duy nhất chính là nhờ vào võ thần huyết mạch đây là một cái mười phần thuần túy chiến đấu cơ cho đến giờ phút này triệu mục tại thật sự hiểu vì sao cô em vợ hội để cho hắn không cần khinh thị võ huyên cho dù hắn có thể phá ba lấy bây giờ tu vi đối đầu võ huyên chỉ sợ cũng không chiếm được bất luận tiện nghi gì thậm chí cuối cùng bị thua đều rất bình thường xem ra tại tham dự h ỏ a thần tế trước đó phải đem cái này trí tôn lôi dịch cho dùng còn có cơ tân y t ạ n g b i ệ n kia lục giai đỏ diệt lôi hổ tinh hoạch mượn nhờ không cần quả trước nhập lôi chi đại đạo triệu mục trong lòng âm thầm cô nhập đạo cùng không nhập đạo trên lệch không nên quá rõ ràng đúng lúc này bên hai bỗng nhiên chuyển đến góc qua sư tị thanh âm triệu mục phải kết thúc ân triệu mục định tình xem x é t không nhìn ra dị thường hai người vẫn như cũ đấu tương xứng vì cái gì nói như vậy cơ tân y gì hẳn là muốn chủ động nhận vua diêm băng khanh mười phần khẳng định nói quả nhiên tiếp theo một cái trước mắt cơ tân y phiêu nhiên rơi xuống lôi đài thậm chí đều không đợi trọng tài phán định liền l ệ n h nhạt rời đi người chung quanh đều kinh ngạc ở bọn hắn không biết rõ vì sao cơ tân y gì hẳn muốn chủ động nhận vua vì giữ lại thực lực có thể nếu như thế cái tia ngay từ đầu lại đánh cái gì đâu hoàn toàn không cần thiết đã cơ ra thử võ huyên ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường cho là cái này cơ tân y chính là biết mình không thắng được cho nên dùng loại này tương đối thể diện phương thức kết thúc chiến đấu về phần bộ kia lạnh nhạt tiêu căng bộ dáng khẳng định là giả vờ một cái người chiến bại có gì có thể cao ngạo ngươi muốn làm gì khi cơ tân ý l ì lạnh nhạt lúc rời đi triệu mục phát hiện nóc g qua sư tỷ vậy mà đưa tay chuẩn bị chào hỏi khác thường rất giúp ngươi gọi nàng a diêm băng khanh lý chô nên nói nàng mới không có hài tử ngươi hẳn là quan tâm một chút nàng hội còn có triệu mục nâng chán hắn phát hiện chính mình trước đó trò đồ nói nóc g qua sư tỷ giống như không những coi là thật vẫn còn so sánh hắn nói càng thêm liên c u ồ n đây là đem khai chi tán diệm xem như sứ mệnh a vì thế nàng thậm chí chính mình chủ động phủ định lúc trước câu kia chỉ có, ta cùng võ giao có được hay không mấy năm không thấy đến cùng xảy ra chuyện gì vậy mà để diêm băng khanh biến thành d ạ n g này nói thật triệu mục chân không nghĩ ra đương nhiên hắn cũng hội không để diêm băng khanh h ồ nháo dù sao hải tử căn bản không có rơi lại cơ tân y h ì nếu làm ra lựa chọn như vậy cái kia tự có đạo lý của nàng đây hết thảy đại khái cùng cơ già có quan hệ tại không có làm rõ hoặc cơ tân y không có chủ động đem điều bí ẩn nói rõ tình hồ dưới triệu mục cũng không tính đ ú n g tay một cái có thể từ câu nguyện cấp loại địa phương này đi ra người tuyệt không đơn giản nhân vật hắn tin tưởng cơ tân y có thể xử lý tốt hết thảy triệu mục chú ý cùng cơ tân y để hờ hứng hết mặc dù triệu mục minh ngôn hôn nguyên thái thanh cung cùng cơ gia tính toán cùng nàng hòa nhan nghiêm thắng không quan hệ có thể hai người đều rõ ràng cái này sao có thể hội không quan đâu vốn là mất tiên cơ các nàng lại thêm cây gai này vô luận cơ thanh nguyện hay là nhan huy nguyện trong lòng đều rõ ràng mãi mãi cũng đừng nghĩ cùng diêm băng khanh tranh đoạt triệu mục trong lòng trọng yếu nhất vị trí lúc lấy đầu cơ thanh n g u y ệ t cũng không tới gần mà là lựa chọn xa xa t ố i lui vừa đúng lúc này triệu mục trong thức h ả i vang lên giọng nói lạnh lùng tới đội ta ba triệu mục trong đầu nổi lên một đống dấu chấm hỏi hẳn là cơ tân y di chuyển âm không sai có thể cái kia lạnh nhạt đến trong lòng nữ nhân vậy mà chủ động mở miệng để hắn đuổi theo đến cùng là bởi vì cái gì có việc chẳng lẽ nói bảo thai trong bụng một chuyện có biến cố cơ tân y di chuyển âm để triệu mục trong nháy mắt bắt đầu đầu nào phong bạo theo sát cũng không chờ đợi lúc này nghe lời hướng phía trước người rời đi phương hướng đuổi theo diêm băng khanh không rõ ràng cho lắm cũng đuổi tới mà một màn này bị không ít người để ở trong mắt thậm chí còn có mấy cái đối với diêm băng khanh tặc tâm bất tử tứ cực cảnh nam tử không phải cái này tình huống như thế nào c ậ u vật kia đuổi theo một nữ nhân khác nữ tử kia tựa hồ là cơ da mấy người trong lồng ngực bỗng nhiên dâng lên một ngụm ngột ngạt không cách nào biểu đạt không phải bọn hắn tâm tâm niệm niệm muốn theo đuổi nữ tử đối với một cái thiên cương cảnh ôm ấp yêu thương thì cũng thôi đi có thể cái này thiên cương cảnh sâu kiến ngay trước nữ tử mặt đuổi theo đuổi theo cái này cái này, cái này. chứ những chuyện tốt này người một màn này cũng đồng d ạ n g rơi vào cơ thanh n g u y ệ t trong mắt cái này khiến nàng lại một lần thật sâu thở dài muốn ngăn cản nhưng cuối cùng hay là không dám xuất thủ cảm thấy hay là để cơ tân y rỉa đem triệu mục thương thấu để hắn triệt để tuyệt vọng sau nàng mới hảo hảo đi an ủi đi dù sao lấy nàng đối với triệu mục hiểu rõ phát sinh loại sự tình này là không thể nào dễ dàng b u ô n g tha chương 647, trăm bốn mươi bảy triệu mục hành vi đưa tới phản ứng triệu mục truy đổi cơ tân y rỉa diêm băng k h a truy đổi triệu mục hình ảnh không chỉ bị cơ thanh nguyện nhìn thấy còn bị rất nhiều người chú ý tới trong đó liền không thiếu nhận biết triệu mục người tỷ phu cái này lòng thăng quỷ thật đúng là nhìn thấy đẹp mắt liền thèm diêm t ỷ t ỷ cũng thật là vậy mà như thế bỏ mặc t ứ đang muốn lên lôi đài v õ su trùng hợp nhìn thấy màn này đẹp đẽ khuôn mặt quét ngang tiều hư một tiếng nghiễm nhiên là đối với triệu mục hành vi có chút tức giận đương nhiên nàng không có khả năng đi tìm triệu mục hỏi tội cũng không dám bởi vì đây chính là tỷ phu cho nên xui xẹo cũng chỉ có chờ một lúc trên lôi đài đối thủ gia hỏa này tất nhiên trở thành xuất khí bao hạ tràng có bao thê thảm hoàn toàn có thể tưởng tượng đến ba kỷ h u y ê n h u y ê n đôi mắt to xinh đẹp chừng đến giống như trung đồng đập đi miệng nói không phải tỷ phu ngươi là t h ậ t dũng vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần đi trêu chọc cơ tân y rỉa nữa như này không được nhất định phải nhắc nhở hắn một chút triệu mục đối với nàng rất tốt nàng cũng không muốn trơ mắt nhìn triệu mục độ hại dù sao đây chính là cơ tân y rỉa một cái bởi vì đồ diệt nhà mình cả nhà mà bị ném nhập câu n g u y ệ t cốc vô tình người lạnh nhạt vạn nhất đem nàng cho chọc giận tỷ phu cho dù có mười đầu mệnh đều không đủ chết bởi vì đơn thuần chiến lực còn có cơ gia cao tầng coi trọng trình độ trong đời này dù là cơ thanh n g u y ệ t đều không nhất định có thể so sánh được cơ tân y t h ư sao thanh hà nhất mạch thực lực đã rõ ràng yếu tại thiên thanh nhất mạch húng chi cơ đường lao tổ ở trên trời xanh nhất mạch địa vị cao thượng lại cơ tân y đi là hắn coi trọng nhất h ậ bối không có cái thứ hai bởi vì bọn hắn mạch này đã sắp tàn lụi cơ tân y đi cơ hồ bị coi là hy vọng duy nhất cơ thanh n g u y ệ t thì cũng thôi đi cái này triệu mục làm sao ngay cả cơ tân y đều chẳng lẽ nói lần trước xảy ra chuyện gì cơ hạo hiên nhìn thấy một màn này lông mày có chút nhữ lên hắn chợt nhớ tới sự việc lần trước tình còn có từ trước đến nay lạnh lùng cơ tân ý ỉ vậy mà xưa nay chưa thấy hợp lý lấy mặt của mọi người khinh bị cơ thanh nguyện một câu hèn nhát khẳng định là xảy ra chuyện gì hơn nữa còn là thiên đại sự t ì n h cơ hạo hiên n h ỉ non tự nói càng phát ra khẳng định chính mình suy đoán bởi vì sự t ì n h lần trước cho dù là hắn đều không có hoàn toàn quyền h i ể u rõ tình hình chỉ là được cho biết đây là cao tầng quyết định không được lại truy đến cùng là bởi vì sinh đẹp không vậy ta mới từ dưới lôi đài tới hạ ngưng chi nhìn thấy một màn này bước chân tại một bức cuối cùng trên bậc thang dừng lại môi đỏ khẽ nhúc ních trong đầu nổi lên vô hạn mơ màng lại càng phát ra cảm thấy n g ũ t ử húc trò đùa nói hội trở thành thật lần này vũng nước đ ủ hay là thiếu đụng thì tốt hơn vừa nghĩ tới nhiều ngày như vậy chi tiêu nữ hạ ngưng chi liền cảm giác trở nên đau đầu cuối cùng tự dễ cười một tiếng ta thật l à c khờ ta lại không ngớ thích hắn nghĩ những thứ này loạn thất bát tao làm gì à thật sự là tiện nghi cái này cơ tân y gì hừ trong đám người một đạo màu hồng nhạt thân ảnh hừ nhẹ một tiếng chính là xuất quỷ nhập thần h ạ n h ư khi không ai so với nàng càng h i ể u triệu mục c h ỉ ít trên một điểm này là như vậy nhà hắn hảo ca ca ý thức trách nhiệm quá nặng đi phàm là phát sinh quan hệ trừ phi là cực đoan tình huống không phải vậy căn bản không có khả năng từ bỏ nếu không có như vậy năm đó ở thần hoàng lĩnh bí cảnh nàng cũng hội không dùng loại thủ đoạn này cầm xuống triệu m ụ sau đó lại xử x u ấ t tất cả vừa liếng thập bắt ban võ nghệ để hắn triệt để say mê thân thể của mình Trừ bọn tiểu bối này bên ngoài hôn nguyên thái thanh cung hát thủy hà cơ nhà thậm chí là hỏa thần điện cùng tạ túy một cương bộ tộc đều bị hấp dẫn ánh mắt cơ văn tuệ lão tổ đây không phải là thanh nguyệt nha đầu đạo lữ sao làm sao không có quản thanh nguyện ngược lại đuổi theo cơ tân y t h một vị cơ gia trưởng lão mười phần không hiểu nhìn về phía cơ văn tuệ hư cơ văn tuệ hư nhẹ một tiếng n g ư ơ i đây nhưng phải hỏi một chút các ngươi cơ đường lão tổ cơ đường gặp cơ đường lão tổ một mặt tâm trầm vị này cơ ra trưởng lão lập tức ý miệng không dám hỏi nhiều hiển nhiên là ở trong đó phát sinh qua một chút chuyện tình không vui thậm chí có khả năng phát sinh bọn hắn không muốn nhìn thấy nhất kết quả vị trưởng lão này không dám mở miệng nhưng cơ đường nhất mạch hậu b ố i trưởng lão lại nhịn không được mở miệng đặt câu hỏi dù sao cơ tân y như thế nhưng là bị bọn hắn coi là hy vọng tồn tại n à n thánh s ư n núi trước phát sinh sự tình bọn hắn có biết m ư ờ hai hôn nguyên thái thanh cung người đây là phát lực chuẩn bị đem bọn hắn mạch này hy vọng lừa gạt đến trong tông môn a bộ Thiên Ma tông theo gót. Không cần. có thể tuyệt đối không nên a tộc tổ, tổ chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn cơ đường t r ầ m mặc hôn nguyên thái thanh cung tiểu t ử kia truy cầu nữ nhân bản sự cũng không nhỏ ngay cả thanh nguyệt cái kia cao ngạo nha đầu đều không có kháng trụ vạn nhất cơ tân y yề vậy y miệng cơ đường trừng mắt liếc hắn một cái hắn có thể làm sao đối mặt gia tộc quyết định cho dù là hắn cũng vô pháp chống lại húng chi tháng bảy linh lung huân s á c thực ý nghĩa phi phạm hắn mặc dù không đồng ý nhưng cũng có thể lý giải gia tộc quyết định hiếm khích đã sinh ra sau đó muốn làm chính là đền bù t h như nói đem tháng bảy linh lung huân tranh thủ lại đây tặng cho cơ tân y dù sao nàng người mang tiên linh l u n g là thích hợp nhất lựa chọn về phần hai cái này người tuổi trẻ sự t ì n h hắn không muốn đi nhúng tay dù sao phát sinh cấp độ kia sự t ì n h không có dây dưa mới khác thường bất quá hắn cho là cơ tân y di hội không bởi vì điểm ấy mà bị hôn nguyên thái thanh cung tiểu tử kia lừa gạt chạy bởi vì cơ tân y di cùng cơ thanh n g u y ệ t mặc dù đều cao lạnh nhưng lại có bản chất khác nhau người trước cũng không phải là đơn thuần cao lạnh mà là từ trong ra ngoài lạnh nhạt tình cảm loại vật này tại năng bị ném tiến câu nguyện cốc thời điểm chỉ sợ cũng đã hoàn toàn bị bỏ đi tiểu tử này thật đúng là đủ trụ người đều ở ngay trước mặt h ắ n đem hải tử đánh Hắn l ạ trần hiên t h tài vừa mở miệng liền đối diện bay tới một bàn tay căn bản không tránh khỏi loại k i là ưu lan không sai cái này xuất thân thiên ma tông hậu bối thực lực đã vượt xa quá hắn nếu không phải là bởi vì ngươi vấn đề này cũng không trở thành phát triển đến bây giờ tình trạng này Làm ai n ràng, rất nàng thật mục k ô n đến như lần này lần Nàng g thế. hết mức cố chấp như thế. Có thể hết lần này tới lần khác. thể h tới t Ai? Nàng thật sâu thở dài tiểu sư muội bằng không ngươi trang cao lạnh điểm ấ y ngươi nhìn triệu mục đối với cơ gia nữ nhân kia nhiều chủ động từ chấn đối với đoan mục tình lôi hướng triệu mục bọn hắn rời đi phương hướng chép miệng ngũ sư h i n h ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi trở thành công điếc đoan mục tình lôi trực mắt chợ trắng theo sát lại nói sự việc lần trước tình ta cũng còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu để cho ngươi đem mạc hà đầm lầy người cho ta t h a n h k h ô n g có thể kết quả đây trách ta đi tu la ma hải nữ ma đầu kia là ta có thể ngăn được sao liền xem như sư phụ lão nhân gia ông ta gặp đều được nhượng bộ lui binh từ c h ấ n đĩu môi cảm thấy mình rất bị khuất lúc đó hắn trực tiếp bị giam cầm ở có cái cái d á m biện pháp ta h ừ đoan m ộ t tỉnh lôi h ừ nhẹ một tiếng từ c h ấ n đốn lúc không dám nói tiếp nữa một bên trần hùng thấy thế thậm chí còn đang cởi trộm hai người này đều đang chết một cương bộ tộc không chỉ là cấp lực liền ngay cả cấp nô cái này độ tiếp cảnh lão tổ trong lòng cũng là đồng dạng suy nghĩ dù sao lần trước bọn hắn tổ tôn hai thế nhưng làm mất hết mặt chương sáu trăm bốn mươi tám diêm b a n g khanh triệu mục ngươi muốn đối với nàng tốt một chút chương sáu trăm bốn mươi tám diêm b a n g khanh triệu mục ngươi muốn đối với nàng tốt một chút triệu mục tự nhiên không biết bởi vì hắn cử động mà đưa tới phản ứng dây t r u y ề n đương nhiên hắn cũng không có t ị hiểm quan niệm dù sao đều phát sinh qua quan hệ đổi một chút thế nào hát thủy hà cơ nhà người có thể nói cái gì trước đó một mực không có động tĩnh hoàn toàn là tôn trọng cơ tân ý thôi về phần truy cầu cái gì các loại họa thần tế sau khi kết thúc có nhiều thời gian, dù sao bọn hắn bí mật đi sinh con mang thai sinh sản cộng thêm cho bú nói ít cũng phải gần thời gian hai năm chỉ là hắn rất kỳ quái một mực lạnh lùng cơ tân y tại sao lại chủ động nhắc tới hắn đuổi theo đến tột cùng là có chuyện trọng yếu nào đó cử hành danh n lạch thi đấu quảng trường khổng lồ bên ngoài là một mảnh rừng cây rậm rạp cự mục tre trời bên dưới cơ tân y thân ảnh như ẩn như hiện rõ ràng cho triệu mục đổi kịp cơ hội sở dĩ biểu lộ ra một bộ m u ố n cự tuyệt lại ra vẻ mời trào bộ dáng triệu mục suy đoán sát xuất lớn là lo lắng âm thầm có người cơ ra g á m thị không dám trực tiếp dừng lại chờ hắn quả nhiên vượt qua mấy cơ tân y trốn vào trong một cái sân động triệu mục quả quyết tại cửa hang an trí bên dưới che đậy trận pháp t r ậ n bàn đây là lớn trà s a n h cho nói là ngay cả sinh tử cảnh thậm chí luân hồi cảnh cường giả đều không thể t h a m dò bên trong phát sinh sự t ì n h về phần độ k ế t cảnh triệu mục không cảm thấy cơ đường loại nhân vật đó hội làm loại này âm thầm theo đôi u sự t ì n h diêm băng khanh cơ hội là đuổi theo triệu mục tiến vào sân động bất quá mới xâm nhập mười t r ư ợ n g trở lại liền bị một tầng bình chướng vô hình chặn lại rất hiển nhiên cơ tân y cũng bày xuống trận pháp triệu mục ta vào không được vậy ngươi chờ ta một chút đi a diêm băng k h a đứng tại chỗ chờ đợi đưa mắt nhìn triệu mục đi vào trong huyệt động ưu ám chỉ có nhàn nhạt h ì n h quang lấp lóe là một cái tiểu hài lớn chừng quả đấm giả minh châu bị để đặt tại trên vết động cơ tân y tuyệt thế ráng người cùng dung nhan như ẩn như hiện cái k i a hoàn mỹ v ò n g e o cũng không bị đến thời gian mang thai ảnh hưởng vẫn như cũ hút người nhãn cầu bất quá nghĩ đến c n g đối thai nhi bị nàng dùng phương pháp đặc thù cho tạm thời phong ấn c ũ n g không có mang thai kỳ thật cũng không có khác nhau ngươi tìm ta chuyện gì tại trong y ê n tĩnh triệu mục chậm rãi mở miệng trải qua mới đầu mở mịt sau hắn rất nhanh hiệu được tất nhiên là chuyện gì xảy ra cơ tân y cần xin giúp đỡ chính mình. Dù sao, như thế nào đi nữa? hai người đều đã phát sinh qua siêu khoảng cách quan hệ thú chi cơ tân y thì trong bụng còn có hai người h ả i tử cho dù gặp mặt số lần không nhiều không tính là quen thuộc nhưng đối với cơ tân y thì h ã mà nói hắn tuyệt đối là có thể tín nhiệm đối tượng ngươi biết cơ gia vì sao muốn chủ động tìm tới hôn nguyên quá gió cung thiết kế ngươi ta sao cơ tân y thì q u e n người cùng triệu mục bốn mắt nhìn nhau nhưng cũng không có trực tiếp nói thẳng mà là trước để bên dưới trước đó món kia nhìn như không chút nào muốn làm sự kiện chẳng lẽ nói bọn hắn không đối hẳn là cơ gia muốn lợi dụng ngươi tiên linh lung để đạt tới mục đích nào đó triệu mục mâu quang l o a lên nghĩ tới điều gì tháng bảy linh lung vân Tháng 7, linh lung Hân. triệu h Linh Hân á n Lung g Bảy t mục không rõ ràng cho lắm bởi vì hắn chưa từng nghe qua vật này bất quá từ linh lung hai chữ đại khái có thể đoán được hẳn là cùng tiên linh lung có quan hệ h ỏ a thần tế trong chiến trường cổ vẫn là một vị cường giả thời thượng cổ tên là linh lung tiên tử cái này tháng bảy linh lung h â n chính là nàng bản mệnh linh khí chỉ có tiên linh lung c ó thể đem thu lấy mặc dù không biết kỳ cụ thể phẩm giai nhưng ta suy đoán chí ít cũng là thiên phẩm linh khí thậm chí có thể là đạo khí cũng chính là thời kỳ thượng cổ xưng hô đế binh đạo khí đế binh triệu mục bị cơ tân y vì lời nói giật này mình loại đẳng cấp này linh khí đã là phương thế giới này đứng đầu nhất tồn tại cái gì người nói thần khí thần khí vậy căn bản liền không khả năng tùy tiện vận dụng bởi vì nó trên cơ bản đều là phá toái hư không tiên nhân lưu lại cho dù là thành tiên cảnh cao thủ m u ố n động dùng cũng phải thỏa mãn không ít t r ư ớ c ra điều kiện lại vận dụng thần khí cần thiết trả ra đại giới cũng không thể coi thường năm đó chính ma chi chiến vận dụng chính đạo đệ nhất thần khí chu ma kiếm huyền thiên đạo tông tông chủ trực tiếp bởi vì phản vệ mà chết trừ phi đến nguy nan thời khắc không phải vậy không có ai hội nghĩ đến vận dụng thần khí thì ra là thế triệu mục bừng tỉnh đại ngộ đồng thời cũng không khỏi đến cảm khái một câu đây chính là thế lực lớn vì tự thân lợi ích có thể không nhìn ý kiến của người trong cuộc cơ tân y gì hề cũng không có biểu lộ cái gì vẫn như cũng là bộ dáng lạnh lùng kia ngươi muốn cho ta làm cái gì cùng ngươi hợp n h ư u không để cho cái này tháng bảy linh lung vân rơi vào cơ ra trong tay triệu mục hỏi ngược một câu ân cơ tân y gì hề mười phần dứt khoát gật đầu ngươi cũng quá coi t r ọ n g ta triệu mục tự dễu cười một tiếng ta chính là cái thiên cương cảnh cơ gia phí hết đại k í n h như vậy nghĩ ra được đồ vật ta căn bản không thể nào cầm được ở đây là lời nói thật hát thủy hà cơ nhà là cái chân chính quái vật khổng lộ đừng nói hắn mới thiên cương cảnh coi như đã là độ kích cảnh cũng không thể nào hoàn thành việc này nhưng vừa đúng lúc này triệu mục đ ố n g nhiên phát giác được một cái non mềm tay nhỏ nhét vào lòng bàn tay của mình không thể nào là cơ tân y rỉa vậy cũng chỉ có thể là ngốc qua sư tỷ cơ tân y rỉa đem ngốc qua sư tỷ bỏ vào đến các loại bốn triệu mục giống như minh bạch cái gì ngươi là muốn mượn chỉ tiền bối t r i thủ việc quan hệ người bên cạnh mình triệu mục hơi có vẻ lo lắng nói trước không đề cập tới chỉ tiền bối có thể hay không giúp ngươi chuyện này coi như thật giúp ngươi lại lấy cái gì đến làm thù lao dù sao đây chính là một kiện đế binh ngay vậy cơ tân y trợt cầm đầu Cặp kia yêu dị lại yêu hờ h ngươi con n g dừng trên lại tại triệu mục không u mặt, chầm mặt một lát, mới mở m lát, i ệ n nói, ta khi nào nói khi ta qua cần á tháng i linh Ngươi này lung hơn về ta. Ngươi không ta. về c triệu mục đống nhiên có chút xem không hiểu cơ tân y rỉa thao tác t ô i công bận rộn một trận liền đơn thuần không muốn cái đồ chơi này rơi vào cơ ra trong tay tại trong sự nhận thức của hắn cơ tân y rỉa tựa hồ cũng không phải là người như vậy mà lại cùng là người mang tiên linh lung người cơ tân y rỉa x á t suất lớn là kế linh lung tiên từ sau thích hợp nhất tháng bảy linh lung vân người không cần cơ tân y r ỉ lắc đầu theo sát nói lại ta phát hiện ngươi tựa hồ đối với chị yên vẫn nhận biết rất ít việc này can dự không ngươi có thể đi tìm kiếm vị tiền bối kia ý kiến hy vọng ngươi có thể mau chóng cho ta trả lời chắc chắn nói xong cơ tân y hãy liền thu hồi dạ minh châu quay người chuẩn bị rời đi nhưng tại cùng diêm b a n g khanh gặp thoáng qua lúc bị đối phương gọi lại chờ một chút có việc ta có thể giúp chỉ tỷ tỷ đáp ứng vậy liền quyết định như vậy chờ chút gặp cơ tân y liền nhấc chân lên diêm b a n g khanh lần nữa đưa nàng gọi lại còn có việc tháng bảy linh luân tương lai ngươi nếu làm lớn có thể tới tu la ma hải lấy nó thuộc về ngươi trầm ặ c vô tận trầm ặ c không biết qua bao lâu cơ tân y l i mới một lần nữa nhấc chân lên rời đi nàng cũng không có đáp lại đồng dạng lần này diêm băng khanh cũng không có lại đem nàng gọi lại đợi đến người triệt để rời đi diêm băng khanh bỗng nhiên lôi kéo triệu mục tay triệu mục thế nào ngươi về sau muốn đối với nàng tốt một chút có thể chứ chương sáu trăm bốn mươi chín tên ngốc sư tỷ nổi chương sáu trăm bốn mươi chín tên ngốc sư tỷ nổi nha triệu mục ngươi tại sao đánh ta à diêm băng khanh bưng bít lấy chán vô cùng đáng thương nhìn xem triệu mục ngươi cứ nói đi chuyện lớn như vậy ngươi ngay cả chỉ tiền bối ý kiến cũng không hỏi liền giúp nàng đáp ứng ngươi biết đây là bao lớn nhân quả sao triệu mục đơn giản phục đây là đảo khí không phải không đáng tiền đ ê phẩm linh khí a coi như c h ỉ yên vận so với hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn có thể hát thủy hà cơ nhà cũng không phải ăn chay vô duyên vô cơ chọc như thế định nhân hắn thật lo lắng c h ỉ yên vận trực tiếp bị tức chết triệu mục không có chuyện gì c h ỉ tỷ tỷ rất lợi hại căn bản không sợ cơ ra ngươi bây giờ nên ngẫm lại làm sao đem c h ỉ tỷ tỷ dỗ dành t ố o ta dù sao cái này tháng bảy linh luôn hơn là đế binh ngươi m u ố n từ c h ỉ tỷ tỷ trong tay muốn tới đưa cho vừa rồi cô em gái kia cũng không dễ dàng diêm băng k h a Tà ta tại ngươi đây là cho ta đảo cái hố to a hay là tiền trạm hậu tấu nhìn ta không dạy dỗ ngươi、à. diêm băng khanh căn bản không sợ thậm chí còn giang hai tay ra một bộ thản nhiên bộ dáng ngươi tới đi nhất định phải vui v ẻ y à triệu mục triệu mục cả một cái im lặng ở nhưng cái này tên ốc s ắ c thực đến g i á o hấn một chút vậy mà cho hắn làm cái đau đầu như vậy vấn đề hắn lúc này trói buộc chặt diêm băng khanh sau đó không biết qua bao lâu diêm băng khanh cầu xin tha thứ triệu mục lúc này mới b u ô n g tha nàng đương nhiên so sánh với nhau càng quan trọng hơn là nó qua sư tỷ nói rõ một kiện vô cùng trọng yếu sự t ì n h ta có thể phát giác được bụng của nàng bên trong có một đạo cùng ngươi tương tự khí tức cái kêu bà bảo không có bị đánh dụng triệu mục đúng không n g ư mà lại kỳ thật ta chỉ là phát giác được dị thường căn bản không nhìn thầu a là n g ư ơ i quá ngu ngốc bị ta lừa dối đi ra triệu mục trong nháy mắt sửng sốt theo sát sợ khóc sợ cười nói diêm băng khanh mấy năm không thấy ngươi học sầu a mới không có ta là tốt n g ư ơ i so ta h n g nhiều võ giao cũng nói ngươi là người xấu luôn để cho chúng ta làm ô, ô ô triệu mục ngăn chặn ngốc qua sư tỉ miệng người sau lúc này nên đón một vòng mới trừng phạt cùng lúc đó hắn cũng minh bạch ngốc qua sư tỉ đối với cơ tân y thì thái ì t h độ tại sao lại tốt như vậy thậm chí còn vô tư đem đạo khí đưa tặng ngươi lai、like, đây hết thể đều là cọ sát bảo thai trong bụng ánh sáng trên ánh trăng đầu cảnh trong sơn động động t i n h mới ngừng triệu mục có ngốc qua sư tỉ từ bên trong đi ra diêm b a n g khanh mặc dù mềm yếu vô lực nhưng khỏe môi nít lên dáng tơi cười hai cái chân nhỏ cũng tại triệu mục trong khuỵ tay rung động rung động rõ ràng thật cao h không tới được không bên ngoài không tốt triệu mục không còn gì để nói lập tức giải thích nói ta là muốn nhắc nhở ngươi có quan hệ với ngươi lừa ta sự kiện kia ai cũng không thể nói hiểu chưa triệu mục ta không búng ốc diêm băng khanh mười phần quật cường cãi lại một câu theo sát lại nói ta còn biết làm sao định nọt chỉ t ỷ t ỷ nàng ưa thích màu t ử nhà táo lót kiểu dáng cùng ta không sai bị lắm nhưng nhất định phải dùng từ ngọc kim vẹ tiêu biên chế mà thành còn có chỉ t ỷ t ỷ bàn chân non mịn mềm mại cho nên vớ vớ cũng nhất định phải là thượng thứ nhất ta biết nàng thích nhất nhà nào vớ vớ còn có chỉ tỉ tỉ tắm thời điểm ưa thích ngừng tất cả đều việc quan hệ c h ỉ yên vận tư mật triệu mục nghe rún rẩy sợ lỗ thai trực tiếp bị c h ỉ yên vận cho cắt đây là hắn có thể nghe nội dung sao cũng chính là ngốc qua sư tỷ phàm là đổi một người đối với hắn nói loại lời này hắn đều được hoài nghi đối phương có phải hay không tại giật dây hắn đi công lược c h ỉ yên vận tiếp theo mượn đao giết người thế nào chi tiên bối đối với ngươi tốt như vậy ngươi không thể đem loại này chuyện riêng tư nói cho ngoại nhân nghe có thể ngươi cũng không phải ngoại nhân a ta chỉ cùng một mình ngươi nói ta tên nước a ngươi thật là triệu mục một trận dợ khóc dợi bị diêm băng k h a n g ố c chỉnh phục sát đất nghe diêm băng khanh lời nói đưa chị yên vận màu tử nhà táo lót lang la vỡ t triệu mục không khỏi một trận lương phát lạnh cảm giác mình trong đúng quần đồ chơi làm không tốt đến bị thu hạ tới đốt c h ò bốn tàn nguyện dương trúc tiểu viện mỹ nhân còn có mệt mỏi muốn ngủ lười biếng con thú nhỏ trắng như tuyết phát họa ra một bức bức tranh tuyệt mỹ m ặ t mặc dù ngốc qua sư tỷ đều là ra chút thiệu chủ ý nhưng có một chút hắn rất tán đồng dỗ dành lại hoặc là nói lịnh n ọ t chị yên vận để nàng đáp ứng giút chuyện này là trừ chị yên vận bên ngoài phía sau hắn còn có không ít người tề lao đầu trần lâm chờ chút có thể nhìn chung quanh một vòng hay là chỉ yên vẫn thích hợp nhất sư nương trần lâm ú lan lão tổ phía sau có huấn nguyên quá rõ cung gông cùng xiềng xích húng chi còn có nhan khuynh nguyện tồn tại để hai vị này giúp hắn đi giúp một nữ nhân khác không lạ khi người cơ văn tuệ bên kia cũng kém không nhiều mà lại nàng hay là người cơ gia tiện nghi mẹ vợ ngược lại là có thể g i ú p một tay động lòng người căn bản không tại a tìm tới tìm lui cũng chỉ có chỉ yên vẫn thích hợp nhất bởi vì trên người nàng không có bất kỳ cái gì gông cùng xiềng xích lại n g c qua sư tỷ còn chủ động hỗ trợ về phần tề đạo vinh lão già đáng t r ư ớ kia triệu mục trực tiếp khi h ắ n không tồn tại đẩy ra cửa trúc tiến vào tiểu viện. ngước mắt nhìn lại một đạo thân ảnh tuyệt mỹ xâm nhập triệu mục t ầ m mắt lười biếng thần thánh cao quý nhìn thấy trì yên vận trong n y mắt triệu mục trong đầu hiện lên vô số chữ mâu tử nhạt ánh trăng váy giống nhau bắt đầu thấy dưới ánh trăng áo lót hình dáng như ẩn như hiện đem triệu mục ánh mắt một mực hấp dẫn rõ ràng cái gì đều nhìn không thấy nhưng hắn chính là theo bản năng nhìn chăm chăm nhìn chăm c h một m hồi sau ánh mắt bắt đầu r ờ i xuống cuối cùng dừng lại tại cái kia bị váy c h e chắn tinh xảo trên bàn chân n h ờ ánh trăng có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng tựa hô không xỏ dày chính như ngốc qua sư tỷ lời nói đây là một đôi mười ph các loại triệu mục đột nhiên t ỉ n h d ậ y vô ý thức từ chửi một câu dựa vào bị ngốc qua lời của sư tỷ cho ảnh hưởng tới chăm chú nhìn lâu như vậy c h ỉ yên vận khẳng định phát hiện quả nhiên vừa mới ngẩng đầu một cái liền trực tiếp đối đầu đối phương cặp kia con mắt màu tử nhạt con ngươi sâu thẳm hoàn toàn nhìn không thấu lộc cộc triệu mục lúng túng nuốt một cái ít hầu đều do ngốc qua sư tỷ nói lò nói khiến cho hắn đều không bình thường tiếp theo một cái trước mắt chỉ gặp cái kia nguyên bản lười biếng nằm tại chị yên vận trong ngực con thú nhỏ trắng như tuyết đột nhiên biến mất khi lại một lần nữa lúc xuất hiện đã tại triệu mục đỉnh đầu Con trong h nhỏ ú t như hai tuyết cái lúc t miếp nhất g thời triệu mục xấu hổ đến có chút không biết làm sao bất luận diêm băng khanh cùng chị yên vẫn quan hệ tốt bao nhiêu chị yên vẫn lúc bắt đầu thấy thái độ đối với hắn tốt bao nhiêu lần này quả thật là mạo phạm đối phương đây là một cái chí ít độ kiếp cảnh tu vi cao nhân tiền bối triệu mục cảm thấy chính mình sát xuất lớn chịu lấy điểm tội có thể làm hắn không nghĩ tới chính là c h ỉ yên vận cũng không có biểu hiện ra cái gì dị dạng thậm chí còn đứng dậy đem hắn trên đỉnh đầu con thú nhỏ trắng như tuyết một lần nữa ôm trở về ngực mình ngự khí bình thản đưa tay ra hiệu hai người toa hạ nói thật triệu mục có chút n g chẳng lẽ lại chị yên vận căn bản liền không thèm để ý ánh mắt của hắn cùng bạo phạm hay là nói chị yên vận căn bản không có phát giác được hắn thăm dò đang lúc triệu mục đầu não phắt giác thời điểm bên hai lần nữa truyền đến chị yên vận thanh âm nghe không ra hỉ nộ gan lớn đúng là ưu điểm nhưng quá đại tiện là khuyết điểm dùng như thế ô hề ánh mắt g dò xét một vị thực lực tu vi viễn siêu người của ngươi là hội cho ngươi mang đến vô tận thái ách sau này không được lại dùng như thế ánh mắt g dò xét nhớ kỹ sao chi t i ê n bối thực sự thật có lỗi là v á n bối m ạ o phạm triệu mục không nghĩ tới chị yên v ậ n không những đối với chính mình như vậy bao hàm thậm chí còn hảo tâm nhắc nhở một câu đ ạ i ngộ này có chút tốt lạ thường à xem ra ngóc qua sư tỷ cùng nàng quan hệ xa so với hắn tưởng tượng muốn tốt c h i yên v ậ n biểu hiện như vậy đại khái là yêu ai yêu cả đường đi đi các loại chẳng lẽ nói triệu mục chợt nhớ tới ngóc qua lời của sư tỷ hội không phải chính là giật dây đi công lược vị tiền bối này ách hắn cảm thấy mình lá gan còn không có lớn đến để cao nhân tiền bối thả nghị sinh tình trạng nói đi có chuyện gì tìm ta hỗ trợ c h ỉ yên v ậ n khẽ vớt con thú nhỏ trắng như tuyết r a lông đêm khuya gió nhẹ lướt qua mạng che mặt thổi lên một vòng tình tế tỉ m ị hồng nhuận phân thớt mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua nhưng lại cho triệu mục một loại c h ỉ yên vận tư sắc hoàn toàn không thua ngốc qua sư tỷ trực giác đ á n g chết triệu mục giật này mình càng phát ra cảm thấy mình không được bình thường rõ ràng không nên nghĩ đông nghĩ tây nhưng lại khống chế không nổi đều là ngốc qua sư tỷ nổi không có việc gì cùng hắn miêu tả nhiều như vậy chị yên cấp tốc thu nạp tâm thần thẳng thắn nói chỉ tiền bối ta muốn xin ngươi tạm thời hỗ trợ đảm bảo tháng bảy linh lung h â n tháng bảy linh lung h â n thời đại thượng cổ linh lung tiên tử bản mệnh linh khí cái này đế binh đã biến mất vô số năm trong tay ngươi c h ỉ yên vận kiến thức rộng rãi rất hiển nhiên biết cái này tháng bảy linh lung h â n lai lịch đồng thời cặp kia con mắt màu tử nhạt bên trong lộ ra một chút vẻ ước ao rất hiển nhiên cho dù là c h ỉ yên vận cường giả như vậy cũng hoàn toàn không cách nào kháng cự đế binh dụ h o ặ xem ra nó qua sư tỷ trước đó nói không sai nhất định phải đem chị yên vận dỗ dành cao hứng mới có thể hỗ trợ lại cuối cùng không đem cái này đế binh tạm giam có thể làm sao đ ị n h n ọ c đâu thân phận địa vị của song phương t r ê n l ệ n h quá lớn triệu mục hoàn toàn không biết bắt đầu từ đâu cái gì nghe riêng băng khanh đừng làm rộn ta còn không có cho triệu ra khai chi tán d i p đâu cũng không muốn khi tiểu thái giáng không cái này tháng bảy linh lung vân cũng không trong tay ta mà là tại cử hành hỏa thần tế phong ấn đại trận phía dưới trong chiến trường cổ triệu mục đem sự tình ngọn nguồn tinh tế nói tới nguyên bản hắn coi là còn cần cố gắng một phen hoặc là nhận lời bỏ ra thứ gì đại giới có thể tuyệt đối không nghĩ tới chỉ yên vẫn vậy mà dứt khoát đáp ứng xuống có thể chỉ yên vẫn khẽ gật đầu ngay sau đó lại chuyển hướng nói bớt quá ngươi nếu là cho ta mượn tri thủ sợ rằng hội bỏ ra cái giá khổng lồ dù sao những năm gần đây ta góp nhặt cửu nhân có thể nhiều lắm đương nhiên ngươi nếu là cùng ta sửa lại la ma hải ngược lại là vấn đề không lớn quả nhiên không có đơn giản như vậy nhưng triệu mục nhưng như cũ kiên trì hết thể hậu quả ta tự hội gánh chịu về phần cái này tu la ma hải ta còn có chuyện khác sao chị yên v ậ n đánh gây triệu mục lời nói ách triệu mục lắc đầu không có cái t i a t ố t ngươi đi theo ta chị yên v ậ n nói đứng dậy đem con thú nhỏ trắng như tuyết an trí trên bàn sau q a y người đi vào trong nhà ba triệu m ụ cửa phòng tự động đóng bên trên trong phòng ánh đèn thức tha chị yên vận cũng không làm ra cái gì dị thường hành vi chỉ là nói chuyện phiếm giống như cùng hắn trò chuyện lên ngốc qua sư tỷ tình huống tiên tiên tu la ma tâm không thích hợp mang thai một khi mang thai sinh con đối với thành tựu tương lai có không thể biết trước ảnh hưởng cho nên cho nên c h ỉ tiền bối là muốn nhắc nhở ta đừng cho sư tỷ mang thai triệu mục giật mình nguyên lai hay là có điều kiện ân chị yên vẫn khẽ gật đầu đương nhiên tiên thiên tu la ma tâm hoàn toàn sau khi tỉnh dậy mang thai tỷ lệ cực nhỏ lại tại đột phá tứ cực cạnh sau càng là cơ h ộ i không thể nào ta cũng vẹn vẹn chỉ là nhắc nhở ngươi một chút mà thôi ngươi không nghe cũng không có vấn đề gì cái này triệu mục đ ố n g nhiên minh bạch cái gì nó qua sư tỷ như vậy thẹn thùng người tại sao lại ăn t y trong xương mới biết liếm nó cũng ngon một mực quần lấy hắn còn nói muốn bà bảo, bảo lại vì sao lần này gặp nhau nàng thay đổi trạng thái bình thường thậm chí ngay cả h ạ n h ư ợ c hy đều không kháng cự nguyên lai là bởi vì cái này à thật đúng là cái nữ nhân ngu xuẩn à lại còn dám giả mồm nói mình không ngu ngốc đơn giản đần chết tính toán cho nên chỉ tiền bối ngươi gọi ta tiến đến chân chính muốn nói chính là để cho ta không cần bởi vì sư tỷ không có khả năng mang thai mà ghét bỏ nàng ân c h ỉ tiền bối ngươi hẳn là cho tới bây giờ đều không có khục ưa thích qua nam tử hoặc là chưa bao giờ có nam tử thực t ỉ n h đợi qua ngươi đi ân ngươi những này sầu lo hoàn toàn không cần thiết ta thích sư tỷ tự nhiên cũng bao quát thiếu sót của nàng cùng khuyết điểm ta thích chính là nàng người này thai ngén d ò n roi chỉ là kèm theo Có, có nói nói, c ù nói, nói, nói xong cửa phòng một lần nữa bị mở ra một đầu thú nhỏ trắng như tuyết xuống tới cũng không nhảy đến chỉ yên vận trong ngực mà là tại triệu mục trên thân bỏ qua bỏ lại còn thỉnh thoảng người hai lần tình huống này để triệu mục dở khóc dở cười ta một cái đồ rắt rưởi làm sao có thể dám mạo phạm chị yên vận trên thân thì như thế nào hội có mùi của nàng đâu tiểu xúc sinh này cũng quá hộ chủ đi công triệu mục thật muốn gỡ ra con thú nhỏ trắng như tuyết chân nhìn xem là được là cái bất quá tiểu xúc sinh này cũng không cho hắn cơ hội s i ê u một chút liền nhảy tới chị yên vận trong ngực lười biếng nghỉ ngơi đứng lên ván bối cáo lui ân rời đi sân nhỏ sau cùng ngóc qua sư tỷ trên đường trở về triệu mục thực sự nhịn không được lòng hiếu kỳ diêm băng khanh a con thú nhỏ trắng như tuyết kia là k ô n g sao tiểu bạch trắng là cái chương sáu trăm năm mươi mốt cơ huyền lại bắt đầu bán tỷ hay là mới chương sáu trăm năm mươi một cơ huyền lại bắt đầu bán tỷ tỷ hay là mới cái gọi là danh lạch thi đấu đối với triệu mục mà nói kỳ thật căn bản không có ý nghĩa gì lo lắng duy nhất diêm hồng linh có diêm băng khanh hòa nhan nghiêm tháng trợ rút sau cũng có thể thuận lợi cầm xuống kết quả ra lò sau trừ kỷ huênh y u y ê n nha đầu này bên ngoài những người còn lại đều là cầm tới một cái danh lạch tiểu nha đầu sở dĩ lấy không được hoàn toàn là bởi vì không có dự thi dù sao tu vi của nàng vừa mới không minh cảnh trung kỳ không cần thiết tham dự húng chi nàng người mang lục giáp cũng không thích hợp lao tổ kỷ gia cũng hội không cho phép nàng ngủ dính bảo dù sao cơ duyên cùng nguy hiểm thường thường là cùng tồn tại càng đừng đề cập hỏa thần tế giới phong ấn chính là chiến trường thời viễn cổ nó tính nguy hiểm cho dù là lao tổ k ỳ gia loại này độ k i ế p cảnh đại năng cũng hoàn toàn không cách nào dự đoán từ hỏa thần tế r a hiện đến nay không biết bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thiên chi tiêu t ử tán g thân tại bên trong chiến trường viễn cổ này so sánh với nhau phong ấn bên ngoài viễn cổ dãy núi lửa càng thích hợp tiểu n h a đầu bởi vì nơi này cũng không có bao nhiêu hạn chế hoàn toàn có thể phái thực lực mạnh mẽ bảo tiêu đoàn bảo hộ ở tại bên cạnh thời gian n h o á n một cái hỏa thần tế thời gian đến viễn cổ d ã núi lửa trước tế thiên trên quảng trường người người nh Nó chẳng diện,、so、hôn nguyên cung cửa so quá mở theo u muốn rung đồ đại động người lúc, lần, làm lòng còn cho trọng ngàn người. trăm thể t gấp h đoan mục diệp vị này hỏa thần điện đương đại hỏa thần tuyên bố kết thúc hỏa thần tế liền chính thức bắt đầu vô số tu sĩ phóng tới viễn cổ dây núi lửa về phần triệu mục các loại danh n lạch thi đấu bên trong thắng được nhất vạn nhất thiên nhất b á c h người thì là bị hỏa thần điện người tới viễn cổ dây núi lửa chính giữa đứng tại đám mây hướng phía dưới nhìn ra xa cho dù là không có thôi động đồng thuận triệu mục đều có thể phát hiện một cái to lớn phong ấn cũng hoặc là nói là đại trận hoang vu phong cách cổ xưa lại khí tức cường đại để hắn cảm thấy mình ngay cả một con run dế cũng không bằng chẳng lẽ đây là thành tiên c ả n h phía trên lưu lại là khẳng định là như thế này đang lúc triệu mục rung động tại cái này thượng cổ phong ấn thời điểm trong đầu vang lên một đạo thanh âm quen thuộc trộm nguyện q u ố c sao đây là cơ tân ý v ỉ truyền ôn cáo chi chi địa chính là tháng bảy linh lung xuống chỗ mà cái này trộm nguyện q u ố c liền ở giữa khu vực cũng chính là không minh cảnh tu vi người nên đi địa phương nơi phong ấn mặc dù không hề giống huyền đế cung như thế căn cứ tu vi cảnh giới chia làm từng cái khu vực lại từng cái khu vực ở giữa đều có không thể vượt qua bình chướng nhưng bởi vì cơ duyên dày đặc trình độ kỳ thật có thể đem nó vô hình chia làm ba cái khu vực đem nơi phong ấn nhìn thành tam hoàn đồng tâm viên khu vực trung tâm nhất cơ duyên tối đa cũng tốt nhất không chỉ có bởi vì nơi đây chính là viễn cổ dây núi lửa khu vực hạch tâm càng bởi vì năm đó nơi này là cao thủ giao chiến dây đặc nhất địa phương ở giữa một cấp bậc chi phía ngoài cùng thuộc về thiên cương cảnh thì kém cỏi nhất tất cả mọi người là tìm đến tìm cơ duyên chỉ có thể tu vi thấp hướng cao tu vi khu vực sông hầu như không tồn tại cao tu vi hướng tu vi thấp mà đến khả năng cho dù là có tư h o á n cũng hội không lãng phí loại này thời gian quý giá đến báo thủ trừ phi đầu g ó có bệnh dù sao dưới phong ấn khu vực quá lớn gần như không thua kém một cái cỡ nhỏ bí cảnh mà đi vào nơi đây bất quá nhất vạn nhất thiên nhất bách người nếu như dựa theo mật độ nhân khẩu tới phân chia lời nói cơ hồ có thể nói là cái khu không người tận lực tìm người nào đó quá lãng phí thời gian đi thôi khi nhan quyết nguyệt diêm băng khanh trừ nữ lần lượt tiến vào nơi phong ấn triệu mục quay đầu mắt nhìn diêm hồng linh còn có em vợ cơ huyền tỷ phu ta có cái bà còn xa đường tỷ gọi vừa đúng lúc này cơ huyền đối với triệu mục một trận nháy mắt ra hiệu ngừng nghe chút cái này mở đầu triệu mục liền biết em vợ này vừa chuẩn chuẩn bị bán tỷ, tỷ. về phân mục đích, không cần nói cũng biết. hắn mắt trợn trắng nói nói đi có gì cần ta hỗ trợ hhh cơ huyền có chút ngượng ngùng gãi gãi cái ốc chê cười nói tỷ phu thật sự là mắt sáng như lúc một chút liền xem thấu tâm tư của ta bất quá ta thật là không có lửa ngươi ta cái kia đường tỷ rất đẹp không thể so với tỷ tỷ của ta kém nàng nói chính sự triệu mục không còn gì để nói tốt tốt tốt trải qua ban sơ ngại ngùng cơ huyền cũng không k h á c h khí là như vậy lao tổ giúp ta dò tham tin tức tại nơi phong ấn xích vũ lĩnh khả năng tồn tại thiên vũ thạch là ta dùng để tế luyện bản mệnh linh khí chủ tài một trong nói tiếp a dừng lại làm gì tỷ phu ngươi cũng biết thiên vũ thạch không phải bình thường đồ vật cho dù đơn độc một dạng đều có thể dùng để tế luyện không sai bản m ệ n h linh khí húng chi lần này có thể là t ử vận thiên vũ thạch lại chiếm được tin tức này vô cùng có khả năng không chỉ nhà họ cơ chúng ta còn có t ử vận thiên vũ thạch sách nghe được năm chữ này triệu mục lập tức đôi lông mày n h u lại không nghĩ tới nơi này lại có thứ đồ tốt này đi khả năng giúp đỡ được ta khẳng định giúp ngươi cầm xuống bình thường thiên vũ thạch triệu mục tự nhiên không lớn vừa ý dù sao hắn tiếp xúc bản bệnh linh khí tế luyện vật liệu đều là đứng đầu nhất một nhóm thiên vũ thạch so với hắn quỷ liêu tâm có thể kém không ít như cơ huyền thật chuẩn bị dùng thiên vũ thạch đến tế luyện bản m ệ n h linh khí hắn đều được cẩn thận hỏi thăm một phen thậm chí khuyên lui một chút dù sao chất liệu không tốt hội ảnh hưởng bản m ệ n h linh khí phẩm chất tuy nói bản m ệ n h linh khí loại vật này cũng không tồn tại hạn mức cao nhất gông cùng xiềng xích nhưng khác biệt đẳng cấp vật liệu luyện chế mà thành bản m ệ n h linh khí phẩm gia tăng lên độ khó hoàn toàn khác biệt cao cấp nhất phẩm chất vật liệu tế luyện mà thành bản bệnh linh khí có thể nhẹ nhõm theo tu vi tăng trưởng mà từ từ tăng lên căn bản không cần nhiều phí tâm tư nhưng phẩm chất độ tranh lệch bản bệnh linh khí tốc độ tăng lên khả năng theo không kịp tu vi tăng lên tiến ngược lại hội trở thành vương hữu dù sao cơ huyền thiên phú tuyệt đối được cho đình tiêm không phải những cái k i a đình phong vô vào người thiên vũ thạch vẫn xứng không lên hắn nhưng tử vận thiên vũ thạch liền không giống với lúc trước đây là hoàn toàn không thể so với hắn quỷ kia liêu tâm kém bao nhiêu thượng giai vật liệu nơi phong ấn khu vực bên ngoài hội xuất hiện loại bảo bối này còn thật sự là làm người kinh ngạc bất quá cái này cũng từ mặt bên phản ứng ra nơi phong ấn thật khắp nơi trên đất là cơ duyên a cho ăn triệu mục ngươi thật không động tâm sao không thể so với cơ thanh nguyệt kém vậy hẳn là rất sinh đẹp a diêm hồng linh đối với triệu mục n i ễ u mày triệu mục không còn gì để nói liếc nàng một cái ngươi cũng đừng mù ồn ào lên hiện tại đã đủ nhiều lại đến một cái hơn nữa còn là người cơ gia làm không tốt hội gà bay c h ó chạy cơ tân y thì kể cơ thanh n g u y ệ t chỉ là cơ gia liền có hai cái lại đến hắn thật có ăn chút gì không cần dù sao những nữ nhân này một cái so một cái có chủ kiến cũng không phải những cái k i u cam tâm khi phụ thuộc nữ t ử khanh khách diêm hồng linh t h o ả i m á i cười to nói còn có ngươi triệu mục không chịu nổi thời điểm à ha ha ha tỷ phu không có chuyện gì ta xa như vậy phòng đường tỷ cùng tỷ tỷ quan hệ rất tốt ách nói như thế nào đây Thiên phú chương ủ a nàng t ự lực c chí thậm đều k sáu trăm năm mươi hai diêm hồng linh trước tiên đem cầm của người thu lại chương sáu trăm năm mươi hai diêm hồng linh trước tiên đem cầm của người thu lại tiến vào nơi p h o n g ấ n triệu mục năng rõ ràng cảm giác được h ỏ a thuộc tính trở nên càng sinh động càng dày đặc cho dù không chủ động tu luyện chỉ là hô hấp thể nội hòa thuộc tính đều tại một chút xíu bị động tăng trưởng nơi này thật đúng là khó lường a triệu mục hay là hồi một thể nghiệm đến chỉ dựa vào hô hấp liền có thể tu luyện roi mắt trông về phía xa liền khối dây núi lửa phát h ỏ a ra một bức t ĩ n h m ị c h nhưng lại sinh cơ bừng bừng hình ảnh ở bên ngoài khó gặp đèn đuốc rực rỡ nơi đây khắp nơi đều là vụ mặt l ẻ tẻ cơ hồ có thể tạo thành một mảnh thưa thất rừng rậm phong cách cổ xưa hoang vu khí thức để triệu mục có loại trở lại thần hoàng lĩnh bí cảnh cấm địa cảm giác nơi mắt nhìn đến đều là một mảnh hòa hồng bởi vì phong ấ n nguyên nhân nơi đây hầu như không tồn tại ngoại giới yêu thú tà túy tổ tiên nhiều lần tổng kết phía dưới chỉ có hỏa thú đủ loại màu sắc hình dạng hòa th thậm chí muốn càng kinh khủng tỷ như nói có loại đặc thù h ỏ a thú h ỏ a độc mặc dù cũng không chí mạng nhưng lại như là giỏi trong x ư ơ n g trong thời gian ngắn căn bản là không có cách loại bỏ mà loại h ỏ a độc này khí tức hội hấp dẫn vô số h ỏ a thú đ ộ t kích tục chuyên nghe phàm là gặp được loại lửa này thú người chín thành chín cuối cùng đều là kiệt lực mà chết dù sao có thể đi vào nơi phong ấn tu sĩ đều là thiên tài bên trong người nổi bật cá nhân thực lực tuyệt đối không kém có thể cá nhân thực lực mạnh hơn cũng không cách nào chống lại không dứt đối thủ a thú chi những này hòa thú hay là hô nhau mà lên hoàn toàn không để ý sống chết của mình nói điểm chụp bạch so đội cảm tử còn đáng s hoàn toàn chính là một đám tự bạo xe tải bất quá có tử tinh ngạc bị chế tác bị giáp triệu mục bọn người cũng là không cần lo lắng loại này thần bí hỏa thú chi độc đi thôi trước cùng ngươi đi xích vũ lĩnh triệu mục phất phất tay làm quyết định so với mặt khác em vợ sự tình càng thêm gấp đáp dù sao tử vận thiên vũ thạch tít tức vô cùng có khả năng không chỉ hắn một người biết được bị người sớm tiệt hồ i hội không tốt tỷ phu đa t ạ cơ huyền từ đ ấ y lòng ôn quyền gửi tới lời cảm ơn thiếu cho ta làm những n à y hư đầu ba não lấy tới tử vận thiên vũ sau đá mau đem thực lực cho ta tăng lên đi lên lại nhiều lần bị tiểu su nha đầu k i ế ngược người cái đại nam nhân cũng không chê mất mặt triệu mục một mặt khinh bị đạo đương nhiên tiên tiên đạo thai sự tình hắn tự nhiên giúp cô em vợ giàu diếm dù sao tiểu s u còn rất nhỏ yếu đây coi như là bảo hộ nàng đi đồng thời cũng là kích một chút cơ huyền tiểu tử này hắn thấy tiểu tử này tiềm lực còn rất lớn có thể thực sự quá lời nhác phàm là hắn nhiều một chút lòng cầu tiến cũng hội không lại nhiều lần bị cơ thanh nguyệt lãnh khốc vô tình ném vào cấm điện bất quá tiểu tử này tránh đi người cơ ra ngược lại cầu trợ với hắn đây cũng là có chút kỳ quái dù sao cho dù là thanh hà nhất mạch người cũng tiến vào chút chẳng lẽ tính cả mạch người đều không thể tín nhiệm sao đ đối với cái này triệu mục cũng không hỏi nhiều chỉ là vô ý thức cho là do xích hà đào đưa tới cơ ra một dãy chuyện đến nay còn chưa triệt để kết thúc ba khối trong khu vực thiên cương cảnh không thể nghi ngờ là phạm vi lớn nhất xích vũ linh cách bọn họ vị trí không tính quá xa nhiều nhất ba ngày liền có thể đến bất quá mới xuất phát không nhiều một lát mấy người liền gặp người cản đường đây chính là h ỏ a thú sao nhìn trước mắt toàn thân đỏ choét sắc kỳ dị thú loại triệu mục nhỉ non tự nói cùng hắn tưởng tượng khác biệt h ỏ a thú tựa hồ cũng không phải là thuần túy năng lượng thể lại hoặc là nói hòa thú nhiều mặt có thuần túy năng lượng thể cũng có nửa năng lượng thể nửa thực thể trạng thái đang có lúc hoàn cơ huyền tại xử lý hỏa thú thời điểm diêm hồng linh bỗng nhiên nỉ non tự nói ánh mắt quét về phía hai bên đều là thiên cương cảnh cấp độ ân không đối không minh cảnh cấp độ cũng co vài đầu bất quá khác biệt không lớn động thủ thử một chút nhìn xem có thể hay không tuân ra châm l ử a tinh triệu mục vặn vẹo bố néo cổ tay chuẩn bị độc thủ hòa tinh d i ệ t s á t hỏa thú sau có sát xuất có thể thu hoạch đây là một loại với hỏa hệ tu sĩ có sự giúp đỡ to lớn tài nguyên tu luyện tốt diêm hồng linh nết miệng mỉm cười làm tuần h chính chiến đấu cơ nàng còn hận không được hỏa thú thực lực có thể càng mạnh một chút có áp lực mới có kỳ tích dù sao nàng đến nơi này chính là muốn đánh vỡ gông cùng xiềng xích bước vào không minh cảnh gây mất gia tộc những cẩu vật kia tưởng niệm những này hỏa thú linh trí tựa hồ cũng không cao thực lực hẳn là muốn so ngang cấp phổ thông yêu thú mạnh rất nhiều、Flame. triệu mục một đấm nện nát một đầu nửa năng lượng thể trạng thái hỏa thú sau làm ra một chút phán đoán linh trí không cao cho dù là không minh cảnh trình độ hỏa thú đối với triệu mục mà nói cũng không tính là phiền phái gì hai ba lần liền làm xong cái kia vài đầu không minh cảnh hỏa thú ông vừa đúng lúc này một sợi màu lửa đỏ trôi đi năng lượng giống như một đoá hỏa liên s e n giống như từ trong đó một đầu hỏa thú trên thân hiện hiện hỏa tinh triệu mục thấy thế hai con ngươi chợt l ó e lên đưa tay trộm một cái đem nó nắm t i ế n lòng bàn tay tiếp theo một cái trước mắt còn chưa chờ hắn nhiều quan sát cái này vừa tới tay h ỏ a t i n h liền chui vào lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa đang lúc triệu mục hơi hoảng hốt thời điểm hắn phát giác được cái kêu h ỏ a tinh vậy mà thuận toàn thân quyết tán để hắn đối với lựa thuộc tính năng số lượng k h ô n g chế tăng lên một chút xíu cơ hồ có thể so với mấy ngày khổ tu sách lựa này tinh thật đúng là đồ tơ ta phát giác được điểm này triệu mục song mi t r a o lên đối với hỏa hệ tu sĩ mà nói coi như tại chiến trường viễn cổ này không tìm được cái gì đặc thù cơ duyên chỉ là săn giết hòa thú thu lấy hòa tinh cũng đã là cơ duyên to lớn bởi vì hấp thu hòa tinh không đơn thuận là tu vi vững chắc tăng、trường. liền liền đối hỏa thuộc tính k h ô n g chế cùng cảm n ộ đều tại đồng bộ tăng lên đây là để hỏa thuộc tính đổi ngang lôi thuộc tính thời cơ tốt đẹp à. h ỏ a tinh thần kỳ để triệu mục ý thức được tại lôi chi đại đạo sau sớm nhập hỏa chi đại đạo cũng không phải là không có hy vọng đến lúc đó lực chiến đấu của hắn liền có thể lần nữa tăng lên triệu mục ngươi trực tiếp hấp thu diêm hồng linh hơi kinh ngạc nhìn xem hảo hữu làm sao có vấn đề sao triệu mục có chút núi bay cũng không che giấu cái gì cho nên ngươi là lôi hỏa song tu ân đối với diêm hồng linh triệu mục cảm thấy không có gì tất yếu dấu giếm ngươi cái đồ biến thái đạt được trả lời khẳng định diêm hồng linh mắt tr nếu là đơn thuần nhiều thuộc tính tu luyện nàng cũng hội không có bao nhiêu kinh ngạc dù sao luyện linh giả đồng thời tu luyện ba thuộc tính nàng đều được chứng kiến có thể triệu mục gia hỏa này linh thể song tu a luyện thể phương diện lôi h ỏ a song tu cái kêu phải trả ra bao lớn cố gắng cùng tài nguyên còn có t i n h lực đơn giản không cách nào tưởng tượng gia hỏa này có thể quá ngoài dự đoán của mọi người trước tiên đem c ầ m của ngươi nhặt lên tình huống có chút không đúng chung quanh lại có không ít hỏa thú tới gần không quá bình thường ý của ngươi là có người trong bóng tối cố ý nhằm vào nhưng ai có thể làm đến điểm này hỏa thú đúng vậy nghe lời thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ cẩn thận một chút là được từ ban sơ mấy chục con dần dần phát triển đến gần năm trăm linh đầu đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ dù sao triệu mục bọn hắn mới chỉ có ba người bình thường mà nói cho dù là những cái tia có thể phá hai thiên tài cũng hội tê cả ra đầu thậm chí xuất ra thủ đoạn cuối cùng h ỏ a thú mặc dù linh trí thấp kém có thể bản thân thực lực cũng không yếu lại thêm số lượng phong phú năm trăm số lượng áp lực tuyệt đối to lớn húng chi tương đương với không minh cảnh h ỏ a thú đã vượt qua năm mươi số lượng giờ phút này triệu mục ba người đã tụ lại cùng một chỗ diêm hồng linh cùng triệu mục hai người l ư n g tựa lưng há mồm thở dốc một bộ tiêu hao quá độ bộ dáng về phần cơ huyền trạng thái còn muốn kém hơn không ít số lượng quá nhiều hòa thú lại thêm công kích không có kết cấu gì không chỉ có để hắn mệt mỏi ứ n đối giờ phút này trên thân càng là lưu lại mấy chục đạo vết thương trong đó mấy đạo sâu tận x ư n g thủy thật to hao tổn lực chiến đấu của hắn diêm hồng linh ngoái nhìn nhìn về phía triệu mục vừa vặn cùng người sau đối đầu ánh mắt hai người đều từ đối phương trong mắt thấy rõ ý tứ diêm hồng linh thật làm cho ngươi đoán đúng o n đ đây tuyệt đối có người trong bóng tối dở trò triệu mục trước tiên đem trong bóng tối con dẹp câu đi ra diêm hồng linh nhiều như vậy h ỏ a thú lại thêm âm thầm m ai phục b ị c h nhân ngươi được hay không h triệu mục chờ ngươi tương lai làm đỉnh lô thời điểm liền biết ta được hay không không cần hoài nghi một người nam nhân được hay không hiểu diêm hồng linh cái kia cơ miền đâu ngươi không che chở điểm hắn đây chính là ngươi em vợ hắn đã làm bị thương căn bản ngươi liền không sợ cơ thanh nguyện tìm ngươi phiền phước triệu mục ta chính là cố ý để hắn thụ chịu khổ t ố t khử một chút hắn cái k i a bại hoại tính tình biết thực lực mình không đủ mới tốt càng thêm cố gắng tu luyện thú n g chi tiểu tử này tiềm lực cũng không có ngươi nghĩ đến như vậy cạn diêm hồng linh làm sao làm trang suy yếu sao triệu mục trước hết giết một đợt làm điểm giả thương không cần biểu lộ ra chúng ta đã phát hiện có âm thầm người tiềm ẩn sự t ì n h diêm hồng linh t u t cơ huyền căn bản không biết mình bị tốt tỷ phu cho an bài cũng tương tự không có ý thức được âm thầm có người gây sự bởi vì hắn nhận biết cùng diêm hồng linh một dạng hỏa t h ú không có khả năng bị người vì thúc đẩy bọn hắn cơ ra từ trước tiến vào chiến trường viễn cổ này không ít người nhưng chưa bao giờ có tương quan ghi chép mà giờ khác này hắn chính như ăn kẹo đậu bình thường điên cuồng hướng trong miệng nhét các loại đan dược chữa thương cảm thụ được trên thân hỏng bét tương thế cơ h u y ề n trong lòng một trận đ ắ n g chát thật vất vả muốn tại tỷ phu trước mặt biểu hiện một phen kết quả làm thành hiện tại cái bộ rắn này hắn cũng hoài nghi chính mình hôm nay đi ra ngoài có phải hay không đạp phải cất chó bằng không làm sao lại như vậy không may nơi phong ấ n hỏa thu số lượng là không ít có thể địa phương cũng lớn a gần năm trăm đầu quy mô tìm khắp biệt ị c h xuất hiện số lần cũng hội không vượt qua hai tay hai chân có thể hết lần này tới lần khác liền để bọn hắn cho gặp được thị phu không dễ chơi nhiều như vậy h ỏ a thú đã vượt ra khỏi chúng ta có thể ứng phó phạm chủ, phải nghĩ biện pháp thoát thân à, cái kêu hỏa tinh đằng sau có thể lại nghĩ biện pháp làm triệu mục trực tiếp hấp thu hỏa tinh một chuyện cũng không có dấu diếm em vợ đương nhiên âm thầm cất dấu những người kia chắc hẳn cũng phát hiện cho nên bọn hắn phải chết tuy nói cái này cũng không tính là gì rất trọng yếu bí mật nhưng át chủ bài loại vật này có thể nhiều dấu một tấm liền nhiều dấu một tấm giả heo ăn thịt hổ cái gì cũng không nên quá nhanh suy nhưng mà nhưng vừa đúng lúc này một đầu như là như mang như hỏa thú mạnh mẽ đâm tới mà đến song giác trực tiếp đem hai người hút bay rơi vào mấy trăm triệu nơi xa đông đảo hỏa thú thấy thế hô nhau mà lên rõ ràng là chuẩn bị thừa cơ chạm giết hai người thị phu cơ huyền giật này mình vừa mới còn rất tốt làm sao không hiểu thấu liền bị trọng thương nhưng thời gian cấp bách không kịp nghĩ nhiều lúc này lần nữa nhét vào trong miệng một thanh đạn, đạn dược hóa thành một đạo lưu quang b a y thẳng mà đi rầm rầm rầm hai phút đồng hồ sau nguyên bản năm trăm số lượng hỏa thú bị ba người chạm giết chỉ còn lại có một trăm da mặt nhưng còn lại gần như một nửa đều là không minh cảnh thực lực hỏa thú lại triệu mục ba người tình huống đã cơ hồ kém đến cực điểm nhất là cơ h u y ề n gia hỏa này toàn thân trên giới đều hiện ra vết rách còn tại phát ra nhàn nhạc t h quang đây là hắn thi triển cấm thuật đại giới bốn âm thầm tổng cộng có bảy người năm nam hai nữ chính mắt thấy đây hết thảy mấy người đã bắt đầu dục dịch còn lại những này hỏa thú mặc dù thực lực không kém đối phó có chút khó khăn nhưng bằng vào chúng ta mấy cái thực lực hơi bỏ ra chút đại giới cầm x u ố n g cũng không thành vấn đề thật vất vả tụ tập lại hỏa thú cũng không thể để bọn hắn trốn thoát những này không minh cảnh hỏa thú sinh ra hỏa tinh sát xuất cũng không nhỏ h ỏ a tinh loại đồ vật chân quý này cũng không phải là mỗi một đầu hỏa thú đều có thể thai ngén đầu tiên thiên cương cảnh phía dưới hỏa thú căn bản không có khả năng thiên cương cảnh thai ngén sát xuất đại khái là một phần ngàn dáng vẻ không minh cảnh thì là trực tiếp nhảy đến một phần mười dáng vẻ về phần tứ cử cảnh một phần ba đến một phần năm ở giữa đương nhiên từng cái cảnh giới thai n é n hòa tinh vô luận ph mười buộc thiên cương cảnh h ỏ a thú thai n g é n h ỏ a tinh nó phẩm chất cùng số lượng không sai biệt làm giống như là một chùm không minh cảnh chỗ thai n g é n h ỏ a tinh đương nhiên hấp thu khó dễ trình độ cũng là không minh cảnh đơn giản với thiên cương cảnh về phần tứ cực cảnh h ỏ a thú thai n g é n h ỏ a tinh thì phải gấp trăm lần mạnh hơn không minh cảnh cơ hồ xem như chất t r ê n l ệ n h vừa mới triệu mục vận khí coi như không tệ hơn ba trăm ngày hôm trước cương cảnh h ỏ a thú cộng thêm vài đầu không minh cảnh liền để hắn thu hoạch hai sợi hòa tinh cái này khiến mấy người có chút trông mạ thèm còn lại những ngày hòa thú không có gì bất ngờ xảy ra chỉ ít có thể thu hoạch năm b ộ c trở lên hò t h â nghe phụ nổi danh mụ, nổi n triệu mục, bất quá c ũ n ư vậy, đồn chỉ là nghe đồn húng chi ngươi vừa mới hẳn là cũng phát hiện hắn là vì bảo hộ nữ tử kia mới có thể thụ thường ngay sau đó đã xảy ra là không thể ngăn cản bị thua sợ hãi rụt rẽ làm gì ba người bọn họ thương thế là giả sao cũng không nghĩ một chút nhiều như vậy hỏa thú vây công phía dưới Nếu chương sáu t c ă m năm mươi bốn a một đám xoà n g điều chương sáu trăm năm mươi bốn a một đám xoà điều suy triệu mục đưa tay sờ mó một viên còn tại nhảy lên tản ra nồng đậm hỏa thuộc tính khí tức trái tim xuất hiện tại lòng bàn tay đây là một đầu hoàn toàn có huyết nhục hỏa thú thân thể cấu tạo cùng bình thường yêu thú mười phần cùng loại thung thùng thung thùng theo tim đập từng sợi nhàn n h ạ t màu l ử a đỏ sương mù bay lên chậm rãi tụ lại thành một c h ù m h ỏ a tinh tương đương với không minh cảnh tu vi h ỏ a thú thai ngén mà thành h ỏ a tinh linh triệu mục triển lộ nét mặt tươi cười sợi thứ ba đang lúc triệu mục dục muốn đem cái này buộc h ỏ a tinh hấp thụ thời điểm một đạo màu băng lam hỏa diễm từ hướng đông nam chạy nhanh đến hử triệu mục phi nhưng không có vì vậy kinh hoàng ngược lại khỏe miệng n i ế cười nguyên lai là hỏa hệ tu xỉ a trách không được nhảy vội vã như vậy dựa theo bình thường mà nói khi bọn hắn cùng hỏa thú lưỡng bại câu thương đằng sau lại nhảy đi ra thu thập tàn cuộc là lựa chọn tốt nhất chỉ là h ỏ a tinh c h â n quý âm thầm người rõ ràng không muốn uổng phí lãng phí dù sao cái đồ chơi này một khi bị hắn hấp thu thế nhưng là không có cách nào một lần nữa lấy ra mà nhiều như vậy h ỏ a thú h ỏ a tinh số lượng sợi là hội không vượt qua mười sợi từ bắt đầu đến thời khắc này cái này vẫn là sợi thứ ba âm thầm người ngồi không yên a dưng tay lưu lại h ỏ a tinh ta có thể t r ợ đạo h ư u thoát khốn thanh âm thanh t h ú từ nơi không xa chuyển đến triệu mục nước mắt nhìn lại phát hiện là một cái thân mặc màu băng lam kỉnh trang nữ tử. g i á n g người tướng mạo cũng không tệ nếu là ở ngoài giới đóng gói bán được yên hoa liếu hạng chi địa hẳn là có thể giá trị không ít linh thạch a triệu mục đối với cái này mắt biết ai ngơ vây tay đó cũng chưa nhẹ nhàng rời đi hỏa tinh rơi vào trong tay trong nháy mắt liền bị luyện hóa ngươi nữ tử lập tức giận không kèm được nàng không nghĩ tới triệu mục vậy mà như thế tự đại dưới loại tình huống này còn dám lại t r e o chọc cường địch một chùm hỏa tinh chẳng lẽ còn so với hắn mệnh càng quý trọng hơn sao thứ cá mập điêu một cái triệu mục cười khẩy căn bản không thèm để ý thật mẹ nó cho là ta là kẻ ngu không biết các ngươi trong bóng tối phục sát sao một, hai. ba bảy vậy mà hết thể có bảy người thực lực đều tương đương có thể à, thuần một s ắ p tất cả đều là h ỏ a thuộc tính tu sĩ chiến trận không nhỏ bất quá ha ha triệu mục trong lòng cười lạnh nhưng mặt ngoài cũng không có lộ ra cái gì dị dạng mà là chất vấn mấy vị đạo h ư u là muốn giết người cấp của sao đạo h ư u chớn nên hiểu lầm chúng ta chỉ là đi ngang qua phát hiện đạo h ư u ba người đắp lên trăm hỏa thú vây công chuyên tới để tương trợ thuận tiện nhìn xem có thể hay không thu hoạch chút h ỏ a tinh nói chuyện chính là một cái thân mặc đại hồng báo nam tử mắt như chị mừng nhưng trên mặt lại treo ấm áp dáng tươi cười nhìn muốn bao nhiêu khó chịu có bao nhiều khó chịu những người còn lại cho dù là vừa mới kém chút công kích triệu mục nữ tự kia cũng không có phản bác bởi vì cái này còn có hơn một trăm đầu hỏa thú đâu trong đó vượt qua năm mươi đầu không minh cảnh cấp bậc trước giải quyết những n à y hỏa thú lại giết triệu mục bọn người mới là sự chọn lựa tốt nhất nếu không có gặp triệu mục lỗ m a n g trực tiếp hấp thu h ỏ a tinh bọn hắn cũng hội không vội vã như thế nhảy ra đám ba người bị hỏa thú tươi sống mệnh chết mới là thời cơ tốt nhất ta có đúng không triệu mục cũng không phát làm mà là có chút cảm kích nói đó là ta trách toan các vị đạo hữu những n à y hỏa thú chúng ta cùng nhau đánh giết như xuất hiện hòa tinh theo đầu người điểm bình quân phối như thế nào có thể thân mang đại hồng b à o nam tử mỉm cười gật đầu mấy người còn lại thì là ở trong lòng cười thầm thân phụ nổi danh triệu mục là cái kẻ ngu không có chút nào hoài nghi sao cũng là loại này dẫn dụ hỏa thú thủ đoạn là t u y ệ t mật trước kia còn chưa bao giờ có người làm đến qua cho dù là bọn hắn cũng không rõ ràng hà húc là như thế nào làm được cho đến giờ phút này cơ huyền đầu hóc đều là dán nhưng cũng rất nhanh kịp phản ứng tỷ p h u hẳn là muốn chuẩn bị lừa gạt nhóm người này làm lao động tay chân kíp tuyết ngươi nhìn bọn hắn chằm chằm ba cái đừng cho bọn hắn thừa cơ chạy mấy người còn lại cùng ta chuyên tâm chạm giết hòa thú thân mang đại hồng bào nam tử. xem như bọn hắn chi này lâm thời đội ngũ lao đại lập tức phân phối nhiệm vụ triệu mục xòa không đến mức nhất định phải đề phòng hắn lợi dụng bọn hắn tới đối phó h ỏ a thú tìm cơ hội bỏ chạy một cái c h ầ m c h ầ m ba cái nếu là bình thường há h ố c hội không như vậy phân phối kim viết mặc dù là có thể làm được phá hai đỉnh tiêm yêu nghiệt nhưng triệu mục ba người có thể từ danh ngạch thi đấu bên trong chỗ hết tài năng cũng không phải kẻ yếu một người là không canh chừng được ba người bọn hắn nhưng bây giờ ba tên này thụ thương rất nặng cơ hồ là nọ mạnh hết đà một người là đủ sở dĩ không trực tiếp diệt sát hoàn toàn là bởi vì lo lắng cho cùng rất d ầ c h u s á t trong quá trình nhận tổn thương dù sao đều là xuất thân người phi phạm trong tay làm sao có thể không có điểm thủ đoạn b ả o m ệ n h hòa tinh quý giá không có khả năng bởi vì chút chuyện này mà thất thủ trước ổn định triệu mục bọn người mới là sự chọn lựa tốt nhất nếu như có thể lợi dụng bọn hắn đối phó một bộ phận h ỏ a thú vậy thì càng tốt hơn chạy triệu mục làm sao lại chạy miễn phí khổ lực lợi dụng xong đương nhiên là c h ả m giết sở thi s i ê u hồn phục vụ dây chuyển sáu cái chủ sát một cái theo dõi ngược lại là cẩn thận triệu mục linh hồn cường đại rất nhanh liền đánh giá ra trên chiến trường tình huống cái kêu màu băng l à m kỉnh trang nữ tử cũng không phải là kéo dài công việc mà là một mực đem lực chú ý đặt ở nhóm người mình trên thân phòng ngừa bọn hắn thừa cơ chạy trốn có thể từ danh n lạch thi đấu bên trong chỗ hết tài năng không có một cái là đơn giản mặt hàng thuần một sắc đều là phá hai hoặc là sắp đạt tới phá hai tuyển thủ còn lại hơn một trăm đầu hỏa thú mặc dù cường đại nhưng cái này sáu cái ra hỏa tại đánh đổi khá nhiều tình huống dưới ngắn ngủi nửa canh giờ liền đem chi độ d i ệ t hầu như không còn không minh cảnh hỏa thú thai n é n hỏa tinh chừng bậy sợi trừ cái đó ra không nớt cương cảnh hỏa tinh cũng có hai sợi sản xuất xuất không thể bảo là không cao độc thủ đến lúc cuối cùng một sợi hỏa tinh bị thu vào đặc chế trong bình ngọc há húc lúc này hạ lệnh nhưng mà suy một chi vàng óng ánh hư vô mũi tên phá không mà đến trực tiếp xuyên thủng một người trong đó trái tim phanh triệu mục theo sát đuổi theo tại người trên trọng thương lúc một quyền đánh nát đầu của hắn cắp ngươi không bị thương đó là địa phẩm linh khí cái này không tốt đi mau khi triệu mục khí tức từ hệ vải trong nháy mắt c ấ t cao giống như một tôn lôi đ ỉ n h chiến thần lơ lửng giữa không chúng khi diêm hồng lính tay sắn huyền đài vô c ự n g lần nữa chúng mục tiêu một người há húc kim tuyết bọn người trong nháy mắt hoảng hốt bọn hắn không nghĩ tới triệu mục cùng cái này diêm hồng linh thương thế trên người vậy mà đều là giả thậm chí không nghĩ tới còn có địa phẩm linh khí tồn tại mà bọn hắn trải qua một cuộc gác trên sau trạng thái đều không tại đình phòng thậm chí đều có thương thế cứ kéo dài tình huống như thế tiếp tục lưu lại tuyệt đối không phải lựa chọn sáng suốt có thể triệu mục sao có thể thả bọn họ đi ha ha còn muốn chạy đã chậm triệu mục khép cười một tiếng chúng ta còn có sáu người các ngươi mới hai cái không nên quá p h í c lối muốn giết chúng ta các ngươi cũng phải trả một cái giá thật là lớn đã ngươi một mực đề phòng chúng ta chắc hẳn cũng biết đây hết thể đều là chúng ta phục sát nếu như ngươi muốn biết người giật dây là ai hôm nay liền thả chúng ta rời đi triệu mục giống như nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem mấy người khẽ cười nói a một đám x ò à điệu chương 655. t h i ệ t thòi lớn chương 655. t h i ệ t thòi lớn nói thật cái này b ả y cái ra hỏa thực lực rất không tệ nếu là d ư ớ i trạng thái toàn thịnh lại vạn phần cảnh giác tình huống dưới lại thêm nhiều như vậy l ử a thú coi như thật muốn bắt lấy bọn hắn triệu mục cũng phải bỏ ra chút đại giới dù sao có thể từ danh n mạch thi đấu bên trong chỗ hết tài năng không có một cái là kẻ yếu phá một là cơ bản nhất không ít cũng có thể làm đến phá hai trình độ đặt ở mỗi một cái thế lực bên trong đều là xếp tại hàng đầu người nổi bật có thể hết lần này tới lần khác bọn gia hỏa này lòng tham không đáy muốn phục sát hắn đồng thời lại không nợ h ỏ a tinh sớm nhảy ra giả bộ làm người tốt ha ha vậy liền để các ngươi trang cái đủ thôi làm b á n thưởng ta có thể cho các ngươi thể nghiệm một thanh cảm giác t ử v o n g ông suy diêm hồng linh căn bản không có bởi vì đám gia hỏa kia mở miệng mà dừng tay huyền đài vô cực cung lại lần nữa nổ bắn ra mũi tên địa phẩm linh khí cường hãn tại thời khắc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế cho dù là tại dưới tình huống có phòng bị cái tia dáng người h u y ề n chuyển kim tuyết cũng chỉ có thể c a o mày bị động ngăn cản bởi vì khoảng cách quá ngắn căn bản tránh không xong có thể huyền đài vô cực cung mũi tên nào có tốt như vậy ngăn cản chẳng những chấn động đến nàng hổ khẩu run lên lực lượng cùng bạo càng là trực tiếp đưa nàng tiến lên ngọn núi r ơ lên một trận bùi đất k h ú k h ú nguyên bản bởi vì giám thị triệu mục ba người không có quá nhiều tham dự bắt giết lựa thú mà cơ hồ không có thương thế kim tuyết vội vàng đón lấy một t i ế n sau lập tức ngay cả nôn ba miệng máu tươi thương thế không cạn diêm hồng linh hóa thân vô tình bắn tên cơ lại lần nữa dương cung địa phẩm linh khí cường đại dưới tình huống bình thường. có thể thôi động một lần liền đã rất là cố hết sức nhưng diêm hồng linh cơ hồ không có khoảng cách bắn ra ba mũi tên đơn giản không thể tưởng tượng cái này làm sao có thể liên tiếp thi triển địa phẩm linh khí ngươi sao lại thế kim tuyết muốn rách cả mí mắt có chút khó có thể tin nhìn xem đang nổi lên mũi tên thứ tư diêm hồng linh đây chính là địa phẩm linh khí à, một cái thiên cương cảnh đại viên mãn r ấ t rưỡi làm sao có thể không có chút nào tiết chế thi triển không chết không phế thì cũng thôi đi nữ nhân này vậy mà đều không nhìn ra có bao n h i ê u tiêu hao đơn giản không thể tưởng tượng một đám cá mập yêu ngay cả chúng ta có bao nhiều thực lực đều không sờ một chút liền g á m p h sát thật sự là lao thọ tinh ăn thạch tín chán sống rồi triệu mục khỏe môi v n h lên lộ ra một chút vẻ khinh thường n g ư ờ i ngươi giết chúng ta liền không có cách nào biết người giật dây phát giác được thế cục không thích hợp mấy người lập tức luôn c uống muốn nhờ vào đó tìm kiếm một chút hy vọng sống có thể triệu mục căn bản hội không ăn một bộ này hóa thân lôi đình c h i ế n thần địa phẩm quyền pháp tịch diệt lôi đình giống như gì thế một người trực tiếp đánh bay còn lại sáu người mà diêm hồng linh thì là ở một bên dùng huyền đ à i vô cực cung thu hoạch hai người phối hợp khắc hít cơ huyền hoàn toàn thành xem trò vui không bao lâu bảy người tất cả đều chết thảm tại chỗ triệu mục vây tay lục đạo hưng ư ợ c linh hồn bị hắn hư không c v hà, hà húc giờ kêu b à mới hiểu được vì sao đối phương căn bản không ăn bọn hãn bộ kia có thể siêu hồn còn tất tất cái gì a càng làm hà húc không nghĩ tới chính là gia hỏa này vậy mà duy nhất một lần tìm kiếm bọn hắn sáu người hồn cái này gọi triệu mục gia hỏa linh hồn đến tột cùng đã cường đại đến mức nào rất đáng tiếc bọn hắn mãi mãi cũng không có khả năng biết khi triệu mục biết mình muốn biết đồ vật sau trực tiếp hư không bóp lục đạo linh hồn thể trong nháy mắt bạo diệt đặng dĩnh ngươi cái buồn nôn ba l ạ p nữ nhân thật đúng là thủ đoạn dùng hết ta ngươi cho lão tử trở lấy nhìn ta không đem ngươi phong bế đại huyện bán yên hoa liễu hạng bên trong tiếp khách triệu mục u n g tợn nói đặng dĩnh xu nữ nhân này một loạt hành vi để hắn đối với người trước chán ghét trình độ đều nhanh muốn so vai từ thịnh h so sánh với từ thịnh hạo cái tia trốn ở chỗ tối tăm chỗ tối đạn d ĩ n h su nữ nhân này cần phải tự đ ạ i nhiều ba ngày hai đầu ở trước mặt mình mù nhảy nhót thật sự cho rằng hắn không có cách nào sao hừ hừ lần này hỏa thần tế chính là cái cơ hội tuyệt hảo ngươi nha có thể tìm người đến lừa giết ta vậy ta tự nhiên cũng có thể thừa cơ làm ngươi tỷ tỷ phu các ngươi cơ huyền mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên tại triệu mục cùng diêm hồng linh ở giữa vừa đi vừa về nhìn cảm thấy không thể tưởng tượng rõ ràng bọn hắn vừa rồi thụ thương không nhẹ nhưng vì cái gì trong nháy mắt liền đây rốt cuộc là cái gì ngụy trang bí pháp đã vậy còn quá rất h ậ n hắn dựa vào là gần như vậy thế mà một chút mà c ũ ngươi không h có p á n n lai tỷ phu cùng diêm hồng linh vừa mới cũng không có dùng cái gì ngụy trang bí pháp mà là quả thật bị thương có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ hoàn toàn là nhờ vào cái này từ vận thần tuyển có phải hay không có chút quá tại lãng phía dù sao loại thân vật này cho dù là đặt ở cơ gia vậy cũng là vô thượng trí bảo liền vì đối phó mấy người này thiệt thòi lớn á tìm được tại cơ huyền ngây người thời điểm triệu mục sờ thi hoàn tất trong tay xuất hiện một cái t ử ngọc hộp hai mắt hiện lên một k i a ánh sáng khỏe miệng hơi vểnh nói hẳn là cái đồ chơi này nghĩ gì thế c ấ t ký hộp ngọc sau triệu mục đưa tay vô vô ngẩn người em vợ thị phu lập tức tiêu hao ba dọn t ử vận thần tuyền vẹn vẹn chính là diện sát bảy người này có phải hay không quá thua lỗ thua thiệt làm sao có thể triệu mục khỏe miệng hơi vểnh nói từ vận thần tuyền mặc dù chân quý khả hỏa tinh đối với ta mà nói lại là nhu cầu cấp bách đồ vật từ đám da hỏa kia trong tay đạt được hấp dẫn lửa thú đồ chơi ta cơ huyền bừng tỉnh đại ngộ so với tu hành cần thiết cũng là xác thực có thể làm ra lấy hay bỏ tinh khiết lôi hệ tỷ phu liền đã cường đại đến như vậy lôi hỏa xong tu tê đăng giá đương nhiên trọng yếu nhất kỳ thật vẫn là bởi vì triệu mục có t ử vận thần tuyền nhiều không k ể x i ế t đối với người khác mà nói chân quý dị thường đối với hắn mà nói kỳ thật căn bản không tính là cái gì những n à y hỏa tinh ta liền không phân phối không có vấn đề đi diêm hồng linh tự nhiên không có ý kiến cơ huyền cũng là nhốn nhu vai hắn cũng không phải hỏa hệ tu sĩ coi như đạt được lựa này tinh cao nữa là chính là xuất ra đi đội tài nguyên tỷ phu hữu dụng hắn làm sao lại đưa tay、Hồ. triệu mục mở ra nắp bình tất cả h ỏ a tinh nhảy lên, lên ra muốn chạy trốn từ phía nhưng lại bị triệu mục c h ó i buộc một đạo tiếp lấy một đạo chui vào lòng bàn tay trực tiếp luyện hóa cái này nhưng làm diêm hồng linh còn có cơ huyền nhìn ngây người h ỏ a tinh loại vật này lúc nào luyện hóa đơn giản như vậy đi thôi tiếp tục hướng xích vũ linh tới gần Tốt. Trường thượng Trường thượng trục trên trăm tòa càng ngày càng càng ngày càng lớn nhỏ núi 656. 656. Em Em Mấy vợ vợ đạo. đạo. lửa cơ hồ chín thành đều là sinh động núi lửa đập vào mặt n h ậ t ý muốn so chung quanh địa phương khác mạnh không ít tử vận thiên vũ thạch vị trí cụ thể ở đâu triệu mục mắt nhìn xích vũ lĩnh quay đầu nhìn về phía em vợ xích vũ lĩnh phạm vi phi thường lớn nếu là không biết vị trí như con ruồi không đầu bình thường loạn đi dạo sợ là rất khó tìm đến tử vận thiên vũ thạch cao nhất trên t o à núi n lửa kia cơ huyền chỉ vào trung ương cao vút trong mây một sợi tráng kiện khói bụi xông thẳng lên trời núi lửa hoạt động căn cứ gia tộc lấy được tin tức tử vận thiên vũ thạch ngay tại nó nội bộ trong biển dung nham tử vận thiên vũ thạch là tại nham tương phía dưới nói chuyện chính là diêm hồng linh cho dù nhục thân cường đại lại tu luyện hỏa thuộc tính triệu mục ở trên trời cường cảnh tu vi cũng không cách nào xâm nhập nham tương đi dù sao nơi này chính là viễn cổ dây núi lửa trong núi lửa nham tương trình độ kinh khủng cơ hồ cùng núi lửa lớn nhỏ thành chính tương quan nếu là cỡ nhỏ núi lửa ngược lại là còn có thể thử một chút có thể xích vũ linh lớn nhất tòa kia làm sao làm triệu mục ánh mắt cũng quét về phía em vợ nếu là ở kiếp trước nham tương kia nhiệt độ ngược lại là cùng miệng núi lửa lớn nhỏ không quan hệ nhiều lắm đều không khác mấy nhưng đây là thế giới tu tiên tính đặc thù nổi bật hắn dám n h ả nham tương liền dám cho hắn đun sôi đương nhiên hắn biết cơ huyền không phải người ngu không phải không biết điểm này cho nên sát xuất lớn là chuẩn bị phương pháp gì hồng linh tỷ hiệu lầm khủng bố như vậy nham tương ai dám xuống dưới lấy à. lao tổ nói t ử vận thiên vũ thạch cũng không tại b i ể n dung nham phía dưới mà là tại nào đó khối trôi nổi trên cự thạch lại trước khi đi lao tổ cho ta cái này bởi vì trước đó không lâu c h i ế n tích cơ huyền đối với diêm hồng linh tôn trọng hiện lên cấp số nhân tăng trưởng có thể liên tiếp vận dụng địa phẩm linh khí tự nhiên mà vậy cho là người sau giả heo ăn thì hổ cho nên giải thích thời điểm muốn bao nhiều kiên nhẫn liền có bấy nhiều kiên nhẫn vừa nói một bên từ trong càn không giới lấy ra một chiếc lớn chừng bàn tay thuyền để đặt tại lòng bàn tay cái này gọi hư vô chi chu là một kiện bát phẩm linh khí đầy đủ chúng ta tại trên biển dung nham phiêu đãng c u n g hải v ự c chiều sâu càng lớn áp lực càng khủng bố hơn cùng loại biển dung nham chiều sâu càng nhỏ nhiệt độ càng thấp mặc dù là loại cực lớn núi lửa nó biển dung nham mặt ngoài nhiệt độ cũng vô cùng khủng bố nhưng bát phẩm linh khí đã đủ để ngăn chặn quả nhiên thế lực lớn làm việc chuẩn bị đều m ư i phần sung túc đúng tại ba người chuẩn bị tiến về trung ương nhất tòa kia to lớn núi lửa lúc trận mấy đạo lư cơ h u y ề n thần sắc hơi t r ầ m xuống bảo vật năng giả cư chi sợ cái gì trực tiếp đoạt là được triệu mục cười n h ạ t nói thật không phải hắn tự đại mà là dùng trí tôn lôi dịch cũng mượn nhờ không cần quá các loại thành công bước vào lôi chi đại đạo sau thực lực nên đón một vòng mới tăng v ọ n lại thêm trên đường đi mượn nhờ hòa tinh nhanh chóng bay v ụ t hỏa thuộc tính tu vi hắn có thể rất tự tin nói ra câu kia còn có ai nếu không có như vậy trước đó mấy tên kia hắn cũng không cách nào nhẹ nhõm như vậy liền cùng diêm hồng linh phối hợp giải quyết dù sao đó cũng đều là các đại thế lực trong thế hệ trẻ tuổi người nổi bật ta đương nhiên nhờ vào đó cũng có thể tiến một bước nhìn ra đặc gia huynh n ộ i lai lịch không đơn giản dù sao pham là thiên tài đều là hạng người tâm cao khí ngạo hôn nguyên quá rõ cung đệ tử thân phận mặc dù cao quý khả năng từ danh lạch thi đấu bên trong chỗ hết tài năng người cơ hồ đều xuất thân đỉnh tiêm nhất lưu thế lực hoặc là siêu nhất lưu thế lực còn không đến mức làm thiềm cầu về phần những cái kia cực kỳ cá biệt tán tu hoặc là nhị tam lưu thế lực nhập vi người tâm tính sợ là muốn so những người khác cao hơn trừ cái đó ra còn có huynh n g ụ kia trong tay hai người tầng tầng lớp, lớp bà bối không nói mặc khác liền chỉ là vừa mới thu hoạch món kia ẩn nấp pháp bảo liền để triệu mục có chút giật mình phẩm dai cũng không tính rất cao cũng liền tác phẩm nhưng thủ pháp luyện chế cùng kỳ đ ặ c khác biệt năng lực lại có chút không thể tưởng tượng tuyệt đối không phải bình thường luyện khí sư tác phẩm có thể tiện tay xuất ra loại vật này triệu mục càng thêm khẳng định chính mình trước đó suy đoán bọn hắn đến từ cái nào đó ẩn thế gia tộc hoặc thế lực bảy n g ư ờ i kia cao nguyện thụ đặng dinh thúc đẩy đoán chừng là bị nhận lời không cách nào kháng cự chỗ tốt tỷ phu b ạ khí khó trách ngay cả tỷ tỷ bị trị cho ngươi mòn mãn cơ huyền cười một cách định nọ ha ha triệu mục khẽ cười một tiếng em vợ là thật càng ngày càng biết nói chuyện bốn đạt được từ vận thiên vũ thạch tin tức người có nhưng số lượng cũng không tín nhiều ngoại trừ bọn hắn cũng chỉ có ba chi đội ngũ. theo hắn hiểu rõ phàm là âm dương cảnh phía dưới viêm ma tông đệ tử liền không có mấy cái là người bình thường tất cả đều cùng tên điên không sai bị lắm bất quá âm dương c ả n h phía trên cao tầng ngược lại là từng cái bình thường lại rất tinh minh cái này chín h thành chín h xác x u ấ t là bởi vì công pháp về phần hòa cương so sánh với trước cả hai rõ ràng kém một bậc nhưng nó xuất thân ngũ hành cương đại tộc thì là tại trong tà ma địa vị khá cao tồn tại ngũ hành cương là cái khổng lồ tộc đản hoàn toàn có thể cùng trước cả hai khách quan hòa cương còn có triệu mục trước đó gặp gỡ một cương đều thuộc về ngũ hành n à y cương kỳ thật chuẩn xác hơn tôi nói ngũ hành cương hẳn là tự nhiên thuộc tinh cương bởi vì trừ kim một thủy hỏa thổ thuộc tính ngũ hành bên ngoài còn có phong lôi hai tộc chỉ bất quá phong lôi hai tộc số lượng ít nhưng mỗi một đời ngũ hành cương t ộ c trưởng đều là xuất tử phong lôi hai tộc tại trên nhân số cái này ba bên hơn xa bọn hắn trong đó t si h e s i opsin đợt tề ra m ư ơ i bảy người viêm ma tông m ộ ư ơ i sáu người hỏa cương m ộ ư ơ i năm người hôn nguyên quá gió cung triệu mục nhờ vào hai lần nhân tiền h i ể n thánh lại thêm danh ngạch thi đấu bên trên một đường không chiến m à thắng triệu mục danh khí tại các đại thế lực bên trong có chút vang dội hắn khuôn mặt này tự nhiên cũng bị rất nhiều người biết rõ chỉ một chút ba bên liền lập tức nhận ra người tới về phần cơ huyền còn có diêm hồng linh thì là bị người trở thành người qua đường giáp người qua đường、Ất. các người ba bên là thấy chúng ta chỉ có ba người muốn trước liên hợp lại khu trục đều là đến đoạt tử vận thiên vũ thạch nội xung đột là tất nhiên triệu mục có thể lười nhác lá mặt lá trái lúc này không khách khí đâm thủng trong lòng bọn họ suy nghĩ mà cũng hoàn toàn là h ắ n loại này không theo s á o lộ ra bài để tề ra các loại ba bên một trận kinh ngạc chương 657. q u y q n đầu cứng mới là chân đạo lý chương 657. q u y q n đầu cứng mới là chân đạo lý theo si hob xín đợt tề ra v i ê m ma tông còn có lửa này cương bộ tộc cũng không phải trước đó gặp phải bảy người kia nhưng so sánh huống chi tại trên nhân số cũng muốn viễn siêu trước đó triệu mục coi như tự tin đi nữa cũng không dám lớn tiếng có thể một người đơn đấu tất cả cái này hoàn toàn là thiên phương giả đàm thiên mệnh nhân vật chính cũng không dám nói loại lời này đương nhiên nên bá khí hay là đến bá khí dưới loại tình huống này càng là cường thế rước lấy ngấp nghẽ thì hội càng nhỏ p h a m l a lộ ra một tia yếu thế cái này ba bên có thể làm tức liên hợp lại đem bọn hắn n u ố t hoặc là khu trục tứ phương kiên kỵ lẫn nhau đề phòng ngăn được mới là triệu mục muốn nhất trạng thái mà hắn cái này ba khí mở màn liền đặt vững chí ít năm thành trở lên nhạc d ạ n a nhân loại ngươi ngược lại là rất phép lối a p h a m l a hỏa hệ tu sĩ liền không có tính tình không nóng n ả y càng đừng đề cập triệu mục vốn là bị tà túy coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt cáp lực từng nói triệu mục có một loại cường đại quyền pháp vừa vặn khắc chế bọn hắn tà t ú tuy nói cắp lực lần trước bị chặt đầu chật vật đến cực điểm nhưng kỳ thật lực hay là nhận không ít người công nhận trừ một chút tự cao tự đại người bên ngoài những người còn lại đều âm thầm ghi t ạ c trong lòng bây giờ gặp được triệu mục còn vẹn vẹn chỉ có ba người tự nhiên dục dịch phách lối sao triệu mục khét cười một tiếng trong nháy mắt bộc phát giống như lôi đỉnh chiến thần lòng bàn tay v à lôi trong nháy mắt đến mở miệng cái kia lửa cương trước mặt lấy thế xét đánh không kịp bưng thai xuất thủ ầm ầm ccc đừng nói lửa cương bộ tộc chính là viêm ma tông cùng tề ra cũng không nghĩ tới triệu mục hội bỗng nhiên xuất thủ dưới sự vội vàng căn bản không có cách nào phản ứng lại thêm bản thân thực lực cũng không bằng triệu mục cái này lửa cương bị một quyền đánh bay đến biển dung nham vùng ven chỉ kém nửa bước liền muốn rơi xuống biển dung nham nếu không có lửa cương trong đội ngũ có một cái thực lực mạnh mẽ người nhanh chóng phản ứng trước hắn một bước đi vào biển dung nham vùng ven chống đỡ thân thể của hắn hắn cũng đã chết người khổ khụ bành bành bành bị đánh bay lửa cương vừa mới đứng bước bước chân đang muốn giận mắng triệu mục lúc trên thân di lưu lôi hồ đ ố n g nhiên bạo tạc uy lực cường đại càng đem nó nổ khí tức đều hề vải mấy phần cái này triệu mục lôi đình thủ đoạn cùng thực lực để tề ra cùng viêm ma tông người đều vô ý thức cảnh giác đối đãi nhân số ít nhất đến triệu mục ba người coi trọng mấy phần vẹn vẹn chỉ là một ích liền để bọn hắn minh bạch cái này triệu mục phi nhưng danh bất hư truyền lại thực lực chân thật khả năng so chuyển môn còn kinh khủng hơn ngoại trừ tề ra cùng viêm ma tông liền ngay cả lửa cương bộ tộc người đều tại cân nhắc cầm xuống ba người này hoặc là khu trục ba người này cần trả giá ra sao đáp án là không biết nhưng có thể khẳng định là tuyệt đối hội không nhỏ nếu là chỉ có bọn hắn hai phe ngược lại là có thể không chút do dự xuất thủ có thể hết lần này tới lần khác lúc này còn có mặt khác hai chi thực lực hoàn toàn không kém gì đội ngũ của bọn hắn lại thêm chuyến này là vì t ử vận t i ê n vũ thạch thật muốn bởi vậy cùng triệu mục ba người xung đột cái khác không nói cái này t ử vận t i ê n vũ thạch cùng bọn hắn lừa cương bộ tộc sợ là vô duyên món nợ này đến tính nhưng cũng không phải hiện tại nếu không liền để cho tề ra cùng viêm ma tông chiếm đại tiệng n h i nếu là ở không có xung đột trước đó ba bên liên hợp khu trục còn có như vậy một chút xíu khả năng nhưng bây giờ ha ha mà cái này hoàn toàn chính là triệu mục muốn đạt thành mục đích chỉ là miệng lưỡi chi tranh liền hạ nặng tay như thế ngược lại thật sự là là cái tâm oan thủ l ạ t hạng người cầm đầu lửa cương gọi hòa viêm hắn x í c h h ồ n g sắc mặt cương thi hoàn toàn nhìn không ra biểu lộ bất quá cũng tỉnh chưa đối với triệu mục xuất thủ thực lực cường đại không nói nếu là cái kia thần bí quyền pháp đúng như cấp lực lời nói làm không tốt bọn hắn lửa cương bộ tộc ngược lại hội bị n h ậ m vào dù sao mặt khác ba bên dù nói thế nào đều là nhân tộc tùy ngươi nói thế nào triệu mục nhún nhún vai một mặt không quan trọng bộ dáng theo sát mở miệng nói ta chỉ là muốn hướng các vị biểu hiện ra bên dưới thực lực thôi ta có thể căn vô luận các ngươi liên hợp hay không ai trước cái thứ nhất đối với chúng ta xuất thủ chúng ta liền bắt lấy một phương đánh cái này t ử vận thiên vũ thạch chúng ta không có phần vậy các ngươi cũng không có phần đương nhiên nếu là bình thường tranh đoạn vậy dĩ nhiên là không có vấn đề các vị hiện nay t ử vận thiên vũ thạch cũng còn không gặp bóng dáng đâu chúng ta người có duyên có được như thế nào nói xong triệu mục hai tay vây quanh nhiều hứng thú quét mắt ba bên một vòng triệu v i n h hiệu lầm ta chờ chúng ta vốn cũng không có liên hợp khu t r ụ c ba người các ngươi y tứ bảo vật người có duyên có được chị ít chúng ta thea s e off sea nợ t ra là như vậy nghĩ cơ hồ tại triệu mục nói ứng vừa dứt trong nháy mắt tề ra một cái cầm trong tay trường kiếm nam tử đứng ra đối với triệu mục mỉm cười mở miệng người này tên là tề nguyên thiên cương cảnh đại viên mãn đồng thời cũng là danh n lạch thi đấu bên trong cùng triệu mục một dạng không chiến m à bên thắng hắn thực lực nghiễm nhiên không thể khinh thường v i ê m ma tông triệu thiên nhiên đã sớm đối với triệu mục n g ư ờ i bạn tri kỷ đã lâu một cái vóc người nam tử khôi ngô cười lớn đối với triệu mục ôm quyền gia hiệu người ta không chỉ bản già ta viên ma tông tông chủ đã từng cũng nhận qua tu la ma hải vị tiền bối kia trong nom ta viên ma tông làm sao lại muốn liên hợp hai phe này khu chục triệu cái này triệu thiên nhiên triệu mục ngược lại là không có gì ấn tượng bất quá diêm hồng linh cùng cơ huyền rất nhanh nhắc nhở hắn gia hỏa này cũng không phải nhân vật đơn giản gì mặc dù không có một đường không chiến mà thắng nhưng phàm là lên lôi đài tất cả đều trong vòng ba chiêu giải quyết đối thủ khủng bố như vậy viêm ma tông một chút không minh cảnh đều đối với hắn tất cung tất kính nghiễm nhiên địa vị nổi bật hử l ử a cương bộ tộc người hư lạnh vài tiếng mặc dù không nói gì nhưng ý tứ đã rất rõ ràng căn bản không tồn tại liên hợp đổi dự định mà hết thẻ này đều được nhờ vào vừa rồi triệu mục tường thế cùng bày ra thực、lực. cơ huyền cùng diêm hồng linh nhìn nhìn mà than thở hai người bọn họ vừa mới đều chuẩn bị chiến đấu dù sao triệu mục cách làm không những không thân thiện còn rất có khiêu khích thí vị chưa từng nghĩ sự tình vậy mà phát triển thành dạng này nếu là triệu mục biết hai người ý nghĩ sát xuất lớn hội cảm khái một câu còn quá trẻ à các ngươi biện dung nham không nhỏ trống rông trong thân núi tựa như là một cái thế giới cỡ nhỏ mặc dù có thể nhìn thấy vân núi nhưng biện dung nham cuối cùng lại không biết nơi nào từ vận thiên vũ thạch vị trí không ai biết chính xác t o a độ tứ phương nhân viên lại đề phòng lẫn nhau tự nhiên cũng hội không đồng hành ảo hào hào Thexi、si、bóp xín đờ tề ra xuất ra chính là một chiếc linh khí bảo t h u y ề n viên ma tông thì là một chiếc không lớn cổ quái thạch t h u y ề n mặt ngoài g ổ ghề nhấp nhô còn hiện ra nồng đậm h ỏ a thuộc tính khí tức lửa cương bộ tộc quái dị nhất lại là một chiếc do hàng trăm hàng ngàn thi thể tạo thành thuyền nhìn xem làm người ta sợ hãi r ấ t triệu mục ánh mắt ra hiệu cơ h u y ề n phóng thích hư vô chi chu ba người nhảy lên b i ể n dung nham nổi lên trận trận sóng cả đụng vào bên m ở tàn mắt ra bàng bạc năng lượng thổi đến đám người quần áo bay phất phới không có quá nhiều n ô n ữ tứ phương riêng phần mình xuất phát triệu mục bọn hắn thật hội không lại nhằm vào chúng ta triệu mục khép cười một tiếng nếu có cơ hội không ai lại nương tay lại nếu là tử vận thiên vũ thạch xuất hiện chúng ta trở thành mục tiêu công kích s á t suất cực lớn dù sao chúng ta yếu nhất không phải chương 658. đi cái gì đi giết sạch xong việc chương 658. đi cái gì đi giết sạch xong việc bát phẩm hư vô chi chu mặc dù có thể tại trên biển dung nham thông suất không trở ngại nhưng tốc độ cũng không nhanh triệu mục ba người trừ bông ra ánh mắt tìm kiếm tử vận thiên vũ thạch tồn tại càng là thời khắc cảnh giác tình huống chung quanh tuyệt đại bộ phận lựa thú đều sinh ra từ nham tương hải chỗ sâu nham tương hải tương đương với lựa bây giờ bọn hắn xâm nhập một khi gặp gỡ nó điên cùng trình độ tuyệt đối so với trước kia càng tăng lên tỷ phu ngươi nhìn đ ỗ n g nhiên cơ huyền hết sức kích động chỉ vào nơi nào đó đối với triệu mục một chật gọi ngoại trừ triệu mục diêm hồng linh cũng bị kinh động hai người thuận cơ huyền ngón tay phương hướng nhìn lại đó là một đoá toàn thân đỏ chót sắc hoa sen không sai biệt lắm to bằng c h ậ u rửa mặt chỉnh thể giống như trăng tròn cánh hoa thì như là nguyệt nha bình thường chính giữa có một cái quả sen theo sóng nhiệt chập trần không ngừng đây là hỏa nguyệt liên sao diêm hồng linh nhìn về phía triệu mục hẳn là triệu mục gật đầu hòa nguyệt liên thất phẩm bên trên linh dược đương nhiên như vẹn vẹn chỉ là thất phẩm linh dược tự nhiên không có cách nào để cơ huyền kích động như thế dù sao hắn cũng không phải cái gì chưa thấy qua việc đời người chân chính để hắn kích động là h ỏ a nguyệt liên q u ả sen nói đúng ra là hạ sen đây là bát phẩm dưới thiên tài địa bảo có thể trực tiếp phục d ụ n g tăng cao tu vi còn có một tia đốn ngộ cơ hội hiệu quả cùng không cần quả cùng loại đồng thời cũng có thể dùng để luyện chế bát phẩm phá trứng đan tăng lên rất nhiều tiến vào đốn ngộ tỷ lệ đây là không cần quả không cách nào so sánh h ỏ a nguyệt liên h i ế thấy hòa nguyệt liên còn càng là hy hi hữu bởi vì cái đồ chơi này kết quả sen cùng bình thường hoa sen không g i ố n g v ớ i không có thời gian cụ thể cũng không có cái gì dấu hiệu trong nháy mắt liền hội thành thục lại thành thục thời gian vẹn vẹn chỉ có một canh giờ thời gian vừa tới quả sen liền hội rơi xuống hóa thành chất dinh dưỡng muốn thu hoạch hỏa nguyệt liên c o n chỉ có tại trong vòng một canh giờ này mới được có thể nói có thể gặp được hỏa nguyệt liên c o n tuyệt đối là thiên đại vật khí trọng yếu nhất cái đồ chơi này hay là hỏa thuộc tính mười p h ầ n tích h hợp triệu mục tỷ phu trực tiếp lấy sao cơ huyền không có lập tức làm quyết định đem hư vô chi chu làm hư lửa nguyệt liên bởi vì hắn không cách nào xác định lửa này nguyệt liên chung quanh có hay không bảo vệ đồ vật ân triệu mục gật đầu cho đến trước mắt hắn cũng không phát hiện hỏa nguyệt liên gặp nguy hiểm nơi này cũng không có lửa thú tung tích hư vô chi chu chậm rãi tới gần đông nhiên hỏa nguyệt liên hậu phương cách đó không xa màu đỏ thâm sương mù bị khí lưu tách ra từng bộ thi thể đập vào mi mắt thật đúng là không phải toàn ra không gặp gỡ a cái này đều có thể gặp gỡ diêm hồng linh n h ữ môi tâm niệm đã câu thông huyền đài vô c ù n g thời khắc chuẩn bị khai chiến hỏa c ơ n sao hư triệu mục l nếu là theesi hopsin đ ỡ t tề ra cùng viêm ma tôn người hắn thật đúng là đến cảnh giác suy nghĩ một phen có thể hết lần này tới lần khác là bọn này t ạ túy vậy còn có gì phải sợ trực tiếp động thủ chính là nhân số nhiều thế nào lao tử lôi hệ thiên khắc các ngươi bọn này t ạ túy lại vãng sinh quyền đối phó vẹn vẹn chỉ có thiên cương cảnh h ỏ a cương cái kia ưu thế cũng không nên quá lớn triệu mục lại là người lựa này nguyệt liên là ta hỏa cương bộ tộc ngươi có thể có ý kiến đối diện truyền đến hỏa viêm thanh em đương nhiên không có ý kiến triệu mục nhún nhún mai ba hòa cương bộ tộc người đều động cái này đáp ứng nhận sợ hãi nhưng tiếp theo một cái trước mắt triệu mục lời nói nhưng lại làm cho bọn họ giận không kèm được hoàng nguyệt liên mới thất phẩm bên trên ta nhưng nhìn không lên hạt sen cho ta liền thành người bùa b ớ ta t lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy không phục trực tiếp khai chiến là được ngươi lại còn coi cho là chúng ta sợ ba người các ngươi nếu không có không muốn để cho tề ra cùng viêm ma tông ngồi thu ngư ông thủ lợi ngươi cho rằng ngươi h ỏ a viêm lời nói còn chưa nói xong liền đôi mắt trở lên bởi vì triệu mục đã t ử hư vô chi chu bên trên nhảy lên một cái hướng phía bọn hắn trùng sắt mà đến cơ huyền thu hoàng u y ệ t liên diêm hồng linh lượt trận một cái đều không cho phép cùng tha triệu mục lời nói cùng hắn phách l ô i hành vi làm cho hỏa viêm bọn người giận không kèm được g i a hỏa này dám như vậy khinh thị bọn hắn đến cùng là có cái gì lực lượng khẩu khí ngược lại là lớn cũng không biết bản sự như thế nào hử hỏa viêm hừ lạnh một tiếng đừng tưởng rằng là lôi hệ liền có thể nắm chúng ta ta hỏa cương bộ tộc sao lại không có phòng bị lôi thuộc tính lực lượng thủ đoạn a triệu mục khép cười một tiếng toàn thân trên giới lôi hồi nhảy lên dẫm lên đầu gió cuối cùng rơi vào cái kia do thi thể tổ hợp mà thành trên thuyền cc lôi hồi nhảy lên đem chọn chiếc thuyền hóa thành một mảnh lôi hại không quá cương bộ tộc cũng đúng như hỏa viêm lời nói Có p h ò nhưng g bị lôi t u ộ c lực tính l ợ áp p chế h ư ơ nhằm g p á p c vào bọn ra hòa này triệu mục cũng không có đem thiên lôi xem như chế địch thủ đoạn đòn sát thủ chân chính là vãng sinh quyền bởi vì gặp phải địch nhân càng ngày càng mạnh triệu mục trước đó đều nhanh bức bỏ cái này vãng sinh quyền dù sao lại như thế nào đặc thủ cũng chỉ là một môn ngũ phẩm quyền pháp nhưng giờ phút này đối đầu bọn này thiên cương cảnh hòa cương ngược lại là lại thích hợp cực kỳ vanh đấm ra một q u y ề n trong đó một cái hỏa cương hai tay quanh muốn ngăn cản còn lại mấy cái cũng đều từ chu vi dết mà đến muốn đem triệu mục diệt sát có thể làm cho bọn này hỏa cương không nghĩ tới chính là cái này thường thường không có gì lạ một q u y ề n vậy mà trực tiếp đem đồng bạn đánh quỷ dạp xuống đáy thuyền Siêu. càng làm cho người ta không nghĩ tới chính là cách đó không xa có mũi tên kích xạ mà đến trực tiếp xuyên thủng đầu lâu lại trong nháy mắt nổ tung cùng một cương một dạng hỏa cương hạch o tâm đồng dạng tại trên đầu lập tức hồn chết đèn tắt cái này cái này sao có thể đều là trong tộc người nổi bật đồng dạng tu vi tình hồ dưới chỉ một chiêu liền chết đơn giản không thể tưởng tượng đó là địa phẩm linh khí rất nhanh liền có người phát hiện ở một bên lượt trận diêm hồng linh trong tay huyền đài vô cực cung là quyền pháp kia hòa viêm ánh mắt đ ư c gắt nhớ tới cấp lực đã từng nói thần dị quyền pháp triệu mục vừa mới một quyền kia chẳng những tuyệt đối áp chế đồng bạn lực lượng thậm chí ngay cả năng lực phản ứng đều chậm chạp mấy lần nếu không cho dù là địa phẩm linh khí kích phát mũi tên cũng không cách nào như vậy tùy tiện cướp đi tính mạng của hắn đi đoạt hỏa người liên hòa viêm phân phó bên người đồng bạn về phần hắn chính mình thì là lập tức gia nhập đối phó triệu mục chiến trường suy suy, suy. trang diện cực độ hỗn loạn triệu mục toàn th giống như bất bại chiến thần ngược lại là nhân số càng nhiều hỏa cương bộ tộc liên tục bại lui s i ê u s i ê u liên tiếp lại là hai mũi tên lại có hai cái đầu nổ tung cùng lúc đó triệu mục manh liệt chiến pháp cũng truy phát nổ mấy cái h ỏ a cương tạ thúy nhất là thiên cương cảnh cấp bậc tạ thúy đối với hắn mà nói căn bản cũng không phải là uy hiếp vãng sinh quyền chính là trong tay hắn b ộ t h ỏ a cương bộ tộc nhất định bại vong tỷ phu hỏa nguyệt liên đã tới tay chúng ta có thể rút lui cơ huyện cẩn thận từng ly từng tý thu lấy hỏa nguyệt liên sau đang chuẩn bị hô triệu mục rời đi nước g mắt xem xét cả người đều choáng váng cái này đang lúc hắn ngây người thời điểm bên thai chuyển đến diêm hồng linh thanh â m đi cái gì đi giết sạch xong việc cơ huyền chương 659 t ớ i tới tới tiếp tục ca chương 659, t ớ i tới, tới tới tiếp tục ca trên biển r u n g nham lưu quang nổi lên một phía nguyên bản mười lăm người đội ngũ bây giờ chỉ còn lại năm người hòa viêm đầy mắt che lấp cơ hồ hận không thể đối với triệu mục ăn thịt hắn ăn nó máu đồng thời cũng đối ra hỏa này chiến lược cảm thấy chấn kinh phải biết trăm cương trên t u y ề n thế nhưng là có hai thành thực lực á p chế tác dụng nhưng dù cho như thế cái này triệu mục vẫn như cũ dám trực tiếp xông tới thậm chí còn đem bọn hắn đánh cái hoa rơi nước chảy nơi này hỏa thuộc tính nâm đầm vốn phải là bọn hắn hỏa cương bộ tộc sân nhà có thể đều do quyền pháp kia hòa viêm thần sắc â m trầm nỉ h non tự nói vốn cho là mình đã đầy đủ coi trọng cấp lực nhắc nhở nhưng lại không nghĩ tới triệu mục quyền pháp này khắt chế năng lực xa so với c ấ p lực miêu tả c à n g mạnh hoàn toàn chính là vì áp chế bọn hắn hỏa cương bộ tộc cũng hoặc là nói là tà túy mà chế tạo r i ê n lui hòa viêm quát lên một tiếng lớn hắn rất rõ ràng không có khả năng tiếp tục đánh rơi xuống nếu không sợ là đến tất cả đều táng th theo hỏa viêm ra lệnh một tiếng còn lại năm cái hỏa cương lúc này bỏ thuyền mà chạy muốn chạy trốn triệu mục h ừ nhẹ một tiếng tất cả đều hắn có lẽ không c ả n được nhưng lại lưu lại một cái lại hoàn toàn không có vấn đề lúc này thả người nhảy lên hóa thân lôi đ ỉ n h đuổi theo toàn lực đấm ra một quyền vội vàng đào vong hỏa cương căn bản không có cách nào ngăn cản cái này một cái vãng sinh quyền hết thể có ba mươi sáu mai h ỏ a n g u y ệ t liên con còn có lửa này tháng quả sen cùng h ỏ a n g u y ệ t liên đều là không sai linh dược gặp triệu mục một lần nữa trở xuống hư vô chi chu cơ huyền lập tức đụng lên đi báo cáo thu hoạch trên mặt vui sướng không lộ rõ trên mặt thu hoạch cũng thực không t ố i đâu cất k ỹ huyền đài vô cực cung sau diêm hồng linh cũng theo đó tới gần nhìn xem lơ lửng giữa không trung h ỏ a n g u y ệ t liên con lộ ra nụ cười nhàn nhạt tỷ phu ngươi cái này gặp triệu mục đem ba mươi hai sáu mai h ỏ à n g u y ệ t liên con chia ba phần cũng chia cho mình một phần cơ huyền hơi xưng sở trật từ chối ta cái gì đều không có làm đã thu bên giới h o à nguyệt liên mà thôi cũng không có tư cách phân nhiều như vậy quả s e nàng l i vừa nói một bên không chút do dự đem mười hai mai hỏa nguyệt liền con nhận lấy nhìn cơ huyền liên tục giữ ngôi thầm nghĩ ngươi cùng tỷ phu ngủ một cái ổ chăn đương nhiên yên tâm thoải mái nhưng ta không phải à bất quá trần trờ một lát sau cơ huyền cuối cùng vẫn đem đồ vật nhận lấy bởi vì hắn biết nên như thế nào hồi báo tỷ phu đường tỷ cũng không lâu sau liền có thể xuất quan vậy cái này tất cả đều là cương thi thuyền làm sao bây giờ thu sao cơ huyền nhìn về phía triệu mục hỏa viêm còn chưa có chết không thu được ấy ngươi nhìn chính mình chạy triệu mục chỉ chỉ cách đó không xa trăm cương thuyền cơ huyền cùng diêm hồng linh nhìn ra xa quả nhiên cái kia nguyên bản dừng lại trăm cương thuyền ngay tại nhanh chóng hướng hỏa viêm ba người thối lui phương hướng rời xa hỏa nguyệt l i ề n xem như niềm vui ngoài ý mớn tiếp lấy tìm t ử vận thiên vũ thạch đi triệu mục nhàn nhạt nói ra giúp em vợ đem cái này từ vận thiên vũ thạch đem tới tay sau hắn còn phải mang diêm hồng linh đi nếm thử đột phá không minh cảnh đồng thời tại diêm hồng linh sau khi thành công hắn cũng phải lập tức đột phá sau đó hướng không minh cảnh khu vực tiến、đến. nơi đó mới là lần này hắn chân chính sân nhà về phần tứ cực cảnh khu vực triệu mục khả tham dự không được đương nhiên thu hoạch lớn nhất khẳng định là nhà hắn dù sao nhà hắn thế nhưng là có ba cái đỉnh tiêm cao thủ tại khu vực này nhan k h u y ế t n g u y ệ t diêm băng khanh còn có hạ n h ư ợ c hy bất kỳ một cái nào đều sâu không lường được tại cái tiêm một trăm cái tứ cực cảnh bên trong ba người các nàng tuyệt đối có thể chiếm cứ ưu thế nếu là tên ngốc sư tỷ không đến nhan k h u y ế t n g u y ệ t cùng hạ n h ư ợ c hy đoán t r ư n g hội từng người tự chiến nhưng diêm băng khanh đến một lần tình huống tự hồ liền không giống với lúc trước biện dung nham rất lớn tại gặp phải hỏa cương bộ tộc đằng sau triệu mục ba người rốt cục bắt đầu gặp phải l ử a thú số lượng còn không ít nhưng bởi vì cũng không phải là thành đạn xuất hiện cho nên giải quyết vẫn rất nhẹ nhõm ngắn ngủi mấy cách giờ liền để triệu mục thu hoạch gần ba mươi sợi h ỏ a tinh lại trong đó có hơn một nửa đều là đến từ không minh cảnh l ử a thú h ỏ a tinh thật đúng là cái thứ t ố a ta có thể làm cho ta hỏa thuộc tính tu vi xoạt xoạt dâng đi lên cảm thụ được tự thân biến hóa triệu mục trong lòng có chút m ừ n g rỡ hấp thu h ỏ a tinh tăng lên mặc dù tuyệt đại bộ phận đều là luyện linh phương diện thực lực, còn có đối với lựa thuộc tính thân cận cùng toàn bộ nhưng kỳ thật cũng có một bộ phận có thể tăng lên luyện thể phương diện thực、lực. mặc dù chiếm tỷ lệ không tính lớn nhưng s o một chút đê d i a i luyện thể đan dược cần phải mạnh hơn nhiều vẹn vẹn chỉ là không đến bốn mươi sởi h ỏ a tình liền để hắn h ỏ a thuộc tính luyện thể từ ban sơ tối thể nhảy lên bước vào linh nguyên tốc độ nhanh chóng không thể bảo là không khủng bố càng quan trọng hơn là lợi dụng lửa này tinh luyện thể chẳng những căn cơ vững chắc không phù phiếm lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ đương nhiên triệu nục suy đoán cái này cùng mình nhục thân vốn là cường đại cũng có nhất định quan hệ dù sao hắn đã lợi dụng thiên lôi đem luyện thể tu vi tăng lên tới thiên cương cảnh đại viên mãn cường độ thân thể vốn là rất cao nhiều thuộc tính luyện thể cũng không phải là lợi dụng mới thuộc tính một lần nữa rèn đúc một lần thân thể mà là cùng nguyên thuộc tính quá trình k h ế hợp vừa bởi vì như vậy nhiều thuộc tính luyện thể độ khó muốn s o nhiều thuộc tính luyện linh lớn dù sao nhiều thuộc tính luyện linh là có thể tách ra tiến hành tuy nói cuối cùng muốn đạt tới một cộng một lớn hơn hai hiệu quả nhất định phải tiến hành dung hội quán thông nhưng cho dù làm không được cuối cùng không có dung hội quán thông đạt thành một cộng một lớn hơn hai tuyệt đại bộ phận cũng có thể làm đến một cộng một lớn hơn một hiệu quả về phần loại kia một cộng một nhỏ hơn một hoàn toàn là lòng tham không đủ rắn m ư t voi bản thân mình thiên phú có hạn còn mạnh hơn đi nhiều thuộc tính tu luyện lãng phí đại lượng thời gian. cuối cùng còn không có bao nhiêu hiệu quả mà nhiều thuộc tính luyện thể thì là từ vừa mới bắt đầu liền phải tiến hành dung hợp nếu là dung hợp không thuận lợi cái kia loại thứ hai thuộc tính liền không có cách nào tiến thêm đây cũng là vì gì nhiều thuộc tính luyện thể thực lực muốn s o nhiều thuộc tính luyện linh càng mạnh không chỉ có bởi vì luyện thể mạnh hơn luyện linh càng bởi vì tại nhiều thuộc tính độ phù hợp bên trên cũng muốn hơn một chút có phản ứng có phản ứng ngay tại triệu mục đem một sợi hỏa tinh luyện hóa thời điểm bên hai bỗng nhiên chuyển đến em vợ âm thanh kích động tìm được ân cơ huyền thu hồi dùng để truy tìm từ vận thiên vũ thạch kỳ vật mười phần khẳng định nói từ vận thiên vũ thạch ngay tại trong phạm ân nghe được phương viên ba mươi dặm mấy chữ này triệu mục liền chuẩn bị lợi dụng thần thức dò xét một phen nơi này mặc dù đối với thần thức á p chế rất nghiêm trọng nhưng hắn bởi vì thần thức phạm vi vốn là lớn duyên cớ bị áp chế cũng không tính h u n g ác trừ phi là gặp gỡ những cái tiêng ngăn cách thần thức càng thêm lợi hại h ỏ a vụ không phải vậy vẫn có mười lăm dặm đến hai mươi dặm dán vẻ bất quá ngay tại hắn nhắm mắt siêu tầm thời điểm đ ỗ n g nhiên nhữ mày lại chương sáu trăm sáu mươi vậy liền khi về lao lục đi chương sáu trăm sáu mươi vậy liền khi về lao lục đi thế nào tỷ phu gặp triệu mục nhữ mày lại cơ miền có chút lo lắng hỏi、thăm. hắn là biết tỷ phu thần thức dọ xét khoảng cách vẫn như c ũ không nhỏ lại nơi đây chúng quanh hầu như không tồn tại hòa vụ bình thường mà nói hẳn là rất nhẹ nhàng liền có thể nhanh chóng tìm tới t ử vận thiên vũ thạch vị trí có thể hết lần này tới lần khác hắn cơ h u y ề n rất lo lắng là t ử vận thiên vũ thạch đã xảy ra biến cố gì tỷ như nói bị người khác nhanh chân đến trước dù sao vùng nham tương này biện trừ bọn hắn bên ngoài còn có thế lực ba bên đâu t ử vận thiên vũ thạch là thích hợp hắn nhất dùng để luyện chế bản mệnh linh khí vật liệu lần này nếu là thất thủ lần sau không biết đến lúc nào mới có cơ hội dù sao cái đồ chơi này phi thường thưa thất từ vận thi nhưng cái gì k h è s i bóp xín đờ tề ra cùng viêm ma tông người cũng sắp đến vị trí kia rất rõ ràng bọn hắn cũng đã khóa chặt à cái kêu ba đầu lửa cương cũng tới ta còn tưởng rằng đã bị lấy đi nữa nha tỷ phu ngươi hủ chết cá nhân cơ huyền lúc này nhẹ nhàng thở ra khoát tay một cái nói liền cái này ngươi nhăn cái gì lông mày à trực tiếp cứ duy trì như vậy là được đều đủ cơ huyền chính đại thả h ù n g biện đầu lập tức nên đón một cái đại bước đầu ai h tỷ phu ngươi đánh ta làm gì cơ huyền ông đầu một mặt h ủy khuất nhìn xem triệu mục trong lòng âm thầm đậu đen rau m u ố n tỉ tỉ cơ thanh nguyện người sau khẳng định hội bị nữ bạo long tỉ tỉ cho ảnh hưởng t i ể u tử ngươi khẩu khí thật là không nhỏ a triệu mục trực mắt t r ợ trắng ngươi hội không phải coi là trước đó chúng ta dễ như trở bàn tay giống như đánh tan lừa cương liền có thể không đem tề ra cùng viêm ma tông để ở trong mắt đi cơ huyền con mắt mở lớn tựa hồ là đang nói chẳng lẽ không phải đối phó lừa cương đó là bởi vì ta vừa lúc có khắc chế tà túy thủ đoạn nhưng tề ra cùng viêm ma tông cũng không phải tạ túy lại triệu thiên nhiên cùng cái tia thể nguyên cá nhân thực lực rất mạnh hoàn toàn có thể ngăn trả ta một khi ta bị kéo ở, đối đầu bất kỳ bên nào chúng ta đều không có phần thắng ách cơ huyền lập tức có chút ngượng ngùng gãi gãi cái ó t ngươi lai、like, là bọn hắn quá yêu á vậy làm sao bây giờ trước hết để cho bọn hắn đấu thôi còn có ngươi chẳng lẽ quên nơi này là địa phương nào chúng ta trước đó lại lấy được cái gì thị phu ngươi nói là nghe nói như vậy cơ huyền bỗng nhiên hai mắt tỏa ánh sáng trong nháy mắt cảm thấy cầm tới t ử vận thiên vũ thạch hy vọng tăng nhiều bốn hơn mười dặm bên ngoài theo i、si、h xín đỡ tề ra thuyền chính hướng phía mục tiêu khu vực tới gần biến thái giống như cường đại linh hồn tại phương thế giới này cơ hồ thuộc về triệu mục độc hữu ngang nhau tu vi tình t h ầ nơi thức c ư ờ đây ộ tự n h i cũng không hòa vụ cũng không có cái gì nổi lên nham thạch che chắn ánh mắt có thể nhẹ nhõm nhìn thấy trăm cương trên thuyền tình huống làm sao lại chỉ còn lại có ba cái Những người còn lại đâu. Triệu thiên nhiên cùng tế nguyên đều là trong lòng nghi hoặc, bọn hắn có thể không cảm thấy lửa cương bộ tộc người phân tán tìm kiếm, bởi vì đây là phần không sáng hoặc, thể thấy mười lại Triệu kiếm, bởi có cảm tộc chọn. là lửa là lựa đâu? đều đây suốt tế tìm bộ vì dù sao một khi gặp gỡ vô luận viên ma tông hay là tề g i a cũng hội không b ô n g tha ăn hết cơ hội của bọn hắn dù sao cứ như vậy liền có thể suy yếu rất lớn lửa cương bộ tộc thực lực tại sao cùng tranh đoạt bên trong sớm đem nó một cước đá ra mà cái này tự nhiên cũng là lửa cương bộ tộc người gặp phải triệu mục ba người lúc quả quyết lựa chọn xuất thủ nguyên nhân cái này cùng có hay không hỏa người xen quan hệ kỳ thật cũng không lớn chẳng lẽ là triệu mục ba người kia làm triệu thiên h i n mục, mục ba người đến nay chưa xuất hiện chẳng lẽ nói là đã chết nếu là như vậy cái tia đối thủ cạnh tranh liền chỉ còn lại có một cái triệu thiên nhiên cùng tề nguyên bỗng nhiên đối đầu ánh mắt phát giác được đối phương cùng mình ý tưởng giống nhau liên hợp lại tiên phong trục hoặc vây rết cái này ba đầu lừa cương cái gì chính ma có khác đừng làm rộn bất kể nói thế nào chính ma cùng thuộc tại n h â n tộc tạm thời b u ô n g xuống ẩn đoán khi dễ tà túy rất bình thường v ề phân phía sau a phải đánh thế nào liền đánh như thế nào đ a n g chết hòa viêm chửi nhỏ một câu hắn không nghĩ tới chính mình cũng thử một thanh t r ư ớ c đó triệu mục cảm giác mà lại hắn còn không có lực lượng biết được dưới loại tình huống này căn bản là không có cách tiếp tục tranh đoạt từ vận thiên vũ thạch hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ về phần ly gian tề ra cùng v i ê m ma tông rõ ràng không thể nào bởi vì giải quyết ba người bọn hắn người ta mới tốt an tâm qua một trận quyết ra tử vận thiên vũ thạch sau cùng thuộc về triệu thiên nhiên tề nguyên ta tự nhận không có tư cách lại tham dự tử vận thiên vũ thạch tranh đoạt nhưng các ngươi cũng đừng cao hơn g quá sớm ta cũng không sợ xấu mặt nói cho các ngươi biết cái kia triệu mục thực lực viễn siêu các ngươi tưởng tượng nếu không có ta chạy nhanh đã sớm toàn quân bị diệt các ngươi cầm tới tử vận thiên vũ thạch thì như thế nào đến cuối cùng đồ vật hay là đến rơi vào triệu mục trong tay kết quả của các ngươi cũng hội không so với chúng ta tốt hơn bao nhiêu đương nhiên các ngươi nếu là nguyện ý cũng đúng dâng lên tử vận thiên vũ thạch triệu mục có lẽ hội đại phát t hiện tâm tha các ngươi một mạng ha ha vượt xuống câu nói này hỏa viêm liền thay đổi trăm cương thuyền đ ầ u thuyền lựa chọn từ bỏ tế h ra cùng viêm ma tông người nghe đến mấy câu này đều là trong lòng r u lên cái tiêu triệu mục càng như thế lợi hại triệu thiên nhiên cùng t ế nguyên cũng cảnh giác lên nhưng bất luận hỏa viêm lời nói thật giả hay không dưới mắt thu lấy tử vận thiên vũ thạch mới là trọng yếu nhất về phần cái này ba đầu lựa cương coi như không trực tiếp giết chết cũng không thể để bọn hắn bình yên rời đi dù sao như thế hội trở thành không ổn định nhân tố trong chốc lát triệu thiên nhiên cùng tề nguyên liền đồng thời xuất thủ muốn bằng nhanh nhất ổn thỏa nhất thủ đoạn giải quyết hỏa viêm bọn hắn tề nguyên ngăn chặn h ỏ a viêm mà triệu thiên nhiên thì là như là viêm ma bình thường cùng hai con khác lửa cương chạm giết hai đầu lửa cương không bao lâu liền bị xé rách ra h ỏ a viêm phát ra không cam lòng gào thét cuối cùng tại tề nguyên cùng triệu thiên nhiên liên thủ phía dưới rơi vào biển dung nham lửa cương bộ tộc hoàn toàn biến mất sau chính là tề gia cùng viêm ma tông ở giữa tranh đoạn song p ư ơ n g rất nhanh liền đánh lên muốn trong thời gian ngắn nhất thu lấy từ vận thiên vũ thạch bởi vì còn có triệu mục chiến đấu mười phần kịch l i ệ t vẹn vẹn chỉ là một khắc đồng hồ liền liên tiếp có mấy người vẫn lạc rơi vào biển dung nham nhưng vừa đúng lúc này đợi lít nha lít nhít hàng trăm hàng ngàn đầu lựa thú đ ố n g nhiên từ các phương xuất hiện hướng phía nơi đây đánh tới chấm đoán g tề h ra cùng viêm ma tông người trong nháy mắt kinh hoàng thất sắc lựa thú làm sao lại duy nhất một lần xuất hiện nhiều như vậy thật là xui xẻo chương 661. t h ứ xem thường ai đây chương 661, t h ứ xem thường ai đây giống như trước đó diêm hồng linh một dạng tây nguyên triệu thiên nhiên mấy người cũng chưa bao giờ nghĩ tới những này hỏa thú là người vì hấp dẫn tới bởi vì bọn hắn chưa từng nghe qua trên đời ai có loại thủ đoạn này so sánh với nhau thọc hỏa thú ha hổ bị nhằm vào lý do này càng có hợp lý tính dù sao nham tương hải chính là tuyệt đại bộ phận hỏa thú nơi đàn sinh mới đầu có lẽ hỏa thú không có kịp phản ứng nhưng bây giờ theo thời gian trôi qua còn có bọn hắn càng thêm xâm nhập nham tương hải gặp phải hỏa thú biến nhiều cũng không tính kỳ quái chỉ bất quá loại tình huống này tại trong tộc trong biệt tịch tựa hồ cũng không có tương tự ghi chép nhưng bây giờ vô luận người của tề gia hay là viêm ma tô người đều không có công phu truy nguyên mà là hết sức chăm chú ngăn cản giống như thủy triều vọt tới h ỏ a thú bọn hắn tranh nhau chen lấn m u ố n giết ra một đường máu tại rút lui trước đó cũng không có ý định từ bỏ tử vận thiên vũ thạch bởi vì bọn hắn bây giờ vị trí khoảng cách tử vận thiên vũ thạch vẹn vẹn ba d i m xa chỉ cần vượt qua phía trước một khối trăm trượng có thừa rộng tự thạch liền có thể nhìn thấy tử vận thiên vũ thạch nhưng tại bọn hắn mệt m ỏ i ứng đối h ỏ a thú thời điểm cơ huyền chính không chế lấy hư vô chi chu từ một phương hướng khác vây quanh cự thạch đằng sau giờ phút này đã đem tử vận thiên vũ thạch bỏ vào trong túi cơ huyền cho triệu mục dựng thẳng lên hai cây ngón tay cái trên mặt vẽ kích động không lộ rõ trên mặt có cái này từ vận thiên vũ thạch hắn liền có thể lấy tay bắt đầu tế luyện bản m ệ n h linh khí hắn lần này tham dự hỏa thần tế mục đích lớn nhất liền đã đạt thành sau đó chính là đi theo cơ g i a đội ngũ cùng một chỗ tìm kiếm cơ duyên liền có thể bởi vì hắn rõ ràng hơn triệu mục cùng diêm hồng linh còn có chính mình sự tình muốn làm hắn một mực đi theo cũng không phù hợp đi thôi nhìn mấy lần sau triệu mục phất tay ra hiệu ép vợ điều khiển hư vô chi chu rời đi nham tương hải tỷ phu cứ đi như thế cơ huyền có chút ngạc nhiên hỏi một câu cái kia nếu không muốn như nào. Triệu mục khẽ chẳng lẽ lại ngươi còn muốn đem tể ra cùng viêm ma tông người đều ăn không thành a hòa thú tuy nhiều nhưng bọn hắn thực lực cũng không yếu bỏ ra chút đại giới sau rời đi không là vấn đề lại thực lực đoán chừng có thể bảo trì bậy thành trở lên thực lực như vậy cũng không phải chúng ta có thể nuốt vào chính là đáng tiếc những này hòa tinh ếch cơ huyền thực lực hơi kém lại thêm không có tu luyện triệu mục như thế đồng thuật n h ã lực tự nhiên hơi kém một bậc hắn nhìn xem tể ra cùng viêm ma tông phân biệt đã vẫn là hai người còn tưởng rằng những n à y hòa thú có thể tiếp tục ma diện bọn hắn cuối cùng để bọn hắn trở thành nọ mạnh hết đà sau đó bọn hắn lại nhảy ra ngoài thu hoạch nhưng chưa từ quả nhiên lại nhìn một lát sau cơ huyền liền phát hiện thế cục đã bị viêm ma tông cùng người của tề ra ổn xuống tới lại s o n g phương vậy mà đã tại đột phá hỏa thú vây quanh muốn xé mở một cái lỗ hổng hướng t ử vận thiên vũ thạch phương vị tới rất hiển nhiên bọn hắn mặc dù chật vật nhưng ở trải qua b a n sơ b ố i r ố i sau đã có thể thành thạo điêu luyện đối phó hỏa thú đang thoát thân trước đó thậm chí còn không quên thu lấy t ử vận thiên vũ thạch khi hư vô chi chu sau khi rời đi tề nguyên cùng triệu t i ê n nhiên hai người phân biệt đột phá hỏa thú bảy dẫm lên phong tiêm vòng qua vắt ngang ở phía trước cự thạch đi vào từ vận thiên vũ thạch vị trí nơi này không có lử có thể thấy rõ ràng hết thảy t ử vận tiên vũ thạch sở dĩ bị mang theo t ử vận hai chữ chính là nó toàn thân ẩn chứa nhu hòa màu t ử đen tại một mảnh hỏa h ồ n g trên biển dung nham loại này dị sắc điều hẳn là rất dễ thấy mới đối có thể tại sao có thể như vậy t ử vận tiên vũ thạch đâu t ế nguyên cùng triệu tiên nhiên mắt nhìn g ô n g tuyết lơ lửng sau đá trước tiên đem ánh mắt nhìn về phía đối phương nhưng rất nhanh hoài nghi t ố i lui đồng nói bị người nhanh chân đến trước là triệu mục bọn hắn sao chẳng lẽ nói hỏa thú xuất hiện cùng triệu mục bọn hắn có quan hệ là cố ý dùng để ngăn chặn chúng ta có khả năng này nhưng càng lớn có thể là t r ư n g hợp dù sao thao túng hỏa thú loại chuyện này chưa từng nghe thấy trước sau bất quá nửa canh giờ thời gian người hẳn là còn không có rời đi nham tương hải đuổi bốn xích vũ lĩnh bên ngoài ngồi xếp bằng cơ huyền mở ra con ngươi chậm dại đứng dậy thành triệu mục hỏi tham ân tỷ phu tử vận thiên vũ thạch đã bị ta luyện hóa sau đó ta nên đi cùng người cơ gia tụ hợp các ngươi cũng có thể làm chuyện của mình đi vậy liền này sau khi từ biệt triệu mục vẫy tay một viên trận bàn rơi vào lòng bàn tay đây là lớn trà xanh lưu cho hắn che đậy t r ậ n pháp dùng để tránh thoát tề ra cùng viêm ma tông dò xét dễ như chở bàn tay vừa bởi vì như vậy tề nguyên cùng triệu thiên nhiên bọn hắn vòng quanh nham tương hải tìm vài vòng đều không có kết quả cuối cùng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ đi tìm mặt khác cơ duyên mà bị luyện hóa về sau t ử vận thiên vũ thạch đã không thể nào bị thủ đoạn đặc thù dò xét đến bởi vì nó đã trở thành cơ huyền một bộ phận cơ huyền sau khi rời đi triệu mục nhìn về phía diêm hồng linh nhan sư thì nói nếu muốn đột phá viêm ma hải là cơ hội duy nhất viêm ma hải â viêm ma hải có một loại hỏa thú tên hỏa lam vương triệu h thể ự lực c có so v mục gật đầu đây cũng là đại phú bà nhắc nhở còn có còn có cái gì long tính bản dâm hỏa long vương mặc dù không phải chân chính long tộc nhưng nó trong máu đồng dạng ẩn chứa tương tự năng lực ta ngược lại thật ra không chút nào để ý ngươi được ta nhưng nhan sư tỷ cố ý nhắc nhở qua ta là lưu cho ngươi đột phá thành tiên cảnh dùng không được vào lúc này phá thân cho nên cho nên đến nhịn xuống đúng không ân ừ triệu mục h ừ nhẹ một tiếng nhan sư tỷ cũng quá xem thường ta đi thôi giúp ngươi làm rơi cái này đáng chết gông cùng xiếng xích bốn phong ấn đại trận bên dưới nơi nào đó không biết tên trong núi lửa không gian b ỗ n nhiên trở nên hỗn loạn tiếp theo một cái trước mắt một đạo màu từ đèn sâu thẳm vết n ư ớ xuất hiện bên trong sông ra mấy đạo lưu quang khi ánh sáng rút đi những thân ảnh này tại nham tương chiếu xuống hiện lộ chân dung có nhân loại bộ dáng cũng có giữ lại bộ phận thú tộc đặc thù yêu ma còn có chút loại người sinh linh nhưng nó ăn mặc phong cách rõ ràng có khác biệt rõ ràng không phải vùng thế giới này sinh linh cái này đáng chết phong ấn đại trợ thật đúng là khó làm à cản trở chúng ta nhiều năm như vậy đừng nói nhảm tranh thủ thời gian làm việc các tôn giả còn đang chờ chúng ta phá hủy ba cái trung tâm đâu hiện tại phân phối nhiệm vụ ở thiên hạ các đại thế lực người nổi bật chính chuyên tâm tìm kiếm cơ duyên thời điểm t h ư n g đạo một bên khác sinh linh lại không phù hợp lẽ thường lạng yên xuất hiện chương sáu a trên vận c hư ơ n g a không đang có bốn mươi chín người đứng lơ lửng giữa không trùng lẳng lặng chờ đợi cái gì gương mặt quen không ít hỏa thần điện đương đại hỏa thần đoàn mục diệp võ đế thành đương đại võ đế võ hoàng cơ gia gia chủ cơ nhất nguyên viêm ma tông tông chủ xích diễm chờ chút những người này không có chỗ nào mà không phải là một phương cự phách tu vi lên trời thiên thọ tiền bối quẻ tượng như thế nào m ở miệng chính là đoan mục diệp thiên thọ lao nhân sở dĩ bị mang theo thiên thọ hai chữ chính là bởi vì nó trường thọ mặc dù tu vi kém đoan mục diệp bọn người rất nhiều nhưng nó bối phận cơ hồ là ở đây phần lớn người sư tổ bối phận thiên cơ hỗn loạn dị tượng đột nhiên hiện dưới phong ấn gia biến cố lớn lần này phong ấn gia cố công việc có lẽ hội gia biến cố vờ anh lời vừa nói ra bọn này cơ hồ đứng ở trên đỉnh thế giới nhân vật đều là không cách nào bình tĩnh cho dù là ngồi nghiêng ở con thú nhỏ trắng như tuyết trên lưng chỉ yên vẫn cũng không nhịn được bên cạnh mắt phong ấn xuất hiện biến cố đôi tia phương thế giới này mà nói tuyệt đối là thai họa thật lớn dù sao năm đó tiền bối bỏ ra đại giới cỡ nào mới đưa dị giới sinh linh khu t r ụ người ở chỗ này trong lòng rõ ràng mà mà thiên thọ lao nhân chính là tam tiên núi túc l a o một t r ò n g nó thôi diễn thiên cơ năng lực hầu như không tồn tại xảy ra vấn đề khả năng lão hủ đề nghị hiện tại lập tức ra c ố phong ấn đ ể phòng xuất hiện bất chắc thiên thọ lao nhân lời này vừa ra hiện trường đám người một trận trầm mặc phong ấn một khi ra cố tiến vào bên trong người liền không cách nào đi ra nói cách khác chính là trực tiếp phán quyết bọn hắn tử hình có thể có thể đi vào phong ấn tuổi trẻ hậu bối đều là thế lực khắp nơi người nổi bật ở đây bốn mươi chín người thậm chí còn có đệ tử thân truyền thậm chí trực hệ hậu bối tiến vào bên trong tuy nói vì đại nghĩa nhưng ai lại có thể nhận tâm hạ được cái này tay dù sao đây chỉ là thiên thọ lao nhân một mặt nói như vậy mọi người ở đây trầm mặc thời điểm chỉ yên vận nhàn nhạt mở miệng nói thế giới khác sinh linh muốn đột phá phong ấn đại trận xác thực có nhất định khả năng chỉ cần phá hư ba khu trung tâm lại dựa vào đầy đủ trúng kích liền có thể xâm phá bất quá điều kiện tiên quyết là nhất định phải tiến vào phong ấn đại trận bên trong mà phong ấn đại trận này tại chúng ta phương thế giới này thế giới khác đại năng chính mình không qua được chỉ có thể đưa tu vi hơi thấp sinh linh để hoàn thành nhiệm vụ này mà lại tu vi tuyệt đối hội không vượt qua tứ cực cảnh nếu như thế để người trẻ tuổi tự mình giải quyết liền có thể c h ỉ yên v ậ n nói những này ở đây phần lớn người đều giải một hai chỉ là bọn hắn không nghĩ ra thế giới khác đến cùng là lấy phương thức gì đem người đưa tới phải biết hàng rào thế giới cũng không có tốt như vậy đột phá c h ỉ ít bọn hắn là làm không được bất quá chị yên vẫn lời nói cũng thực là nói đến không ít lòng người k ả m bên trong như võ hoàng đoan m ụ c diệp bọn người trực hệ hậu bối đều ở bên trong đâu võ s u là võ hoàng cháu gái ruột hay là hiếm thấy tiên thiên đạo thai võ hoàng không có khả năng từ bỏ đoan m ụ c tỉnh lôi không chỉ có là thân nữ nhi hơn nữa còn là kế phượng vũ tiên tổ sau cái thứ nhất có khả năng tu thành v i ê m thần tam biến người đoan m ụ c diệp đồng dạng hội không đúng tha cho cơ nhất nguyên cũng có chính mình tính toán phí hết lớn như vậy sức lực mục đích đúng là vì tháng bảy linh sun hiện nay đồ vật còn chưa tới tay làm sao ca nguyện từ bỏ chờ chút một lần hỏa thần tế đừng nói dỡn thành công tỉnh lại tiên linh lung có bao nhiêu t h ư thớt h ã n có thể không rõ ràng cơ tân y đi chết tại dưới phong ấn căn bản tìm không thấy cái thứ hai có thể làm việc này người ta tán đồng chí đạo h ư u thuyết pháp nếu tu vi không kém bao nhiêu liền để người trẻ tuổi tự mình giải quyết đi dù sao cho dù có thể đem người đưa tới số lượng cũng hội không quá nhiều ta cảm thấy uy hiếp không lớn xác thực liền giao cho người trẻ tuổi đi. cái kêu ba cái trung tâm một cái so một cái khó phá hỏng tại dị giới sinh linh thành công trước đó sợ là sớm đã bị vây công mà chết dù sao dị giới sinh linh cùng chúng ta phương thế giới này phương thức tu luyện khác biệt chỉ cần động thủ liền có thể phát giác được cơ h ộ i trong nháy mắt hơn phân nửa người đồng ý c h ỉ yên v ậ n chú ý về phần những người còn lại thì là trở m ặ t không phát biểu ý kiến nhưng kết quả không có chút nào dị nghị không nói trước ra cố phong ấn thiên thọ lao nhân thấy thế cũng không tốt lại nói cái gì chỉ là thật sâu thở dài bốn dưới phong ấn triệu mục cùng diêm hồng linh trải qua hơn ngày bốn ba rốt cục đến một mảnh không giới hạn biển nam h thạch nóng chảy nơi này không có thành hình mảng lớn dây núi lửa sở dĩ có thể có như thế lớn biển nam h thạch nóng chảy là bởi vì mảnh khu vực này phía dưới có vô số núi lửa hoạt động tại liên tục không ngừng phun trào nham tương này sóng nhiệt quần quận của tới hỏa thuộc tính sinh động trình v i ê n siêu xích vũ lĩnh biển dung nham bước lên ngẫu nhiên có thể nhìn thấy các loại lửa thú nhảy ra mặt biển nhìn xem những n à y lửa thú triệu mục có chút thèm bởi vì hắn phát hiện cái này viêm ma hải lửa thú chất lượng tựa hồ muốn s o địa phương khác cao hơn một bậc nói cách khác chính là sản xuất h ỏ a tinh sát xuất càng lớn vì nghiệm chứng suy đoán này hắn dùng đến, đến đồ ế n đ vật t h o á n g thực chiến một phen liền dẫn dụ tới tầm mười đầu lửa thú thuần một sắc tất cả đều là không minh cảnh cấp độ lại hắn thực lực đã không sai biệt lắm tương đương với không minh cảnh hậu kỳ cái này khiến triệu mục nhiều phế đi phiên tay chân mới đem đánh giết tiếp theo một cái trước mắt liên có trọn vẹn năm sợi hỏa tinh xuất hiện để triệu mục hai mắt tỏa ánh sáng sát xuất này phát nổ a liên tục không ngừng hấp thu hỏa tinh triệu mục chỉ cảm thấy thể nội một trận vui vẻ hỏa thuộc tính tu vi vừa dài một đoạn nhan sư tỷ có đề cập quan nên như thế nào tìm hỏa long vương sao không có diêm hồng linh lắc đầu cần tìm vận may nhìn xem nhìn không thấy b ở v i ê m ma hải triệu mục một trận kinh ngạc dựa vào vật khí cái kia phải đem tên ngốc sư tỷ hoặc là lớn trà xanh đừng ở trên lưng mới được vận khí của hắn đúng vậy thế nào tốt diêm hồng linh liền một đỉnh lô rõ ràng không phải cái gì khí vận trí nữ dựa vào hắn hai đ o á n chừng quá sức dù sao hỏa long vương là một loại đặc thù l ử a thú số lượng cũng không nhiều bất quá bất luận s á t suất có bao nhiêu thấp triệu mục hay là đem hư vô chi chu lấy ra đây là lâm trước khi chia tay cơ huyền chủ động cho nói có thể hội dùng tới về phần hắn chính mình thì là tại cùng người cơ gia tụ hợp sau có thể cọ người khác tái cụ triệu mục không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng tới hư vô chi chu v i ê m ma hải mặc dù muốn so xích vũ linh trong núi l ử a biển dung nham càng kinh khủng nhưng bát phẩm hư vô chi chu vẫn như cũ vững như lao cậu mang theo triệu mục cùng diêm hồng linh pha sóng mà đi trên đường đi lựa thú không ít để triệu mục thu hoạch số lượng không ít hỏa tinh hỏa thuộc tính tu vi phóng đại có thể c h ọ n vẹn hai ngày đi qua vẫn như cũ không gặp hỏa long vương b ó n g dáng cái này khiến hắn một trận thất vọng quả nhiên t â m bảo cơ không ở bên người chính là p h i ê n phức nhưng ngay tại đệ tam t i ê n sáng sớm tình huống có chuyển biến chương 663. s i ê u tiêu hỏa long vương chương 663. s i ê u tiêu hỏa long vương nham tương b ư c lên sóng trùng điệp c u ộ n quận đ i ế c t h a i phát bại tiếng tê minh giống như cồn phong đánh tới viên ma hải chỗ sâu dị biến lúc này gây nên triệu mục cùng diêm hồng linh chú ý khi hai người lái hư vô chi chu không ngừng xuyên qua nặng nghề sương、mủ. khi trước mắt đ ô n g nhiên sáng sửa lúc một bức rung động hình ảnh xuất hiện tại trước mặt hai người đầu có hai sừng sắc mặt như mang new hai to như phiến toàn thân đỏ chét sắc lân phiến sinh động như thật bóng loáng như ngọc giống như mặt kính mỗi một phiến đều có thể dùng để chế không sai phòng ngự bà giáp vốn lượn thay đổi thân thể vượt qua trăm triệu triệu mục cho đến nay gặp q u a lớn nhất yêu thú là xanh thấm mãng bất quá trước mắt cái đồ chơi này so xanh thấm mãng còn muốn lớn mấy lần mà ngày đó thanh mãng thế nhưng là thất giai đình phong a triệu mục đây chính là hỏa long vương diêm hồng linh có chút kích động chỉ vào trước mắt cái tia kinh khủng hòa thú tr trình thể ngoại hình cùng nhan khuynh n g u y ệ t cùng với nàng miêu tả hỏa long vương hoàn toàn nhất trí nguyên bản mấy ngày tìm kiếm không có kết quả đều để nàng có chút tuyệt vọng nhưng chưa từng nghĩ liệu á m hoa minh hữu i nhất thôn hỏa long vương chính mình náo ra động tĩnh đem bọn hắn cho dẫn đi qua đây chính là hỏa long vương sao triệu mục nhị non tự nói lần nữa quan sát tỉ mỉ một phen cùng cổ tịch trong ghi chép long tộc chợt nhìn quả thật có chút giống nhưng cẩn thận nhìn lên lại hoàn toàn khác biệt bóng loáng lại thẳng tắp song rắc cùng long tộc loại này sửng hiệu hoàn toàn khác biệt hỏa long này vương cũng không giống long tộc như thế bụng sinh bốn chân lại hình dạng cũng khác nhau rất lớn. theo r ì n thể hình tượng biệt, hình khác cũng ràng có rõ hỏa long vương bước lên bước lên sương mù bị thổi tan lộ ra phía dưới những bóng người kia hình dáng lúc triệu mục trên mặt lộ ra một chút vẻ ngoài ý muốn đó là võ huyên triệu mục không nghĩ tới cái này lại là võ đế thành trong đó một c h i đội ngũ tổng cộng bảy người từng cái đều là khó lường hảo thủ cầm đầu chính là cô em vợ ghét nhất võ huyên triệu mục sở dĩ một chút liền có thể nhìn ra bởi vì cái này võ huyên dáng dấp quá l o a mắt quá đẹp mặc dù hắn không phải cái gì quỷ nói trong sắc nhưng loại này dung mạo gặp một lần s á t thực liền quên không được bất quá võ huyên không minh cảnh đại viên mãn tu vi không nên ở trên không minh cảnh khu vực sao làm sao lại xuất hiện ở trên trời cương cảnh khi cái này nghi hoặc hỏi ra hiện tại trong đầu lúc triệu mục đông nhiên ý thức được cái gì lúc này xem xét chính mình vị trí vừa xem xét này mới phát hiện nguyên lai là hắn vượt qua thiên cương cảnh khu vực biên giới đi tới không minh cảnh khu vực v i ê m ma hải vắt ngang ở trên không minh cảnh cùng thiên cương cảnh khu vực biên giới tuyến bên trên có thể trò chuyện sao phát hiện là võ đế thành người diêm hồng linh khẩn trương trong lòng thoáng lui một chút bởi vì nàng biết triệu mục gia hỏa này có cái cô vợ trẻ chính là võ đế thành tiểu công chúa đương đại võ đế độc nữ võ giao không xác định triệu mục khẽ lắc đầu bởi vì võ đế thành phân công hệ võ giao cùng cái này võ huyên hiển nhiên không phải một cái phe phái chờ chút hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đối với diêm hồng linh nói yên tâm coi như không có khả năng trò chuyện giao dịch hẳn là không vấn đề gì trong tay của ta có đối với huyết mạch của thần h ư u í c h đồ vật võ huyên hẳn là cự tuyệt không được vậy là tốt rồi diêm hồng linh hoàn toàn không có hỏi thăm cần bỏ ra giá lớn bao nhiêu cũng không nói cái gì như thế nào báo đã nói bởi vì sớm tại ngày đó nàng liền đã nhất định trở thành triệu mục đ ì n h lô trên người mình quý báo nhất đồ vật đều cho hắn còn muốn như thế nào nữa a thì thế nào cái kế h o ạ long vương không thích hợp giống như không phải không minh cảnh đại viên mãn a diêm hồng linh sửng s ố một chút nhan sư tỉ cho tình báo có sai quả là thế triệu mục lợi dụng đồng thuật quan sát một phen sau xác nhận kết quả Khó trách võ nói mấy người một mực mới thất này nguyên người không lòng vương, cảnh không giai. được kia lai hỏa Vừa bắt c phá đầu đã là sở dĩ không có phát h ệ n lòng này vương thì thất hỏa phá vì là bởi mới giai, vừa cách ũ n không vững xuống. Nói g thực chắc đem lực c khác nó hiện tại mặc dù tính thất gia i nhưng thực lực cùng chân chính thất gia i còn có t r ê n l ệ n h nhất định vừa bởi vì như vậy mới có thể cùng võ huyên bảy người dây dưa khó bỏ khó phân nếu không đối mặt thất giai hỏa long vương võ huyên bọn người sớm xoay người rời đi dù sao hỏa long vương tại hỏa thú bên trong thuộc về tồn tại đặc thù hắn thực lực tự nhiên cũng viễn siêu cùng giai hỏa thú thậm chí nó có hoàn toàn không kém gì nhân loại trí tuệ cơ hồ giống như là nhân loại yêu n g h i ệ t thiên tài võ huyên coi như lại n g ư ờ t i ê n gặp gỡ chân chính yêu thú cấp bảy cũng chỉ có thể quay người chạy trốn dù sao tứ cực cảnh lệnh trời thực sự quá lớn lớn đến căn bản không có khả năng vượt qua lại liền xem như dưới tình huống này hỏa long vương tựa hồ cũng không phải võ huyên bảy người có thể tùy tiện cầm xuống thậm chí bởi vì thân ở viêm m á hải chỗ sâu duyên cớ nơi này cơ hồ thuộc về hỏa long vương sân nhà võ huyên bảy người làm không tốt hội còn bị thua bốn cùng triệu mục đoán không sai bị lắm trong chiến trường võ huyên đại mi cao lại đầu này hỏa long vương so với nàng dự đoán khó chơi rất nhiều chỉ cần vượt qua thất giai ngưỡng cửa này cho dù còn chưa triệt để củng cố tu vi thực lực cũng không phải không minh cảnh có thể tùy tiện khiêu khích cũng chính là bảy người hợp lực nếu là chỉ có một mình nàng sợ là đã sớm bị thua đi nếu không từ bỏ đi đông nhiên có người mở miệng đề nghị tiểu tuyên nơi này là v i ê m ma hải hỏa thú tầng tầng lớp lớp nếu là lại tiếp tục dây dưa tiếp sợ là hội phải đem chúng ta lâm vào tình cảnh nguy hiểm võ huyên sắc mặt có chút khó coi nàng cũng không muốn mạo hiểm có thể hỏa long này vương trên thân có thứ mà nàng cần a các ngươi nhìn nơi đó có người là triệu mục hắn đến đây có hắn hỗ trợ có lẽ có đùa dỡn triệu mục căn bản không có ẩn ấp cũng không có ngồi thu ngư ông thủ lợi hoặc là đem võ huyên bọn người làm tay chân các loại sau khi chiến đấu kết thúc lại dùng thần tính vật chất đi trao đổi hỏa long vương với dịch bởi vì hắn phát hiện võ huyên bọn người làm không tốt hội thất bại rời đi không hơn một lát hư vô c h i chu liền vô hạn tới gần chiến trường hắn thậm chí chủ động mở miệng nói võ đế thành các vị có thể cần hỗ trợ ngheo cầm chuột giả từ bi ngươi hội có hảo tâm như vậy võ huyên một mặt k i n h bị đạo chỉ là kiếm một chén canh thôi không có ta xuất thủ các ngươi nhưng cầm không xuống đầu này hỏa long vương đúng không triệu mục mỉm cười mảy may không có bởi vì võ huyên lời nói mà tức giận liền ngươi thiên cương cảnh thôi võ huyên nếu ngươi thật chướng mắt thực lực của ta cũng hội không cùng ta nói n h ả m nhiều đúng không không ở ngoài là muốn ép giá thôi ta cũng không nhiều mớn một nửa h ỏ a tinh còn có đầu này hỏa long vương toàn thân huyết dịch nghe nói lời này võ huyên ánh mắt chớp lên suy nghĩ một lát sau gật đầu đồng ý t ố t nhưng cùng lúc trong lòng lại khinh bị một câu thật là một cái ngu xuẩn hỏa long vương trên thân phế vật nhất chính là huyết dịch hỏa tinh đối với loại này đặc thù hỏa thú cũng bất quá vật bình thường thôi thật sự là kiến thức thiện cận a chương 664. Võ h u y ê n không hội phải coi là trăm sáu mươi bốn võ huyên hội không phải là coi trọ ngươi n g đi s á chương 664, Sách. triệu mục thầm nghĩ trong lòng, xem ra, mục xem nghĩ hỏa lòng, long v thứ ở t r ê n thân, s o với hắn biết i hắn h còn n ề u hơn, h t ậ m chí ngay cả hỏa ngay t i n h đều k h ô n g đáng nhất lên. Dù sao, võ huyên nương môn h i này đáp ứng thực sự quá sáng đáp quá thực h sự k o á i Bất triệu quá cái đối với mục cũng này không t h è m để ý dù s a o i m ắ trọ t ngươi yếu nhất n h c í đi hiện n g g nay cũng là xem như niềm vui ngoại ý muốn ta đến lưu nó hấp dẫn nó lực chú ý các người nghĩ biện pháp giết chết những i năm gần đây hắn vất tay háo đoạn ảnh đã đến trình độ xuất thần nhượng hóa lưu dạng này một cái to con triệu mục cảm thấy nửa điểm vấn đề đều không có đương nhiên khẳng định không bền bỉ dù sao song phương thực lực sai biệt quá rõ ràng nhưng cái này không trọng yếu bởi vì hắn có minh hữu võ huyên bọn người khẳng định hội nắm lấy cơ hội tại hắn không chịu được nổi trước giết chết đầu này hỏa long vương dù sao nguyên bản song phương thực lực tổng hợp liền tương xứng gia nhập hắn biến số này sau kết quả của nó kỳ thật đã rất rõ thân pháp này làm sao nhìn có chút quen thuộc võ huyên giàu có thần tính con ngươi có chút chất động đây là đạo môn phất tay h á o đoạn ảnh hắn là đạo môn người sao suy đoán đến tận đây võ huyên bỗng nhiên có chút không muốn gây ra hòa này bởi vì nàng rất rõ ràng đạo môn đám người kia là cái gì xuất quỷ nhập thần không nói còn mười phần mang thủ nếu là nhằm vào gia hỏ đem trên người mình xấu hổ tiếp thân quần áo trộm đi đấu giá nàng muốn tự tử đều có loại chuyện này không những không h i ì n thấy thậm chí có thể nói là đạo môn truyền thống cũ nhờ vào đạo môn cái kia lấn trời thân pháp hát thủy hà cơ nhà tuyết vực cửa các loại không ít thế lực đều từng có thiên chi tiêu n ữ bị dạng này đục nhã qua bao nhiêu thế lực lớn từng quyết định muốn đem đạo môn xóa bỏ có thể cuối cùng không cách nào thành công mấy chục vạn năm đến đạo môn đạo thống chưa bao giờ đoạn tuyệt võ giao vậy mà cùng loại này trốn ở trong âm hữu chuột thối tốt hơn thật sự là ném võ đế thành mặt võ huyên ở trong lòng xem thường một câu sau lúc này ánh mắt ra hiệu cho đám người phân phối nhiệm vụ. thời r i ệ u gian dài không cách nào dập tắt tại chính mình quanh thân thận hiện tiệu côn trùng để hỏa long vương một trận nội dẫn ma cái này chính là triệu mục muốn nhất đạt thành hiệu quả hỏa long vương trí lực không thấp nhưng lại có một cái rõ ràng khuyết điểm dễ cháy dễ bạo tạc một khi nổi giận lý trí liền hội bị áp chế xuất thủ trở nên không có kết cấu gì tìm ra sơ hở sát xuất hội vô hạn tăng lớn qua không sai biệt lắm nửa khắp đồng hồ dáng vẻ võ huyên rốt cuộc tìm được sơ hở quan hệ song song hợp những người còn lại đem hỏa long vương một kích trọng tương h h ắ c muốn chạy người hỏi qua ta sao gặp hỏa long vương chật vật q u a n người muốn thoát đi triệu mục lúc này hóa thân lôi đình trong nháy mắt đi vào hỏa long vương trước mặt một cước đá vào nó trên trán ngạnh sinh đưa nó cho đạp trở về cái này võ đế thành những người kia đều bị một màn này cho nhìn lên người nỉ non lẩm bẩm thân thể này cũng quá cường đại đi tổ gia ra, ra nói đúng nhân ngoại h ư u nhân thiên ngoại h ư u thiên võ huyên đại mi khóa chặt nàng hoàn toàn không nghĩ tới cái này đã từng chính mình hoàn toàn t r ư ớ n g mắt nam nhân vậy mà lại là câu nói này cái thứ nhất chứng minh người ngang nhau tu vi bên dưới võ huyên cơ hồ có thể khẳng định chính mình không phải là cái này triệu mục đối thủ luyện thể quả nhiên hoàn toàn như trước đây không hợp t h ó i t h ư ờ n g bất quá chờ nàng bước vào tứ c ự c cảnh liền không giống với lúc trước cầm ẩm h ỏ a long vương bị đánh g i ế t sau rơi vào võ đế thành trên thuyền triệu mục không nói gì xuất r a dụng cụ liền bắt đầu trăng máu cái kia cùng bạo xé rách năng lượng đập vào mặt làm hắn tâm thần một trận chấn động đại phú bà nói không minh cảnh đại viên mãn hỏa long vương liền có cực lớn sát xuất giúp diêm hồng linh giải quyết gông cùng xiến xích vấn đề vậy cái này bước vào thất giai hỏa long vương hẳn là tỷ lệ càng lớn đi ổn vừa nghĩ đến đây triệu mục khỏe miệng lộ ra dáng tươi cười hỏa long vương thuộc về thực thể lựa thú cùng bình thường yêu thú cũng không nhiều khác nhau lớn nó thân hình khổng lộ bên trong ẩn chứa huyết dịch trọn vẹn có thể nhét vào đầy mấy cái vật lớn Sau một lát, Võ huyên triệu mục nhận lấy bình xứ sau không nói hai lời liền rời đi võ đế thành thuyền về tới hư vô chi chu bên trên cơ hồ trong nháy mắt thay đổi hướng đi nhanh chóng rời xa một màn này nhìn võ huyên có chút kinh ngạc chạy cũng quá nhanh đi chẳng lẽ còn sợ bọn hắn hạ độc thủ phải không đang lúc võ huyên lắc đầu tóc cầy lúc đem hỏa long vương thi thể phân giải hoàn tất sau những người khác tới một người trong đó trong tay cầm một cái bình nhỏ trên mặt mang tràn đầy d á n g tươi cười nhỏ h u y ê n có thể bước vào thất giai hỏa long vương quả nhiên cùng với những cái khác khác biệt lấy tủy não tinh luyện thần tính vật chất muốn gấp năm lần tại những cái kia không minh cảnh đại viên mãn hỏa long vương không sai biệt l ắ m có thể kiếm ra nửa phần thần tính vật chất đáng tiếc loại l ử a này long vương quá thơ thớt lại bằng vào chúng ta thực lực bây giờ tại không có triệu mục trợ giúp bên dưới muốn cầm xuống con thứ hai khả năng cơ hồ là không dù sao cái này triệu mục trợ giúp bên dưới muốn cầm xuống con thứ hai khả n ă n c hồ là không võ giao biết được chúng ta vẹn vẹn chỉ là dùng bốn sợi hỏa tinh cùng một đống vô dụng hỏa long vương máu liền đem người đuổi có thể hay không bất kể nói thế nào đều là võ đế thành người có chút quá khi dễ người lo lắng cái gì yêu cầu là chính hắn sách ta còn nhiều cho hắn làm sai chỗ nào lời tuy nói như vậy nhưng nghĩ đến triệu mục đạo môn thân phận võ huyên lại có chút hối hận vạn nhất ra hỏa này bởi vậy đi hận cái kia trầm mặc một lát sau nàng lại nói lần sau gặp phải lại tặng hắn một chút hỏa tinh đi tiếp tục đi săn hỏa long vương các loại h n chứa thần tính vật chất lựa thú ân bốn một bên khác triệu mục tự nhiên không biết võ huyên lo lắng nếu như biết khẳng định hội phình bụng cười to hắn mới không có như vậy bị hồi đâu húng chi thần tính vật chất loại vật này trong tay hắn trong tay nắm giữ mấy chục phần đâu dùng không hết căn bản dùng không hết ta cho ăn cái kia võ huyên đối với ngươi thái độ đ ố n g nhiên tốt như vậy hội không phải là coi trọng ngươi đi suy nghĩ nhiều ngươi triệu mục khép cười một tiếng thà rằng tin tưởng heo mẹ hội lên tây cũng đừng tin tưởng võ huyên hội coi trọng chính mình bất quá cẩn thận hồi tưởng cái kia võ huyên thái độ xác thực biến hoa khá lớn chẳng lẽ là bị vua của ta bá chi khí cho rung động đến tranh thủ thời gian tìm địa phương an toàn giút ngươi đánh vỡ cái này đáng chết gông cùng a n